ai nếu k h ô n g phục chi bằng tiến lên ước vạn lê dân bách tính tại chấm sau lưng chấm còn m u ố n cùng nhau đón lấy phía dưới gần một trăm l i n giang hồ võ giả có chút dối loạn có người muốn tiến lên quát lớn nhưng nhìn bên cạnh người cũng không có động cũng không dám khi cái này chìm đầu đàn khương hà sờ lên trong tay chu tiến kiếm chuẩn bị chân tướng phơi bày trực tiếp đọc thủ nhưng lại bị trần uyên vỗ vỗ bả vai ân khương hà ánh mắt chuyển hướng trần uyên có chút hỏi ý chi ý trần uyên lại là nhàn nhạt cười cười chỉ vào phía trên cảnh thái nói đừng vội đọc thủ những người khác cũng còn không n ú c ních không phải ngơi phong cách khương hà nhữ mày lại hắn cảm thấy trần n g u y ê n hẳn là so với hắn càng xúc động mới là trần n g u y ê n lại ha ha một cười nói lúc này không giả bộ một chút đáng tiếc con a ngươi lúc nào khởi binh tạo phản a chương sáu trăm tám mươi bốn ta không muốn làm con nữa lúc này không khoe một cái đáng tiếc cũng không phải trần n g u y ê n giả mồm mà là hắn đúng là cảm thấy lúc này nếu là không thừa cơ giả bộ một chút xác thực là có chút đáng tiếc trước mắt bao người muôn người chú ý ở giữa nơi này có lớn mấy trăm ngàn kinh thành cùng xung quanh mách tính có gần một trăm ngàn giang hồ võ giả thậm chí bên trong còn không biết tận giấu đi bao nhiều trí tôn bảng bên trên cường giả có văn võ ba quan vậy có hoàng thất dòng họ càng có mấy trăm ngàn cấm quân ngày hôm nay là cảnh thái tế thiên tấn vị nhân hoàng thời gian tất nhiên tại thiên hạ g a m e nên to lớn sóng gió thử hỏi lúc này không đọ sức đánh cược danh vọng chờ đến khi nào cảnh thái hắn là phải g i ế t trên người hắn k h í vận trên người hắn huyết cửu đều cần báo đồng thời cái này phản hắn cũng là nhất định phải tạo lại đã làm tốt cực chuẩn bị thêm có thể nói là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu cái k i a thổi lên gió đông nguyên bản trần liên cũng là nghĩ lấy muốn l n nút xuống tới g i n g tích lương cao tưởng chậm s ư n vương mặc cho người khác đi đánh sống đánh chết đi làm cái kia chim đầu đàn đi nhưng có lẽ là thực lực cường đại về sau nhẹ nhàng vậy có lẽ là bên người hội tụ quá nhiều thế lực đã không giống trước đó như vậy cẩn thận chặt chẽ cũng có thể là là tại cảnh thái phía dưới đẻ thấp làm tiểu thời gian quá dài không nhịn được muốn tại hắn hôm nay thời khắc mấu chốt nhất trực tiếp nghiền nát hắn vào t ư ở n g càng có thể là trần u y ê n không muốn bỏ qua lần này tốt cơ hội tóm lại h ắ n tâm động dù sao hôm nay đều là muốn đậu thủ dù sao một trận chiến này đều là muốn ghi vào sử sách để vô số người không biết sợ hai thán phục sự tình sao không đến lớn hơn một chút trần uyên cho tới nay đều là cẩn thận chặt chẽ nhìn như lỗ mãng kỳ thực đại bộ phận thời điểm đều là có lực lượng mà lần này lần này kỳ thật cũng không ngoại lệ mấy vị chân quân ở bên lục cảnh tiên nhân mang theo hán còn gì phải sợ với lại kỳ thật không chỉ là trần uyên hắn có thể cảm giác được chung quanh những v õ giả này khí cơ có chút thay đổi vậy có người muốn n ổ cái này thứ nhất trần uyên là khiêm nhượng người sao không phải cho nên hắn động tâm khương hà ánh mắt ngưng tụ nhìn chằm chằm trần uyên một chút giả nói ý giật mình gật đầu nói vậy phẩm mà bên người thuộc sơn trưởng giáo lăng hư đạo nhân cùng thái hư cùng trưởng giáo thiên hư đạo nhân thì là s ư ớ n g sốt một chút tựa hồ là không nghĩ tới hắn lá gan lớn như vậy nhưng nhìn xem đã chuẩn bị kỹ càng trần uyên hai người bọn họ do dự một cái trước mắt cũng không có mở miệng từ kim sơn đ ỉ n h ánh mắt thâm thúy cảnh thái nhìn xuống phía dưới mấy vạn giang hồ võ giả tiếp tục nói làm sao không người dám tiến lên sao đã không dám vậy liền thành thành thật thật ở phía dưới nhìn xem chấm là như thế nào tấn vị nhân hoàng vì ta đại tấn cương vực bên trên ước vạn, vạn lê dân bách tính mở một cái vạn thế thái bình người, có Cảnh thái vừa dứt lời, liền có liền thái dứt một lời, vừa đương ạ phạm o chất vấn thanh thiên thanh thiên khí, hơn vấn trú vang vọng vi quán nguyên giữa địa, kia địa âm âm dặm ờ i đều đ nghe rành mạch. ư nhiên nguyên nhân chủ yếu này vẫn là chung quanh quá yên tĩnh khi cảnh thái uống ra những lời kia thời điểm đậu nhưng lại vẫn chưa có người nào đứng ra hình thành một cái chân không thời gian mà trần nguyên chính là ở thời điểm này nói ra lời nói là nói chuyện người chính là trần nguyên phía trước cái kia c h ú t văn võ h ơ n quý hoàng tộc đại năng hậu cung phi tần rất nhiều người ánh mắt đều hướng về hậu phương chuyển đi tựa hồ là muốn tìm tòi nghiên cứu một cái ai có sao mà to gan như vậy thế mà t h ự c có can đảm ló đầu ra đằng sau kinh thành máy tính thì là nhao nhao n h ó n chân lên mong muốn quan sát đến khắp chung quanh cái kia chút giang hồ v õ giả một bên tại trần huyền chung quanh kéo ra một cái khu vực chân không một phương diện khác thì là ánh mắt bên trong mang theo hầu nghi cùng kính nghệ chân hát tử ở đây đối với cảnh thái dùng ngòi bút làm vũ khí không ít người nói muốn tạo phản v ậ y không ít nhưng tại loại thời giờ này địa điểm này cái này tình hình phía dưới dám đứng ra người tự a hồ còn thật không có mà tử kim sơn đỉnh cảnh thái thì là con ngươi sâu dù lại cảm giác đạo thanh âm này tự hồ rất là quen thuộc trần uyên không có cho hắn quá lâu thời gian suy nghĩ ở chung quanh cái kia chút giang hồ võ g i ả nhường ra mấy trượng khu vực chân không về sau hắn l i ề n động không có lặng yên không một tiếng động mà là dòng trống thua chiêng hắn từng bước một đạp vào hư không dưới chân lưu quan g b ố n phía hào quang rực rỡ đem cái kia một bộ đồ đen bóng dáng làm nổi bật vô cùng vĩ n g ạ Trần. trần uyên võ an hầu trần uyên là hắn hắn làm sao có thể bốn cái này bốn trần uyên thủy trung đều không có che lấp dung mạo của mình chỉ là trước kia động chút thủ đoàn mình trong đám người chẳng phải dễ thấy mặt h ô i hiện tại ngay trước một triệu người mặt、hắn. tự nhiên vậy không định che lấp mà hắn danh khí tự nhiên là phi thường lớn đừng nhìn nó chân thân tu vi không có đạt tới dương thần tấn vị thiên bảng nhưng nó mấy năm này sự tỉnh làm thực sự quá nhiều động một chút lại o à n h động giang hồ o à n h động thiên hạ biết hắn người tự nhiên không ít hiện tại vậy tự nhiên sẽ bị người nhận ra trần l u y ê n đứng vậy từng bước một đứng chắp tay hướng phía t ử kim sơn đỉnh mà đi phía dưới cô thiên không ngứ mày trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng sắc ơ nghiêm nghị nói dám làm càn chương ngạn thông thì là ánh mắt chất động khé thở dài một tiếng nhà mình con gái vụn trộm rời đi kinh thành sự tỉnh hắn tự nhiên sẽ hiểu nhưng trở lại kinh thành thời gian đã đã chậm mà hắn cũng coi là rõ ràng trần n g u y ê n tâm tư dương quý phi tư mã khác tư mã h ư u bình dương trưởng công chúa tuần thiên ti mấy đại thần kiến tiêu cảnh tả thiên thành ngũ thiên tích lệ cung h ư u lệ hồng sương tất cả cùng trần n g u y ê n bắt chuyện qua nhận ra người khác đều là trong mắt thần sắc phức tạp dương quý phi trong mắt là một vòng tuyệt vọng tư mã khác là một vòng kinh hoàng bình dương công chúa thì là ánh mắt bình thản tựa hồ đã sớm dự liệu được một mặt này v ậ phần tuần thiên ti bên kia mấy người thì là bốn phẫn nộ tuần thi chữ thiên thần sứ đương triều võ an hầu công nhiên phản loạn mà cái kia chút giang hồ võ giả thì là mặt lộ chấn kinh cùng kinh ngạc thân sắc tại có người gọi ra trần l u y ê n thân phận về sau bọn hắn vô cùng kinh ngạc hôm nay sẽ có người tới quấy dối đây là rất nhiều người lòng dạo biết rõ sự tình nhưng tuyệt đại bộ phận người lại không ngờ rằng cái thứ nhất khi cái này chim đầu đàn người lại là trần l u y ê n ngược lại là bị tiểu tử này đọc trước trong đám người một tên thân phụ trường kiếm trung niên đại hán nhẹ giọng tự nói một tiếng nếu là chờ một chút không ai bên trên lời nói vậy hắn nhưng liền lên chưa nói tới đáng tiếc vậy chưa nói tới cao hứng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi mà tại đám người biên giới một cái thân mặc áo trắng hư hảo bằng dáng thì là thoáng chút đ ă m chiều không khỏi nghĩ đến trước đó sư tôn nói tới qua những lời kia kẻ này có hy vọng trở thành kế tiếp sở thái tổ bên trong hư không hư hảo hoa sen từng đoá ngư n g hiện lại từng đoá tán loạn chung quanh vô số thiên địa nguyên khí bị quáy toàn bộ hư không đều có biến hóa chứa bốn tự nhiên là muốn giả tốt một chút chứa lớn một chút phía dưới quát lớn thanh âm từng đạo vang lên nhưng đây đối với trần đền tới nói cũng chỉ là chó sủa mà thôi căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt trong mắt của hắn chỉ có một cái người cái kia chính là cảnh thái mà có lẽ là cảnh thái trước đó ra lệnh có lẽ là bọn hắn sợ kích thích càng lớn phản ứng tóm lại không có một cái nào người xuất thủ sở hữu người đều bọn hắn cũ kích thích là người phản ứng tâm hắn lẳng lặng nhìn xem trần l u y ê n từng bước một trèo lên lên đỉnh núi cùng cảnh thái đối lập trần l u y ê n ánh mắt trầm tĩnh khí thế nghiêm nghị nhìn thẳng cảnh thái tiếp tục nói người có tư cách gì trân không nghĩ tới sẽ là người cái thứ nhất đứng ra cảnh thái hỏi một đằng trả lời một n ẻ o hắn cũng tương tự nhìn chăm chú trần l u y ê n vậy xác thực không nghĩ tới hôm nay đứng ra sẽ là trần u y ệ n tại h ắ n nghĩ đến hôm nay tiên môn cường giả bác man cường giả thậm chí là nam cương cường già yêu tộc cũng có thể sẽ đến đơn độc không nghĩ tới hắn trở về tại hắn trong ấn tượng trần nguyên mặc dù nhìn như lỗ mãng nhưng lại cẩn thận tinh tế tỉ mỉ làm việc trước đó hội cân nhắc hậu quả hiện tại đã tại phương nam đánh xuống một mảnh cơ nghiệp bằng hắn cái kia chút thực lực nói thật còn chưa có tư cách đứng ở nhân gian đại thế phía trên cho nên hắn có chút kinh ngạc nhưng vậy chỉ thế thôi không có trần nguyên còn sẽ có những người khác ai đến m u ố n kỳ thật cũng không đáng kể ta vậy không nghĩ tới ngươi lại có sao mà to gan như vậy dám mạo hiểm lấy thiên hạ sai lầm lớn mong muốn chiếm đoạt nhân hoàng vị trí hắn không có sưng thần mà là sưng ta ý nghĩa n g h i đã không cần nói cũng biết chấm có gì không thể n g ư ơ i không xứng cảnh thái nghe được câu này cười cười rất vui vẻ nhìn chăm chú trần luyến hỏi làm sao bốn chẳng lẽ lại bốn n g ư ơ i phối so n g ư ơ i phù hợp ha ha bốn cảnh thái ngươi từ vào chỗ đến nay bảo thủ đọc các phi thường nhưng lại không có rộng rãi lòng dạng bác man xâm lấn bác lương quân cùng lương châu bách tính liều chết một trận chiến mà ngươi lại thừa cơ muốn phải suy yếu bắc lương vương lực lượng mấy trăm ngàn cấm quân rõ ràng đang ở trước mắt lại tận lực không cứu ngươi đi hỏi một chút lương châu bách tính ngươi xứng sau ủ châu đại dịch ngươi để cho người ta phong kín đầu đường khiến ngàn dặm không có người ở bạch cốt lộ tại giã không bỏ được nhà mình chi lợi từ phương nam trắng trận thu thuế đem phần này áp lực gánh vác đến bách tính trên thân phật môn truyền đạo trung nguyên tư mã thị tới trợ lực áp bách ta trung nguyên giang hồ tăng lữ chi miếu không thu thuế phần này áp lực vậy đặt ở b á c tính trên thân nam cương yêu tộc xâm lân t ụ c sơn nhìn chằm chằm ngươi lại đem triều đỉnh lực lượng co vào trung nguyên bù châu hoàn toàn không để ý phương nam bù châu ngươi đi hỏi một vấn thiên hạ b á c h tính ngươi phối ngồi nhân hoàng vị trí sao ngươi không xứng tư mã ra cũng không xứng trần uyên thanh em giữa thiên địa v a n g vọng như quần quận thiên lôi đang chất vấn lấy cảnh thái công tích ngươi vào chỗ đến nay vô công tích vô tâm lực vô thiện nhiệm vô nhân tính dạng này người có thể làm nhân tộc ta chi hoàng sao ngươi hỏi ta xứng sao ta có thể làm lấy người trong thiên hạ mà nói so ngươi phối đông doanh man di tại kinh thành bảy lôi đánh triều đình không ngóc đầu lên được là ta đem trung nguyên võ giả lòng tín thắng lên bắc man xâm lấn bảy mươi vạn t i ế t kỷ nhập cảnh là ta tại lương châu thành chức không sợ chết lấy chân võ kiếm mạnh mẽ chống đỡ man thần thanh châu thục châu hai châu giang hồ thế lực ước hiếp bách tính là ta mang người đem cái kia chút làm hại bách tính thế lực d i ệ t trừ d i ệ t tộc ngươi đây ngươi làm cái gì công tích dám chiếm đoạt lúc này tất cả thiên địa kinh hết thể đều là tính phía dưới triều đình quan viên không còn bóp lớn bởi vì bốn trần u y ê n nói có lý cái kia chút giang hồ võ giả thì là trên mặt sùng kính thần sắc nhìn xem cùng cảnh thái ở trước mặt chất vấn trần liên cái này võ an hầu nói có lý a nói n h ọ chút không muốn súng nữa chính là liền lạ ngoại tầng dân chúng xì xào bàn tán nghị luận ở mỹ mà cảnh thái lại mặt không đổi sắc ha ha một cười bởi vì chấm là hoàng đế chấm là đại tấn c ử u ngũ trí tôn bởi vì chấm tay cầm hồng binh mà ngươi bất quá là một x o á n nghịch hạng người bất quá cầm chút một chút không quan trọng chi công lại tại nơi đây phát ngôn bừa bãi chấm xác thực không có cái gì quá đại công tích nhưng đó là trước kia là chấm tại cái này các loại thế lực đấu đá phía dưới không thể không như thế hiện nay thiên hạ đem loạn thế lực khắp nơi đều tại nhìn chằm chằm ngươi vậy bất quá là trong đó một trong m ạ thôi có tư cách gì đến chất vấn chấm tấn vị nhân hoàng chính là cứu ta trung nguyên nước vạn vạn lê dân bách tính kế sách ngươi đến n g ă n ta chính là không muốn để cho lấy thiên hạ vạn dân vượt qua bình an thời gian vì ngươi bản thân tư d ụ n g vì ngươi quyền thế c h i tâm ngươi rời bỏ quân phụ trong bóng tối kết doanh một mình xúc binh giáp tâm hạ i người ngươi lại có tư cách gì đến chỉ trích c h ấ m trên người ngươi quan chức là chấm cho ngươi quyền lợi là chấm cho ngươi cái kêu uy c h ấ n thiên hạ thanh danh cũng là chấm cho nếu vì trung thần như v ì bách tính tự nhiên trung quân báo quốc phụ trợ chấm vị bách tính mở thái bình đóng đô giang sơn để cho ta đại tấn bách tính vượt qua an bình thời gian mà không phải tại hôm nay tới nói những lời này không có chấm không có có triều đình ngươi bất quá là thanh châu hạ hạ huyện vực một cái chỉ là lê dân không có chấm ngươi có tài đức gì trở thành vạn người kính ngưỡng võ an h ậ u tuần thiên ti chữ thiên thần sứ không có vua không cha lòng lang dạ thú đây là ngươi trần uyên cảnh thái chất vấn thanh âm lập tức vang lên trần uyên lại ha ha một cười hình như có chút khinh miệt cảnh thái ngươi những lời này nhìn như có chút đạo lý kỳ thực không đáng m ộ t đồng dựa vào ngươi h a h a bốn ngươi bất quá một bộ dung tri quân chỗ này có thể khiến cho ta hiệu chung ta có thể có hôm nay là dựa vào lấy chính ta một đường liều rét đi lên là ta nhiều lần liệu mạng mới kiếm đến công danh mà không phải ngươi thưởng thức ha ha cảnh thái còn muốn nói tiếp chút cái gì nhưng bị trần u y ê n trực tiếp đánh gãy tiếp tục nói cảnh thái ngươi có phải hay không quên ngươi đối ta đã từng làm qua cái gì ước hiếp ta để cho ta trở thành ngươi tư mã ra chó áp chế ta đem ta ném đến phương nam bốn trận chiến nơi d á m thị ta lấy tuần thiên ti vũ vệ ngày đêm nhìn ta chằm chằm bất quá ngươi nói vậy có lý cái này quan thân là triệu đình cho quyền lợi cũng là triệu đình cho đã như vậy ha ha vậy ngươi tư mã ra quan ta bốn không làm trần liên vung tay lên bên người xuất hiện vài kiện quan bảo một phương quan ấn còn có rất nhiều thánh chỉ, cùng nhau mẫn diệt trong hư không này hóa thành một mịn ta kiếm đến quan chức từ bỏ kiếm đến quyền lợi cũng không cần hiện tại ta chỉ là một giang hồ khách một trung nguyên b á c h tính mà ta công đạo thì phải lấy một cái công đạo trần n g u y ê n trầm giọng nói cái gì công đạo ha ha ha bốn trung quân ái quốc thật là ta đã từng mộng tưởng da ngựa bọc t h ầ y vì nước thủ ngự biên cương cũng là ta đã từng mục tiêu hiện tại cũng không cần ngươi có biết vì sao a vì sao a bởi vì ngươi cảnh thái không là người t r ầ ơ n g y ê n t r ự c chỉ cảnh tám h i cái ũ i m ư n g l à m c n cảnh n n thái h g mày, m ặ t n g a m s q u cơ. ngươi luôn miệng nói vì trung nguyên mách tính vì vạn dân an bình nhưng trên thực tế đâu n g ư ơ i l ạ i là c á i tia g nói vì trung nguyên mách tính vì vạn dân an bình nhưng ã b ê n t h u La Ma q u â n n g ư ơ i luôn miệng nói vì trung nguyên mách tính vì vạn dân an bình nhưng trên thực tế đâu n g ư ơ i bốn lại là cái tia giết hại sinh linh vô sinh giáo vô sinh lao người... tổ ngày sách trần u y ê n nghiêm nghị quát lớn nó âm quần quận mà rơi tam trò chơi phạm vi trong vòng hơn mười dặm sở hữu người đều g à n h mạch nghe được câu nói này lâm vào chết bình thường yên tĩnh kỳ thật trước đó trần uyên cùng cảnh thái lẫn nhau biện luận thời điểm ở đây sở hữu người đều đã cực kỳ yên tĩnh cho dù là cố thiên khung mấy người cũng đều không nói gì bọn hắn sở hữu người đều là một mặt c h ấ n kinh t h ầ n sắc bởi vì từ khi cảnh thái thượng vị đến nay liền chưa hề có qua người dám như thế cùng hắn quát lớn cho dù là hắn tại thiên hạ không có cái gì qua người công tích nhưng hắn dù sao cũng là đương triều hoàng đế đứng tại trên vạn người trí cao vị trí n ắ m trong tay sinh tử quyền hành nhưng trần uyên vẫn là trực tiếp bài xích hắn công tích bài xích hắn tội qua m nhưng bốn hết lần này tới lần khác ngay tại khương hà lăng hư đạo nhân thiên hư đạo nhân sở trường phong thanh hư đạo nhân ác quỷ đạo chủ trường thanh đạo chủ thậm chí là còn lại những người kia giống như là võ đế thành thành chủ diệp hướng nam thiên ma điện điện chủ đông phương thắng cùng cái khắc cường giả chuẩn bị hiện thân thời điểm trần liên lại lần nữa ném ra một cái tin tức nặng ký cảnh thái đương kim hoàng đế cựu ngũ trí tôn thế mà bốn thế mà bốn thế mà liền là t r i ề u đình kia truy nã giang hồ chán ghét vô sinh giáo vô sinh lao tổ tin tức này không thua gì một đạo đố tạng nện vào ở đây sở hữu người tim vậy nện vào cảnh thái tim trước đó trần u y ê n tự thuật cái kia chút tội ác hắn thật không quá để ý bởi vì cái này không trọng yếu đợi đến hắn leo lên nhân hoàng vị trí có được vị so tiên thần lực lượng sau hoàn toàn có thể trừ khử rơi đợi đến hắn thật một ngày kia có thể hoành ép thiên hạ thời điểm còn có ai sẽ cảm thấy hắn không xứng ngồi cái này nhân hoàng vị trí đâu cho nên hắn kỳ thật bên trong trong lòng cũng không có quá mức tức giận đợi đến d i ệ t sắt trần n g u y ê n về sau ngược lại là có thể làm cho hắn thư thái nhưng hắn vạn lần không ngờ trần n g u y ê n m u ố n vậy mà biết hắn bí mật lớn nhất thế mà biết hắn liền là vô sinh giáo vô sinh lao tổ một tay chủ hoạch hết thạy tại giang hồ cùng dân gian bên trong phạm phải tội lôi t r ồ n g chất tội ác là hắn liền là vô sinh lao tổ cảnh thái hướng tới trường sinh một mực đều hướng tới hắn mục tiêu thứ nhất cũng không phải khi cái gì hoàng đế cái này có cái gì tốt làm quốc vận áp thế giới bất quá thời gian mấy chục năm mà thôi vị trí này nếu là thật tốt như vậy lao tổ vậy sẽ không trực tiếp giả chết thoái vị cái kia chút thúc tổ các tiền bối vậy sẽ không đi làm cái kia hoàng tộc t r ư ở n g người dù sao bọn họ đều là thái tổ c h i con trai trưởng mà trên thực tế sở thái tổ dòng dõi bên trong vị trí thứ bốn đều là đi võ đạo c h i lộ chân chính chọn chọn làm hoàng đế một mạch là khác một cái không có võ đạo thiên phú con trai trưởng bên trong năm là ngôi hoàng đế rất tốt ủng có vô tận quyền hành tại ngoài sáng bên trên cho dù là cái kia chút thúc tổ thấy hắn cũng phải hành lễ cũng phải xưng thần nhưng thời gian mấy chục năm thật không có, có ý gì cho nên hắn mặc dù hướng tới hoàng vị nhưng cuối cùng vẫn là mong muốn võ đạo trường sinh chỉ tiếc hắn võ đạo thiên phú rất kém cỏi phi thường kém cho dù là có vô số thiên tài địa b ả o phụ trợ nhiều nhất vậy bất quá kết thành chân đan mà thôi vẫn là loại kia không có cái gì thọ nguyên giả đan ngay tại hắn tuyệt vọng thời khắc một lần phi thường ngẫu nhiên cơ hội hắn tại hoàng tộc trong bảo khố trong điện tịch tìm được một chương ngàn năm trước hạng thị hoàng tộc lưu lại một loại thần dị phương pháp lấy huyết đan trúc cơ lấy hương hỏa ngưng thần nhưng bốn trường sinh cựu thị như dựa vào quốc vận gia trì đó chính là bốn hoàng triều bất diện hắn bất diện được hưởng vô tận tri thọ nguyên cảnh thái bốn vô cùng tâm động lại lập tức liền biến thành hành động tại hắn mưu đồ phía dưới vô sinh giáo bốn thành lập khi đó hắn bất quá hơn một ư ơ i tuổi liền trưởng thành đều không có trực tiếp thành lập một cái tà đạo giáo phái mặc dù khi đó còn cực kỳ yếu đuối tùy tiện liền sẽ bị người bốc chết bất quá hắn vậy cực kỳ may mắn có lẽ là trời cao chiếu cố hắn đi một mực cũng rất thuận lợi lợi dụng hoàng tử quyền hành giết kinh thành không biết bao nhiêu người một bên thận trọng từng bước một bên tăng cao tu vi thực lực sau đó đợi đến hắn trưởng thành về sau liền đem vô sinh giáo bên ngoài thả ra bỏ vào phương nam bởi vì người nơi đâu nhiều nhất đối với hắn mà nói một triệu sinh linh tính cái gì chỉ cần có thể đạt tới mắt hết thệ cũng có thể lấy huyết tế bất quá hắn vậy rõ ràng việc này tuyệt đối không thể bị bất luận kẻ nào biết ai ngờ ai chết những năm gần đây hắn một mực cực kỳ cẩn thận làm vô cùng cẩn thận liền tào chính hiển cái này thiếp thân thái giám cũng không biết hắn liền là vô sinh lao tổ hắn vốn cho rằng việc này đem vĩnh không người biết không nghĩ tới giờ phút này lại bị trần nguyên chỗ nói ra vẫn là ngay trước một triệu mặt người chỗ nói ra trong lòng của hắn sắc cơ trong nháy mắt tràn ngập tâm thần phía dưới còn tại yên lặng ở trong cố thiên cung tại yên lặng lệ quân hưu tại yên lặng mấy vị hoàng tử vậy tại yên lặng bình dương công chúa văn võ ba quan hậu cung phi tần v ậ y đều tại yên t ĩ n h ở trong giang hồ võ giả trung châu bách tính ba trăm ngàn c ô n quân đều là như thế sở hữu người đều bị cái này cái to lớn tin tức cho rung động tại đương trường bất quá cái kia cũng chỉ là trong chốc lát sau đó cố thiên cung liền đứng dậy g ắ t gao dùng ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên áo đen trần uyên lệnh dọn quát lớn trần uyên người cái này không có vua không cha tạc tử lại dám nói xấu bệ hạ còn không mau cốt đi xuống tới nhận lấy cái chết người có biết người phạm lạ tội gì đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử vậy đều nhìn chăm chú trần huyền q u á t lớn gan chó bao tiên muốn phản hồ tất nhiên ngươi thiên đao và quả ma tứ hoàng tử tư mã khác giờ phút này vậy muốn đi lên quát lớn một tiếng cho thấy mình cùng trần huyền ở giữa không có chút nào liên quan nhưng hắn vừa n g n m đầu liền thấy được bình dương công chúa hướng về phía hắn khé lắt đầu hắn do dự một cái trước mắt vẫn là cùng lúc trước một dạng túi đầu dương quý phi cũng là như thế nàng cũng rất muốn mắng ra nhưng m u ố n nhưng năm nghĩ đến chuyện khi trước lại cấp tốc túi đầu vạn nhất trần n g u y ê n nếu là đem bọn hắn cấu kết sự tình nói ra cái kêu mẹ con bọn hắn hai người nhưng nhất định phải chết nàng suy nghĩ nếu như bị trần n g u y ê n biết được nhất định d ễ cận tư thông hậu cùng quý phi thế nhưng là tội lớn trần n g u y ê n lại không đốc làm sao có thể hội đem ra công khai đâu hắn là không sợ triều đình nhưng loại chuyện này chuyển đi hắn danh vọng làm sao bây giờ hắn muốn thế nhưng là chính diện hình tượng là lấy kỳ thật dương quý phi căn bản không cần lo lắng ngược lại là trần nguyên không hy vọng dương quý phi bên này tiết lộ đi ra trần nguyên đạo hữu nhưng có chứng cứ trật một đạo g i á n mua thanh âm vang vọng giữa thiên địa ép qua những người khác thanh âm không sai nhưng có chứng cứ không ngại lấy ra xem xét từng đạo thanh âm từ giang hồ võ giả quần thể bên trong vang lên là chứng cứ hoàng đế chân thân là vô sinh l ã o tổ cái này phi thường hoang đường không ai tin tưởng nhưng nếu là trần nguyên có thể lấy ra chứng cứ lời nói cái tiết nhưng là khắc rồi tuyệt đối có thể đem cảnh thái đóng đinh tại xỉ nhục trụ bên trên không chỉ là hắn ngay tiếp theo toàn bộ triều đình toàn bộ tư mã thị đều sắp hết mất nhân dân bởi vì vô sinh giáo thật sự là quá mức tà ác huyết tế h u y ệ t vực rút hồn luyện phách ngưng luyện huyết đ an có thể nói là người tận chu d i ệ t một khi có thể chứng minh thiên hạ đều hội xôn xao dân tâm thứ này nói nhẹ kỳ thật tính không được cái gì một chút dân đen mà thôi nhưng nếu là nói nặng cái kia toàn bộ thiên hạ dân tâm cộng lại s o núi cao vạn trượng đều muốn nặng mà trên giang hồ ai lại không tính là dân đâu lúc đầu tư mã ra liền là dân tâm sắp tán một khi có thể chứng minh cái kia tư mã ra tất nhiên là tưởng đủ mọi người đầy người người có thể chu diện cái tia chút giang hồ thế lực cũng có thể có cảng cái cơ thật hay lại thảo phạt dạng này hôn quân sở hữu người chú ý trọng điểm giờ phút này đều đặt ở trần h u y ê n trên thân hãn tại thời khắc này trở thành sáng nhất tử cảnh thái sát cơ tràn vào tâm thần nhưng cũng biết lúc này đọc thủ cơ bản cũng là ngồi v ữ n g chuyện này cho nên cũng không nói lời nào cố thiên không đ á n g người ngược lại là muốn tiến lên đem trần h u y ê n trấn áp chỉ là nó vừa mới khởi hành cái tia chút giang hồ quần thể bên trong từng đạo cường đại uy áp bắt đầu tiêu tán bao phủ thiên địa trực tiếp khóa chặt ở đây triều đình cừng giả đơn giản tới nói chính là người g á m liền dám đánh ngươi tất cả tuần thiên ti vũ vệ nhau nhau nắm chặt đao b ì n h sở hữu người triều đình cao thủ vậy đều nhìn chằm chằm cơ hồ tại trần uyên nói ra câu nói kia liền để ở đây biến thành ngưng trọng chi thế nghìn cân treo sợi tóc lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh đại chiến mặc dù cái kia chút giang hồ võ giả chỉ là tràn ra mình khí tức nhưng triều đình một bên cường giả đều rất rõ ràng chỉ muốn độc thủ bọn hắn liền có khả năng cùng nhau tiến lên thế cục lúc này thối nát là lấy cố thiên không đám người toàn bộ ánh mắt đều nhìn về phía tử kim sơn đỉnh cảnh thái trên thân chờ lấy hắn hạ trị hắn t u y ế t phục bọn hắn liền sẽ nếu như thế vậy ngươi liền lấy ra chứng cứ a cảnh thái ra hiệu phía dưới người không nên động thủ ánh mắt khóa chặt trần u y ê n ngươi cho rằng ta không có ha ha trần u y ê n xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phía dưới người trầm giọng nói các vị muốn nhìn vậy liền xem đi dứt lời trần u y ê n trực tiếp ném ra một viên lưu ả n h thạch tại nguyên khí thôi động phía dưới đoạn hồn cốc bên trong cái kia từng cọc từng cọc từng màn toàn bộ đều vạch trần tại sở hữu người trước mặt bộ đoàn l ư hương tượng đá bộ giang bốn còn có huyết chỉ âm hồn thụ một cái không rơi đều hiện lộ ra nơi này chính là vô sinh giáo tổng đà mà những vô sinh giáo đó đệ từ chỗ tế b ã i người liền là cảnh thái kỳ thật ta một mực đều rất yếu kỳ vì sao a triều đình truy nã nhiều năm như vậy nhưng thủy trung tìm không thấy một cái chỉ là sáng tạo mấy chục năm tà giáo cho nên ta tại truy xét l i ề u mạng truy xét rốt cuộc t r ờ i không phụ người có lòng ta tại thục châu rốt cuộc tìm được vô sinh giáo tổng đà khi đó ta mới hiểu được vì sao a triều đình tìm không thấy là bởi vì hoàng đế liền là vô sinh lao tổ h ắ n trưởng thành lúc chính là vô sinh giáo bắt đầu trên giang hồ bộc lộ tài năng thời điểm theo hắn quyền hành càng ngày càng nặng vô sinh giáo vậy càng ngày càng c ư ờ n g đại các vị nhưng thấy được cái hết t ì thấy được cái kia cây khô ha ha ha bốn cái kia chính là ta đại tấn con dân mấy triệu bách tính chi huyết cây kia bên trên gánh chịu lấy ta trung nguyên mấy triệu bách tính chi hoan hồn thử hỏi một cái trên tay dính đầy bách tính máu tươi người có tư cách gì tới làm nhân tộc ta chi hoàng bọn hắn tư mã ra bọn này xuất sinh lại bằng cái gì đứng tại vạn dân phía trên cho nên ta tới bất chấp nguy hiểm đi tới cái này đại tấn quốc đô cái thứ nhất đứng ra giận d i ữ mắng mỏ cầu hoàng đế ta t r â n uyên muốn vì ta trung nguyên mấy triệu bách tính lấy một cái công đạo hỏi một chút hắn có tư cách gì khi nhân hoàng hàn bốn bằng cái gì trần n g uyên lời nói sụp sôi ngừng ngắt cực kỳ kích động tính vậy kích động ở đây sở hữu người tâm mấy trăm ngàn cấm quân có chút dối loạn binh qua đều cầm k h n g vững khi bọn họ nhìn thấy cái kia huyết chỉ thời điểm trong mắt tràn ngập là mê võng dạng này hoàng đế giá trị đến bọn hắn hiệu mệnh sao gần một triệu trung châu bách tính càng là dối loạn không lớt trong mắt tràn ngập là lửa giận là o á n hận còn có chấn kinh c a o cao tại thượng hoàng đế yêu dân như con hoàng đế một cái luôn mồn muốn vì nhân tộc vạn dân đòi công đạo hoàng đế lại là một cái trên tay dính đầy máu tươi n ã phủ đây là hoàng đế sao đây là ma đầu a giang h ồ võ giả thì là c h ấ n kinh phẫn nộ lại thêm một chút người vui mừng chứng cứ vậy mà thật lấy ra tư mã ra giang sơn bất ổn tuần thiên ti vũ vệ cũng làm ê vong cùng c h ấ n kinh chuyện hôm nay đủ để đổi mới bọn hắn nhận biết văn võ ba quan đều là lạc im không còn mở miệng lệ cuồng hưu nhũ mày hít sâu một hơi cố thiên c u n g tròng mắt hơi h í p sắt cơ càng hơn tư mã triệt lạnh hừ một tiếng vô cùng phẫn nộ hắn không phải phẫn nộ tại cảnh thái phạm phải tội ác mà là phẫn nộ tại bị lâm thủng một chút dân đen chết thính không được cái gì nhưng ảnh hưởng thật sự là quá lớn lớn đến có thể phá vỡ tư mã ra giang sơn hôm nay vô luận thắng bại cảnh thái cái này hoàng vị đều n g ồ i không nổi nữa mấy vị hoàng tử sắc mặt lúc trắng lúc xanh rốt cuộc quát lớn không ra lời gì bình dương công chuột thì là khe thở dài một tiếng cảnh thái ngươi có lời gì nói trần n g u y ê n chất vấn trước mặt người cảnh thái không nói gì hai tay ở giữa nổi gân xanh sắc cơ đã hoàn toàn ngưng hiện bại lộ bại lộ bại lộ đáng chết hắn thật có chứng cứ liền xem như hắn quát lớn cũng đã chậm ngoại trừ đây là thật bên ngoài còn bởi vì việc này sẽ bị tất cả có dã tâm người ngồi vững trừ phi bốn hắn đem sở hữu người t r ầ n áp đợi đến mấy chục trên trăm năm về sau đem việc này dần dần tán đi cũng hoặc là đem trần n g u y ê n trú sát đẩy lên trên người hắn hoang đường quả thực là hoang đường một cái lưu ả n h thạch có thể chứng minh cái gì vật này lại cũng không phải là không thể sửa đổi hoàng đế b ệ hạ lòng mang vào dân há sẽ làm ra chuyện thế này tư mã triệt đứng dậy l ă n g không hư độ l ạ n h giọng quát lớn hắn v ẫ n nộ tại hoàng đế không cẩn thận nhưng giờ phút này cũng phải cho hắn chửi đ i đây là thật lại như thế nào đem hắn biến thành giả là được cố thiên cũng vậy không tiếp tục gần giấu cái gì phụ hòa nói không sai một cái chỉ là hình ảnh có thể chứng minh cái gì ai biết có phải hay không là ngươi mình trong bóng tối làm chuẩn bị ngươi tại phương nam phạm phải vô biên s á c nghiệt huyết trì này rõ ràng liền là chính ngươi ngưng tụ bản đốc ngược lại là kỳ quái ngươi là như thế nào tu hành nhanh như vậy ngắn ngủi mấy năm thời gian liền đến hóa dương cảnh ngươi l ạ i、like. ngươi lại là dựa vào cái này huyết đan phương pháp đến tăng cao tu vi quả thực là bốn xuất sinh trần uyên thúc thủ chịu trói đi lệ q u n hưu không có như vậy không biết xấu hổ nói không nên lời cố thiên khung như vậy lời nói nhưng cũng biết n ặ n nhẹ hôm nay trần uyên hẳn phải chết nếu không hậu quả khó mà nói trước từng vị triều đình cường giả nhau nhau đứng vậy đem từ kim sơn vây lên tùy thời đều có thể cùng nhau tiến lên chu sắt phản tặc trần uyên nhưng đối mặt nhiều như vậy uy hiếp trần uyên lại không có chút nào sợ hãi tội ác hắn đã trước mặt mọi người nói ra cái kia chút giang hồ cường giả vậy sẽ không càng không khả năng lại ẩn dấu đi quả nhiên tại cái kia chút triều đình cường giả đứng ra về sau giang hồ võ giả quần thể bên trong từng đạo mạnh mẽ khí tức cũng theo đó mà ra trước hết nhất đạp đi ra ngoài là thiên ma điện, điện chủ đông phương thắng quanh người hắn ma khí kinh thiên tất cao giọng nói huyết châu thiên ma điện ví trung nguyên bách tính đòi công đạo vân châu nhất đao sơn vì trung nguyên bách tính đòi công đạo một tên áo đen lão giả âm thanh lạnh lùng nói thục châu t h u ộ c sơn vì ta trung nguyên bách tính đòi cái công đạo trung nguyên thái hư cung vì ta trung nguyên bách tính đòi cái công đạo vân châu thần nữ cung vì ta trung nguyên bách tính đòi cái công đạo đông hải tán tu từ thắng vì ta trung nguyên bách tính đòi cái công đạo lan châu vô kiếm t ô n g vì ta trung nguyên bách tính đòi cái công đạo vân châu cổ thị vì ta trung nguyên bách tính đòi cái công đạo bốn từng đạo khí t ứ c từng đạo thanh âm vô luận là cùng trần u y ề n có quan hệ vẫn là không quan hệ cũng hoặc là là có thủ người tại thời khắc này toàn bộ đều đứng dậy hơn trăm người từ trong đám người ngự không mà lên từ thiên bảng tuyệt thế chân quân cho tới phổ thông đan cảnh t ô n g sư toàn bộ đều đối cảnh thái dùng ngòi bút làm vũ khí trong bọn họ có lẽ có người hận không thể thiên hạ đại loạn nhưng vậy có người là thật vì trong lòng một cỗ khí phách tăng thêm nhiều như vậy cường giả đứng ra dẫn đầu cũng theo đó mà lên phía dưới người cũng đều là đối tư mã ra cùng t r i ệ u đ ỉ n h cùng cảnh thái dùng ngòi bút làm vũ khí nao nhao rút đao rút kiếm sát khí nghiêm nghị làm càn cố thiên k h n g đám người ánh mắt phát lạnh gắt gao nhìn t r o n chú cái này chút nhảy ra giang hồ vó giả ngươi rốt cuộc là ai cảnh thái trong mắt che kín tơ máu s ắ t cơ bao phủ quên thân gắt gao nhìn chằm chằm trần uyên có thể im hơi lặng tiếng tiến vào vô sinh giáo tổng đà ở thời điểm này này ra hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy dù sao trần uyên tu hành tốc độ quá nhanh sắp có chút không quá bình thường sau lưng tất có người sai khiến ta là ai trần uyên ha ha ha một cười toàn thân khí thế ẩm van g mà lên không kém chút nào cảnh thái thậm chí vẫn còn có phần hơn hắn nhìn xem cảnh thái nhìn xem phía dưới sở hữu người tất cao giọng nói ta là trung nguyên một giang hộ khách ta là thanh châu nghèo hèn m á c tính ta là triều đình trước võ an hầu trần uyên ta là triều đình trước tuần thiên ti chữ thiên thần sứ ta là tổng đốc phương nam ba châu phủ đại tướng nơi biên cương ta trần n g uyên tại thời khắc này đ ố n g nhiên lại cười cười trong ống tay chạy xuống một t r ư ơ n g m ặ t quỷ chậm rãi chụp trên mặt ta vẫn là ngươi hạ chỉ truy nã truy sát đạo thần cung bốn tu la ma quân trong chốc lát một cô khí thế ẩm vang mà lên ma diễm ngập trời chương sáu trăm tám mươi sáu nhân gian t r i loạn bản thân trần n g uyên bắt đầu ta vẫn là ngươi hạ chỉ truy nã truy sát đạo thần cung năm tu la ma quân kinh khủng hát sắc ma diễm những cả mạnh tiên đ i ệ mạnh liệt thiêu đốt tại trần luyền quân thân đem khí thế của hắn vô hạn tất cao làm liền làm lớn chơi liền chơi thoải mái xác thực trần u y ê n còn có một cái thân phận là đạo thần cung lân ma c h â n quân nhưng cái kia cũng chỉ là trí tôn thiên bảng bài danh mười hai mà thôi mặc dù vậy đã coi như là thiên hạ có ít cừng giả nhưng m u ố n cùng thiên bảng năm vị trí đầu tồn tại có thể so sánh sao hôm nay dù sao đều là muốn mạch trần cái kia vậy không cần thiết lại che che lấp lấp trực tiếp đem thân phận của mình thổ lộ đi ra nhìn ở đây sở hữu người không đều là trấn kinh tột đỉnh sao không sai trấn kinh r u n động đây là tại chỗ sở hữu người tâm bên trong một cái ý niệm trong đầu trần u y ê n đi lên không có vượt quá một chút người đón trước hắn h á miệng quát lớn cảnh thái vậy đúng là bình thường nhưng nó thân phận bốn trước đó những vậy đó đều bình thường duy chỉ có cái này tu la ma quân bốn t r ầ n trụ sở hữu người tu la ma quân là người thế nào cái tiên là năm ngoái hoàng tộc tế tổ đại điện lúc nhất chiến thành danh tồn tại chém giết tư mã hoàng tộc một vị c h â n quân bước lui mấy vị c h â n quân sau đó toàn thân trở ra là toàn thân trở ra liền luôn luôn tự cao tự đại tiên ma địa địa chủ đông phương thắng đều không muốn cũng không dám tiến thần kinh thành hắn đại náo một trận để ngày hôm ầ n nay g trước mắt bao người muôn người chú ý ở giữa tu la ma quân hiện ra chân thân hán chính là tiền t r i ề u đình võ an hậu phương nam tổng đốc tuần thiên ti chữ thiên thần sứ bốn t r â n liên trong mắt mọi người đều là một mặt kinh hãi cố thiên cung mặt lộ vẻ kinh ngạc song quyền nắm chặt hắn rất muốn chu sát rơi trần uyên cái này loạn thần tặc tử vậy muốn diệt hết cái gọi là đạo thần cung nhưng nhưng nhưng hắn thật chưa từng có muốn qua kẻ này thân phận lại là trần uyên một cái bình thường lê dân xuất thân bộ đầu trong thời gian m ấ y năm h uy c h ấ n thiên hạ võ an h ậ u khi đó tựa hồ hắn vẫn chỉ là thực đan cảnh giới mà thôi chỉ là một cái nho nhỏ hoàng thành thống lĩnh mà thôi chỉ là một cái vừa mới bởi vì tiềm long bảng thứ nhất mà vào triều đỉnh trong mắt tiểu nhân vật mà thôi nguyên lai、like、bốn đều là dạ bên trong trách không được triều đình một mực truy xét đạo thần cung vậy không thể được trách không được triều đình truy sát tu la t r ầ n quân nó lại tại cái kêu hoàng thành chi chiến hậu liền biến mất không còn tam tích nguyên lai、like, hán một mực đều giấu ở kinh thành lệ quân hưu có chút há miệng mặt lộ kinh hãi hắn không biết nên nói thế nào thật không biết nên như thế nào đi nói trần uyên thế nào lại là tu la ma quân đâu hán làm sao có thể sẽ là tu la ma quân đâu trách không được trách không được không bốn hắn nhớ tới mấy tháng trước hoàng đế bệ hạ trong bóng tối trợ rút mong muốn thu trần uyên vì thế hắn không nhậm ý trực tiếp tại trên triều đình cứng rắn hoàng đế mà lệ hồng x ư ơ n g thì là cầu hắn giúp trần uyên nói mấy câu hy vọng có thể làm cho hắn độ qua cái này một nan quan hắn đồng ý kết quả tại nhìn thấy trần uyên thời điểm hắn nhưng không có từ trần uyên trên mặt phát hiện vẻ kinh hoàng chi ý lúc ấy còn cảm thấy hắn khí định thần nhàn có một c ố trước núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí thế hiện tại xem ra hắn là đối với thực lực mình tự tin cho dù là thật tại trên triều đình phát sinh một chút cái gì hắn vậy có đầy đủ lực lượng nên ngang rời đi tiểu ẩn ẩn tại lâm bên trong ẩn ẩn tại thị đại ẩn ẩn tại triều cái này trần uyên ẩn núp mình bản thân liền đùng có vô cùng kinh khủng lực lượng từng bước một trên giang hồ d ư n g danh từng bước một tại trên triều đình d ư n g danh hiện nay van danh thiên hạ thế lực to lớn hùng cứ t h ú c châu thực lực bản thân đã đạt tiên nhân phía dưới ít có người địch tình trạng có thể xưng bốn đáng sợ trưởng công chúa bình dương nguyên bản không quan trọng chỉ là ngồi xem phong vân ánh mắt vậy tại thời khắc này thay đổi nàng vậy không nghĩ tới trần uyên thế mà liền là tu la ma quân trách không được không nguyện ý ở r ẻ trách không được t r ư ớ n g mắt nàng có lẽ hắn thấy nàng cái này tư mã thị con cháu nên c hết mấy vị hoàng tử phản ứng đều có không giống nhau tư mã c ả n cùng tư mã hữu là nhìn nhau một chút tâm can run lên nhớ tới đã từng nâng cốc nói chuyện vui vẻ lúc chẳng diện nguyên lai、like、năm khi đó lên là hắn có thể tùy tiện chấm dứt tính mạng hắn về phần tư mã khác thì là trong lòng chẳng biết tại sao lóe lên một cái ý niệm trong đầu giả cha lại mạnh như thế dương quý phi thân thể mềm mại run lên toàn thân ẩn ẩn rung động không ngờ rằng cái này đã từng đạo hữu thế mà bốn thế mà bốn đã sớm d ắ p tâm hại người hắn tìm tới mẹ con các nàng hoàn toàn liền là cầm bọn hắn khi quân cờ nhìn lúc trước hoàng thành đại loạn về sau nàng liền có điều hoài nghi bởi vì tại tế tổ t r ư ớ c đó trần u y ê n hướng nàng muốn một cái xuất nhập hậu cung lệnh cấm hiện tại đến xem hiện tại đến xem cái tiết hậu cung chấn động chính là hắn làm ra đến trước ngạn thông cùng tuần thiên ti mấy vị khác thần sứ thì là trên mặt có một cô mờ mịt làm sao làm sao tại sao có thể như vậy thương hà khí định t h ầ n nhàn thục sơn trưởng giáo lăng hư đạo nhân thì là ánh mắt thâm thúy hắn cũng nghĩ đến trước đó tại thục sơn thời điểm hắn hy vọng tu la ma quân ra mặt tương trợ thục sơn một thanh nhưng trần liên lại lấy tu la ma quân bế quan làm lý do cự tuyệt chỗ nào là cái gì bế quan a rõ ràng liền là hắn cố ý luôn luôn tự xưng là biết rõ chuyện thiên hạ thiên hư đạo nhân đ ỗ n g nhiên thở phào một cái thấp giọng hỏi lăng hư đạo hữu lúc trước trần nguyên hứa cho ngươi tương lai thủ lao là cái gì ta thục sơn làm quốc giáo ha ha đúng dịp mà không phải thái hư cung vậy một dạng ba lăng hư thiên hư xem ra hắn ra tâm phi thường lớn a lăng hư đạo nhân cảm thán một tiếng mặc dù có chút không quá sàng khoái nhưng cái này thời gian đã không phải xoắn suýt những khi này bọn hắn đã lên trước tuyển này chỉ có thể mong đợi ngày sau đãi ngộ hội càng cao bởi vì một cái thiên bảng đệ tứ cường giả còn đ ủ có vô cùng cường đại danh vọng hàn bốn không thể nghi ngờ là vô cùng có khả năng có thể trong tương lai định định thiên hạ ở đây tất cả giang hồ võ giả đều cực kỳ yên tĩnh nhưng trong lòng giống như là nhấc lên cơn sóng gió đậu trời võ an hầu trần uyên là hắn tuần thiên ti thần sứ là hắn đi quan chức là hắn bác danh vọng là hắn thằng mẹ tặc cái này uy áp thiên hạ tu la ma quân hay là hắn đông phương thắng trong mắt hiện lên một vòng n g ư i ê m trọng thần nữ cung cung chủ phượng cựu ca hiện lên một vòng suy tư ông tổ nhà họ cổ thì là trong lòng hoảng sợ không thôi hắn nhưng là vẫn muốn giết trần uyên chỉ bất quá bởi vì nó quan chức càng ngày càng cao lại thêm hôm nay thiên hạ đại loạn sắp、đến. cổ gia mong muốn kiếm một c h é n canh mới một mực không có động thủ nếu là động thủ lời nói sẽ là kết quả gì cổ gia bốn tốc diệt hán chết không toàn thây võ đế thành thành chủ diệp hướng nam trong mắt lần thứ nhất trở nên thâm trầm h á n sư tôn nói người này không thể giết giết chi kết thủ kết toán kết thủ kết toán nếu không chết võ đế thành hoặc đem mẫn diệt trước đó hắn không tin chỉ coi là sư tôn nói vậy hiện tại hắn tin những người khác có lẽ hội coi là trần n g uyên vốn là tu vi mạnh mẽ chỉ bất quá áp chế mình mà thôi cho nên mới có thể giải thích hắn vì sao có thể tu vi tăng lên như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản nhưng hắn sẽ không bởi vì võ đế thành vị sư tôn kia mỗi khi thành tiên chiến mở ra đều hội trong bóng tối nhìn trộm lấy hắn tầm mắt không có khả năng nhìn không ra trần uyên ẩ n tàng nói cách khác hắn thật thật sự là thời gian mấy năm bên trong từng bước một tăng lên tới hiện nay cấp độ này khi đó thành tiên chiến giống như mới đi qua không lâu trong này có lẽ có cái khác bí ẩn nhưng không thể phủ nhận là trần uyên tiên tư thiên cổ không hai tuyệt đối có tư cách có thể c ù n g đã từng nhân gian vô địch võ thần sở thái tổ so sánh tại sở hữu người đều mặt lộ kinh hãi trong lòng bước lên thời điểm tại cái kia mấy trăm ngàn trong cấm quân có một h ắ t giáp quân sĩ cũng là như thế hắn là hạng tiên thu giờ phút này sắc mặt hắn vô cùng ấm t r ầ m hắn tự xưng là liệu định hết thảy vô luận là ai đều tại hắn bản cờ bên trong hắn cái kia con trai càng là như vậy trốn không thoát hắn l ò n g b à n tay, mà hắn vậy chuẩn bị tại hôm nay trận đại chiến này về sau liền hoàn toàn kết giữa bọn hắn ân đoán nhưng hắn tính sai hạng tiên thu giờ khác này ở nghĩ là không phải mình đã từng tự cho là hài lòng tự cho là tất cả mọi chuyện kỳ thật đều đã sớm bại lộ tại trần uyên trước mắt hắn có phải hay không nhìn mình thời điểm cảm thấy bốn hắn kỳ thật mới là cái nào t h ằ n g ngu tính sai mà so với tất cả những người khác cảnh thái rung động mới là nhiều nhất hắn không quan tâm cái gì trần uyên bất luận hắn có phải hay không tu vi thiên phú thiên cổ k h ô n g h a y được vinh dự hoành ép thời đại tồn tại lấy hắn thực lực thủy t r u n g đều không ra gì bất quá là vừa rồi đâm thùng hắn chân thân thời điểm mới có hơi lựa giận công tâm nhưng hắn vẫn có thể bảo trì một đường thanh minh hỏi hắn chân thân rốt cuộc là ai kết quả thuận miệng hỏi một chút hỏi cái kinh thiên động địa tin tức tu h la ma quân cái k i a từng tại đại náo kinh thành thời điểm một ánh mắt làm hắn trong lòng sinh ra sợ hai tồn tại thế mà l i ê n là hắn chính mình có thể khống chế trần n g uyên hắn liền ở ngoài sáng nhìn xem hắn tất cả thủ đoạn đáng chết đáng chết đáng chết hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện rất nhiều rất nhiều có lẽ hắn thấy chính mình lúc trước không có phái gia đại quân tiến về lương châu thời điểm đối với hắn mà nói tuyệt đối là một bước diệu kỳ hắn nhờ vào đó danh chấn trung nguyên ở kinh thành cùng mình không chút nào lui bị phân đất phong hầu đến phương nam m ư triều đình một tầng ra hổ ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền trình hợp t h u c châu hắn đã sớm biết chính mình là vô sinh lao tổ lại một mực cẩn mà không phát t h ẳ ngợi đ đến tại cái này muôn người chú ý thời điểm lại đến một bước triệt để đem hắn đóng đinh tốt h như tính trần u y ê n không ngờ rằng hắn gái này một vạch trần lần này thân phận thế mà sẽ để cho ở đây những người này diễn sinh ra nhiều như thế nào b ổ thật sự là có ý tứ kinh khủng ma diễm che lấp chân trời trần u y ê n khí thế vậy c ấ t cao ma la không có phụ thân hắn liền không phải hoàn chỉnh tu la ma quân nhưng kỳ thật hắn bản thân thực lực vậy đã đạt đến thiên bảng trước mười trình độ là lấy cũng không có để hắn cái này so chứa không tốt sở hữu người chỉ sẽ khiếp sợ tại thân phận của hắn độ cao hắn mưu đ ổ chi sâu loạn thân tạp tử cảnh thái hai mắt y nguyên đỏ rực sát cơ vậy càng ngày càng sâu trân coi trọng như thế ngươi ủy ngươi trọng trách cho ngươi danh vọng ngươi lại chui vào triều đình giấu dếm làm loạn càng là đem cái kia vô sinh giáo nước bẩn rội đến chấm trên thân chỉ vì ngươi bản thân tư lợi thật sự là bốn đáng chết bản thân tư lợi trần n g u y ê n lại cười nhìn thẳng cảnh thái mỗi chữ mỗi câu nói ra lời nói ta vẫn chưa nói xong ta là đạo thần cung tu la ma quân vẫn là tiền sở trần thị chi đích mạch kiếp này gây nên bất quá diệt tân phục sở mà thôi lòng lang giả thú ha ha ha bốn tại ngươi tư mã ra trước mặt ai có thể đảm đương tên này bại lộ đạo thần cung thân phận sẽ chọc cho người phản cảm một thân trung quân ái quốc thanh danh hội hao tổn nhưng hắn há hội không ngờ được cái này trần thị con cháu thân phận liền là hắn chuẩn bị hạng gia danh hào càng tốt hơn nhưng hắn không muốn trần thị với hắn có ân cái kia đời này liền họ trần lần này lại nhắc lên một trận động tĩnh sở hữu người cũng không nghĩ tới trần u y ê n lại còn có thân phận như vậy như vậy liền có thể nói còn nghe được báo thủ diệ tấn phúc sở đây là đại nghĩa hạng thiên thu sắc mặt càng thêm v ám con trai của hắn hạng gia con cháu chết cũng nên là người nhà họ hạng mà không phải cái gì trần gia đích mạch t i ê n triều mặc dù diện ảnh hưởng nhưng thủy t r u n g tồn tại hắn muốn mượn thế bất quá lần này mặc dù cũng có chút chấn động nhưng đem so sánh với trước đó tu la trần quân vẫn là kém như vậy một chút mà trần nguyên cũng không có cho phía dưới tiếp tục phản ứng cơ hội hắn quét mắt một bản phía dưới nhìn thẳng cảnh thái trầm giọng nói nhân gian chi loạn bản thân trần nguyên bắt đầu thiên hạ thái bình bản thân trần nguyên cuối cùng các vị đạo hữu lúc này không động chờ đến khi nào t ê thoải mái gắn xong phía dưới liền nên làm chính sự mà giết cảnh thái giết ở đây tất cả triều đình tinh nhuệ giết ở đây tất cả võ đạo cường giả giết ở đây tất cả tư mã gia con cháu về sau chính là chân chính thiên hạ đại l o ạ n trần u y ê n quát khẽ một tiếng khương hà bước ra một bước trước người vô tận kiếm khí lôi cuốn ánh mắt bình tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m lệ quần hưu trầm giọng nói người ta chi h oán vậy đến kết thời điểm lệ quần hưu con ngươi sâu co lại hắn tự nhiên là nhận ra khương hà cảm giác trên người hắn khí tức cường đại nhìn thoáng qua lệ hồng sương lại liếc mắt nhìn phía trên hoàng đế ngưng tiếng nói khương hà dừng tay đi lão phu đem hồng sương gả cho ngươi người ta chi oán đợi đến thiên h ta tự đoạn hai tay như thế nào đem so sánh với một cái không quan trọng gì phi tử hắn c ả m thấy hoàng đế khả năng càng coi trọng còn là một vị dương thần c h â n quân khương hà nhìn thoáng qua lệ hồng sương vậy từ ống tay áo ở giữa xuất ra một t r ư ơ n g mặt nạ chụp ở trên mặt thản nhiên nói đạo thần cung thiên kiếm đạo chủ khương hà mời nhạc phụ qua đời đạo thần cung minh ngục đạo chủ sở trường phong đạo thần cung ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên nam đạo thần cung trường thanh đạo chủ bốn vì ta trung nguyên mở vạn thế thái bình chu diện tấn tặc diện tấn phúc sở g i a hồ võ giả trong nháy mắt động đem so sánh với trước đó lần này động tĩnh càng lớn m u ố n đánh đánh dụng tư mã ra tinh nhuệ n mọi người đoạt thiên hạ ha ha ha chính đang cuộn trào mãnh liệt tang hội chân hỏa tuân hướng cảnh thái chuẩn bị đem chu diệt thời điểm hắn lại lên tiếng cười to điên cùng chi ý không che giấu chút nào một ngón tay hướng cửu tiên nói khẽ tới bốn cái gì tới ở đây sở hữu người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp vạn dặm hư không tiếp lôi c ủ n quận uy áp đầy trời chương sáu trăm tám mươi bảy thí quân cảnh thái trên t â n khí thế rất mạnh dù sao hắn là toàn bộ đại tấn hoàng đế tại thiên hạ các phương hào hùng còn chưa trái lại trước cũng là trung nguyên trung chủ khí thế của hắn tự nhiên rất mạnh nhưng nó trên thân khí tức khí thế cũng không cao ý nguyên vẫn là thiên đan giới hạn mà tại trần n g u y ê n chuẩn bị động thủ thời điểm cũng không có lại tiếp tục nói cái gì trực tiếp liền động đến tam hội chân hỏa hướng phía cảnh thái che đậy mà đi mặc dù hắn cũng biết cái này cũng không có thể giết được hắn quả nhiên không có vượt quá hắn dự liệu cái tia chút đen như mực hỏa diễm tại tới gần cảnh thái thời điểm trực tiếp bị cạn lại phản phất nó bên người có một đạo không thể vượt qua lệch trời bình thường những người khác như là khương hà sở trương phong lăng hư đạo nhân cùng đông phương thắng phượng cựu ca vậy tại thời khắc này chuẩn bị độc thủ cái tia chút triều đình cường g i ả cũng là như thế đang chuẩn bị độc thủ sau đó sở hữu người liền nghe được cảnh thái tiếng cười to âm bên trong hư không nguyên bản phong vân khuấy động hiện tại thì là kiếp lôi của quận uy áp bao phủ thiên địa sở hữu người đều rất giống trên thân có một toàn núi cao vạn trượng cảnh thái vẫn còn đang cười hắn nhìn xem nhìn xem phía dưới những cường g i ả kia nhìn lên trước mặt trần u y ê n nói khẽ trần u y ê n người lâm thủng chấm chân thân đem ta tư mã ra đính tại nhân gian xỉ nhục trụ bên trên khơi gợi lên sở hữu người lựa dẫn đối chiều đình độc thủ Chỉ cần chấm ộ trong chết, cái kia thiên hạ liền hội t kia liền nháy mắt sụp vậy vậy, lòng của hắn một trận bậc mình thật sự là có chút khó chịu lúc này không nên là đối phương giận dữ công tâm sau đó mình tại khí định thần nhàn nói cho hắn biết sao làm sao làm sao có thể như vậy khi sâu một hơi cảnh thái tiếp tục nhìn chăm chú trần uyên mặc dù trần uyên phản ứng làm cho hắn rất khó chịu phản phất một quyền đánh vào trên đông nhưng hắn vẫn là nói n g ư ơ i cho rằng trâm không biết hôm nay sẽ có rất nhiều giang hồ cường giả đến đây đảo loạn c h â m tế thiên sao n g ư ơ i coi là trâm cùng ngươi nói nhảm n h i ề u như vậy là vì cái gì mặc dù ngươi hành động s á c thực để trâm lâm vào bị động nhưng trâm còn có vãn hồi cơ hội cái kia chính là đem bọn ngươi cái này chút loạn thần tặc tử lưu lại có lẽ không có khả năng toàn bộ lưu lại nhưng lưu lại một nửa vẫn là không có vấn đề đi độ kiệt a cảnh thái rõ ràng trước hắn rất phối hợp trần uyên để hắn ra danh tiếng làm sao bốn tiểu tử này không có chút nào phối hợp hắn rất khó chịu đừng tưởng rằng ngươi như thế liền sẽ để c h ấ m cảm thấy ngươi còn có hậu thủ ha ha bốn liền xem như có cũng không có cái gì tu la ma quân đường thời đ ỉ n h thiêm nhưng ngươi khả năng địch tiên bên trong trần uyên không có để ý tới hắn cấp tốc kéo dài khoảng cách cảnh thái thì là bước ra một bước quanh thân khí thế k h u ấ y động hắn không còn đi xem cái kia không chút nào phối hợp hắn trần uyên mà là nhìn về phía phía dưới giang hồ võ giả các loại ai dám lên trước ẩm ẩm giữa thiên địa tựa như một cỗ sâu xa ý chí trực tiếp đem cảnh thái khóa lại vô tận kiếp lôi bắt đầu lan lộn trực tiếp bổ vào tử kim sơn bên trên lôi quang lấp lóe uy thế kinh người xác thực không người nào dám tiến lên bởi vì tiến lên liền phải cùng một chỗ bồi tiếp cảnh thái chịu bổ đây là hắn tự tin lúc độ kiếp ai cũng không dám tiến lên mà đợi đến độ kiếp về sau đợi đến hắn vượt qua cửa này cái kia bốn ai cũng không giết được hắn cho nên hắn ngồi nhìn trần u y ê n nói ra những chuyện kia cái này xác thực để hắn cực kỳ phẫn nộ nhưng giết hắn lại giết một nhóm cái này chút giang hồ cừng giả tạm thời còn có thể ổn định giang sơn ngay sau vậy ngày Nguyên liền lại nói tỉnh. Trần ánh mắt bình tĩnh, hắn sau sự mắt á x cảnh thực tiếng trước thủ, trên không không không chứa, hắn có có cũng cũng c lên, động dừng đó đi là là đã vậy vậy về mà sau, ở m một Mà thấy tức tại khóa chặt. khí khóa vậy cố là ó i c o hắn, không nên động thái ủ Cho nên, hắn thanh、so、gắn xong, cuối cùng, thì là thăm dò tính thử một chút. Cảnh hắn thanh thì tham tính thử h so xong, nên, gắn một t là dò lời còn chưa dứt nhưng trong lòng của hắn rõ ràng một cái mưu đồ nhiều năm như vậy lao ngân tệ dám ở trước mắt bao người hỏi ai dám lên trước cái này rõ ràng rõ ràng là không đúng lắm cảnh thái cũng là tất nhiên sẽ ở hôm nay có chuẩn bị nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn trước giả bộ một chút đợi đến đánh nhau nhưng là không còn nhiều người như vậy chú ý hắn lắp những người còn lại trong lòng kinh hãi nhưng một bộ phận cường giả trong lòng cũng có cái này chuẩn bị dù sao lại thế nào nhìn hôm nay đều có chút không thích hợp bộ dáng hiện tại thì là chân tướng thơi bảy thời điểm mạnh liệt lôi hải trực tiếp c u ồ n c u ộ n mà xuống cảnh thái liếc qua phía dưới người không sợ hai chút nào xông lên cái kia c u ồ n c u ộ n tiếp lôi bên trong mà đi đây là hắn cướp sắc nhiệt quá nhiều mấy triệu sinh linh bởi vì hắn mà chết lịch thiên hành sự lấy hương hỏa chi đạo thành thần đủ loại được ra thế tất yếu kinh lịch một lần thiên lôi tẩy luyện không tẩy luyện sạch sẽ không cách nào vận dụng quốc vận ngay trước một triệu người dưới ánh mắt cảnh thái điên của một người vừa bước vào nguyên thần hai bước phong hỏa tiếp bước thứ ba trực tiếp bao phủ tại trong b i ể n lôi bên trong hư không kiếp lôi vẫn còn tiếp tục mà phía dưới thì là lại lần nữa lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh ngoại trừ trần n g u y ê n cùng hạng thiên thu bên ngoài ai cũng không có làm rõ ràng cảnh thái dự định là cái gì hắn như thế xông vào trong biệt lôi không sợ chết sao là cảnh thái không sợ hắn là đang cầu xin chết phía dưới người mặc dù dương cung mặt kiếm nhưng không có động thủ lần nữa về phần động thủ thời khắc thì là kiếp lôi tán đi thời điểm bởi vì vì cái khác đại bộ phận đều không cảm thấy cảnh thái có thể tại khủng bố như thế kiếp lôi phía dưới có thể sống sót tự nhiên sẽ không động thủ trần n g u y ê n cũng không có hắn thủy trung bình tĩnh bởi vì hắn vậy không ngăn cản được cảnh thái độ kiếp hắn muốn là nó độ kiếp về sau lại làm t h ệ c hắn lệ hồng sương hai con ngươi h i ể n hồng nàng nghe được hương hà câu nói kia muốn đưa lệ quần hưu lên đường đây là không chết không thôi hôm nay nàng chỗ yêu người cùng nó cha đẻ chỉ có thể một người thắng nàng không âm thanh tê kiệt lực g ầ m thét chỉ là đỏ h ồ n g mắt nhìn xem cùng khương hà rằng cò phụ thân phía d ư ớ i trưởng công chúa đám người thì là đem ánh mắt rơi vào đứng chắp tay trần uyên trên thân không người chú ý tới tại cái kia trong trượng núi không tử kim sơn sâu trong lòng đất một tòa thật lớn h u y ế t trì chính đang kích động cường đại sắc khí dần dần hướng xuống đất t h ầ m thấu che lấp ở kinh thành trong cấm quân hạng thiên thu nhìn về phía trong hư không cái kia quần quận kiếp lôi thời điểm khoe miệng vậy tại lúc này khơi gợi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt trần uyên tạm thời là rét không được ngày sau còn sẽ có cơ hội có thể làm cho thiên hạ đại loạn cũng tốt nếu như thế vậy ta ngươi hôm nay liền làm chấm dứt ta trong yên tĩnh lệ quần hưu nhìn thẳng khương h à nhưng khương h à nhưng không có lên tiếng vậy có thể nói là không có để ý tới lệ quần hưu bởi vì hắn hiện tại là sẽ không đọc thủ ngoại trừ rất nhiều người muốn nhìn một chút cảnh thái hội sẽ không chết bên ngoài cũng bởi vì cái kia cố áp lực thật sự là quá lớn ai đọc thủ khả năng liền sẽ khiến lôi kiếp chú ý cái này cũng không vô cùng đơn giản là dương thần chi kiếp bọn hắn vậy nói không rõ đây là cái gì kiếp nhưng trong lòng biết kinh khủng liền đầy đủ rồi t i ế p lôi vẫn còn tiếp tục phía dưới bách tính bắt đầu có chút dối loạn đã bắt đầu thuận một cái phương hướng bắt đầu rời đi mà bên ngoài cấm quân cũng không có ngăn cản huyết thực đã đủ những người dân này vậy không cần đến nơi này cũng không có sớm lưu lại cái gì sát trận loại hình đồ vật bởi vì hôm nay đến cường giả quá nhiều trong đó không thiếu trận pháp đại sư ngươi cho dù là làm cẩn thận hơn cũng sẽ có người phát hiện sau đó tồn u vui này liền hát không được không chỉ là bách tính bắt đầu rút lui một chút thấy tình thế không ổn giang hồ vó giả giờ phút này vậy bắt đầu lôi bước bất quá vẫn là có rất nhiều người đang nhìn phía trước cái kia chút văn võ bá quan cùng tôn thất vân quý vậy không hề rời đi bọn hắn nếu là động cái kia chút giang hồ võ giả khả năng liền sẽ bắt đầu động một chút thủ đoạn đến lúc đó ai cũng chiếm không được cái gì tốt mặc dù có người cực kỳ sợ hãi t ỷ như cái kia chút hậu cung phi tần nhưng cái kia chút tôn thất cứng giả cùng triều đình trọng thần không hề động các nàng không tốt đậu bốn đạo hữu cảm thấy cảnh thái đang hát cái gì hí lăng hư đạo nhân truyền đông nói lại nhìn lại nhìn thiên hư đạo nhân ha ha một cười trên thực tế hắn cũng có chút không làm rõ ràng được nhưng hắn hiểu rõ một chút ở đây nhiều như thế cứng giả mấy lần tại triều đình cho dù là cảnh thái có hậu t h ủ gì đoán chừng vậy tác dụng không lớn bởi vì cái này không ngang nhau với lại rất rõ ràng còn có một bộ phận người không có lộ rõ thân phận kiếp lôi động tính càng lúc càng lớn giống như cựu thiên lập út nhân gian diện thế bình thường bên trong cảnh thái thì là khí tức càng ngày càng yếu ớt rốt cục mười lăm phút qua đi kiếp lôi dần dần tán đi lôi hải dần dần m ẫ n d i ệ t xông vào trong biển lôi độ kiếp cảnh thái thì là biến mất không còn tam tích yến tĩnh yến tĩnh ha ha bốn có người nhịn cười không được hóa ra cái này cảnh thái lúc trước bảy chiến trận lớn như vậy kết quả c ở i quần lại chỉ là một căn ngân châm đừng nói là nhục thân liền hồn nhi cũng bị mất d ê u cợt không ít người có người thậm chí nghị luận bắt đầu nhưng bọn hắn cực ít có người phát hiện phía trước cái kia chút triều đ ỉ n h trọng thần nhưng không có lộ ra mảy may vẻ hốt hoảng cái kia chút giang hồ các cường giả thì là từng bước lộ ra vẻ ngưng trọng thành trước đó cảm giác bọn hắn đều có cho nên bọn hắn cũng không có tùy tiện kinh động không phải thật sự cho rằng những cường giả kia là chuyên môn cho trần viên dựng đài hát hí khúc không thành độ kiếp thời điểm bọn hắn không dám động độ kiếp xong đoán chừng liền là cảnh thái mắt chỗ bạo lộ ra thời điểm đứng ở t ử kim sơn đỉnh tôn này cự đỉnh bên trong một tôn khí tức cường đại bắt đầu dần dần t h ứ c tỉnh giống như một tôn thượng cổ cự thú như vậy bốn phía vô tận huyết sắc sắc khí đột nhiên từ lòng đất tiết ra bắt đầu dần dần hướng phía tôn này cự đỉnh bên trong hội tụ không có người động bởi vì có chút không kịp phản ứng những động tác này đều phi thường nhanh mà tại cựu thiên phía trên một sợi thần quang v ậ y ẩm vang rơi xuống lấy thần quang làm hòn đá tảng vô tận huyết khí bắt đầu tràn ngập trong đó một bóng người lấy cực kỳ cấp tốc trình độ bắt đầu hội tụ bắt đầu ngưng kết đồng thời từ kim sơn phụ cận sở hữu người đều ngử thấy một cỗ không hữ này hương không phải kia hương không phải trong núi hoa dại thơm mà là chùa miếu trong đạo quan chỗ cung phục loại kia lốt hương cùng lúc đó từ kim sơn vào thời khắc ấy đông nhiên sáng lên tia sáng mấy đạo bóng dáng chậm rãi ngưng hiện một đạo bóng dáng người khoác đạo bảo dâu tóc bạc trắng một đạo bóng dáng người khoác cà sa là một đầu tóc vàng hầu tử này khỉ thân không có chút nào yêu khí toàn thân bao phủ là một cô nhu hỏa từ bi chi ý một đạo bóng dáng lông mày dài cùng c ằ m mặt ngầm nhạc cười là một cái lao hòa thượng một đạo bóng dáng người khoác cà sa đầu đội mũ miệm mặt như ngọc cầm trong tay một cây cùng loại với kim, cương sử kim trượng. dưới hông một tôn màu xanh cự sư nó trên cổ mang theo một viên màu đỏ linh châu những người khác trần u y ê n không nhận ra nhưng người này hắn nhận ra hiện linh sơn bốn đại bồ tát đứng đầu văn thủ cứ thế mà suy ra mấy người còn lại thân phận cũng liền tùy tiện mà biết được linh cắt bốn đại bồ tát chi tế thế bồ tát cũng chính là ma la đã từng nói qua vị kia nguyên lăn lộn thế thần viên nhất tộc cừng giả tề thiên đại thánh về phần cái kia lông mày dài hòa thượng vậy dĩ nhiên chính là dược sư lưu ly bồ tát lại thêm đã lộ do tại thế phổ hiền bồ tát linh sơn bốn đại bồ tát tề tụ tử kim sơn ma la trước đó nói không có sai cảnh thái quả nhiên tỉnh h động linh sơn về phần cái kia thân mang đạo b ả o người nói câu thực sự hắn còn thật sự không biết trần thí chủ đã lâu không gặp văn thủ xoay chuyển ánh mắt m ặ t hướng trần uyên trong mắt ngưng trọng dị thường trước đó lời nói hắn cũng đã nghe được trần uyên liền là tu là m a quân đúng vậy a văn thủ bồ tát trần uyên hơi neo mắt lại thấy được trên người hắn màu xanh khí vận khí vận linh sơn bốn đại bồ tát đứng đầu khí vận nghĩ đến vị kia lân ma chân quân cũng là ngươi trần uyên trước đó không có thừa nhận nhưng hắn đoán được dù sao c h ư ớ hắn là đ ể rượu tâm la hắn đi lấy h ỏ a kỳ lân kết quả không bao lâu liền ra một vị kỳ lân m à suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng bất quá hắn không có nói cho cảnh thái mà thôi đúng t h i ê n h a i phổ h i ề n bồ tát giờ phút này vậy t ừ n g bước một bước ra cùng bốn đại bồ tát đứng chung một chỗ canh giữ ở từ kim sơn bốn phía mặt hướng về phía trước giang hồ quân hùng lệ quân hưu cố thiên cung tư mã triệt giờ phút này vậy đều đứng dậy tám vị dương thần rất rõ ràng đây là cảnh thái chuẩn bị chuẩn bị ở sau một trong có người không ngờ rằng nhưng vậy có người liệu đến chỉ í hiện tại chỗ hiện thân dương thần chân quân là v ừ a xa cái này tám vị dương thần từ kim sơn đỉnh cự đỉnh bên trong cái k i a đạo bóng người dần dần lương thực thình l i n h lại là cảnh thái bộ dáng hắn giờ phút này trên thân y nguyên còn mặc long bảo nhưng k h í tức đã xa không phải trước đó có thể so sánh cảnh thái mở ra hai mắt trong mắt tinh quản bắn ra tựa như k h í trùng đầu n h ư u bình thường không c ó kéo lên khí tức có chỉ là khiến người sợ h ã i tuyệt vọng chất bốn cảnh thái thanh em giữa thiên địa quần quận nổ tung cái tia chút trước đó hoảng hốt chạy vừa chạy trốn m á c tính nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp bên trong hư không một tôn thân hình khổng lộ Nương giữa tụ thiên đây ị a quanh, giữa, bao Có cường quốc trực cảnh nhìn quanh, ở giữa, hội tụ ở kinh thành bên trong quốc vận, trực tiếp bao phủ tại cảnh thái trên giả hội tiếp tại thái phủ h ở ở tụ t n tôn n à giữa thiên địa bóng dáng càng thiên địa cao lớn. Mà khí hán, là ớ n m thế cảnh hắn, thì chân chính Chấm, đến viên mãn. đạt thức là Đây thiên thần. Đây là cảnh thái câu nói thứ hai hắn bước ra tôn này c ự định lăng không giữa thiên địa cùng này phương tiên h địa vô cùng tương hợp đồng thời trên thân tràn ngập một cốt như vực sâu biển lớn khí tước cảnh thái ánh mắt nhìn về phía trần n g uyên nhìn hướng phía dưới tất cả giang hồ võ giả nói chấm thành công quốc vận bao phủ chấm chi quanh thân vị soi tiên thần các loại thế nhưng là muốn chống lại thiên uy Ha ha、4. trong đám người diệp hướng nam từng bước một bước ra đám người trên thân khí thế vậy trong nháy mắt bạo phát nhìn chăm chú cảnh thái sắc mặt bình tĩnh một tôn ngụy tiên cũng dám ăn nói ngông cùng không sai bản tọa còn tưởng rằng ngươi có thể có thủ đoạn gì thật sự là để bản tọa thất vọng a đông vương thắng giờ phút này vậy đứng dậy mặt ngậm nghĩa mai cười nhìn lấy cảnh thái thân nữ cung cung chủ phượng cựu ca một bộ quần dài màu đỏ khiết trắng như ngọc chân trần từng bước một đứng dậy ông tổ nhà họ cổ giờ phút này vậy đứng dậy khương hà lăng hư đạo nhân thiên hư đạo nhân sở trường phong tại lúc này vậy đều đứng dậy còn gì nước không cảnh thái nhìn xuống phía dưới võ giả quân thể cũng không có bởi vì diệp hướng nam địa mai cởi mà cảm giác được nổi giận giờ khác này lực lượng chỉ có chính hắn rõ ràng tuyệt đối là không gì sánh kịp cường đại lực lượng tuyệt đối là siêu việt hóa dương giới hạn cường đại lực lượng cái k i a bao phủ quốc vận mấy trăm ngàn bách tính chi huyết tế cùng hắn chuẩn bị mấy chục năm hương hỏa chi lực để hắn tại thời khắc này có được vô cùng cường đại tự tin hắn tin tưởng vững chắc tiên nhân không ra ai cũng không làm gì được hắn còn có tại hạ đám người bên trong lại đi ra một người thân mang một bộ trường bảo dâu tóc bắt trắng mặt như bạch ngọc thân phụ một thanh thường thường không có gì lạ phong cách cổ xưa trường kiếm chính là toàn chân thất tử đứng đầu tống đ ứ n g tiểu ha ha xem ra ngoại trừ thất s á t điện cùng bích du cùng nhân gian tám đại tiên môn lại vào lúc này tệ tụ tử kim sơn phụ cận cái k i a thân mang đạo bảo người nhàn nhạt một người các hạ là lăng hư đạo nhân ánh mắt hưng tụ trong lòng lần lần có chút suy đoán b ầ n đạo xuất thân côn lân u sơn đạo hiệu phong nguyên gặp qua các vị đạo h i ế u đạo nhân k i a ha ha một người côn lân sơn lại là côn lân sơn ở đây không ít người đều trong lòng giật mình trong tiên môn có ẩn thế tông môn thì như bích du cung chính là nửa ẩn thái hư cung thì là có vượt qua trăm năm chưa từng hiện thân mà côn luân sơn thì là càng thêm thần bí bởi vì từ đại sở lập quốc về sau côn luân sơn liền không từng có người tại nhân gian diện thế hiện tại cảnh thái vậy mà thỉnh động côn luân sơn cường giả mặc dù có chút chân kinh nhưng cũng là không sợ dù sao cường giả chân chính nào có ẩn thế nói như vậy đều là lăn lộn ngoài đời không nổi mới hội ẩn thế cho nên đám người mặc dù kinh cũng không có quá mức để ở trong lòng cảnh thái tiếp tục nói còn gì nữa không nhưng giờ phút này lại không người lại đứng ra có khẳng định là có thiên hạ chân quân mặc dù không nhiều nhưng vậy sẽ không có ít nhưng dưới mắt lực lượng tại một ít người xem ra đ o á n chừng đã đầy đủ t ò a sơn quan h ổ đấu không tốt sao xem ra là không có cảnh thái cười khẽ một tiếng tựa hồ là ở trào phúng tiếp theo vừa nhìn về phía trần u y ê n nói trần u y ê n như thế nào có chút thất vọng ân trần n mũ vậy cho là ngươi mấy chục năm lưu đồ hội mạnh bao nhiêu hiện tại xem ra h a hai bốn vậy không gì hơn cái này côn g vọng ngươi cho rằng ngươi bây giờ là chấm đối thủ hiện tại cũng không phải hoàng thành chi chiến thời điểm ngươi ta cũng nên trần h h tính chút a n quân một thần nguyên d ư ớ i mặt nạ trần nguyên khỏe miệng g á n n ế t nói khẽ tiền bối một lúc sau trung thiên khí thế khủng bố trực tiếp uy áp thiên địa cường đại ma diệm giống như liệt h ỏ a nấu dầu trong nháy mắt bành trướng trần nguyên hai mắt bắn ra hai đạo ma quang nhìn xuống cảnh thái hôm nay bản tọa t h í quân chương sáu trăm tám mươi tám đỉnh phong chi chiến thượng từng có lúc lần trước h o à n thành chi chiến thời điểm trần u y ê n vẫn chỉ là thực đàn cảnh giới chỉ có thể miễn cưỡng chịu tại ma là một phần lực lượng mặc dù là như thế cũng là sắp chết hạ tràng thân chịu trọng thương về sau theo trần u y ê n tu vi tăng trưởng nhục thân tăng cường hắn đủ khả năng chịu t ả i ma la lực lượng vậy càng ngày càng nhiều nhận thương thế vậy càng ngày càng ngày càng nhẹ mà bây giờ trần u y ê n đã trải phong hỏa h ả i k i ế p đạt đến c h i âm c h i thần cấp độ khoảng cách vậy chân chính lấy âm chuyển dương vậy bất quá là một đường mà thôi hắn nhục thân càng là đạt đến tới gần thần thông đại thành giới hạn lại bởi vì dung luyện huyết mạch nguyên nhân nhục thân hỏa lò phía dưới không kém chút nào chân chính thần thông đại thành cái kia hắn hiện tại lại đến tiếp nhận ma la lực lượng lời nói lại sẽ có mạnh cỡ nào nói thật ra trần liên vậy không rõ ràng bởi vì hắn cũng không có thí nghiệm qua nhưng có một chút hắn có thể rõ ràng cái kia liền là phi thường cường đại không nói có thể hoàn toàn dung nạp ma la lực lượng nhưng sáu bảy thành đoán chừng là không có vấn đề gì lớn như vậy thiên nhân sáu bảy thành hội mạnh bao nhiêu khả năng để tiên mà cái này cũng là hắn lực lượng chỗ tại ma la hiện thân tại đoạn hồn c ấ p lúc hắn rất nhiều nhu đồ liền không có cái kia cần thiết bởi vì hắn có được chân chính cường đại lực lượng cái này lực lượng mặc dù không phải hắn nhưng lại về hắn nắm trong tay cho nên hắn mới hội chủ động tiến lên ngay trước một triệu mặt người chứa một cái lớn nói ra nhân gian trí đoạn từ hắn trần uyên bắt đầu cầu nôn cho nên hắn mới hội ngay trước một triệu mặt người, đem cảnh thái nội tình, từng trước triệu mặt thái đem biết ư bước ớ c từng rõ cảnh thái có rất nhiều mưu đồ điều kiện tiên quyết vẫn còn đang này cùng hắn rằng co đây là bởi vì hắn có lực lượng đây là một cái rộng rãi khái niệm nhưng xét đến cùng đây là tự tin mở ra loạn thế tự tin chu s á t cảnh thái tự tin uy áp một phương tự tin quả thật nơi này có linh sơn bốn đại bồ tát quả thật ma la một khi nhập thể sẽ để cho bọn hắn phát giác nhưng thì tính sao đâu hắn sớm đã không phải ngày xưa ngô hạ a u y ề n mà mala đã từ lâu không phải đã từng cái kia bị c h ấ n áp ma diệt hơn hai trăm n ă m dị đoan hiện nay trần mỗi người có được một châu nơi dưới trướng binh mã qua một trăm n g à n hai đại tiên môn bảo vệ đạo thần cùng toàn lực ủng hộ mala mặc dù hắn nói mình không có hoàn toàn khôi phục nhưng vậy khôi phục bảy tám phần l a lấy ẩn nút xuống dưới không cần thiết linh sơn phát hiện cũng liền phát hiện dám đến liền chết không dám tới một ngày kia đại quân công phạt tây vực hủy diệt linh sơn tái tạo phần môn mạnh liệt ma diễm che khuất bầu trời phản phất trần uyên không phải một cái vì một triệu sinh linh mà chờ lệnh đòi công đạo trời xanh mà là một vị ma uy ngập trời ma đầu tóc dài bay múa hai mắt nổi lên huyết sắc hồng quang trần uyên khỏe miệng vậy khơi gợi lên một vòng nhàn nhạt nhẹ cười nói thi quân liền thi quân ngươi có ngưu đồ há biết hoàn thành một trận chiến vậy không phải là ta chi toàn lực cảnh thái tùy tiện thân sắc trở nên lưng trọng vô cùng bởi vì trước đó ở trước mặt hắn còn không tính cái gì trần uyên hiện tại đã để hắn cảm giác được một c ấ nguy hiểm trí mạng địa tàng nguyên lai là ngươi khi cảm giác được cỗ khí tức kia về sau Văn thủ ban đầu ở hoàng thành chi chiến thời điểm hắn liền cảm giác có chút quen thuộc còn chuyên môn đi một chuyến nơi phong ấn xem xét kết quả cũng không có phát hiện cái gì bây giờ nghĩ lại cái kia nhất định là chướng nhan pháp dưới sư lưu ly bồ tát sắc mặt hiện lên một vòng nghiêm trọng địa tạ vương cái này tên tại linh sơn đã từng là vinh quang nhưng về sau lại là một cái cấm kỵ bởi vì hắn là p h ậ t tổ chính miệng đóng quan tài kết luận dị đoan nguyên tề thiên đại thánh hiện tế thế bồ t á t thì là một tay chắp tay trước ngực gặp qua đ ị a tạ n g vương bồ tát trần uyên sau lưng xuất hiện một tôn nhàn nhạt hư ảnh nhìn xem mấy người ha ha nguyên lai là ngươi trải qua linh sơn mấy vị bồ tát nhắc nhở cảnh thái vậy cấp tốc liền biết người này rốt cuộc là ai sắc mặt có chút khó coi hắn không nhận ra đ ị a tạ n g vương bồ tát nhưng lại biết hắn tồn tại biết hậu cung lòng đất chấn áp một tôn lập quốc đến nay một vị linh sơn dị đoan bây giờ nghĩ lại nó xuất hiện điểm tất lại chính là trước đó hoàng thành tế tổ lúc trần uyên trộm nhập hậu cùng m địa tạng vương bồ tát không xác thực nói là ma l a hắn cũng không đáp lời chỉ là hiện lộ một cái tồn tại cảm xúc về sau liền một lần nữa ẩn vào trần uyên trên thân ha ha thì ra là thế bản tọa cũng là kính đã lâu địa tạng vương bồ tát đại danh diệp hướng nam đứng chắc tay ánh mắt chuyển hướng trần uyên nghĩ đến đã từng sư tôn nói qua vị kia yêu tăng hắn nói người này chi tư chính là nhân gian đỉnh cao nhất càng là đi ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường hắn từng nhập qua kinh thành biết hắn tồn tại về phần địa tạng vương có biết hay không hắn tồn tại cũng không biết ngoại lực mà thôi trần uyên ngươi lại có thể kiên trì bao lâu nói giống như cái này một thân tu vi là chính n g ư ơ i khổ tu bình thường trần u y ê n bước ra một bước toàn thân ma diễm bước lên khi cơ khóa chặt cảnh thái làm càn n g ư ơ i tên cố này n hôm nay bản đốc liền thanh lý môn hộ cố thiên cung một thân cường đại tu vi không chút nào che lấp hiện lộ ra trực tiếp ngăn tại cảnh thái bên người chuẩn bị muốn tiêu diệt rơi trần u y ê n cái này xuất thân từ tuần thiên ti phản đồ cố thiên cung trần mỗ đã từng chi quan chức đều là ta từng đao từng đao chém giết đi ra ngươi luôn một hộ trướng hẳn là cho là ta hội chú ý nhớ tình cũ trần liên là thật không vui phản ứng người này trước đó có lớn vậy tạm thời cho là chó sủa nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ không động x á t nghiệm trên thực tế hắn sớm liền chuẩn bị diện sát người này nhiều nhất cho hắn một thông k h o á i bản đốc còn gì phải sợ cố công lui ra vậy hạ cố thiên không cao mày nhìn về phía cảnh thái mà cảnh thái thì là chậm rãi lắc đầu nói ngươi không phải đối thủ của hắn hắn là hướng về phía chậm đến chậm vậy muốn cùng hắn tính toán quân thần c h i h oán ngươi l u i ra sau cố thiên cung không có cái kia phần thực lực cũng đừng vội vàng tiến lên đưa chết rồi ngươi cùng ta thiên ma điện ân đoán cùng ta đông phương thắng ân đoán cũng nên tính toán đông phương thắng trực tiếp để mắt tới cố thiên cung hắn lúc trước không dám vào kinh thành cũng không phải kiên kỵ hắn cô thiên khùng mà là tư mã gia lao chó g ra kia lệ quân hưu không phải hắn chi địch toàn bộ triều đình có thể vào hắn mắt cũng chỉ có người này thôi ti mã đạo hữu mời thiên hư đạo nhân thì là để mắt tới tư mã triệt diệp hướng nam nhũng mày hắn vốn là mình tới đối phó cảnh thái kết quả lại bị trần huyền đ o ạ trước t cũng đành phải đem ánh mắt đặt ở văn thủ bồ tát chiến thân thành tiên lâu thiên bảng bài danh bản tọa tại ngươi phía trên nhưng ngươi ta nhưng lại chưa bao giờ giao thủ qua văn thủ bồ tát mời đi a di đ ạ phật bần tăng vậy sớm có nảy niệm tề thiên đại thánh t h ụ sơn chi chiến hôn thiên thần viên nhất tộc lẫn vào trong đó vần đạo nhưng không có đem lưu lại cái này sổ sách liền do ngươi đến trả a lăng hư đạo nhân từng bước một bước ra toàn thân kiếm khí vân quanh thuộc sơn lục tiên kiếm trực chỉ thiên h u n g thanh hư đạo nhân theo sát phía sau kiếm ý khóa chặt phía trước thần viên a di đạo phật b ầ n tăng đã sớm quy y phật môn không còn là yêu tộc bên trong người ân o á n không tính được tới b ầ n tăng trên thân bất quá hôm nay b ầ n tăng vì triều đình hộ quốc thí chủ như đến liền tới a tế thế bồ tắc nhân ô n thập phần tiêu chuẩn không có chút nào viên hầu tri tướng so trong chùa miếu lao hòa t ư ợ n g đều muốn càng thêm hoàng thành chi chiến ngươi ta không có giao thủ liền hôm nay ha sở trường phong nhìn chăm chú quốc sư phổ hiển ông tổ nhà họ cổ do dự một lát vậy đứng ở một bên chuẩn bị vây công phổ hiển hòa thượng đánh đi t h ầ n nữ cung cung chủ phượng i ể u ca thì là khóa chặt dược sư l ư u ly núi võ đang thất tử đứng đầu tống l ư ỡ n g k i ể u thì là kiếm chỉ cuối cùng cái kia một tên đạo nhân côn luân sơn không xuất thế nhưng cũng là đạo môn chủ tông một trong triều đình làm điều ngang ngược nghiệp t r ư ớ n g nặng nghề phong nguyên đạo hữu lại đi nhầm vào lạc lối cũng được hôm nay tiễn ngươi lên đường ha ha tức côn luân sơn phong nguyên đạo nhân hơi hơi gật đầu cho dù là đối mặt cầm trong tay chân võ kiếm tống ứng k i ể u vậy không có chút nào vẻ sợ hãi về phần khương hà thì là thủy trung tập trung vào lệ quân hưu không nói một lời lại thắng qua thiên n ô n b ả n ngữ ngắn phúc chốc đám người liền đều tìm tốt đối thủ mình không một người trống chỗ phía dưới tất nhiên còn có cường giả ân tảng nhưng đã không ra cũng không có người sẽ để ý nơi đây hai mươi vị dư vị chân quân cường giả vậy chính là từ đại tấn lập quốc đến nay mạnh nhất một trận chiến giao phong hết sức căng thẳng giao phong vẫn là bắt đầu trước hết nhất bắt đầu giao thủ kỳ thật không phải trong hư không đứng ở nhân gian đ ỉ n h phong hơn hai mươi vị dương thần c h ậ n quân mà là phía dưới giao thủ mấy trăm ngàn thiết kỵ tuy có rung động nhưng ở ra lệnh một tiếng vẫn là trực tiếp chiến trận bày ra s á t khí ngốc trời vốn là muốn vây công mấy người t h như ông tổ nhà họ cổ cùng thuộc sơn thanh hư đạo nhân suy nghĩ một chút vẫn là trực diện ba trăm ngàn cấm quân tinh nhuệ phía trên tình huống lại lần nữa biến thành một đối một đạo thần cung còn lại mấy vị đạo chủ lại thêm rất nhiều tu vi không kém giang hồ cường giả thì là tại chiến trận cùng một chỗ thời khắc trực tiếp nhắm ngay phía trước triều đình tao thủ hơn vạn tuần tra vũ vệ tuyệt đối là triều đình tinh nhuệ lại thêm tứ đại thần sứ triều đình c ấ p cấp c u n g p h ụ có thể nói thì là giang hồ cùng triều đình mạnh nhất v à chạm luận đến thực lực kỳ thật trung nguyên vĩnh viễn đều là chân chính thiên hạ vô song chỉ tiếc triều đình cùng giang hồ đối lập mười đại tiên môn lẫn nhau không lệ thuộc không phải như có người có thể ngưng tụ toàn bộ trung nguyên lực lượng cái gì bắc an nam yêu w i nô tại trung nguyên võ lực đấu đ á phía dưới đều là đem hóa thành một m i n phía dưới đại chiến cùng một chỗ khương hạ cái thứ nhất xuất kiếm trực chỉ lệ u â n hưu mà h ắ n cũng biết không có gì cứu văn nơi nhất nhậm sinh đen nhánh như ma cự phủ ngưng vào hư không cố thiên c u n g tay cầm thiên khóc thần đao nở rộ thần mang chạm t h i ê n diệt đông phương thắng lệnh hư một tiếng vô tận ma k h í m á h liệt một tôn vô cùng to lớn hư ảnh ngưng hiện ở trong hư không trong tay hắn thì là một cây vô song ma kích thiên ma điện thánh t ử vệ vô nhai là đệ tử của hắn nói chỗ tu hành cũng là chuyển thừa từ hắn bích pháp lục tiên kiếm quán thông thiên địa kiếm ý bừng bừng phân chấn thế thế bồ t ắ t một tay phù hợp sau lưng một tôn kim thân pháp tướng ngưng hiện tuy là khỉ tướng lại là kim cương trừng mắt chi ý pháp thiên tượng đ i ệ thế, thế bồ tắc cùng cái kia kim thân pháp tướng trong nháy mắt ngưng làm một thể hắn là yêu tộc, tu hành. tự nhiên cũng là yêu t ộ c thần thông c h â n võ kiếm theo sát phía sau rộng rãi tràn đầy áp lực trong nháy mắt che đ ợ i mà đi côn luân sơn phong nguyên tay cầm một trường hôn nguyên thần đồ trực tiếp đưa ngang trước người cùng là tiên môn côn luân sơn tất nhiên là vậy có tiên binh nơi tay thần nữ cung cung chủ phượng cựu ca t h ầ n vô binh lưỡi đ a o thiên địa nguyên khí chuyển động theo quét sạch thiên địa dược sư lưu ly li b ổ tát thuốc mùi thơm khắp nơi mặt ngậm nhạc cười sở trường phong không chút do dự trực diện quốc sư phổ hiền phất tay ma khí tung hành một thanh đen như mực trưởng thương nắm trong tay thưa không biến sát phổ hiền tay cầm phong vân khuấy động ba mươi sáu viên định hải châu vờn quanh quanh thân tư mã triệt bước ra một bước định hải châu tựa như ánh sao lấp lánh t ừ n g đạo tia sáng cấu kết khóa chặt thiên hư đạo nhân văn thủ bồ tát tâm niệm vừa động ngồi xuống thanh sư gào thét quanh thân kim quang vẩy lượt nhân dân gian kim cương pháp trượng hội tụ thiên địa nguyên khí tựa như hàng yêu trừ ma diệp hướng nam ánh mắt thủy trung bình tĩnh lạnh nhạt tự nhiên quanh thân đạo hẩn quét sạch tựa như đứng ở thiên ngoại thiên theo hắn bước ra một bước tựa như thiên lôi quần vợt vô tận u y áp triệt để bạo phát ngắn n g ủ trong chốc lát nguyên bản còn thập phần bình tĩnh trằng hai mươi vị dương thần chân quân tranh p h o n g tràng diện kia tuyệt đối khó mà miêu tả đúng như thiên bang địa liệt bình thường với lại ở trong đó rất nhiều vị chân quân còn không phải bình thường tồn tại liền thiên bảng trước mười đều có mấy vị nó chỗ tạo thành động tĩnh có thể nghĩ ngàn dắm hư không biến sắc toàn bộ kinh thành đều tại thời khắc này bao phủ tại mây đen bên trong đây mới thực là nhân gian đỉnh phong chi chiến phía dưới chém giết t h ẳ n g thiết vô số giang hồ võ giả hoặc chủ động hoặc bị động trực tiếp liền cùng triều đỉnh cao thủ h à n h sắt cùng một chỗ mấy trăm ngàn tinh nhuệ cấm quân gạo thét huyết khí sát khí ngưng kết từ lần trước hoàng triều thay đổi về sau nhân gian liền không như thế quy mô chi chiến cho dù là bắc man nhập cảnh lương sơn chi chiến nam yêu và o núi vậy không đạt được dạng này trang diện trang diện này để cho người ta khuấy động vậy khiến người sợ hãi bên trong hư không hơn mười cái chiến trường đều rất có a n ý ngăn cách ra cho đủ trần n g u y ê n cùng cảnh thái không gian ngắn ngủi trong trước mắt kinh thành phụ cận chính là chiến hỏa khuấy động trang diện này không sai cảnh thái nhìn xem từng vị dương thần chân quân ở trước mắt liều chết mà chiến vẫn còn có thể g i vững bình tĩnh thậm chí còn tại thời khắc này bắt đầu một chút bình khí độ phi phạm người chết trang diện càng không sai ha ha ngươi thật muốn tìm chết quá phí lời trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ hỏa lò động thiên t r ố n g ra vô biên ma diễm quét sạch hướng thẳng đến cảnh thái che đ ậ y m à đi lần này ma la phụ thân cùng lúc trước khác biệt trước đó là ma la tại chủ đạo mà bây giờ đối phương thì là đem mình lực lượng toàn bộ giao cho trần u y ê n mình để hắn thỏa thích một trận chiến cảnh thái không tránh không lùi nhất nghiệm mà sinh quanh thân huyết sát chi khí triệt để bạo phát trên thân hương hỏa chi khí lại tại thời khắc này không giữ lại chút nào vùng phát ra trần liên chân đạp nhân gian ma diễm b ư c lên cánh tay phải nâng lên một quyền vùng ra thiên địa nguyên khí quét sạch toàn thân khí huyết k h u ấ y động màu tím nguyên thần phun tỏa hà quang vê anh chương sáu trăm tám mươi chín đỉnh phong chi chiến c h u n g đến một bước này lại phí cái gì miệng lưỡi liền không có ý nghĩa nên nói trước đó đã nói nên t r a n g b ư ớ c trước đó liền lắp chấn mỗi người thật không có tâm tư lại bồi tiếp cảnh thái nói cái gì lời bình lợi nói cho nên h ắ n động đấm ra một q u y ề n điều động ra trước mắt hắn đủ khả năng b ộ c phát ra tất cả lực lượng một quyền kia lay thiên động địa quyền chưa đến ý tới trước cảnh thái quanh thân phạm vi mấy ngàn trượng hư không đều có chút và mèo mà đợi đến quyền đến thời điểm mang đến động tĩnh Liền không chỉ là trần liên rõ ràng hắn nội tỉnh diệm h ư ơ n g nam vậy nhìn ra hắn nội tỉnh nói hắn chỉ là một tôn ngụy tiên mà thôi tính không được cái gì nhưng ngụy tiên cũng là tiên mang một cái chữ tiên vậy liền không có đơn giản như vậy cảnh thái đối mặt trần liên oanh kích mà không đổi sắc cho dù là hắn biết còn có một tôn cái gọi là điệu tạng vương bồ tát vậy vẫn không có bối rối hắn cũng là đấm ra một quyền huyết sát chi khí hưng ơ hỏa chi lực đều tại một quyền này bên trong hội tụ Vợ a n hai h đạo trí cường lực lượng tại thời khắc này bạo phát ra không gì sánh kịp kinh khủng lực lượng mạnh liệt tương phong quét sạch thiên địa thư không sụp đổ mặt đất đều bị chấn dạn n ư ớ cái c kia chút văn võ bá quan phi tần hoàng tử vậy nhao nhao bắt đầu ở võ đạo cao thủ bảo vệ phía dưới điên cuồng lui tránh nhưng dù là như thế vẫn bị tác động đến đại hoàng tử tư mã cản liền một câu di ngôn đều không có nói trực tiếp mẫn diện tại chỗ trường công chúa bình dương thì là bắt lấy tư mã khắc cùng dương quý phi cấp tốc lui nhanh lúc này mới tránh khỏi một cái này một k í c h này không tính là thăm dò chỉ có thể coi là một cái bắt đầu mà tại bắt đầu về sau đó chính là điên cuồng bành kích cảnh thái trên thân long bảo khuấy động mặt ngậm lấy sắc cơ hắn mưu đồ nhiều như vậy tại hôm nay lại xuất hiện chỗ sơ s u ấ t mà đây đều là trần n g u y ê n chỗ tạo thành hắn là phải g i ế t với lại nói thật hắn hôm nay để nhiều như vậy võ đạo cường giả hội tụ ở đây dùng một cái giá lớn thỉnh động linh sơn cùng côn luân sơn vốn là nghĩ đến một trận chiến định căn khôn nói đem sở hữu người lưu lại cái kia cũng có chút phóng đại nhưng trọng thương giang hồ vẫn là có hy vọng có thể làm đến đến lúc đó triều đình liền có thể co đầu rút cổ không động ngồi xem thiên hạ phân loạn mặc dù vô sinh giáo một chuyện sẽ để cho hắn cùng tư mã ra danh vọng mất hết nhưng chỉ cần hắn còn có được cường đại võ lực lại thêm đi liều mạng phản bác vẫn là có hy vọng có thể vắn hồi hiện tại những cường giả kia giao phong bên trong mặc dù chỉ là vừa mới bắt đầu mặc dù còn không có lâm vào g i ả n g co nhưng cảnh thái rõ ràng vô luận là linh sơn bốn đại bồ tát vẫn là côn luân sơn vị kia kỳ thật đều sẽ không vì triều đình đi liều mạng một khi chuyện không thể làm cực khả năng trực tiếp t ố i lui cho nên hắn nhất định phải lấy cường đại uy thế như lôi đình chấn sắt trần uyên về sau lại đi từng cái thanh trừ hết những cường g i ả kia diệp hướng nam khó giết có thể thả qua nhưng đạo thần cung mấy cái thuộc sơn vị kia thiên ma điện đông phương thắng chí ít cũng phải lưu lại mấy vị lại nói cho nên tại trần nguyên động thủ về sau cảnh thái liền vậy không do dự trực tiếp điều động lên chân chính lực lượng mong muốn đem trần nguyên chân sát hắn một triệu người hội tụ ở huyết sát chi khí giống như là một vòng huyết sát thì là mạnh mẽ trực tiếp chặn lại cái kia quỷ dị hát sắc ma diễm ăn mòn sau đó cảnh thái đơn chỉ kết tấn vô tận hương hỏa chi lực trong hư không ngưng tụ một tôn thần chi cái tia thần linh cao tới ngàn trượng giống như một tòa núi cao nguy ê nga n bộ mặt mông lung nhưng chỉ cần là gặp qua cảnh thái đều có thể nhận ra cái tia thần linh liền là hắn trước hắn c h ấ m tức là thần tựa hồ bốn cũng không vì qua t r ầ n uyên ngươi không có vua không cha không c h i ân nghĩa tà đạo triều đình dịch tả thiên hạ hôm nay chấm l i ê n vì nhân gian trấn áp ngươi cái này coi trời bằng vùng ma đầu cái tia ngàn trượng thần linh phản g phất miệng ngậm thiên hiến thanh âm cuột quận quét sạch trăm dặm phạm vi mang theo một cỗ không thể nghi ngờ mạnh mẽ ý vị thẩm phán lấy trần u y ề n tội ác tiếp theo cảnh thái một trưởng ấn xuống cái k i a ngàn trượng thần trị thình lình cũng theo đó k h ẽ động to lớn trở ư ờ lớn tựa như một ngọn núi bình thường ẩm vang xuống tránh không ra tránh b ấ t quá cái k i a thần linh khóa chặt trần n g uyên khí cơ trực tiếp đem khắp chung quanh ngưng kết mà trần n g uyên lại là ngửa mặt lên trời thép dài trên thân như có một cố vô cùng vô tận lực lượng nguyên thần nổi lên kinh người hào quang màu tím to lớn tiên địa nguyên khí trực tiếp hội tụ khí huyết giống như lao nhanh giang hà bình thường c u ầ n quận mà ra ma la lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại chí ít đổi lại là trần uyên bản thể lực lượng lời nói dưới một trường này tựa h ầ ngoại trừ vận dụng hư không ngưng trệ bực này thần thông bên ngoài c thoáng chốc á đao mang trợ hiện phong mang được khởi tựa như một đạo sởi tơ trong nháy mắt rạch ra chân trời lấy điểm mang mặt nguy nga lực lượng rùng động tiên địa trực tiếp chạm tại một trường kia phía trên hư không tựa như ngưng trệ tại thời khắc này yên tĩnh nhưng ngay sau đó cái kia rơi xuống một trường ngay tiếp theo cái kia ngàn trượng thần linh nửa người trực tiếp bị đao mang đập phá không có v a n minh tiếng nổ tung có chỉ là một tiếng rất nhỏ vỡ vụn thanh âm cái kia ngàn trượng thần linh tựa như là đồ sứ bình thường bị chém ra về sau trực tiếp mẫn diệt hư không cảnh thái tựa như gặp phải thương tích sắc mặt có chút không dễ nhìn chỉ cảm thấy toàn thân chẳng biết tại sao có chút quỷ dị hỗn loạn nhưng lúc này không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm một bộ hương hỏa thần linh mà thôi hán thu nạp mấy chục năm hương hỏa chi lực thu nạp mấy triệu chi tinh huyết nội tình vô cùng tâm hậu chém chết một bộ hán còn có ba trần n g u y ê n cùng cảnh thái giao phong từ giao thủ một cái chính là gây cấn tình trạng không có chút nào lưu thủ nghĩ đến lẫn nhau chu sát đối phương thu hoạch thời gian những người khác cũng là như thế muốn rời đi chiến trường thiên ma điện điện chủ đông phương thắng trong tay ma kích hoành ép hư không một kích ra, vô biên ma khí của quận ma thần hư ảnh đi theo mang theo cường đại áp bách chi lực cố thiên c u n g tay cầm thiên khóc thần đao mạnh liệt đao ý tựa như muốn chém phá thiên đ i ệ chém vỡ hết thảy mỗi một đao đều rất giống có thể phun nước mây đen cùng đông phương thắng tiến hành sát phạt hắn biết mình không thể bại đây là triều đình ngoại trừ vị kia thái tổ về sau cuối cùng nội t ì n h t h ỉ n h động linh sơn bốn đại bồ tát t h ỉ n h động không ở nhân gian lưu danh côn luân sơn phong nguyên đạo nhân một trận chiến này như bại triều đình liền lại không cơ hội mà hắn vậy hội bỏ mình t h u c d i ệ t hắn không chút do dự vận dụng toàn lực đây không phải đang lập u bản cũng không phải tại đ ọ s ứ c đây là đang tiến hành nhất là cực hạn sát phạt là lấy chớ nhìn cố thiên khung cùng đồng phương thắng thể lực ngang nhau nhưng rất có thể giao phong thắng bại liền hội tiếp theo một cái chớp mắt phân ra không có cái gì đại chiến ba ngày ba đêm không có cái gì xóng phương kiệt lực có chỉ là một phương thắng mà sinh một phương bại mà chết trên giang hồ rất nhiều người đều có một cái lầm lẫn cái k i a chính là cường giả tranh p h o n g nhất định là hủy thiên diệt địa đại chiến mấy ngày thậm chí là mấy tháng thời gian nhưng trên thực tế ngoại trừ hai quân đối chọi tại chính thức võ giả giao phong phía trên thường thường khoảng một canh giờ trên cơ bản liền xem như lớn mười lăm phút bên trong giải quyết đối thủ mới là trạng thái bình thường nhìn chung trần u y ê n một đường đi tới gặp được vô số đối thủ trên thực tế ác chiến người bất quá giải rác mấy lần mà thôi so với đông phương thắng củng cố thiên không thể lực ngang nhau sở trường phong cùng quốc sư phổ hiển ở giữa giao phòng cũng có chút khó khăn mặc dù sở trường phong tiên phú rất mạnh thực lực cũng không kém nhưng trung pi là mới vào dương thần cảnh không lâu mà quốc sư phổ hiển thì là uy tín lâu năm dương thần chính là linh sơn bốn đại bồ tát một t r o n g tôn làm đại tấn quốc sư cho dù là đã từng khương hà liều chết một trận chiến cũng chỉ là p h á hắn kim thân mà thôi là lấy cho dù là giao thủ không lâu sở trường phong vẫn là bị quốc sư phổ hiển một mực đặt ở thế bất lợi bởi vì cũng không lưu lại tay bởi vì đều buộc phát chân chính lực lượng cho nên giao thủ nhưng thật ra là rất nhanh giống rót cục tại t h ủ sơn trưởng giáo lăng hư đạo nhân toàn lực thôi động lục tiên kiếm về sau trước đó còn còn phật tính bao phủ tế thế bồ tát vẫn là hiện lộ ra thú tính một mặt màu vàng c ử viên hai tay đấm ngực khí huyết khuấy động cho dù là mấy trăm năm thời gian trôi qua hắn vẫn là yêu khác biệt duy nhất là nó yêu tính giống như có lẽ đã chân chính chuyển biến làm phật tính bao phủ phật quang mang theo cường đại vô cùng lực lượng đánh phía lăng hư đạo nhân kiếm minh động tiên địa tiên kiếm chấn nhân gian lăng hư đạo nhân sắc mặt nghiêm trọng toàn lực thôi động lục tiên kiếm một đạo kiếm quang lên không nói hoành ép kiểu châu nhưng c h ỉ ít kiếm minh thanh â m có thể chuyển trăm dặm hư không đều rất giống bị một kiếm này mạnh mẽ cắt đứt vơ anh tế thế bồ tát lấy đ ụ c thân chống đỡ xinh xinh làm vỡ nát một kiếm này nhưng làm đại giới hắn trên cánh tay vậy bắt đầu chạy xuôi màu vàng yêu huyết đây không phải hắn yếu là vốn là cường đại lăng hư c h â n quân thôi động tiên b i n h chỗ buộc phát ra lực lượng quá mạnh hôn nguyên thần đ ổ che tiên h trần võ tiên kiếm c h é m chết vì sao nói đây là từ tiền sở diện quốc tri chi chiến hậu nhân gian đình phong chi chiến không chỉ là thiên bảng trí tôn quá nhiều cũng bởi vì tiên binh thật không ít từng cái tiên môn trưởng giáo thôi động tiên minh lực lượng phi thường c ư ờ n g đại bởi vì tiên binh chính là tiên nhân sử dụng dương thần không cách nào hoàn toàn thôi động nhưng cho dù là một phần lực lượng vậy đầy đủ kinh người lần thứ nhất ở nhân gian lộ do tại thế côn luân sơn phong nguyên thực lực rất mạnh hắn không có tự xưng là trưởng giáo nhưng nó cầm trong tay tiên binh tựa hồ cũng đã đã chứng minh cái gì Hắn, đánh thành thạo điêu luyện. Trần võ tiên kiếm rất mạnh, nhưng võ đang thất tử đứng đầu tống ứng kiểu nhưng không có mạnh như vậy. Tại tôn bảng bên trên hắn nổi danh, nhưng không phải bình th luyện. Trần tiên đang đứng tống ứng tôn bảng bên trên nổi điêu đầu rất tử tại trí rất cao, kiếm kiểu vậy, võ võ có nếu không có không có chân v õ kiếm tống ứng t i ể u căn bản nhịn không được dâu tóc bạc trắng phong nguyên thủy t r u n g đều mặt n g ậ m lấy nhạc cười không có tức h ồ n hẹn cũng không có phát ngôn bừa bãi phản phất trang diện này vốn là nên như thế tại thế nhân xem ra ẩn thế rất nhiều năm côn luân sơn hẳn là cực kỳ suy bại nhưng m u ố n thật sự là như thế sao không hẳn vậy c h í ít theo tống ứng t i ể u phong nguyên rất mạnh mặc dù là như thế h ắ n tự hồ vậy còn chưa sử dụng mình toàn lực gây nên tự hồ chỉ là đem mình kiềm chế lại mà thôi cũng không có quá nhiều vội vàng suy nghĩ phản phất trận này liên quan đến đại tấn quốc vận một trận chiến đối với hắn mà nói c ũ nhưng g k ô n trọng g t yếu.、Tư、mã triệt thực lực b ả c ũ n rất mạnh, nhưng ở lạc Trần Sơn bên trong, Trần trên triều tử tìm hết thiên tài mạnh, mô đem mô lạc đạo nhưng Sơn bên người hắn, đình dùng Nhưng, hội, cho được Gia gãy ở cơ cắm bị bảo. vào điệu dù khoảng cách khôi phục còn kém xa lắm đơn giản tới nói liền là hắn mạnh mẽ lên dưới định hải châu bước lui thiên hư đạo nhân một cái c h ư ớ c mắt về sau liền bốn trực tiếp bị ép vào hạ phong là hắn cũng chỉ là mạnh mẽ lên như vậy một cái sau đó nên đón chính là thiên hư đạo nhân liên cùng chen ép thiên hư không có sử dụng bất luận cái gì tiên minh vẫn như c ũ đem một mực đặc ở thế bất lợi không có bất kỳ cái gì lo lắng nhiều nhất m ư ơ i năm phút thời gian tư mã triệt liền phải bại thậm chí là chết h ạ n tại trần n g u y ê n trước mặt luôn luôn là người hiền lành không có hiện lộ ra qua cái gì cao nhân phong phạm nhưng thực lực này thật là không thấp chỉ ít không thể so với lăng hư đạo nhân m u ộ n thấp điều kiện tiên quyết là lăng hư đạo nhân trong tay không có lục tiên kiếm đương nhiên nếu là thiên hư đạo nhân trong tay vậy có tiên binh lời nói cái k i a tờ hồ tình huống lại hội không giống nhau dạng ông tổ nhà họ cổ cùng thanh hư đạo nhân rằng có ba trăm l i n tinh nhuệ c ấ m quân bị chặn lại nhưng cũng đã giết không ít người thường thường một cách s ù n dưới chính là ngàn người mẫn diện ngăn trở cũng chỉ là ngăn trở căn bản không giết được bọt hắn thậm chí theo thời gian truyền r ờ i bọn hắn còn hội dần dần vỡ nát đại trận mà các loại đến lúc đó chính là thiên về một bên đồ sát thần nữ cung cung chủ phượng cựu ca tại trên thiên bảng vậy có bài danh trước đó là mười hai bây giờ bị trần nguyên đẩy xuống đi là mười ba nhưng kỳ thật nàng tồn tại cảm cũng không cao chiến tích vậy cũng không nhiều bởi vì hơn hai trăm năm trước thần nữ cung là đứng ở hạng gia một phương về sau tiền sở b ă n g d i ệ t đại t ấ n chấp trưởng trung nguyên đối mặt thần nữ cung mặc dù không có đem dệt đi nhưng cũng là đang điên cùng chèn ép chi chiến vân châu khoảng cách trung châu vậy rất gần đã từng là chuyện tốt về sau thì là chuyện xấu thần nữ cung căn bản không dám k i n h thường nhưng mặc dù là như thế hơn hai trăm năm xuống tới nó đã phi thường suy sụp điểm này lý tố thanh đã từng tiết lộ chí ít tại nàng nhận biết bên trong thần nữ cung cho đến tận này chỉ có phượng cựu ca một vị dương thần cấp độ cừng giả nguyên bản trận này đại chiến thần nữ cung là có thể b ằ n g quan đây càng phù hợp lợi ích nhưng hơn hai trăm năm trước t h ù hận nàng nhịn không được thần nữ cung cũng không nhịn được mà nàng đối thủ vậy không đơn giản linh sơn dược sư lưu li bộ tát hắn thực lực không yếu cùng phổ hiền tương tự có lẽ còn muốn càng kém một đường bởi vì đây không phải hắn cường hạng về phần hắn cường hạng là phòng ngự kim thân cùng một chỗ mặc dù phượng cựu ca đè ép hắn đánh nhưng thủy trung không phá được hắn kim thân lại trong thời gian ngắn không nhìn thấy hy vọng như t ử càng cao hơn hơn hướng phía d ư ớ i quan sát hội phát hiện ngoại trừ trên mặt đất cùng tầng trời thấp là một mảnh hỗn chiến mà hư không cũng chính là không c h u n g chi chiến thì là phân ra từng cái chiến trường tuyệt đại bộ phận người giao thủ đều rất khủ n g bố, động tĩnh đều rất lớn động một tí hư không v ặ t mẹo mặt đất giảm n ứ c giao thủ giống như lôi c h ấ n oanh minh nhưng vẫn là có một chỗ chiến trường khác biệt chỗ này chiến trường không gian rất lớn những người khác tựa hồ tránh không k ị căn bản vốn không dám tới gần nhưng động tĩnh đem so sánh với những người khác mà nói trên thực tế lại phi thường nhỏ đây là cực kỳ để cho người ta có chút khó tin sự tình vì sao a bởi vì giao thủ hai người kia một cái là võ đế thành thành chủ diệp hướng nam một cái khác thì là mười đại tiên môn đứng đầu bốn đại bồ tát đứng đầu bị phật tổ khen là tiếp theo vị chân phật văn thủ bồ tát diệp hướng nam cường đại là không thể nghi ngờ hắn hành o ép đông hải trên trăm năm v i n o không dám đông tiến chỉ có thể vụng trộm làm một chút thủ đoạn nhỏ hắn chấp trưởng võ đế thành chỉ dựa vào một người đem võ đế thành đưa lên mười đại tiên môn ba vị trí đầu hắn từng là thiên hạ đệ nhị đã từng đầu tiên là thật lâu không có xuất thủ núi võ đang lao thiên sư trên thực tế hắn liền là thiên hạ đệ nhất về sau lão thiên sư bị thành tiên lâu loại bỏ thành tiên bảng hạ n g thiên thu dựa vào lương sơn một trận chiến đang đỉnh thiên bảng thứ nhất hắn diệp hướng nam vẫn là lão nhị nhưng cái này cũng không hề là hắn yếu trên thực tế có thể làm đối thủ của hắn chỉ có chút ít mấy người mà thôi thiên bảng bài danh chỉ là một cái bài danh không thật tại không có giao thủ trước đó kỳ thật hay cũng không dám kết luận là hạ tiên thu cường đại vẫn là diệp hướng nam cường đại mà văn thù bồ tát cường đại cũng là không thể nghi ngờ hắn bị trần uyên chém pháp thân không giả nhưng đây chẳng qua là hắn một đạo pháp chỉ mà thôi lại có thể buộc phát ra dương thần lực lượng thủ đoạn này yếu sao yếu lời nói ma la hội kiên kỵ sao phải biết ma la ở kinh thành hiện thân thế nhưng là ngay trước phổ h i ể n bồ t ắ t mặt mà nhưng ở thục châu thành trước lại vì không bại lộ thân phận từ đầu đến cuối không có lộ diện chỉ một điểm này liền đủ để chứng minh hắn kinh khủng mà hai người bọn họ giao thủ lại làm cho người mở rộng tầm mắt bởi vì ngoại trừ vừa mới bắt đầu giao p h ò n g chấn động một cái bên ngoài bọn hắn liền thủy trung đứng ở hư không bên trong không có nhúc nhích phảng phất rừng tay bình thường nhưng trên thực tế kỳ thật ai cũng biết không phải như thế bọn hắn giao phong càng cường đại hơn cũng càng vì h u n g hiểm bởi vì bọn hắn đều là tìm hiểu quy tắc tồn tại đứng ở gần như bán tiên tri cảnh tình trạng khoảng cách bước ra cái tiêm một bước cuối cùng kỳ thật đã là cái điểm tới hạn song phương tại lần thứ nhất giao phong về sau liền cực kỳ ăn ý lấy quy tắc luận đạo là h u n g hiểm cũng là cơ duyên ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài ai cũng thấy không rõ bọn hắn giao phong ở nơi nào duy nhất đ ộ tĩnh chỉ là hai người quanh thân hư không thỉnh thoảng vặn vẹo một hai bọn hắn thì giống như là đứng ở thời không loạn lưu bên trong những người khác giao thủ hoặc là một phương ép qua một phương hoặc là gần như sắp chết hoặc là thể lực nằm nhau hoặc là liền là lẫn nhau lấy càng thêm cấp độ sâu thủ đoạn tiến hành giao phong nhưng từ đầu đến cuối không có phân gia thắng bại vậy chính là sinh tử ở đây chân quân trong lúc giao thủ cũng là cho đến trước mắt phân gia thắng bại người nhưng thật ra là khương hà cùng lệ quần hưu đây đối với cha vợ tuy là cha vợ nhưng trên thực tế hai người bọn họ ra tay so với ai khác đều hùng ác lệ quần hưu vừa mới bắt đầu để khương hà giúp triều đình không phải hắn không muốn đối phó hắn chẳng qua là cảm thấy có thể trừ khử rơi ân đoán mà thôi vì thế hắn thậm chí nguyện ý trả giá đắt nhưng khương hà cự tuyệt trực tiếp bộc u lộ ra mình chân thân đồng thời mời lệ quần hưu chịu chết như thế chi tỏ thái độ lệ quần hưu tự nhiên rõ ràng nó tâm ý chật vậy không nói thêm lời bọn hắn ân đoán nói lớn cũng lớn nói tiểu kỳ thật vậy nhỏ nhưng tại như vậy một bộ đ ố i cảnh phía dưới bọn hắn nhất định phải điểm ra sinh tử một cái là nghệ tặc một cái thì là triều đình đáng tin người ủng hộ giữa bọn hắn hội bộ u c phát ra cái gì tự nhiên cũng liền rất rõ ràng sáng tỏ lệ quần hưu thực lực không yếu dù sao cũng là thiên bảng trước mười l ò n tồn tại một tay thần phủ đã từng thay tư mã ra khai cương thác thổ một chiêu một thức ở giữa đều đạt đến có thể xưng ơ trình độ kinh khủng làm sao khương hà căn g mạnh hắn cũng làm ớ i vào dương thần không giả nhưng hắn ý cảnh phi thường c ư ờ n g đại đạt đến viên mãn cấp độ lại hướng lên liền là quy tắc hắn mỗi một kiếm đều ẩn chứa càng c ư ờ n g đại hơn lực lượng c ư ờ n g đại gặp gỡ càng c ư ờ n g đại kết quả tự nhiên cũng liền có thể tưởng tượng được lệ c u â n hưu thần phủ mạnh mẽ có thửa ý cảnh c h à n n ậ p làm sao căn bản không phòng được khương hà kiếm kiếm thứ nhất hoàng tuyền nguyên khí quần quận mà rơi đánh cái thể lực n a n nhau kiếm thứ hai thanh minh vết thương nhẹ lệ quần hưu kiếm thứ ba bách l ạ n n á thứ, thứ, thứ sáu thần vẫn lệ quần hưu bị triệt để trọng thương cuối cùng là kiếm thứ bảy một kiếm một kiếm tích xúc cuối cùng một kiếm uy năng có thể nghĩ mạnh mẽ kiếm ý xét qua chân trời tựa như thiên ngoại đ n kiếm lúc trước khương hà dùng kiếm thứ bảy đánh lui yêu thần thôi động yêu hoàng trung dùng chưa hoàn thành kiếm thứ bảy mạnh mẽ giết tam việt m ô n triệu nguyên đồng giờ khắc này kiếm ý hoành không khóa chặt lệ c u ồ n g hưu khương hà một mực đều đang chăm chú trận này giao phong lệ hồng x ư ơ n g nhịn không được nàng trên mặt mang lên nước mắt thanh â m vậy mang theo giọng nghẹn nào bất kể như thế nào lệ c u ồ n g hưu thủy trung đều là phụ thân nàng là hắn đưa nàng nuôi lớn là hắn cho nàng sinh mệnh cho nàng hết thảy m ặ dù không có cho nàng cần có nhất yêu nhưng lệ hồng sương sao có thể đi hận、hắn? nàng làm sao có thể chân chính b ư ớ c lên thiên hạ sai lầm lớn ngồi xem phụ thân vẫn lạc nàng làm không được cho nên nàng tới nhìn xem thương hà trên mặt khẩn cầu tha cho hắn một mạng tha cho hắn một mạng khương hà bốn ta van cầu ngươi được không khương hà chăn trở hắn nhìn xem lệ hồng x ư ơ n g nhìn xem lệ c ồ n h ư u hít sâu một hơi t á n đi kiếm thứ bảy mở miệng nói tự phế tu vi từ đó thoát ly triều đình cha lệ hồng x ư ơ n g nhìn về phía hai tay đ ứ t gãy k h í tức đã thập phần yếu ớt lệ con hiu trong mắt mang theo gửi hi lệ con hiu c ư i hắn nhìn xem thương hà nói khẽ lao phu hai tay đã đứt người ta trước đó ân đoán xóa bỏ tốt không Tốt. đối xử tốt hồng sương đứa nhỏ này bốn cách không ra ngươi Tốt. lệ quần g hưu vừa nhìn về phía lệ hồng sương nói thật tốt đi theo hắn không nên hận hắn đây là giữa chúng ta ân đoán cha ta không hận chỉ cần ngươi có thể còn sống ta có thể còn sống nhưng ta không muốn sống lệ quần g hưu lắc đầu nhìn xem phía dưới tràn ra huyết sát chi khí nhìn xem cùng trần n g u y ê n đang tại giao thủ cảnh thái cất cao giọng nói ta lệ quần hưu bên trên không thể phụ ta quân vương hạ không thể để cho bách tính ngắc hàng cả đời này đều sống đến cho trên thân còn sống còn có làm được cái gì còn sống nhìn cái này giang sơn băng diện bách tính đổ thắn sao trước đó ta không có dũng khí ngăn cản hiện tại ta cũng không có lực lượng ngăn cản chết tại cái này cầm tú giang sơn chưa từng phá diệt thời điểm vậy rất tốt cha lệ hồng sương trong mắt nước mắt lan xuống nàng nghe được lệ quần hưu đã lòng mang từ trí muốn ngăn cản lại chỉ có thể khóc hô một tiếng không cách nào đi ngăn cản khương hà không giết hắn đã là cực h ạ n càng sẽ không cũng không thể đi ngăn cản cản trở khương ra nợ máu ai tới trả lệ quần hưu xoay người lên tiếng cười to ha ha, ha. h a h ì h a bốn hôm nay năm lệ c u ầ n hưu chết vậy t h a n h âm quần c u ộ n như giang hà khí phách quần c u ộ n như sầm c h ấ n một lúc sau lệ c u ầ n hưu nhục thân nguyên thần từng khúc b ă n g d i ệ t triều đình binh mã đại nguyên x o á i thần võ c h â n quân hôm nay vẫn lạc khương hà ánh mắt bình tĩnh hít sâu một hơi nhạc phụ đi tốt chương sáu trăm chín mươi đỉnh phong c h i chiến hạ lệ c u ầ n hưu chết chết rất nhanh vậy cực kỳ bi tráng chả triều đình n h n nghĩa chả khương hà ân o á n thật phần phải mãi muốn chết hạn biết mình còn sống nhất định còn sẽ vì triều đình xuất lực hai tay đứt đoạn lại như thế nào triều đình y nguyên còn có năng lực chính hắn vậy còn có có thể gây chi trọng sinh nhưng hắn không muốn lại vì triều đình xuất lực nhận triều đình ă n còn không lên vậy cũng chỉ có thể chết nhưng tận mắt lấy mấy triệu bách tính chết ở trước mắt cho dù là đã sớm t i m rắn như thép hắn trên thực tế vậy là có chút không đành lòng nhưng hắn khuyên không động vậy sẽ không khuyên vì giang sơn cảnh thái làm ra những việc này kỳ thật cũng có thể lý giải nhưng lý giải cũng không có nghĩa là đồng ý cho nên chết kỳ thật vậy là một loại giải thoát thân hồn câu diệt nhục thân vỡ nát lệ quần hưu cũng không để lại cái gì thi thể nếu nói có chuyện cái tiếc cũng chỉ có một đoàn huyết vụ từ trong hư không rơi xuống lệ hồng x ư ơ n g con mắt thủy trung đỏ lên nàng không có kêu khóc chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó tùy ý huyết vụ vẩy rơi vào trên người đem một thân đạo bảo biến thành máy đỏ khương hà từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy lệ hồng x ư ơ n g nàng vùng vây mấy lần liền không tiếp tục động chỉ là nói khẽ về sau ta cũng chỉ có ngươi ân bốn nam lệ quần hưu chết Là trong ạ i t ư ớ c mắt b a ư lòng của hắn nghĩ là lệ quân hưu một chết cho dù là khương hà thụ một bộ phận thương thế nhưng tuyệt đối còn có lực đánh một trận vô luận là gia nhập cái tiên một chỗ chiến trường cũng có thể hội cải biến chiến cuộc cho nên hắn nhất định phải mau chóng giải quyết đông phương thắng không phải đánh bại cùng đánh i ế t hắn đối với mình cùng đông phương thắng thực lực trong lòng có cân nhắc hai người là thật thể lực ngang nhau thời gian ngắn phân không ra thắng bại nhưng hắn không tin đông phương thắng dám l i ề u mạng hôm nay cái này chút giang hồ võ giả là vì sao mà đến ai đều rõ ràng một cái là vì ngăn cản hoàng đế tấn vị nhân hoàng một cái khác liền là tại thiên hạ đại loạn trước đó tích lũy danh vọng thay lời khác tới nói đối phương là vì lợi mà đến mặc dù luôn miệng nói cái gì vì trung nguyên bách tính đòi cái công đạo nhưng trên thực tế là vì cái gì ai đều rõ ràng nếu như thế liệu mạng thật sự tất yếu phải sao đông phương thắng không dám hán cố thiên cung giám cố thiên cung tại lệ c u ồ n g hưu chết một khắc này trực tiếp thiêu đốt mình khí huyết cùng bộ phận nguyên thần để hắn uy thế vậy trong nháy mắt tăng gọn c ấ t cao nguyên bản thể lực ngang nhau khí thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa thiên khóc thần đao tách ra trước đó chưa từng có tia sáng cố thiên cung không thèm đếm xỉa hết thệ về sau khí thế của hắn vậy trong nháy mắt có biến hóa chém ra một đao thiên địa vì đó biến s á c mạnh liệt đao ý xét qua chân trời cùng mặt trời tranh nhau phát sáng khí cơ khóa chặt đông phương thắng cuối cùng vẫn là không thể ngăn trở theo một tiếng oanh minh đông phương thắng pháp tướng hư ảnh trực tiếp bị c h é m vỡ mà hắn vậy tại khí cơ cấu kết phía dưới khoe miệng đã phủ lên một vòng đỏ thấp v ẻ không phải hắn không bằng cố thiên k h u n g trên thực tế hắn thực lực không kém chút nào đối phương nhưng vẫn là cố thiên k h u n g đoán trước như vậy hắn không cách nào cùng hắn một dạng không thèm đếm xỉa cố thiên k h u n g có thể là bởi vì lệ cuồng hưu một chết chiến cuộc dần dần bắt đầu biến hóa thắng lợi thiên bình hướng phía giang hồ một phương bắt đầu đầu đá hắn nếu là không làm điểm cái gì triều đình rất có thể hội bại nhưng đông p ư ơ n g thắng không được hắn còn có hậu thủ còn có hy vọng hắn đi vào trùng châu mắt chỉ là vì để thiên hạ đại loạn đến càng mau một chút cũng không phải thật vì cái gì hư vô phiêu miếu đại nghĩa trên thực tế nhìn chung ở đây rất nhiều giang hồ võ giả bọn hắn lại có mấy người là vì máy tính có tất nhiên là có nhưng tuyệt đối không nhiều phần lớn người đều là tại kích động phía dưới mới đặc t h ủ cho nên đông phương thắng không phải là không thể liều mạng chỉ là không lớn tại nhận thức đến cố thiên khung tâm tư về sau hắn cứng rắn chống đỡ một kích về sau cấp tốc l u i nhanh mong muốn thoát ly bất quá thương hạ vậy nhìn rất thoáng an ủi lệ hồng sương vài câu liền cấp tốc lại tiến vào chiến trường vốn là n g h ĩ đến đi giúp cái kia chút bị áp chế tại hạ gió v õ giả cũng hoặc là chiếm cứ thượng phong giang hồ v õ giả dùng cái này đến mở rộng chiến cuộc nhưng cố thiên khung bên này động tĩnh q u á lớn đông phương thắng lại có t h ỏ i ý cho nên hà tới một đạo kiếm khí hóa thành trường lòng mạnh liệt mà lên thẳng đến c ố thiên k h u n g đồng thời ánh mắt chuyển hướng đông phương thắng trầm giọng nói đông phương điện chủ cùng một chỗ đông phương thắng nhữ m à y lại chợt c ấ t đầu、Tốt. hắn vốn không muốn lui làm sao cố thiên không liều mạng mà cho nên không thể không lui nhưng khương hà tới lời nói vậy liền không đồng dạng một cái có thể r ế t lệ của hưu kiếm tiên thực lực vốn là cường đại lại có hắn ra đem hết toàn lực cho dù là cố thiên k h u n g liệu m ạ n mà thắng cục y nguyên có thể khóa chặt còn nữa thật bị bức lui lời nói tên kia âm thanh coi như hao tổn quá lớn cho nên hắn lại lần nữa trở về cùng thương hà một trái một phải một kiếm một kích liên thủ giáp công c ố t h i ê n khung chiến cuộc lại lần nữa chuyển biến chết đi cố thiên k h u n g khép quát một tiếng đối mặt hai người giáp công hắn lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ tựa như kinh khủng t i ế p lôi mạnh mẽ rơi xuống tuy là hình dung nhưng vậy sắp xỉ bởi vì phổ h i ề n bù t ắ t một kích không thua gì chân chính thiên lôi m ạ n h liệt vô cùng cường đại áp lực trực tiếp khóa chặt sở trường phong khí cơ hắn lâm vào cùng trần huyền trước đó một dạng hoàn cảnh tránh không ra tránh bất quá chỉ có thể đ ố i cứng sở trường phong k h é c quát một tiếng toàn thân n ổ i gân xanh vô tận thiên địa nguyên khí bao phụ tại quên thân khí thế của hắn từng bước một mạch lên ma khí tung h à n h hắn mang sẽ rách nhân gian thương mang ra sở trường phong thần binh cùng cái kia kim thân một chỉ điểm tại cùng một chỗ đầu tiên là yên tĩnh tiếp theo chính là to lớn oanh minh cùng quét sạch phạm vi dư ba gian g i á c gian g i á c xoa xoạt ma thương từ mũi thương bắt đầu từng khúc nổ t u n g mà tới cùng nhau vỡ vụn còn có phổ h i ề n bồ tát chấu ngưng tụ kim thân nhưng so sánh với mà nói kim thân chỉ là vỡ r a mà ma thương thì là vỡ vụn sở trường phong nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết lui nhanh vào trượng trong mắt tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng trấn ma phổ h i ề n bồ tát mặt không biểu tình như là một tôn c h ù trong miếu cung phụng phật tượng há mồn phun ra hai cái âm tiếp theo cường đại kim thân lại lần nữa che đậy xuống không có cho sở trường phong bất luận cái gì cơ hội giết sở trường phong mặc dù có thương thế nhưng khí thế không chút nào không rơi ma thương vỡ vụn lợi dụng thân là t h ư ơ n g đứng ở hư không bên trong nó toàn bộ người khí thế cũng đột nhiên biến đổi ta tức là thương thương tức là ta tượng trưng cho chính nghĩa kim quang cùng tượng trưng cho tà ác hát mang lại lần nữa đan vào một chỗ chỉ là kim quang không nhất định là chính nghĩa hát mang vậy không nhất định chính là tà ác giống linh sơn tế thế bồ tát gấm thét hai tay không ngừng đấm n ự c từng tầm từng tầm sóng âm quét sạch tứ phương trên người hắn vậy hội tụ ánh sáng màu vàng trong mắt thanh minh cùng điền cùng x é n lẫn nó trên thân đã bị lăng hư đạo nhân lấy thuộc sơn c h ấ n tông tiên kiếm lục tiên kiếm dạch ra từng đạo lỗ hổng màu vàng yêu huyết đem trên thân cái k i a bộ lông màu vàng ó n g nhiễm đỏ lên một nửa ma máu không thể nghi ngờ là kích phát yêu tính nhất độ tốt rất nhanh tế thế, thế b ù t ắ t trong mắt thanh minh biến mất thay vào đó là vô tận điền cùng chi ý đồng thời trên người hắn khí thế vậy tại tùy theo tăng thêm vết thương khép lại phát thiên tượng địa khoảng cách vượn chân thân lại lần nữa tăng vọt một tầng nó thình lình đã vượt xa trước đó từ kim sơn một cước bước ra liền sân băng dòng sông đảo ngự ngọn núi băng diệt vô tận kiếm khí huy s á i nhân gian l a n g hư đạo nhân vậy không có chút nào lưu thủ cường đại phong mang chi khí giữa thiên địa sẽ mở từng đạo lỗ hổng kiếm chỉ r ố i ra l a n g hư đạo nhân ánh mắt ngưng lại chủ yêu lục tiên kiếm làm cơ sở thiên địa c h i lực làm phụ mãnh liệt kiếm khí hội tụ ngưng một giữa thiên địa sáng lên một đạo nhỏ không thể thấy phong mang cái kia phong mang tựa như vượt qua không gian khoảng cách bất quá trong trước mắt l i ề n đến màu vàng cự viên trước người điên cùng cự viên tựa hồ vậy cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí t ứ c lúc này vung ra một quyển của mình khí huyết cuộn nguyên khí quét sạch một quyền tựa như như dây núi ẩm vang cùng cái tia phong mang chi khí giao phong cùng một chỗ nhưng chính là cái này nhìn như cực kỳ không ngang nhau s o n g phương chỗ sinh ra kết quả nhưng lại làm kẻ khác con ngươi sâu co lại bởi vì tại cái t i a m ộ t đạo rất nhỏ kiếm khí phía dưới cái t i a màu vàng cự viên lông tóc trong nháy mắt biến mất tiếp theo kiếm khí dung nhập thật quyền phanh ngoài người ta dự liệu màu vàng cự viên nắm tay phải trong nháy mắt bạo thành một đoàn huyết vụ vẩy xuống ở trong hư không như thế kịch liệt cảm giác đau đớn cũng làm cho màu vàng cự viên gầm thép một tiếng đồng thời trong mắt điên cùng chi ý dần dần khôi phục rơi lăng hư đạo nhân sắc mặt đỏ thấm giống như là ăn cái gì thuốc đại bổ bình thường lại lần nữa phun ra một chữ tiếp theo khắp thiên hư không có kiếm khí như mưa rơi xuống trần võ tiên kiếm tại lương châu thành một trận chiến về sau lại lần nữa đem mình lực lượng bạo phát một lần chỉ b ấ t quá lần này không có cái gì chân võ đại đế hư ảnh cho nên vậy tự nhiên là bị ép vào hạ phong phong nguyên đạo nhân trong tay hôn nguyên t h ầ n đ ồ câu liền thiên địa địa thủy phong hỏa đều là ở trong đó tứ cực bao phủ về sau tống viễn kiểu liền giống như tiến vào một cái lồng giam bình thường một từng đạo kiếm khí huy sái nhưng thủy trung trạm không nát lồng giam phong nguyên đạo nhân mặt ngậm nhạc cười nhìn xem tống ứng tiểu gật đầu nói c h â n võ kiếm nơi tay b ầ n đạo không dễ giết người liền không giết nếu là may mắn lưu một cái mạng nhớ kỹ thay mặt b ầ n đạo hướng lao thiên sư vần an hừ sẽ cho phong nguyên đạo nhân chỉ là tống viễn tiểu h ư lạnh một tiếng chính hắn vẫn không hề từ bỏ chống cự thúc giục tự thân lực lượng hướng phía từng cái phương hướng chắn tới nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra thăng cục kỳ thật đã định ra phong nguyên đạo nhân không dễ giết tống viễn tiểu không có nghĩa là không thể giết chỉ bất quá cần muốn đánh đổi một số thư m ạ thôi nhưng cái này chút đại giới hắn không nguyện ý nỗ lực nếu là nguyện ý lời nói cho dù là chân võ kiếm nơi tay tống viễn kiểu vậy chắc chắn phải chết chỉ là triều đình còn không đang đến ba mươi sáu viên định hải châu ngưng làm một thể đứng ở tư mã triệt đỉnh đầu hắn sắc mặt rất khó nhìn khoe miệng không ngừng tràn ra đỏ thấp v ẻ mỗi một â m thanh oanh minh đều để hắn ho ra máu một lần có thể đoán được rất nhanh hắn liền hội ngăn không được định hải châu không sai v ầ n đạo đang cần một kiện tiện tay thần minh liền liền dùng vật này a thiên hư đạo nhân tiên phong đạo cốt đạo bao bị gió lạnh thổi bay phất phới sắc mặt phía trên lại không có chút nào ngưng trọng mà là lộ ra có chút nhẹ nhõm một chỉ điểm ra tư mã triệt liền ho ra máu một lần thương thế vậy tăng thêm một điểm thử hỏi hán lại có thể ngăn cản mấy lần hổ hổ hổ mấy trăm ngàn cấm quân giận d ữ h ế t lên huyết khí cùng sát khí hội tụ ở trong hư không ngưng vì hai đầu cự lòng một h u y ế t long một đ e n lòng r i ê n g phần mình gào thét đón nhận thuộc sơn thanh hư đạo nhân cùng ông tổ nhà họ cổ vê anh vê anh hội tụ mấy trăm ngàn tinh nhuệ huyết khí sát khí lực lượng trực tiếp liền đánh vào trên người bọn họ trực tiếp để bọn hắn quần áo xe rách lui nhanh ngàn trượng nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là như thế nếu là ba trăm ngàn tinh nhuệ hợp lực đối phó một người vậy dĩ nhiên nhẹ nhõm nghiên ép chỉ tiếc hai người gánh vác kỳ thật cũng không tính nhiều khó khăn áp lực theo thời gian c h u y ể n r ờ i bọn hắn cuối cùng sẽ thắng d ư ợ c sư lưu ly bồ tát kim thân so với phổ h i ể n bồ tát kim thân càng cường đại hơn phượng cựu ca mặc dù thực lực không yếu thậm chí cao hơn thứ nhất dây nhưng vẫn cũ không có đánh lui hắn kim thân Thí nát, Tát mắt, Thắng quyết trước chủ, đánh không hai nhìn Phượng chưa Dược Ca người xuống nói. ngươi. Nói sư Lưu lùi Kiểu bại đó, Ly A. ra Bồ mở bước ra một bước phong vân biến sắc trong tay nàng tựa như xuất hiện một thanh hư nhập chi kiếm hướng về phía trước một đầm liền là như thế vô cùng đơn giản một đầm lại nhấc lên so trước đó cường đại mấy lần động tĩnh d ư ợ c sư lưu ly bồ tát kim thân vậy tại thời khắc này bị dung chuyển t ự a n h ư đồ sứ bình thường đã n ứ t ra một đạo đường vân Tốt! tát gật trên mặt vậy hiện lộ ra một ngưng trọng, trên thân、kim、thân trong Dược sư ngưng cần lúc liu mà ly lời lộ hơi hơi phải nhiều hiển kim bi đầu, vậy bồ không vòng đó nữa, ra cùng lúc trước cũng không có bao nhiêu b i ế n hóa song phương cách xa nhau t r ă m trượng đạo ẩn bao phủ quanh thân các tử hư không vặn vẹo không chừng nhưng nếu là rất nhỏ cảm giác lời nói liền có thể nhìn ra diệp hướng nam thần s ắ c thủy trung bình tĩnh bình thản như nước bất luận là giao thủ trước đó vẫn là trong lúc giao thủ đều là như thế nhưng văn t h ủ bồ tát trên mặt lại dần dần hiện lộ ra một vòng n g h n g trọng thắng bại chưa điểm cao thấp đã phán trong hư không giao thủ chiến trường không ít nhưng có thể được xưng tụng là tính quyết định cũng chỉ có hai cái một cái là diệp hướng nam giao đấu văn thù bồ tát một cái khác chính là trần liên cùng cảnh thái giao thủ hắn gái k i a một tôn ngàn trượng chân thân bị đánh nát nhưng hương hỏa chi lực còn có thủy t r u n g chú ý chiến trường cảnh thái khi hắn phát giác được lệ c u ầ n hưu đã sau khi chết sắc mặt xuất hiện một vòng tức giận không phải lệ c u ầ n hưu chết rồi mà là hắn không có hoàn thành mình mắt bại như vậy dứt khoát thậm chí cũng có thể là mình c ầ u bại vậy chính theo lệ c u ầ n hưu chết triệt để để cảnh thái bắt đầu vội vàng một bước sai từng bước sai một người bại liền có khả năng liên lụy đến toàn bộ chiến cuộc hắn mưu đồ mấy chục năm bỏ ra nhiều như vậy không thể bại cảnh thái một chỉ điểm ra điểm tại mi tâm một vòng càng thêm hào quang nóng ánh hệ ra trong linh đài một tôn vờn quanh huyết sắc hương khí nguyên thần đột nhiên mở ra hai mắt tiếp theo chỗ tích xúc mấy chục năm hương hỏa chi lực tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra hương hỏa không thể tiết kiệm cũng không cần bớt đợi đến hắn chân chính quân lâm thiên hạ có là thủ đoạn đi làm hương hỏa chi lực mà bây giờ hắn không thể thua với trần n g u y ê n như thế một cái lòng lang dạ thú thần tử cho dù là hiện tại thế cục rất bất lợi nhưng chỉ cần hắn có thể rét trần liên liền có thể trong nháy mắt lịch chuyển thế cục những người khác đem từng cái vẫn l ạ tại trong tay hắn trên mặt đất mạnh liệt huyết khí vậy tích tụ tới được đ ỉ n h phòng đ ồ n g nhiên giữa thiên địa thổi lên một trận gió lạnh thổi cái k i a chút huyết sát chi khí ngưng tại bên trong hư không đồng thời cảnh thái trên thân hương hỏa c h i lực cũng theo đó ngưng tụ thoáng chốc cựu thiên phía trên xuất hiện một cái đạm mạc mắt dọc cái k i a con mắt có ba điểm cùng cảnh thái giống nhau mà mắt dọc về sau cảnh thái thì là nhìn xuống trần n g u y ê n nghịch thiên người chết tiếng nói rơi một cố đạt đến đỉnh phong k i n h khủng bí áp trong nháy mắt giáng lâm nhân gian trần liên trong ánh mắt cũng theo đó dần hiện ra một vòng trước đó chưa từng có ngưng trọng cái tia cố áp lực năm cùng hắn từng tại lương châu thành t r ư ớ c nhìn thấy cái kia vị cổ kim vương đình ma thần sao mà tương tự tiên thần tiên thần c h i lực đây mới thực là tiên thần c h i lực ngụy tiên tiên thần c h i lực chí ít đây là vượt qua dương thần giới hạn lực lượng tiền bối trần uyên tâm niệm bên trong gọi động ma la thiện chỉ một thoáng ma tướng phật tướng hai đạo bóng dáng ngưng tụ tại trần uyên về sau nhìn nhau một lời phật tướng một tay chắp tay trước ngực ma tướng k h ắ c khật một người hợp hai là một sau đó phật ma nhị tướng tràn vào trần uyên n ụ c thân trên mặt hắn lại lần nữa hiện ra từng đạo thần bí đường vân hắn n ụ c thân phía trên một điểm hắc mang c h ấ p động tiếp theo trong nháy mắt mở rộng l ụ c thân hỏa lò. trần n g u y ê n trên thân khí tức vậy tại tùy theo tăng trưởng chỉ một thoáng vậy sông phá dương thần giới hạn mặc dù không có quy tắc chi lực nhưng cái này không thể nghi ngờ vậy phi thường khủng bố trần n g u y ê n trên mặt n ổ i gân xanh nhìn chăm chú cảnh thái lịch thiên người chết ngươi lại đại biểu không được thiên còn có thiên vậy thẩm phán không được ta đón tôn này đạm mạc mắt dọc trần g u y ê n toàn bộ người trong nháy mắt dâng lên vô tận thiên địa nguyên khí hướng phía hắn hội tụ vô tận huyết khí chi lực cùng hắn hợp hai là một thân thể giống như là đạt đến có thể đạt đến cực h ạ n từng đạo vết máu vỡ ra lại khép lại hung sát chi khí thì là kéo lên rốt cục chân n g u y ê n cùng cái k i a đạm mạc mắt dọc đụng vào nhau sáng ánh sáng vô tận l ó a mắt trói mắt tia sáng tại thời khắc này cỗ này tia sáng xua tán đi tất cả cường giả chỗ hội tụ mây đen cũng không phải là cùng cựu thiên phía trên mặt trời tranh nhau phát sáng mà là mạnh mẽ ép qua thái dương qua n mang địa long xoay người t ử kim sơn ầm vang sụp đổ vạn trượng hư không đều dưới một kích này trong nháy mắt sụp đổ c ả n h thái trên mặt hiện lên một vỏng vẻ kinh ngạc tiếp lấy tại ánh sáng qua đi chính là một đạo không gì sánh kịp tiếng Cương、đại tiếng oanh minh, tại i minh, ế n oanh g t thời khắc này đ ẩm vang phá diệt hắn há to miệng trong mắt tràn đầy phẫn nộ có người động tay chân tại hắn thủ đoạn bên trong thăng thêm thủ đoạn mình đây là một bộ phận một cái khác bộ phận hắn v ẫ n nộ nguyên nhân thì làm ì n h mấy chục năm như một ngày hương hỏa chi lực tại thời khắc này thế mà chống đỡ bất quá trần liên quan g huy vẩy xuống nhân gian chiếu d ọ i cảnh thái hắn nụ thân vậy tại thời khắc này băng diệt độc lạc dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên nha ba chương sáu trăm chín mươi mốt đế vẫn băng diệt là thật băng diệt từ trên xuống dưới một tấc một tấc bạo thành huyết vụ chi khí hư không lâm vào yên tĩnh chết bình thường yên tĩnh phản phất tại thời khắc này toàn bộ thế giới đều bị dừng lại bình thường ngoại trừ hắn vẫn còn đang khuyết tán dư ba trí lực không có bất kỳ người nào lại cử động cảnh thái chết cảnh thái chết sở hữu người có thể thấy cảnh này sở hữu người đều s ư n g sờ ở tại chỗ không dám tin thật không dám tin trước đó còn giống như thần linh cao cao tại thượng không ai bị nổi hiện nay thế mà ngay trước sở hữu người mặt bạo liệt thành một đoàn huyết vụ chi khí t r ư ờ n g công chúa bình dương thở phào một cái giống như là b u ô n g xuống cái gì bao phục nhìn một lời bên người mắt thấy dương thần chi chiến vẫn còn tại trong kinh hãi tư mã khác nói khẽ đại tần bốn không có mà tư mã khác trong lòng thì là loẹ lên một cái ý niệm trong đầu cha ta tháng đương nhiên này cha không phải k i a cha này cha không phải k i a cha đại tấn không có nhưng hắn thật đúng là không nhất định chết dù nói thế nào trần uyên cũng là g i ả cha dù sao cũng phải chừa cho hắn một đầu sinh lộ không phải bất quá trong lòng của hắn vẫn là ngăn không được một trận thất lạc giang sơn không có bọn hắn lập quốc mấy trăm năm đại tấn giang sơn ngày hôm đó theo phụ hoàng c ự c đi ra hết thể về sau trực tiếp thua không có chút nào cứu văn nơi bởi vì tiếp đó các lộ phản quân liền hội phân tranh cùng nổi lên mà đã mất đi vô số cơn giả cùng dân vọng tư mã ra như thế nào còn có thể một lần nữa mạnh mẽ lên dương quý phi xứng sở ở tại chỗ trong mắt không biết đang suy nghĩ chút cái gì có lẽ nàng đang hối hận nếu là không có nàng lúc trước đem hậu cung lệnh cấm cho trần uyên hôm nay liền có khả năng liền sẽ là mặt khác một cảnh tượng phía dưới triều đình võ giả bắt đầu d ừ n g tay chỉ còn lại hai vị tuần thiên ti thần sứ trưng ơ hạn thông cùng tiêu cảnh nhìn nhau một chút nhưng vốn nên phẫn nộ bọn hắn giờ phút này lại đều không có từ trong mắt đối phương phát hiện cái gì bi thương chi ý tiêu cảnh là người nhà họ h ạ n ước gì triều đình băng diện bất quá lúc này tại chủ thượng còn không có tỉnh lại nàng thời điểm vậy hắn liền phải vì triều đình tiếp tục liều m ệ n h v ề phần trương ngạn thông thì là trong lòng một trận nhẹ nhõm hoàng đế chết cũng tốt không có gánh vác hắn liền có thể hưởng một hưởng con gái phúc khí mà những người khác trong mắt thì là mơ màng hoàng đế chết rồi bọn hắn lại đánh còn có ý nghĩa sao cái tia chút giang hồ võ giả vậy vào lúc này thu tay lại trước đó tại tia sáng sáng lên thời điểm bọn hắn đều hoảng hốt chạy bừa thoát thân hiện tại thì là trong lòng mừng rỡ loạn thế bốn tới vậy hạ cố thiên k h n g khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm ánh mắt cứng đờ cắn chặt hầm rằng không thể tin được thấy cảnh này tại sao có thể như vậy làm sao có thể như vậy triều đình bỏ ra nhiều như vậy hắn vậy bỏ ra nhiều như vậy nhưng kết quả liền nhẹ nhàng như vậy liền đi ra đến triều đình tại chỗ nào đến bọn hắn cái này chút trung thần tại chỗ nào đến từ mã ra giang sơn tại chỗ nào cố thiên cung cảnh thái đã chết chống cự đã không có tất yếu hiện tại bản tọa cho ngươi một cái cơ hội tự phế hai tay có thể tha cho ngươi một mạng đông vương thắng nết miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt trước đó hắn không nguyện ý cùng cố thiên khung liều mạng nhưng bởi vì khương hà cái sau vượt cái trước hai người liên thủ đã đem ép vào hạ phòng cho dù là cố thiên không lại thế nào tiêu đốt lực lượng vậy không có khả năng bù đắp được qua hai người bọn họ dù sao khương hà thực lực thật là không thấp cho dù là hắn cũng phải thừa nhận điểm này có một kiếm l i ề n hắn đều cảm thấy một cấu nguy hiểm trí mạng khương hà không có t h u kiếm nhưng cũng không có động thủ lần nữa chỉ là lẳng lặng nhìn xem một màn này có lẽ một lúc sau hắn vẫn còn hội xuất kiếm giết cố thiên khùng cái này đã từng cấp trên không có khả năng bậy hạ sẽ không chết cố thiên k u n g nghiến răng nghĩ lợi thần sắc có chút điên cuồng trên thân khí tức không hàng phạt tăng gắt gao nhìn chằm chằm đông phương thắng cùng khương hà ngưng tiếng nói trần n g uyên hắn giết không được bệ hạ các ngươi hôm nay cũng phải chết cần gì chứ h a ha bốn liền xem như ta đại tấn nước diện hôm nay các ngươi cũng phải lưu lại cô thiên khung hai mắt nổi lên huyết sắc ủy dị tiên sáng động thủ đi khương hà thản như nói bất quá hắn câu nói này cũng không phải là hướng về phía cô thiên khung đi mà là nhằm vào lấy đông phương thắng đi ngụ ý chính là hắn không nguyện ý mạng sống vậy liền t i ệ n hắn lên đường thể diện cho ngươi không cần không thể trách ai được、Tốt. đông phương thắng hơi hơi gật đầu cảm thán một tiếng vậy hôm nay liền đưa chú ý đại đô đốc lên đường không có khả năng tuyệt đối không khả năng tư mã triệt gầm thét theo sát phía sau trong đôi mắt tràn đầy vẻ p h ấ n nộ bọn hắn tư mã ra giang sơn làm sao có thể trôn vùi nơi này là chết bách tính còn chưa đủ hả mấy triệu không đủ vậy liền ngàn vạn d u n g ngàn vạn bách tính chi mệnh vững chắc đại tấn giang sơn nhưng đáp lại hắn thì là thiên hư đạo nhân lại một cái đòn nghiêm trọng một cách này sinh sinh bức lui tư mã triệt để hắn triệt để lâm vào trọng thương thái độ đồng thời ba mươi sáu viên đình hải châu cũng bị hắn cưỡng ép cầm trong tay nhét miệng lên một vòng dáng tươi cười cũng có thể vậy ngươi vì phần định Hải Châu, này vốn cái là l sao không suy nghĩ vì sao các ngươi thái tổ cho đến nay còn không có hiện thân thiên hư đạo nhân nhìn ra tư mã triệt ý nghĩ chậm rãi nói ngươi, tư mã triệt giọng điệu cứng lại. Lên đường đi, tư mã giọng đồng i ệ u cứng thời thần nghiệm cấp tốc bao trùm định hải châu cái kia vởn quanh ở bên cạnh hắn định hải châu thì là sáng lên ba mươi sáu đạo tiên sáng đang tại bốn cước ép đội chủ còn không đi sao lăng hư đạo nhân đứng chắc tay lục tiên kiếm đứng ở trước người phun ra nuốt vào lấy cường đại phong mang chi khí ở trước mặt hắn là linh sơn tế thế bồ tát cũng là nam cương t h thiên đại thánh giờ phút này hắn hai mắt đỏ rực trên thân vẫy nổi lên từng đạo huyết quang trước đó bạo thành một đoàn huyết vụ nắm tay phải giờ phút này cũng đã một lần nữa mọc ra chỉ bất quá thực lực đã bắt đầu hạ xuống yêu tộc vốn là thể phách mạnh mẽ thế thế bồ tát lại kiêm tu phật môn kim thân phòng ngự có thể xưng nhất tuyệt đừng nhìn lăng hư đạo nhân có lục tiên kiếm nơi tay chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng nếu là nói trong thời gian ngắn g i ế t thế thế bồ tát căn bản không có khả năng cho nên h ắ n mới có thể nói ngươi còn không đi sao nhưng thế thế bồ tát nhưng không có d ừ n g tay trong mắt vẫn như c ũ tràn ngập điên cuồng chi niệm hết giận g ữ một tiếng lại lần nữa u y quyền thẳng hướng lăng hư đạo nhân hư không bạo liệt hai người lại lần nữa giao thủ chỉ là phiến diện trên thực tế ở trong sân phần lớn người tại thời khắc này đều đã dừng tay ai bốn một bộ đạo bào côn luân sơn phong nguyên đạo nhân k h ẽ thở dài một tiếng tựa hồ là có chút t i ế c h ậ n nhưng cũng giống là đang cảm thán nhưng hắn vậy vẫn không có dừng tay vẫn tại dùng đến hôn nguyên thần đồ nhốt tống ứng k i ể u trần võ tiên kiếm tiêu tán lấy hào quang n g ọ ánh vỡ vụn lấy hết thẻ công kích nhưng tình thế vậy đã đến vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh một cái sơ sẩy liền sẽ bị đánh thành trọng thương về sau cũng chỉ có thể chạy trốn a di đ ạ phật quốc sư phổ hiện bồ tắc một tay chắp tay trước ngực miệm tụng phật hiệu hắn tại đại tấn t r i ề u đình làm mấy trăm năm quốc sư nhìn trung lịch đại tư mã gia đ ế vương có thể đáng giá hắn nghiêm túc chỉ có vị kia khai quốc thái tổ hoàng đế cùng thành thái về phần những người khác không đáng giá nhắc tới dưới mắt hôm nay vẫn lạc vậy nên tư mã gia v ậ n thế đến cuối cùng sở trường phong phun ra một ngụm trọc khí miệng lớn thở dốc trên thân khí tức đã bắt đầu cấp tốc hạ xuống phong mang cũng đã dần dần bắt đầu trừ k h ử cuối cùng vẫn là mới vào dương thần căn bản không có cách nào cùng phổ hiền bồ tát cường giả như vậy tranh phong hắn không cho là mình tư chất yếu tại hắn nếu là hai người tu vi tương đương sở trường phong tự tin có thể chấn sát hắn nhưng cực kỳ đáng tiếc cái này là không thể nào còn tốt cảnh thái chết rồi giao thủ đến tận đây cũng nên không sai biệt lắm kết thúc không phải tiếp tục đánh xuống hắn thật là có chút không chịu nổi nếu là chết chỗ này quá không đáng làm a di đạo phật bên trên một câu phật hiệu là phổ hiến bồ tát tụng ra mà câu này thì là dược sư lưu ly bồ tát tụng ra hắn nhìn thoáng qua cảnh thái phương hướng không tiếp tục độc thủ phượng cựu ca nhữ mày lại nhưng cũng không có tiếp tục đánh cũng chỉ là thể lực n g n g nhau không có thần nữ cung tiên binh nàng thật đúng là không phá được dược sư lưu ly bồ tát kim thân chỉ có thể đem chiến cuộc tiếp tục giằng con nữa đánh xuống kỳ thật không có quá bất c ẩ n nghĩ dù sao mắt đã đạt đến cảnh thái chết đem thiên hạ băng không phải hắn u y vọng mạnh bao nhiêu mà là hắn là hoàng đế bản thân liền là một loại biểu tượng liền xem như tư mã lao tặc t h ứ c tỉnh cũng làm không được tiếp tục để sở hữu người lại chờ đợi thân nữ cung cũng kém không nhiều có thể mở trói nghĩ tới đây nàng ánh mắt hướng phía nơi xa chiến trường nhìn t h n g qua đó là tầng trời thấp hốt chiến là dương thần phía dưới võ giả cố ý ngăn cách khai chiến trận mà nàng ánh mắt thì là rơi vào cái kia tự xưng là đạo thần cùng trường thanh đạo chủ bóng dáng bên trên ánh mắt lưu chuyển không biết đang suy nghĩ chút cái gì vậy hạ vậy hạ phía dưới mấy trăm ngàn cấm quân giờ phút này chiến ý tại cảnh thái vẫn lạc về sau bắt đầu có chút sụp đổ trước đó không quản như thế nào đi nữa hắn vẫn hay là bọn hắn biểu tượng chỉ cần thắng tất cả đều dễ nói chuyện nhưng bây giờ hoàng đế một chết bọn hắn cũng liền tăng mất hết lòng tin chiến trận uy thế cơ hội tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu trượt xuống đồng thời một cỗ vô hình bi thương chi ý bao phủ tại mấy trăm ngàn cấm quân trên thân ô mà trên chiến trường là bình tĩnh nhất vẫn là thuộc về diệp hướng nam cùng văn thù giao phong trước đó bọn hắn là như thế này hiện tại bọn hắn vẫn là như vậy cho dù là trần liên cùng cảnh thái giao phong để đại bộ phận cường giả đều tránh lui bọn hắn vậy không có nhúc đ í c h dư ba tới gần hai người bọn họ bên người thời điểm giống như là gặp lớp kín tưởng căn bản là không có cách thấm vào diệp hướng nam ánh mắt khẽ nhúc đ í c h chậm rãi mở ra văn thủ bồ t ắ t thì là khỏe miệng tràn ra một sợi đỏ thấm rất rõ ràng thắng bại đã điểm thí chủ không hổ là thiên hạ đệ nhị bần tăng không bằng văn thủ bồ t ắ t một tay chắp tay trước ngực nói người có tư cách tại bản tòa phía dưới diệp hướng nam thắng cũng không có khinh thường văn thủ ý tứ có thể cùng hắn tại quy tắc phía trên giao thủ đến một bước này đã đã chứng minh văn thủ cường đại thiên hạ thứ ba xứng với cái danh hiệu này về phần những người khác nguyên bản hắn vẫn còn muốn tìm tu la ma quân thử một lần nhưng hiện tại xem ra không cần như thế dù sao đó là tiên nhân về phần trấn n g u y ê n thiên bản trước mười hôm nay luận đạo là bần tăng thua ngày sau tự sẽ bên trên võ đế thành một chuyến cùng thí chủ lại bàn về bất quá cái này cùng thực lực không quan hệ bần tăng còn muốn thử một lần thí chủ thực lực cảnh thái chết rồi ngươi còn muốn đánh vậy hạ chết hay không cùng bần tăng lĩnh giáo không quan hệ ha ha có ý tứ thí chủ cảm thấy thế nào vậy ngươi thì tới đi đường ngươi không phải là đối thủ thực lực ngươi càng không phải là diệp hướng nam trên thân khí thế đột nhiên bạo phát tự mang một cô vô cùng cường đại tự tin m ờ i trong kinh cấm quân nhất dựa vào sau vị trí một tên đen giáp sĩ tốt nhìn xem cảnh thái b ă n g diện cảnh tượng khoe miệng lại lần nữa đã phủ lên một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ giọng lẩm bẩm phế vật liền là phế vật cảnh thái tại giao thủ mấu c h ú t lúc cảm giác toàn thân không thích hợp vô luận là nguyên thần vẫn là khí huyết đều có ngưng trệ tình huống cái này dĩ nhiên chính là hắn động tay chân hắn đã sớm biết trước cảnh thái mưu đồ làm sao có thể hội không làm chuẩn bị đâu không chỉ có là cái này từ kim sơn hạ chỗ kêu huyết chỉ có vấn đề hắn mượn ngô đạo từ máu, vậy có vấn đề. lúc trước hắn tự mình đọc thủ tại ngô đạo tử trọng thương không có phát giác tình huống phía dưới lưu lại thủ đoạn mình ngoại trừ chính hắn ai cũng không có phát giác mà giao thủ thời điểm thì là bạo phát thời điểm chết tốt chết tốt trần uyên tạm thời là g i ế t không được nhưng thiên hạ đại loạn chí ít cũng coi là xong thành công tính bằng hắn ra hắn chết vậy có hắn một phần công lao có thể an ủi tịch hơn hai trăm năm đến chết trong tay triều đình những hạng gia đó con cháu h ô hắn vậy t r ầ m rãi phun ra một ngụm trọc khí chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi cảnh thái chết về sau có hiện thân hay không đã không trọng yếu như vậy chí ít c h â n u y ê n hẳn là còn có thể lưu lại nửa cái mạng ở đây tuyệt đại bộ phận người mặc dù trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ nhưng giờ phút này ánh mắt vẫn là vô ý thức dừng lại ở trước đó giao phong ở trung tâm theo dư ba quét sạch cái tiêu c ử u t i ê n phía trên tia sáng vậy tại tùy theo dần dần m ẫ n diện tựa như hết thể đều kết thúc rốt cục tia sáng tắn đi một đạo quần áo tàn pha bong ráng đứng sừng sững ở cái tiêu c ử u tiêu phía trên một điểm ánh sáng màu đen còn tại loại lên đó là trong lúc giao thủ điểm trực tiếp đem hư không đều đánh nát có thể nghĩ nó giao phong rốt cuộc khủng bố đến mức nào nguyên bản tu la ma quân mặt nạ giờ phút này đã vỡ vụn băng diệt thay vào đó là trần uyên chân d u n g cùng trên mặt hắn còn chưa hoàn toàn tán đi thần bí đường vân tại quần áo bạo liệt về sau lộ ra thì là trần uyên một bộ bịa cứng n g thân tuy có từng đạo vết máu nhưng lại càng có một c ố dị dạng mỹ cảm khu khu trần uyên ho nhẹ hai tiếng khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thấm tại giao phòng trung tâm nhất cho dù là hắn có cường đại thể phách cho dù là có ma la bảo vệ nhưng hắn vẫn vẫn là nhận lấy cực nặng t ư ơ n g thế dù sao phòng ngự mạnh hơn vậy chống đỡ bất quá này nhân gian hư không hư không đều nát người lại nhận bao lớn áp lực có thể nghĩ trần nguyên mở ra hai mắt nhìn thoáng qua nguyên bản cảnh thái vị trí trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng dị thường thân s á c hắn rất nhớ cảnh thái chết phi thường nghĩ vì thế vậy bỏ ra cực lớn đại giới nhưng bốn để cho người ta cực kỳ đáng tiếc là cảnh thái còn chưa chết cũng không phải hắn cảm giác được cái gì khí tức trên thực tế liền hạng thiên thu đều không cảm thấy cảnh thái có thể sống hắn làm sao có thể đủ cảm giác được về phần hắn suy đoán nơi phát ra thì là bởi vì khí vận là khí vận cảnh thái mà chết cái kia màu tím khí vận liền bị khí vận tế đàn hấp thu tiến tới cho hắn lần tiếp theo cơ duyên chỉ dẫn nhưng cực kỳ đáng tiếc là hắn cũng không có cảm giác được khí vận nhập thể như thế liền chỉ có một cái khả năng cái kia chính là cảnh thái còn sống trần liên không có đi quản phía dưới người suy đoán cùng các loại ánh mắt hắn chỉ là nhìn về phía trước nói khẽ ta biết ngươi còn chưa có chết thư không yên t ĩ n h im mắng hắn âm thanh lại vang vọng tại sở hữu người trong thay cố thiên cung tư mã triệt khương hà đông phương thắng bốn đại bồ tát thậm chí là diệp hướng nam cùng văn thủ đều tại thời khắc này đống nhiên ánh mắt hứng tụ cảnh thái bậy hạ còn chưa có chết hạng thiên thu nguyên bản đã chuẩn bị rời đi nhưng nghe đến câu này lọt vào thai nhẹ dọn g đột nhiên n ư ớ n mày còn ngươi sâu co lại có chút không thể tin hắn mưu đồ thất bại cảnh thái bốn còn chưa có chết ha ha ha ha bốn trần nguyên chấm trước đó còn là coi thường ngươi lại có thể nhìn ra chấm còn chưa chết quả nhiên không đơn giản nguyên bản đã mất đi cảnh thái lại lần nữa vào hư không bên trong chuyển đến một đạo quần quận lôi âm hạng thiên thu s ừ n g sốt một chút song quyền năm chặn đây là bốn tình huống như thế nào nhục thân bác diệt nguyên thần đều là tán làm sao có thể còn chưa chết địa phương nào xảy ra sai sót cái gì bốn địa phương đông nhiên hắn trong mắt hơi h í p ánh mắt có chút chấn kinh nguyên bản đã tán đi gợn sóng bên trong hư không từng đạo thần dị quang thải chiếu rượu thiên địa kinh thành phía trên vô tận đại tấn quốc vận quần quận phun trào hướng phía t ử kim sơn phương hướng hội tụ một đạo có chút hư hảo bóng dáng ngưng tụ giữa thiên địa đó là bốn cảnh thái hắn thân thể mặc dù có chút hư hảo nhưng không hề nghi ngờ là hắn cũng chưa chết cảnh thái khuôn mặt dần dần rõ ràng trong mắt vẻ sợ hãi vừa mới tán đi ngay tại vừa rồi hắn rất nhiều mưu đ ổ rơi vào khoảng không mấy chục năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cứ thế mà chết đi trần uyên ngươi lại thêm địa t ạ n g vương sắc thực lực phi phạm trước thời gian ở trong đó lưu lại chuẩn bị ở sau chấm hương hỏa chi lực chấm một triệu tinh huyết ngưng tụ nhục thân đều bị ngươi đánh nát nhưng mong muốn như thế liền giết chấm không khỏi cũng quá xem thường chấm chấm mưu đ ổ cũng không chỉ là cái này chút nói đến còn muốn đa tạng ngươi nát chân thân như thế nguyên thần mới có thể tán giữa thiên địa với đất nước vận tương hợp ngươi cho rằng chấm tại sao phải độ cái thiên k i này người cho rằng chấm vì sao muốn g ọ t sạch trên thân nghiệp trướng không sai chấm mắt liền là cái này một nước c h i quốc vận vốn nghĩ mượn nhờ quốc vận c h i lực có thể có được tiên thần c h i lực nhưng bây giờ chấm phát hiện vậy còn không đủ về phần hiện tại chấm đã cùng đại tấn quốc vận ngưng làm một thể đại tấn bất diệt thì chấm bất diệt đại tấn không vong thì chấm vĩnh sinh bất tử cảnh thái nết u miệng lên dáng tươi cười không có trần n g uyên đem hắn đánh nát hắn còn thật không có đi đến một bước này cơ hội vĩnh sinh bất tử bốn đây chính là tiên nhân đều không đạt được cảnh giới hiện tại hắn lại đã đến trần uyên trước đó một trận chiến đã là ngươi cực hẳn đi hiện tại bốn ngươi còn có cái gì lực lượng có thể đánh bại chấm ha ha ha bốn giết ngươi giết nơi đây sở hữu người chấm giang sơn liền có thể vĩnh cố mặc cho ngươi tính hết tất cả khả năng tính tới hiện nay tình thế thân phục đi chấm nhưng lấy cuối cùng cho ngươi một cái mạng sống cơ hội chỉ cần ngươi nguyện ý vĩnh viễn là buộc chấm y nguyên có thể cho ngươi vinh hoa phú quý các ngươi đạo thần cùng cũng không cần hủy diện trần u y ê n sau lưng hiện lên một trận tiết sáng một cỗ rút ra cảm giác quanh quẩn ở trong lòng ma la lực lượng chậm dai thối lùi hắn nhìn thoáng qua cảnh thái lại nhìn một lời trần liên truyền â m nói tiếp đó liền nhờ vào ngươi tiền bối có người lời tới tìm ta. Dứt Ma sau, La về k hắn ô không. n luyến nữa, quay người rung nhập bên trong liền trần huyền trên g lưu La lực, hư quay đều Ma vừa đi, áp lực, liền đều rơi vào trần trên thân. áp vào hít sâu một hơi ngầm đầu có thể cảm ứng ra cảnh thái hiện tại cường đại cùng chân chính quốc vận hòa làm một thể s á c thực cường đại chỉ là cũng không phải không có cơ hội hắn ngầm đầu nhìn xem cảnh thái trầm giọng nói có thể giết ngươi một lần cũng có thể diệt ngươi lần thứ hai cảnh thái cười tuy không khinh miệt chi cho lại có khinh miệt chi ý đừng nói là địa tạ vương rời đi liền xem như hắn vẫn còn cũng không có thực lực cùng thủ đoạn có thể giết chấm chỉ bằng hiện tại ngươi bằng cái gì chỉ bằng ngươi cuồng vọng sao trần u y ê n nhìn thẳng cảnh thái trầm giọng nói chỉ bằng ta lại như thế nào ha ha vậy ngươi liền vẫn là ca cảnh thái ngươi cho là mình thắng không phải sao nhưng kỳ thực ngươi lại là tự tìm đường chết thế gian này không ai chọc nổi ta chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba chương sáu trăm chín mươi hai đế vẫn cuối cùng phu hoàng sống tư mã khác xứng sở tại chỗ nhịn không được lẩm bẩm cái này đảo ngược bốn để hắn cái này vốn cũng không khoan hậu thân thể nhỏ bé thế nhưng là tiếp nhận không ít áp lực hắn thậm chí vừa rồi đã nghĩ đến làm sao có thể lấy giả cha trần huyền thích còn không kết thúc không cần vọng kết luận nói không chừng cha ngươi một hồi lại chết trưởng công chúa liếc qua tư ma khác hoàng tỷ đó cũng là cha ngươi a vậy ta chỉ hy vọng cha ta tranh thủ thời gian chết đi tư ma khác dương quý phi vậy sửng suốt một chút quay đầu nhìn về phía bên người bình dương nhưng không có từ nàng ánh mắt bên trong nhìn ra nói đùa chi ý nói cách khác nàng cũng là thật hy vọng hoàng đề bốn chết vậy hạ vậy hạ tại cảnh thái một lần nữa phục sinh về sau không nghĩ tới núi c u n g nước tận ngờ hết lối bóng liêu hoa tươi lại một làng vậy hạ không chết không chỉ có không chết tựa hồ còn tốt hơn đơn giản lại chết một lần thôi khương hà lời nói cực kỳ ngắn gọn không có chút nào ba động phán phất đối với trần nguyên lòng tin thậm chí đều vượt qua t r ầ nên n g u y bản thân hắn cũng không có dừng lại thậm chí không có trì hoãn vẫn như cũ thúc d i ụ c cường đại kiếm ý giống như một đạo xẹt qua chân trời mũi kiếm hướng phía cố thiên khung bao phủ tới đông phương thắng gặp đây vậy không chần chờ đợi đến giết cố thiên khung liên thủ tiếp chu s á t cảnh thái là được hắn cũng không tin cảnh thái còn thật có thể bất tử bất diệt l i ê n tiên nhân võ thần đều làm không được hắn một cái chỉ là đi đường tà đạo gia hỏa chỗ này có thể làm được nếu thật là đơn giản như vậy đã từng uy áp thiên hạ sở thái tổ cũng càng xa so với trước kia người sáng lập tộc võ đạo chi lộ võ hoàng há hội không làm như vậy dự đoán khiến cho diệt vong trước phải khiến cho đến cuồng đông phương thắng cho rằng hôm nay cảnh thái chắc chắn phải chết h Ừ. cố thiên khung đối với khương hà lời nói cùng đông phương thắng thái tổ hừ lạnh một tiếng bất quá theo hoàng đế trọng sinh trở về hắn đâu pháp vậy không còn như trước đó bình thường l i ề u mạng trước đó trần uyên liền đã, đã dùng hết lực lượng hiện nay điệu tạng vương bổ tắt càng là trực tiếp thoát rời hắn mà đi một cái bị thương nặng hàng người chỗ này có thể ngăn cản hoàng đế chỉ cần hắn một chết hiện tại chiến cuộc không thể nói trước lập tức liền đem phát sinh chuyển biến hắn không phải lệ cung hưu không có nhiều như vậy trách trời thương dân thậm chí cho là hắn thái độ đều là sai một chút lê dân bách tính m à thôi chết vậy liền chết chỉ cần triều đình nghỉ ngơi lấy lại sức đây đều là đủ lấy bù đắp lại nếu thật là để thiên hạ đại l o ạ n ngược lại là dân chúng lầm than ha ha ha trời không quên tà tư mã thị cho dù giờ phút này tư mã triệt đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm nhưng lại nhìn thấy cảnh thái mượn quốc vận sau khi x u ố n g lại vẫn là không nhịn được lên tiếng cười to cảm thấy triều đình còn có hy vọng tư mã ra vậy còn có hy vọng như thế liền xem như hắn hôm nay vẫn lạc như thế lại có thể thế nào thái i hư cũng đã đặt, được, đặt ở trần uyên trên thân mà hắn hôm nay vậy đ n u thủ đã không có cứu văn nơi hoặc là liền là cảnh thái thắng thái hư cũng dần dần tại tư mã ra áp lực dưới dần dần đi hướng diệt vong kỳ thật còn có lựa chọn thứ ba A di tiêu chính đà trực t i ế phật ả n chiến, nhìn n c phía về quốc sư phổ hiền miết miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt phản phất đã năm chắc thắng lợi trong tay Một chấn ỉ đ ma r phổ biến há mồm phun ra hai cái âm tựa như thật sự là một tôn tiên phật t h ấ n áp ba đầu kim thân một trường che đậy thiên hạ mà lúc này khương hà đám người lại không cách nào qua đến giúp đỡ bởi vì Bọn hắn cách xa nhau khoảng cách c á xa một tiếng long h ư tới, ngâm trấn m t thiên là bên trong tiếp hương tận không i bay h một tôn màu vàng thần long pha không mà ra trực tiếp đánh vào rơi xuống kim trên khuôn mặt hương ngôn hòa thượng đạp không mà ra phong nguyên n đạo nhân nhìn xem giữa sân trong lúc đó xuất hiện biến hóa thủy chung sắc mặt lạnh nhạn từ đầu đến cuối không có một vẻ bối rối chỉ là lẳng lặng tiếp tục chấn áp tống hướng kiều a di đạo phật một tiếng này phật hiệu còn là tới từ dựa sư lưu ly bồ tát hắn nhìn thoáng qua hàng long la hán chậm rãi lất đầu đã từng hắn là có hy vọng nhất trở thành bồ tát chi tiết vẫn là đi lên dị đoan con đường phượng c ự ca nguyên bản tại trần n g u y ê n chu sắt cảnh thái về sau liền đã chuẩn bị rời đi bởi vì nàng mắt vậy đã đạt đến khoảng t r ừ n g vậy phá không ra trước mặt cái này l a o hòa thượng kim thân chẳng bằng rời đi bất quá trong lúc đó xuất hiện biến hóa vẫn là để nàng cải biến chú ý cảnh thái phải chết hắn bất tử t h ầ n nữ cung liền không cách nào thoát ly gông cùng xiến xích chật vậy không trần c h ờ nữa một lần nữa cùng dược sư lưu ly đánh nhau giống màu vang cự viên còn tại n ử a mặt lên trời gạo thét từng quyền từng quyền đánh tới hướng lăng hư đạo nhân nếu không phải có lục tiên kiếm đối mặt hung hãn như vậy cự thú có lẽ hắn cũng đã đã rơi vào thế bất lợi nhưng đã có tiên minh vì sao không cần lăng hư đạo nhân vậy không có chút nào lấy mạnh hiếp yếu xấu hổ có chỉ là một kiếm so một kiếm sắc bén cường đại mũi kiếm bay hơi hắn không có đi quản cái khác bởi vì hắn rõ ràng quản tốt trước mắt những chuyện này liền đủ để hạng tiên thu cắn chặt hàm r ă n g trong mắt lần thứ nhất sinh ra thất bại chi ý hắn mưu đồ thất sách không chỉ có như thế còn để cảnh thái tựa hồ đi lên một con đường khác q ố c vẫn bất diệt hắn tử bất diệt muốn giết liền khó khăn cho dù là hắn đi động thủ chỉ sợ cũng làm không được mà đợi đến cảnh thái c h â n áp hết thảy thiên hạ đại loạn có lẽ vậy hội loạn nhưng tư mã gia vẫn còn hội chiếm cứ lấy bốn châu màu mỡ nơi tại thiên hạ phân tranh trước mặt cao ngất không động thậm chí còn thật có cơ hội có thể lại thu thập một bản cũ s â n h ạ đáng chết ta trong lòng của hắn tại không tiếng giống giận mà cảnh thái biến hóa cũng làm cho diệp hướng nam lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng tân sắc trước đó vô luận cảnh thái khí thế mạnh bao nhiêu hắn đều không thèm để ý một tôn ngụy tiên mạc tôi dựa vào chồng chất đi lên lực lượng lại không cách nào vận dụng càng lĩnh hội không được quy tắc kỳ thật căn bản tính không được cái gì liền xem như trần liên bại hắn cũng có thể l ậ t ẩ y nhưng bây giờ biến hóa lại ngoài hắn đoạn trước chẳng lẽ tư mã ra thật còn bất diện văn thủ bồ tát nhàn nhạt một cười không có bởi vì cảnh thái vẫn lạc mà bị thương lần này cũng không có bởi vì hắn trọng sinh mà vui sướng hắn chỉ là tiện tay ném ra kim cương pháp trượng kim quan g đời trời đánh tới hướng diệp hướng nam cảnh thái phục sinh để triều đình khí thế một lần nữa để c h ấ n nhưng nếu như nói ảnh hưởng lớn nhất đó còn là không ai qua được cái kia mấy chục vạn hoàng tộc cầm quân trước đó cảnh thái vất lạc sĩ khí giảm nhiều ông tổ nhà họ cổ thiên về một bên độ sát mà bây giờ thì là một lần nữa ngưng tụ sĩ kh mặc dù không bằng vừa mới bắt đầu khí thế như vậy rộng rãi nhưng vậy còn có thể lại đỡ một chút toàn bộ chiến trường thế cục đều bởi vì cảnh thái khởi tử hoàn sinh lại lần nữa phát sinh to lớn chuyển biến bảy nhưng kỳ thực n g ư ơ i bốn lại là tự tìm đường chết trần nguyên ngầm đầu nhìn về phía trước không ai bị nổi giống như có lẽ đã nằm chắc thắng lợi trong tay cảnh thái ha ha ha ha ha bốn n g ư ơ i đã giàu hết đ ẹ n tắt cầm cái gì tới giết chấm cảnh thái chỉ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i tiểu tử này tựa h ồ một mực đều không chịu thua cho dù là đến giờ khác này vậy một dạng nhìn thẳng cảnh thái trần u y ê n ánh mắt tại ban đầu kinh ngạc qua đi đã một lần nữa chuyển thành bình cảnh cùng quốc cộng sinh đại tấn bất d i ệ t ngươi thì bất tử đối với người khác mà nói ngươi xác thực cực kỳ khó giải quyết thậm chí đối ngươi bó tay toàn tập nhưng đối ta ngươi có biện pháp đúng nhanh nhanh chóng dùng đến chấm ngược lại muốn xem xem ngươi bốn có thể như thế nào cảnh thái tự tin vô cùng cái gì mong muốn để trần u y ê n dùng đến nhìn qua bởi vì chỉ có chân chính cùng quốc v ậ n tương hợp mới có thể chân chính cảm giác được hiện nay trạng thái thật sự là bốn trước đó chưa từng có sảng k h á i nếu là ngươi còn có thể lại ngưng tụ một tôn trước đó như thế chân thân ta không giết được ngươi nhưng ngươi lại chủ động đi lên một đầu t u y ệ t lộ trần nguyên một bên nói một bên bước ra một bước ha ha cảnh thái ngươi có biết như thế nào quốc vận n g ư ơ i biết ta biết nói n g h e một chút quốc vận đến từ nước đến từ cái này đại tấn triều đỉnh quản lý bên dưới chúng sinh đến từ tất cả bách tính tín niệm cho nên cho nên ngươi mặc dù đứng ở đỉnh cao nhất lại sau lưng liền là vách núi chúng sinh chi niệm là tín ngưỡng tín ngưỡng tại ngươi bất tử tâm niệm không tại ngươi hẳn phải chết cảnh thái nhúm mày bỗng nhiên cảm giác có chút không ổn nước có thể nâng thuyền cũng có thể là thuyền cái này thuyền chính là ngươi chính là quốc vận mà nước này thì là cái này trung nguyên nước vạn vạn trong họ ngươi mượn lôi kiếp chi lực t ẩ y thoát tự thân nghiệp trướng nhưng ngươi khả năng t ẩ y thoát chân chính tội nghiệp đổi lại người khác phương pháp này có ích nhưng còn là ngươi vô dụng trên người ngươi nghiệp trướng sớm đã thâm nhập trong lòng ngươi tại thiên hạ này cũng không có dân vọng ngươi cũng là chúng sinh trong đó một t r ồ n g ngàn vạn bốn không nên cảm thấy ngươi chỉ là một cái nhân gian đ ị vương có thể bao trùm tại chúng sinh phía trên đứng tại ước vạn nhân thân bên trên làm mưa làm gió cho lấy cho đoạn cuối cùng sẽ có một ngày chúng sinh hội đưa ngươi từ vương tọa bên trên năm kéo xuống trần u y ê n đã ngừng lại bước chân ánh mắt trước đó chưa từng có sáng tỏ người nghe ư i bốn. n g trần u y ê n những lời này cảnh thái đột nhiên trong coi u minh cảm giác được một cỗ dị thường nguy hiểm vô ý thức liền mong muốn mượn nhờ cái này đại tấn quốc vận c h ấ n sát trần u y ê n lực lượng kia giống như quần quận giang hà quét sạch thiên địa nhưng ngoài người ta dự liệu là cỗ lực lượng kia sắp đến đem đặt ở trần liên trên thân lúc lại trong lúc đó đình trệ căn bản gần không được hắn một chút đây không phải trần liên độc thủ trên thực tế hắn không có sử dụng mảy may lực lượng nhìn xem cảnh thái trên mặt kinh ngạc t h ầ n s ắ c trần u y ê n ánh mắt nhìn về phía cửu thiên cất cao giọng nói trần mỗ đáp ứng các ngươi muốn cho các ngươi đòi cái công đạo hôm nay năm cái này công đạo chúng ta cùng một chỗ lấy tiếng nói rơi tại trần u y ê n quanh thân đột nhiên phong vân lại biến từng đạo bóng người ngưng tụ ở bên cạnh hắn liếc nhìn lại nhưng căn bản không nhìn thấy cuối cùng đây là đoạn hồn cốc bên trong huyết chỉ bên trong một triệu âm hồn giờ phút này toàn bộ đều hội tụ tại trần liên bên người tiếp theo trần liên vừa nhìn về phía phía dưới ngưng tiếng nói ta vậy cho các ngươi đòi cái công đạo trên mặt đất cái kia không ngừng tiêu tán lấy huyết s ắ t chi khí mặt đất từng đạo âm hồn đoán nghiệm vậy mà dựng nên tại nơi đó lại xem xét không dưới mấy trăm ngàn c h i chúng trần uyên không phải mù lòa từ mặt đất tiêu tán ra huyết s ắ t chi khí t r ợ cảnh thái ngưng tụ chân thân thời điểm hắn cũng biết phía dưới cũng là một tòa huyết trì chỉ. chỉ bất quá khi đó hắn không biết như thế nào dùng mà bây giờ thì là có thể dùng tới n g ư ơ i n g ư ơ i cảnh thái giờ phút này đã có chút bối rối hoàn toàn không thấy hắn vừa rồi bộ kia cao nạo thần thái sau đó trần uyên lại đưa mắt nhìn sang phương nam hắn cất cao giọng nói Bản q u rất nhiều ê n t người không do nội tình có chút mờ mịt nhưng ở một cái người quỳ xuống triều thánh miệng tụng trần thanh sứ tên thời điểm những người khác cũng giống là bị cảm nhiễm một dạng nhao nhao quỳ trên mặt đất không người có thể nhìn thấy từng đạo sáng trói ánh sáng hướng phía trung châu hội tụ bốn trần liên lại đưa mắt nhìn sang phương bắc lương châu trầm giọng nói triều đình ngồi nhìn lương châu bách tính chết bởi bắc mang ó t sắt phía dưới tội không thể thà hôm nay tuần tra kim sứ trần uyên vì ta lương châu ngàn vạn bách tính đòi cái công đạo lương châu thành bắc lương vương phủ đang cùng thế tử ngụy vô khuyết đánh cờ bắc lương vương ngụy t ậ n phong chậm rãi ngầm đầu nói khẽ cảm ơn một lúc sau từ lương châu thành bên trong nó từng đạo chiến t ử bắc lương quân tướng sĩ từ cái kia bài vị bên trong chậm rãi lên hướng phía hư không hội tụ nội thành bách tính ngầm đầu nhìn về phía cái kia trời trong vạn g i m hư không phản phất vừa rồi tiếng nói thật sự truyền vào bọn hắn trong hai một người quỷ ngàn người quỷ Tiếp theo. chính là toàn thành người q u ỷ tương đạo sáng trói ánh sáng từ lương châu thành bên trong mà lên đây chỉ là điểm xuất phát tiếp theo nếu là từ vạn dặm không trung hướng phía dưới quan sát lời nói liền có thể nhìn thấy toàn bộ đại tấn mười ba châu bên trong l ư ơ n g châu đều đang biến hóa một cô tựa như quần quận giang hà dòng sông lao nhanh lấy tuần hướng trung châu trần n g u y ê n vừa nhìn về phía cảnh thái mở miệng nói tư mã ra xoán vị mưu phản h o á c loạn thương sinh cảnh thái xem ngàn vạn bách tính làm kiến hôi người này không xứng là nhân hoàng các loại nghĩ như thế nào cảnh thái tay run run người bốn. Người bốn. hắn muốn nói trần uyên rốt cuộc tại nói chuyện với người nào nhưng không cần trần uyên trả lời bởi vì đáp án đã có cảnh thái quanh thân quần quận quốc vận lại tại lúc này bắt đầu phân lưu ngưng tụ tại trần uyên bên người kinh lịch qua một lần chúng sinh n i ệ m lực rèn luyện trần uyên hiện tại đã có k h á n g tính hắn hít sâu một hơi đã đều cảm thấy người này không xứng vậy liền bốn chém hắn chém hắn chém hắn chém hắn thiên địa không gió không có người nào hưởng ứng nhưng tại cảnh thái nghe tới lại giống như là ước vạn người tại chăm miệng một lời kêu gạo chém hắn trần uyên bốn người năm người bốn cảnh thái ánh mắt giờ khắc này có chút điên cuồng bên hai tràn ngập tràn đầy chém hắn nhao nhao hắn tâm phiền ý loạn kinh hắn bốn trong lòng hoảng sợ phía bắc phía nam ở giữa vô tận ánh sáng hội tụ ở trần l u y ê n quanh thân tựa như là một tôn vạn dân hoa cái làm nổi bật hắn so cảnh thái càng giống là tiên thần trần l u y ê n giơ tay lên vô tận ánh sáng hội tụ thành một thanh hư vô c h i kiếm kiếm này quang mang đại thịnh tại thời khắc này chiếu dọi toàn bộ thiên địa hướng về phía trước một đưa không có bất kỳ cái gì kiếm chiêu liền lại như thế vô cùng đơn giản trôi này vạn dân n i ệ m lực châu ngưng tụ thần kiếm chỉ một thoáng xuyên thấu thời gian không gian. mặc cho cảnh thái như thế nào thôi động quốc vận đều không làm nên chuyện gì không có tạo thành dù là một tơ một hào ngăn cản cái kia hư vô c h i kiếm liền cắm vào hư vô thân cảnh thái trên thân hắn cúi đầu nhìn xem ngược kiếm há to miệng muốn nói cái gì lại vào lúc này bất kỳ thanh âm gì đều không phát ra được bởi vì hắn bên thai vẫn là ba chữ kia chém hắn hắn trong mắt vốn tràn ngập là phẫn nộ về sau biến thành trấn kinh lại về sau biến thành tuyệt vọng cuối cùng thì là biến thành phức tạp trong mắt của hắn ánh sáng dần dần t h n đi nhìn về phía trước cái kia vì ức vạn bách tính đòi công đạo trần uyên trong mắt ngưng hiện ra một chút trào phúng người cùng chấm là một dạng người đúng trần n g u y ê n hơi hơi gật đầu đáp ứng điểm này duy nhất khác nhau là chấm thua mà ngươi thắng đúng chấm chết còn kém chút ha ha cái kia cũng không xê xích gì nhiều chấm ngược lại là thật muốn nhìn một chút ngươi cái này cùng chấm một dạng người một ngày kia hội sẽ không cầm cái này chút dần đến khi tuổi tuổi bốn ha ha ha ha ha h a năm tiếng cười dần dần trừ khử cảnh thái trong mắt hả quang vậy triệt để tán đi ý ngự một đạo y mang tiếng bạo liệt tâm nổ vang cảnh thái toàn bộ người ầ m vang nổ tung cùng lúc đó vậy đại biểu đại tấn quốc vận quần quận giang hải vậy tại thời khắc này ẩm vang nổ tung nam độc lạ dị cảnh báo nhập hố dễ bị điên n h à ba chương sáu trăm chín mươi ba tế đàn d ị biến thiên hạ đại loạn cảnh thái chết lần này là thật chết lại chết máy đầu lệ là lộng lẫy hắn nhục thân từng khúc nổ tung thành huyết vụ về phần nguyên thần bốn hắn nguyên thần kỳ thật đã cùng quốc vận tương hợp mà quốc vận thất thải lộng lẫy ánh sáng nhân â n gian hắn chết xác thực lộng lẫy giống như là pháo hoa bình thường nổ tung tại sở hữu người trước mặt cùng lúc đó đại tấn vương triều quốc vận vậy tại thời khắc này triệt để băng d i ệ t cảnh thái một câu nói rất đúng quốc vận bất d i ệ t thì hắn bất d i ệ t nhưng quốc vận đều d i ệ t hắn tự nhiên cũng liền, liền d i ệ t quốc vận cùng chúng sinh chi lực một dạng hư vô phiêu miếu nhưng lại thật sự tồn tại bây giờ mẫn d i ệ t liền cơ hồ không có cơ hội một lần nữa ngưng tụ trừ phi tư mã ra hiện tại có thể ra một vị trung hương c h i chủ một lần nữa chấn áp thiên hạ chỉ là giang hồ sẽ không lại cho tư mã ra cơ hội trần nguyên bốn vậy sẽ không lại cho tư mã ra cơ hội chúng sinh chi lực chỗ hội tụ trôi này hư vô chi kiếm cũng cùng cảnh thái cùng nhau mẫn diện vỡ nát nếu là đổi lại trước kia trần nguyên làm đến bước này cơ bản cũng là sắp chết hạ tràng bởi vì ngàn vạn người thậm chí là ước vạn người suy nghĩ hội tụ vào một chỗ là có thể đem người no bạo đồng lý kỳ thật đừng nhìn cảnh thái cao gào thét cái gì vĩnh sinh bất d i ệ t nhưng kỳ thật tại theo thời gian chuyển rời phía dưới cảnh thái cuối cùng đem sẽ bị quốc vận ảnh hưởng đồng hóa có thể nói hắn xác thực bất tử vậy có thể nói hắn đã chết bởi vì bị đồng hóa về sau còn có thể xem như hắn sao đây chẳng qua là một cái biểu tượng mà thôi trần liên rõ ràng một điểm nhưng hắn cũng sẽ không cho cảnh thái mảy may cơ hội dù sao đồng hóa thời gian cũng là có chút dài mà hắn thì là không thể chờ đợi được muốn gặp được cảnh thái chết bởi trước mặt chết bởi bốn hắn rơi kiếm trần n g u y ê n y nguyên lập vào hư không ở giữa nhìn xem cảnh thái chết cảnh tượng ánh mắt bình tĩnh kỳ thật theo lý thuyết một cái đại địch chết rồi hắn hẳn là thật cao hứng không xác thực nói hắn hiện tại xác thực thật cao hứng cũng muốn nói chút cái gì nhưng lời đến q u o e miệng nhưng lại không biết nên nói chút cái gì chỉ có thể giữ vững bình tĩnh vậy có thể nói hắn là đang giả vờ tệ cảnh thái xem như cái nhân kiệt điểm này cho dù trần liên muốn giết hắn lại giết hắn vậy vẫn hội thừa nhận điểm này có thể từ không quan trọng thời điểm bắt đầu nhu đồ trong mấy chục năm đem chúng sinh hóa thành quân cờ lại cuối cùng hoàn thành mình mắt nếu không phải thiên hạ đại thế cảnh thái nói không chừng thật đúng là có thể thành hắn mặc dù đi lên đường tà đạo nhưng bốn khi hắn đem đường đi đến cuối cùng thời điểm ai có thể nói đây là đường tà đạo đâu cảnh thái nếu là thật sự có thể lấy hương hỏa thành thần cái này cũng tựa hồ xem như võ đạo bên ngoài một con đường khác đáng t i ế c bốn lại không đáng đến đáng thương với lại c r ầ n liên vậy sẽ không đi đến dạng n à y đường cái này cực kỳ mâu thuẫn một bên cảm thấy đáng tiếc một bên lại cực kỳ bại xích nhưng đây chính là nhân tính phức tạp trần uyên lý niệm là vạn pháp quý nhất q uy về tự thân như thế mới là vĩnh hằng c h i đạo dùng ngoại lực đến hội tụ thành vì chính mình lực lượng dù như cao trúc c h i đại lại căn cơ yếu đất không cách nào vĩnh cố tựa như là hiện tại tìm được hắn ngược điểm nhẹ nhàng điểm một cái hắn cũng liền sập cảnh thái không có để lại cái gì ra dáng di ngôn duy nhất có chút giống nhau chỉ là hắn cuối cùng nói những lời kia hắn nói trần uyên kỳ thật cùng hắn là một dạng người mà trần uyên cũng không có phản bác bởi vì đây là sự thật khác biệt duy nhất là trần uyên xác thực vì tư lợi bởi vì đây là nhân tri thường tình nhưng hắn cũng không có điên g i i đến dùng mấy triệu người thi cốt đúc thành bình đường vậy có thể nói đây là hắn duy nhất lương tâm c h â a lại tại đối ngoại hắn dựng nên mình hình tượng là vô cùng tốt tốt có thể điều động chúng sinh chi lực mà hắn vậy đem duy trì l u ậ n việc làm không luận tâm trần uyên không cho là mình là một cái vô ác không tha người hắn cảm thấy mình năm rất tốt về phần kết quả liền trước mắt tại cảnh thái mẫn diệt về sau có thể nhìn ra minh mông âm hồn đoán nhiệm cùng nhau hướng phía trần uyên túi người hành lễ cảm ơn hắn giúp bọn hắn đòi lại công đạo cái này kỳ thật liền là tốt nhất khẳng định hắn cũng không có tị húy giang hai cánh tay trực tiếp ứng thửa xuống tới đương nhiên đây chỉ là thuận tiện hắn chân chính mắt nhưng thật ra là đang nên tiếp khí vận đã đến không là trở về thiên nhan phía dưới có thể nhìn ra một mảnh mênh ngông màu tím khí vận đang theo lấy hắn bao phủ cái này liên là cảnh thái vẫn là tốt nhất chứng cứ trước đó trần uyên cũng không có cảm giác được cảnh thái khí tức nhưng hắn cũng là bởi vì không còn khí vận vào tới cho nên mới phán định cảnh thái kỳ thật không có chết tràn đầy khí vận bao phủ trên người trần uyên không người nhìn thấy tại cái kêu m ê n ngông màu tím khí vận trong hải dương có một sợi quỷ dị hắc khí đang tại thuận gió lạnh hướng xuống đất phương hướng dung manh lao tới tựa hồ màu tím chỉ là vì tại che lấp nó tồn tại ý thức chỗ sâu huyết sắc tế đàn lần thứ nhất chủ động toát ra thôn vệ chi ý liền là tại đối mặt cảnh thái thời điểm hiện tại càng là như vậy thậm chí là có chút không thể chờ đợi được cái k i a chút màu tím khí vận cấp tốc bị khí vận tế đàn hấp thu liên tục không ngừng đồng thời tại thôn vệ khí vận quá trình bên trong huyết sắc tế đàn vạy sáng lên tia sáng nguyên bản tàn phá tế đàn tại lúc này bốn dần dần bắt đầu khôi phục trần nguyên tại từ nơi sâu xa vậy thấy cảnh ấy mặt đất trước đó cái kia một sợi hắc khí đang muốn lẩn nhập sâu trong lòng đất lại tại lúc này bị cái kia một sợi hết u y sắc quang mang đội kịp tiếp theo thuận tiện giống như nước đá gặp lửa bình thường phát ra xì xì xì thanh âm mà hắc khí kia thì là chuyển ra một đạo yếu ớt dây tóc kinh hại thanh âm、Thánh. Đàn. đàn vận Khí tế cảnh ò n truyền động, tại p h p ấ thái k í c thích b n h g n vận Mà Trần Nguyên, thì là đang đợi lấy là chết ơ duyên c ỉ dẫn. Nghĩ đ n không giống bình h khí vận, hẳn là sẽ có chút đồ vật 6. Cảnh thái chết ư ờ n vận, bốn. g màu tím là vật sẽ có đồ rồi chết tại trước mắt bao người không có cho người ta phản ứng chút nào cơ hội ngay tại vừa rồi triều đình một phương cường giả còn đang vì thời cuộc đột nhiên biến hóa mà cảm thấy cao hứng cảm thấy triều đình thủy chung là triều đình không phải giang hồ có thể so sánh cũng không phải trần uyên liền có thể dung chuyển kết quả kết quả bốn kết quả chính là vừa mới mạnh mẽ lên hoàng đế bệ hạ bị trần n g u y ê n một kiếm chấn sát tại hư không trực tiếp nổ tung trở thành một đám pháo hoa sáng mù sở hữu người mắt lại chết tư mã khác xứng sở ở tại chỗ ngay tại vừa rồi hắn thậm chí còn có chút vui vẻ dù sao lại thế nào hoàng đế cũng là hắn phụ thân nam chính quyền cũng là bọn hắn tư mã ra nhưng tình thế quanh đi của lại thủy t r u n g vẫn là như thế ứng hoàng tỷ câu nói kia còn không kết thúc không cần vọng kết luận nói không chừng cha ngươi một hồi lại chết hắn đưa mắt nhìn sang hoàng tỷ bình dương trên thân phát hiện nàng vào lúc này vậy lưu lại một dọn nước mắt một dọn không mang theo bất luận cái gì bị thương nước mắt tự lẩm bẩm đại tấn sụp đổ gặp hoàng t ỷ không để ý tới mình tư mã khác lại đưa mắt nhìn sang mẫu phi trên thân do dự một cái trước mắt thấp giọng nói mẫu phi cha ta bốn chết ai ngờ dương quý phi lại vỗ một cái đầu hắn sáng giọng nói mỏ cha ngươi không cũng còn tốt tốt đứng ở đâu sao thuận mẫu phi ngón tay phương hướng hắn thấy được c h â n n g uyên bóng dáng tư mã khác bốn hồ bốn t r ư ngạn n thông thở vào một cái đã không có động thủ tâm tư từ chữ vật chi bảo bên trong lấy ra một cái túi rượu ực một hớp lẩm bẩm thằng mẹ tặc thật có ý tứ hoàng đế chết rồi ta lão trương nhưng thật giống như sớm liền lên khắc một chiếc tuyển lớn tiểu tử này năm quả thật không phải vật trong nào vậy tiêu cảnh thì là chẳng biết tại sao hiện lên một chút mờ mịt hắn là ám tử trôn giấu tại đại tấn vương t r i ề u một viên ám tử hiện tại mắt thấy lấy tư mã ra giang sơn liền muốn triệt để sụp đổ chủ thượng nhưng không có liên lạc hắn làm sao cái ý tứ vì tư mã ra triệt để tập trung bọn hắn dừng lại đao binh phía dưới những tuần thiên ti đó vũ vệ cùng rất nhiều triều đình cung phụng đều là sửng sốt một chút không tại đậu thủ nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng điên còn hướng phía kinh tòa thốt hướng thoát hơn hoàng đế đều chiếc bọn hắn chạy tán loạn là bắt đầu tiếp theo chính là phía dưới toàn tuyến sụp đổ lần này nhưng cùng trước đó một lần kia không giống nhau dạng lần kia đầu tiên là yên tĩnh về sau bất quá mấy chục hơi thở thời gian mà thôi hoàng đế lại còn sống nhưng lúc này đây khác biệt hoàng đế là thật chết về phần cái kia chút giang hồ võ giả thì là không có đi truy sát suy nghĩ mà là bị vui sướng làm choáng váng đầu góc một trận chiến này giết hoàng đế chém chất quân làm thì không ít triều đình cường giả thiên h ạ sẽ đại loạn nếu như nói triều đình cường giả bắt đầu chạy tán loạn chỉ là mở đầu lời nói cái k i ê u mấy trăm ngàn c ấ m quân liền thật sự là tan đàn xẻng ẽ nguyên bản là cưỡng để một hơi khẩu khí m à hiện tại theo cảnh thái v ỡ lạc trực tiếp sụp đổ chiến trận trước băng về sau liền là vô số binh lính điên rồi bình thường chạy từ tán cho dù là ông tổ nhà họ cộ như thế nào giết vậy giết không sạch sẽ đồng thời hắn cũng không muốn giết bởi vì hắn luôn cảm giác vừa giết cảnh thái trần n g uyên hội đối với mình xuất thủ dù sao mình k h ì thật sớm đã không còn che giấu qua muốn vì huyền tôn cổ hà báo thủ lại một mực đều chú ý tới trần uyên cho nên lo lắng phía dưới hắn vậy chạy thậm chí không kịp đi hưởng thụ đằng sau thành quả thắng lợi hướng về một phương hướng mãnh liệt m à lên thục sơn thanh hư đạo nhân có chút ngoài ý mớn không có quá làm rõ ràng tình huống rõ ràng đã chiếm cứ lên làm sao vị này cổ đạo hữu ngược lại là hoảng hốt chạy bừa thoát thân tình huống như thế nào hắn không nghĩ rõ ràng cho nên vậy không có động thủ chặn đường mình người đánh nhau ngược lại là có chút không đúng cũng liền ngồi nhìn lấy hắn trực tiếp rời đi ha ha phong nguyên đạo nhân cười k h ẽ hai tiếng tựa hồ cảnh thái chết cũng coi như không được cái gì cũng không có tức hồn hện, chỉ là đem hôn nguyên thần đồ thu hồi không còn đối tống ứng kiểu xuất thủ t ố n g ứ n g tiểu thì là thở phào một cái lòng còn sợ hãi tiếp tục đánh xuống thậm chí không cần một giờ chỉ cần năm sáu phút thời gian liền xem như hắn có chân võ tiên kiếm nơi tay vậy không tiếp tục kiên trì được vật này đưa n g ư ơ i giúp bần đạo chuyển giao cho trần h u y ê n đạo h i ế u phong nguyên đạo nhân cầm trong tay một cây thần dị chi b ú t ném cho t ố n g ứ n g tiểu cái này đi t ố n g ứ n g tiểu đánh giá trước mặt đồ vật lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt trước đó còn đánh sông đánh chết hiện tại thế mà để cho mình chuyển g a o quả thực của cái vật này tên là phong vân mút chính là hòa thành nô đạo từ đồ vật người giao cho hắn về sau tự nhiên liền hiểu tại quan tinh lâu bên trong cảnh thái liền tiện tay đem vật này cho hắn chính hắn kỳ thật cũng không biết có ý tứ gì bất quá có thể cảm giác được bên trong tựa hồ phong ấn một đạo yêu đất nguyên thần nghĩ đến hẳn là ngô đạo tử tống t t ố ứng kiều nhẹ gật đầu còn có đ ừ n g quên thay ta hướng lao thiên sư v ă n an có thể tại như thế trong hoàn cảnh còn có thể đột phá lục cảnh ngưng tụ trên đỉnh chi hoa được xưng ơ tụng bất p h ẳ m dứt lời về sau cười khẽ một tiếng phong nguyên đạo nhân quay người rời đi ẩn vào hư không mà tống ứng i ề u thì là ngồi nhìn lấy hắn rời đi không có động thủ chặt đường bởi vì động thủ chỉ là tự dứt lấy nục mà thôi điểm này đã nghiệm chứng qua người này thực lực không có đơn giản như vậy thậm chí hắn còn có thể cảm giác được người này không hề sử dụng toàn lực không phải hắn đã sớm bỏ mình cũng không biết mắt là cái gì chỉ là vây khốn một vị c h â n quân nếu như thế cũng nên là vây khốn cái kia chút tương đối mạnh mới đúng đem phong vân bút nắm trong tay thống ứng t i ể u nhịu nhũ mày lập tức đưa mắt nhìn sang cách đó không xa trần h u y ê n trên thân vậy hạ cố thiên khung thì là tức thì nóng giận công tâm đầy mặt kinh hãi hắn rõ ràng lần này hoàng đế đoan chừng là sẽ không lại phục sinh đồng thời hắn p ẫ n nộ cùng trấn kinh cũng là nguyên nhân này liên thủ đoạn đều lộn xộn một chút khương hà thì là không có bất kỳ cái gì ba động phảng phất vốn đã nghĩ tới điểm này lại còn tại cố thiên khung tâm thần bị thương thời điểm một kiếm phá đi hắn phòng ngự tiếp đó liền là đông phương thắng thủ đoạn khương hà một kiếm phá chi đông phương thắng thì là ma kích cầm vang nghệ xuống buộc phát ra một đạo kinh người tiếng oanh minh thiên khóc thần đao vậy phát ra một tiếng r ê n rỉ. một lúc sau khương hà ngự kiếm mà lên vô tận kiếm khí bay hơi tìm được cơ hội đó chính là một mạch đem cơ hội bị lớn cố thiên không phun ra một ngụm lao huyết mạnh mẽ chặn lại khương hà chính diện thế công nhưng lập tức hắn liền nhận lấy càng lớn áp bách đông phương thắng ma kết uy áp thiên địa trực tiếp đẻ xuống phanh cố thiên khung quanh thân quần áo thoáng chốc vỡ vụn hơn phân nửa toàn bộ người như là một cái gây mất dây chơi diều từ hư không trực tiếp đập vào trên mặt đất nện t r u n g quanh g ra nước khói b ù i nổi lên một phía còn muốn động thủ sao dược sư lưu ly Li bồ tát cười nhạt nhìn xem phượng cựu ca hỏi phượng cựu ca hít sâu một hơi không có trả lời vậy không có động thủ nhưng dược sư lưu ly Li muốn chạy thời điểm lại trực tiếp khóa chặt hắn khí cơ chính nàng tạm thời phá không ra đối phương phòng ngự nhưng triều đình một phương bại cục đã định đợi đến những cường giả khác đến đây liên thủ phía dưới tuyệt đối có thể đem chu diện linh sơn qua cường đại cường đại trực tiếp háp đ ả o còn lại chín đại tiên môn phía trên dạng này tồn tại có thể suy yếu một điểm là một điểm tin tưởng những người khác cũng là như thế ý nghĩ xem ra thí chủ còn muốn tiếp tục d ư ợ c sư lưu ly bồ tát mướn mày nhìn chăm chú phượng i ể u ca dừng tay có thể đi không được phượng i ể u ca thẳng như nói h a h a bốn như thế cũng tốt d ư ợ c sư lưu ly bồ tát cũng không tức giận tựa hồ còn có ý vào chỉ là dừng tay đứng tại chỗ bất quá kim thân cũng không có thu y nguyên đứng sừng sững ở trước người và anh lại là một thanh n i vang lên triệt thiên đ i ệ tiếng bạo li tâm màu vàng cự viên còn đang không ngừng h uy quyền cho dù thương thế trên người dần dần tăng thêm lại không có chút nào dừng tay ý tứ thậm chí càng đánh khí thế của hắn liền càng mạnh để lăng hư đạo nhân đều ngưng trọng không thôi n g u y ê n lai tưởng rằng dựa vào lục tiên kiếm có thể tùy tiện chu sát này yêu kết quả ngoại trừ đem áp chế bên ngoài nhưng không có đem chu sát hắn thực lực tại bốn đại bồ tát bên trong chỉ sợ cũng gần bằng với người cầm đầu văn thủ linh sơn quả nhiên cường đại ngàn năm trước không hiện hiện tại lại đạt đến mức hiện nay thật sự là năm làm cho người trật kinh thiên hạ còn lại trong tiên môn cho dù là cường nhập võ đế thành cũng khó có thể so sánh cùng mặc dù diệp hướng nam thực lực che đậy hết thảy nhưng trừ hắn ra tựa hồ võ đế thành còn thật không có cái khác có thể đứng xứng ở giang hồ đỉnh đầu cường giả a di đạo phật phổ hiến bồ tát mặt lộ vẻ ngưng trọng nguyên lai tưởng rằng hàng long thực lực cực kỳ bình thường dù sao cũng là đã sớm thoát ly linh sơn lại khi đó còn không có đột phá dương thần kết quả lại không kém chút nào hắn cái t h ư a kim long kim thân cũng có thể với hắn bồ tát kim thân chống lại quả thực không giống nhau hương ngôn hòa thượng vậy miệm tụng một âm thanh phật hiệu kim long nối tiếp nhau tại trước người kim quang săn trói h à n g long hiện tại theo bản tọa về linh sơn ngươi còn mà còn có quay đầu con đường bần tăng là dị đoan ngươi coi là thật muốn đối địch với phật môn bồ tát nói sai bần tăng là đối địch với linh sơn mà không phải phật môn có gì khác biệt phật môn liền là linh sơn linh sơn liền là phật môn lúc trước a di đ ã truyền xuống phật pháp nhưng từng chỉ định linh sơn liền là phật môn ngươi địa tạ n g vương bồ tát nói qua trong lòng có phật giả tức là người trong phật môn trong lòng không phật giả chính là ở linh sơn thánh địa cũng không phải người trong phật môn quý biện hương ngôn hòa thượng thì là cười không nói không làm trả lời hắn xuất thủ chỉ là bởi vì địa tạ n g vương bồ tát hiện thân cũng chưa từng có muốn qua trở về linh sơn điểm này trước đó vị kia văn t h ủ pháp thân liền đã nói qua lời ấy không đúng Chật, văn t h ủ bồ tát thanh em vang lên hương ngôn quay đầu nhìn lại có gì không đúng a di đ ã truyền xuống phật đạo phổ độ chúng sinh tuyển định chính thống liền là linh sơn mà linh sơn thì là đại biểu cho toàn bộ phật môn địa tàng rơi vào ma đạo tính không được người trong phật môn hắn lời nói tự nhiên cũng liền không đúng văn thù bồ, bồ tát đi nói hương ngôn một tay chắp tay trước ngực sẽ có người cùng hắn nói chỉ bất quá không phải bẩn tăng mà thôi làm sao không đánh diệp hướng nam thanh â m vậy vang lên theo văn thù nhàn nhạt m ộ t cười vậy hạ đã vất lạc lại đánh vậy không có ý nghĩa sẽ chỉ làm càng nhiều sinh linh đ ổ t h á n vậy ngươi trước đó vì sao muốn đánh nếu là không đậu thủ hạ không tốt hơn vậy hạ như thành tự sẽ để chúng sinh qua càng tốt hơn cho nên bẩn tăng muốn đánh ha ha q u ỷ biện ngươi nói không đánh sẽ không đánh bản toán nói nhất định phải đánh diệp hướng nam âm thanh lạnh lùng nói diệp thí chủ thực lực càng hơn một bậc bẩn tăng mặc cảm văn thù nói thẳng thái tổ A. Bị áp chế cực kỳ thê triệt, lạc, băng, diệt, lên, không ỳ t ê thảm tư ra i ệ giang sơn muốn vong thiên hạ muốn luận h a tư mã triệt lão lệ tung hành ngửa mặt lên trời khóc dích n ạ o hắn là thật dễ gì không trộn lẫn một chút làm bộ trong mắt hắn cái gì lê dân m ạ t h tính đều tính không được cái gì chỉ có đại tấn giang sơn mới là vĩnh hằng mà hiện nay cảnh thái v ỡ lạc triều đình một phương cấp tốc sụp đổ nếu là không có một cái kháng đỉnh nhân vật hiện thân lời nói cái kia đại tấn vương triều chấp nhận này mất diện mà có thể ngăn cơn s ó n g giữ tái tạo càn con người chỉ có một cái phụ thân hắn cũng chính là hơn hai trăm n ă m trước xoán vị tấn thái tổ mặc dù thái tổ chỉ làm ngắn ngủi một đoạn thời gian hoàng đế liền g i ả chết thoái vị nhưng vô luận là thiên hạ tiên môn vẫn là tư mã ra mình người đều biết thái tổ chỉ là tại tu hành mà thôi tiên nhân thọ nguyên không có kết luận có nói ngàn năm vậy có nói tám trăm năm giống như vị kêu bành tổ bình thường nhưng vô luận là loại nào thái tổ đều khó có khả năng v ỡ lạc cho nên hắn biết rõ thái tổ chỉ là tại tu hành mà thôi nhưng bây giờ gia tộc của ngươi đều nhanh muốn bị diệt triều đình đều muốn vỡ vụn vì sao a bốn còn không ra những cường giả này tuy mạnh nhưng tư mã triệt dám chắc chắn tuyệt đối không ai có thể sánh vai thái tổ cho dù là trần u y ê n vậy một dạng chỉ tiếc hắn g ầ m t h é t không có người đáp lại thần kinh thành chỉ là sáng lên từng đạo tia sáng mở ra hộ thành đại trợn mà cái tia vị tấn thái tổ thủy trung đều không có động tĩnh chút nào dần dần tư mã triệt trong mắt chuyển thành tuyệt vọng chẳng lẽ lại thái tổ thật xảy ra vấn đề không phải vì sao vì sao còn không ra v a n h đinh hải châu phun tỏa hào quang trực tiếp đánh vào tư mã triệt trước người đây là hắn bảo vật tư mã thị tộc chuyển thừa bảo vật nhưng lại bị thiên hư đạo nhân cướp đi càng là trực tiếp đem luyện hóa đánh tới hưng hắn mà tư mã triệt vốn là đã rơi vào tuyệt đối thế bất lợi vừa rồi gầm lên giận dữ cũng là rõ ràng nhất một sơ hở hắn dùng m ì n h sinh cơ mong muốn tỉnh lại thái tổ thiên hư đạo nhân tự nhiên là sẽ không cho hắn cơ hội đinh hải châu đem phòng ngự phá vỡ、Phúc. tư mã triệt phun ra một ngụm lao huyết đã bị đánh thành trọng thương hắn mong muốn đi trực tiếp vứt bỏ nhục thân lấy nguyên thần trốn vào kinh thành muốn đi xem thái tổ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng luận đến thuật pháp huyền diệu hắn căn bản là không có cách cùng thiên hư đạo nhân bực này t i ê n môn trưởng giáo so sánh trực tiếp dự đoán trước hắn đồ vật từng đạo ánh sáng trực tiếp chấn tại trên người hắn nguyên thần bị giam cầm ở nhục thân bên trong tiếp theo thiên hư đạo nhân trong tay k ế t ấ n bên trong hư không từng đạo xiến xích trực tiếp c u ố n quanh ở trên người hắn đem khốn chăm chú liền chết máy hội cũng không cho hắn thiên hư đạo nhân n ế c miệng lên một vòng nụ cười nhà nhạt nhưng lại không có đình chỉ tiếp theo thần n i ệ m kẽ động ba mươi sáu nối triều i tại ế p nhau Tư t Mã ệ Triệt Triệt Triệt t tới thủ, thần thật tay, Tư thua, nát một tin. t đỉnh đầu. để đại đã để đánh chấn nay còn nhưng phận dương cứng dừng cùng một nhóm người lòng cho cuối r gia giả, i ác. Mặc có mà Mã dù vậy bộ bị kỳ đình một phương càng là bối rối không đớt điên cuồng thoát thân một bên khác cố thiên khung cũng bị khương hà cùng đông phương thắng liên thủ đánh thành trọng thương cho dù là về sau khởi thế vậy không có chút nào gần sóng lại lần nữa bị khương hà cùng đông phương thắng chấn áp cố thiên khung thực lực rất mạnh dù sao cũng là bị thành tiên bảng vi liệt vào thiên bảng trước mười tuyệt thế c h â n quân nhưng đối thủ của hắn mạnh hơn một cái không kém hơn hắn chỉ bất quá không muốn nỗ lực quá lớn đại giới mà thôi một cái khác càng là công phạt vô song ý cảnh viên mãn tồn tại hợp lực phía dưới ngăn chặn cố thiên khung không chút nào v ì qua khương hà thu tay lại đông vương thắng thì là từ ống tay áo ở giữa bộc phát ra từng đạo đen như mực xiềng xích một mực trói lại cố thiên khung hắn tình trạng cùng tư mã triệt không sai b ị lắm nguyên thần cũng bị xinh xinh trấn trụ không phải nếu là bị hắn chui ra khỏi nguyên thần tốc độ kia đơn giản khó có thể tưởng tượng cho dù là bọn hắn mong muốn truy khả năng cũng không lớn đương nhiên cố thiên k h u n g tựa hồ cũng không muốn chạy trốn thở dài một tiếng thấp cao não đầu lâu hoàng đế trước mặt mọi người vẫn lạc triều đình một phương cường giả vỡ nát nội tình đã không có nhiều lần này cảnh thái xem như đặt lên vốn liếng tử ngày sau không có khả năng lại có khởi thế cơ hội trừ phi hiện tại quá tổ thần binh trên trời rơi xuống đem cái này c h ú t giang hồ cường giả từng cái chân áp. chấn áp trấn trụ cố thiên không cùng tư mã triệt trong hư không giao chiến liền trên cơ bản kết thúc cho dù là lăng hư đạo nhân vẫn ở chỗ t ế thế bồ tát giao thủ vậy không ảnh hưởng được đại c ụ lại văn thủ bồ tát ánh mắt chuyển đi chậm rãi nói t ế thế bồ tát dừng tay a t h a n h âm tuy nhỏ lại chuẩn xác đã rơi vào màu vàng cự viên trong hai trong mắt của hắn điên cùng chi ý dần dần rút đi khôi phục thanh minh nhìn thoáng qua thương thế trên người lơ đ ễ m một bên cảnh giác nhìn chăm chú lăng hư đạo nhân một bên khác một tay chắp tay trước ngực a di đạo phật bọn hắn dừng tay vậy cơ bản tuyên cáo sở hữu người dừng tay tựa hồ rất có ăn ý bình thường sở hữu người ánh mắt đều chuyển hướng cái t i ế ở trong hư không r a n hai cánh tay b trong mắt l ó e ra các loại t h ầ n s á c cho dù là ở đây những người này đều là dương thần c h â n quân nhưng cũng không thể không thừa nhận là trần uyên chống được á p lực nặng nề g nhất lực liền trước đó cảnh thái cường đại như vậy uy thế ở đây bên trong có thể cùng sánh vai người cũng chính là diệp hướng nam cùng văn thủ bồ tát hai người nhưng thậm chí cho dù liền là bọn hắn đối mặt bất tử bất d i ệ t cảnh thái cũng không có những biện pháp khác bại không được nhưng vậy d t không được đối phương thậm chí ngộ nhỡ xuất hiện một chút ngoài ý y mớn cái kia coi như không cách nào định tính ai cũng biết từ hôm nay trở đi trần uyên đem hội chân chính tên trấn thiên hạ thiên hư đ phủ hộ thái hư cung lăng hư đạo nhân ánh mắt bình tĩnh trong lòng suy tư còn là chuyện khi trước trần uyên liền là tu la ma quân dựa vào là điệu tạng vương bồ tát nhưng bây giờ cho dù là không có điệu tạng vương bồ tát hắn thực lực vậy không thẹn với tu la ma quân xưng hảo đáng tiếc như là trước kia tại thục sơn thời điểm trần uyên nếu là có thể bộ phát ra hiện tại lực lượng những cái này yêu tộc tuyệt đối một cái đều trốn không thoát hắn không thể sẽ nghĩ tới trần u y ê n thực sự thuộc sơn chi chiến hậu cấp tốc tăng lên một đợt thực lực cái này bốn làm sao có thể chứ phượng cựu ca ánh mắt c h ấ p động liên tưởng còn là vị nào đạo thần cung trường thanh đạo chủ nàng cung lý tố thanh không tính là thân như tỷ muội dù sao ban đầu là nàng đánh bại lý tố thanh mới ngồi lên cung chủ vị trí đồng thời dựa vào thần nữ cung nội tình đặt đến hiện nay cảnh giới nhưng nếu nói quen thuộc cái tiết tuyệt đối không có vấn đề dù sao các nàng đã là đối thủ cũng là cùng nhau lớn lên sư tỷ muội Dược sư lưu ly bồ tát thực lực không yếu nhưng thiên v ề tại phòng thủ trên thực tế một mực là nàng chiếm cứ lấy chủ động cho nên nàng là có thời gian nhàn hạ đi chú ý vị kia trường thanh đạo chủ sau đó liền tự nhiên mà vậy phát hiện thân phận nàng đạo thần cung trường thanh đạo chủ bị trên giang hồ suy đoán thân phận trường thanh đạo chủ thế mà liền là thần nữ cung đại trưởng lão lý tố thanh lộ rõ trường thanh đạo chủ thân phận về sau chỗ dùng công pháp là ma l a sáng tạo không giả nhưng trên đời không thể hoàn toàn che lại thân phận chí ít ở trong mắt p ư ợ n g cựu ca không che giấu được bất quá nàng cũng biết nặng nhẹ lúc này cũng không phải đấm phá thân phận thời điểm mặc dù chiến sự tạm dừng nhưng cũng chỉ là tạm dừng mà thôi có đánh nhau hay không thật đúng là không nhất định đông phương thắng nhìn thoáng qua khương hà lại liếc mắt nhìn lăng hư đạo nhân cười cười không nói một lời căn cứ hắn suy đoán thái hư cung cùng thục sơn xác thực cùng đạo thần cung liên thủ nói cách khác cái này chút dương thần chân quân ở giữa trước mắt mà nói chỉ có ba phe cánh linh sơn một phương đạo thần cung một phương một bên k h á c liền là núi võ đang thần nữ cung võ đế thành còn có, có hắn thiên ma điện cái này chút từng người tự chiến tồn tại q u y n chủ động cũng không tại bọn hắn bên này lại yên lặng chờ liền có thể a di đ ạ phật văn thủ bồ tát nhìn xem trần n g uyên sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng hắn có dự cảm người này tất nhiên là linh sơn h ò a lớn lại hiện tại đã đã có thành cựu hương ngôn hòa thượng tạm thời còn không có trận doanh bất quá vị trí hắn vẫn là đứng ở đạo thần cung một phương cùng linh sơn một phương phổ hiến bồ tát tương vọng đối phương mặc dù tức giận nhưng văn thủ mới là chấp trưởng đại cục tồn tại hiện tại muốn không nên mở ra chiến bưng vẫn là muốn nhìn văn thủ ý tứ phật tổ phía dưới văn thủ thứ nhất đây cũng là hắn tại linh sơn uy thế bọn hắn đều rõ ràng trần uyên hiện tại lực lượng cùng uy thế đơn giản tới nói lần này đạo thần cung xuất lực khí rất lớn tương ứng chém giết cảnh thái trần uyên cũng là thu lợi lớn nhất một phương một trận chiến này về sau hắn danh vọng trên giang hồ chỉ sợ liền không gì sánh được tại cái này chút dương thần chân quân chú ý trần uyên thời điểm kỳ thật tại một cái k h á c cực không đáng chú ý phương hướng hạ n g thiên thu vậy đang chú ý cái kia giang hai cánh tay trần uyên hắn cảm giác mình tính sai từ cảnh thái cùng quốc vận tương hợp thời điểm liền đã tính sai mà có thể chém giết cảnh thái trần uyên càng là xa xa ngoài hắn đoạn trước có thành cựu còn muốn nắm đã không có hy vọng hắn vậy không nghĩ tới trần uyên thực lực tăng lên thế mà nhanh như vậy mặc dù thực lực cách hắn còn có khoảng cách nhưng bên người hợp tung liên hoành chỗ hội tụ thế lực đã vượt xa hạng ra nếu là hắn dám động thủ lời nói tất nhiên rất khó đi vậy phần ngay sau còn muốn tính toán người này vậy càng gian nan hơn cái này khiến l u ô n l u ô n tự cao tự đại hạng thiên thu sinh ra một cô lớn lao cảm giác bị thất bại cảnh thái mưu đồ mấy chục năm hắn không phải là không vậy mưu đồ mấy chục năm cảnh thái mưu đồ đều t r ô n vùi tại trần liên trong tay vậy hắn đâu hạng thiên thu không biết nhưng hắn trong lúc mơ hồ đã có chút không tốt lắm dự cảm t ư n g kia ánh mắt hội tụ trên người trần liên ngoại trừ bọn hắn còn có trên mặt đất cùng trong tầng trời thấp cái kia chút tồn tại vậy chẳng biết tại sao nhưng chém giết cảnh thái trần uyên tại thời khắc này liền là trở thành giữa thiên địa trung tâm nhưng giang hai cánh tay chuẩn bị nhận lấy khí vận tế đàn cơ duyên trần uyên lại không có chú ý bọn hắn hắn tâm thần tại chu sát cảnh thái về sau liền thả ở bên trên dù sao hắn chém giết cảnh thái một mặt là báo thủ là vì cái kia chút b á c h tính cùng đám võ giả đòi công đạo một phương diện khác chính là vì đạt được cơ duyên nhắc nhở cách ly dương thần chỉ có cách xa một bước hắn cũng không hy vọng cái này cách xa một bước trở thành thiết t i ệ thực lực là đủ nhưng hắn vẫn là không vội lòng chém giết cảnh thái phía trước là dựa vào ma la lực lượng đằng sau dựa vào là cảnh thái nhược điểm mượn chúng sinh chi lực cùng cái k i a chút âm hồn đoán nghiệm kỳ thật hắn thực lực mình cũng chỉ là thiên bản g trước mười tầng lần mà thôi có một câu hắn không có nói sai cảnh thái cuối cùng nếu không phải cùng quốc vận tương hợp ma la lại lần nữa ngưng tụ một bộ chân thân tại ma la ly thể tình hùng dưới hắn thật đúng là giết không được đối phương thậm chí sẽ bị đối phương phản xác nhưng bây giờ nói cái gì đều là vô dụng dù sao kết quả cuối cùng là hắn thắng mà cái này liền đầy đủ rồi ý thức chỗ sâu khí vận tế đ ả n còn đang lóe lên huyết sắc quan mang tiếp tục c h u lần này lời tiên mình n tri h chỉ chữa t t là ý nguyên không khỏi đoán cùng lúc trước bình thường đều là mặt trữ ý tứ nói cách khác mình lần này không chỉ có mượn nhờ mượn duyên có cơ có t h ể Nguyên t h ầ n Hóa thể Thần Thông đại Thành. có xa Dương, dù còn Mặc Đại liên à xa một chút, t ạ Đông Hải b ngoài, nhưng không chịu nổi ích lợi lớn. lợi chịu ích t rõ ầ n Nguyên r ràng mình bây giờ tu vi thần thông khoảng cách đại thành chỉ kém một đường nhưng hết lần này tới lần khác cái này một đường liền là lệch trời phản p h ấ t không thể vượt qua khoảng cách bình thường mặc cho hắn như thế nào tu hành thủy t r u n g đều không thể lộ qua nguyên thần càng là trải qua có khác với người thường phong hỏa hai tiếp đã đạt đến tri âm tri thần lại phi thường viên mãn không có chút nào cảnh giới bất ổn dấu hiệu kém chỉ là mình còn không có độ qua lôi tiếp một điểm thần quang điểm dương thần từ âm c h u y ể n dương từ đó có thể tiêu dao giữa thiên đ i ệ m như thế cơ duyên tự nhiên có thể đáng giá trần l u y ê n kinh ngạc vui mừng quả nhiên màu tím khí vận thật có chút không tầm thường về phần cơ duyên kia xem ra liền là một đầu chân chính long chỉ cần đem thôn vệ trần uyên liền có thể thực lực nên tới một lần chân chính tăng gọn hắn hiện tại liền có thể cùng thiên bản g trước mười tồn tại so tài một chút cao thấp đợi đến hắn nhục thân nguyên thần toàn bộ đạt tới hóa dương thần t h ô n g cảnh tối cao tầm thứ lại nên cường đại cỡ nào lực lượng diệm hướng nam hạng tiên thu văn thủ dạng này tồn tại có thể hay không tranh phong một hay cho dù không được nhưng giống như là ngụy tân phong đông phương thắng cùng cầm trong tay tiên binh trưởng giáo đoán chừng vậy không có vấn đề gì thực lực tuyệt đối được xương tụng là tham v ọ n hiện tại cũng không phải nhỏ yếu thời điểm hóa dương cảnh giới cho dù là một chút xíu tiến bộ đều được xương tụng khó được đáng quý không phải thọ nguyên nhiều như vậy hóa dương chân nhân vậy sẽ không vẹn vẹn chỉ có hơn mười vị dương thần chân quân khi đó tranh ba thiên hạ liền có thể lấy khởi thế thật dài phun ra một ngụm trọc khí trần n g u y ê n từng bước một hướng phía linh sơn bốn vị bồ sạn rủ ạn hướng mà đi trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ mấy vị này bồ tát đã tới liền trở đi không chỉ có là bọn hắn giút đỡ tại cảnh thái ra tay với bọn họ đồng dạng vậy bởi vì văn thủ trên thân khí vận là hắn cần hắn cũng không ngại cơ duyên nhiều có thể đem tu vi lại đ ể thăng một đợt tuyệt đối tốt hơn ai hội ghét bỏ thực lực mình thấp đâu còn có thực lực bây giờ không sai biệt lắm cũng đủ rồi liền xem như diệp hướng nam phượng cựu ca mấy người không xuất thủ dựa vào khương hà l a n g hương thanh hương thiên hư mấy người cũng kém không nhiều đủ thương thế hắn nói câu lương tâm lời nói cũng không nặng trước đó là ma la thay hắn ngăn lại đằng sau là vạn dân chi lực phụ thân bất quá hắn vậy có rất lớn khẳng tính sẽ không như lương châu thành như vậy lại hôn mê đương nhiên ma la không tại cực kỳ đáng tiếc không phải càng thêm nhẹ nhõm cảnh thái vất lạc không phải kết thúc tương phản đây là một cái khác trận đại chiến bắt đầu linh sơn bốn tôn bồ tát là khai vị t h ứ c nhắm đằng sau thì là đoạt thiên hạ chương sáu trăm chín mươi lăm tiên chiến trần nguyên b a y đi từng bước một đi hướng đã ẩn ẩn tụ tập cùng một chỗ các vị c h â n quân linh sơn bốn đại bồ tát thục sơn trưởng giáo lăng hư đ ạ o nhân thái hư cung trưởng giáo thiên hư đ ạ o nhân thiên ma điện điện chủ đồng phương thắng cung cung chủ phượng cựu ca võ đăng thất tử đứng đầu vị so trưởng giáo tống h n g tiểu võ đế thành thành chủ diệp h ư n a m kiếm thần k ư ơ n g hà cùng đạo thần cung sở trường phong cùng hư ngôn hư ngôn bị c h ấ n áp lây tuần thiên ti đại đô đốc vệ quốc công cố thiên h u n g hoàng tộc tộc lao tư mã triệt có thể nói những người này tuyệt đối là b ả y g i a nhân gian đỉnh đầu tồn tại thiên nhân không g i a chính là những người này ở đây tranh phong nó uy thế có thể nghĩ nhưng trần n g u y ê n không sợ tương phản hơn mười vị dương thần c h â n quân còn đang ánh mắt sáng dựng theo dõi hắn chân đạp phong v â n động trần n g u y ê n dừng bước ánh mắt chậm rãi tuần tra cuối cùng rơi vào sở trường phong hai t h ư ơ n g thế như thế nào sở trường phong miễn cưỡng cười cười không e ngại cái này đương nhiên là một câu lời nói dối trên thực tế hắn hiện tại thương thế phi thường nặng trước đó nếu không phải h ư n g ô n hòa thượng kịp thời xuất thủ hắn đã bị phổ h i ể n bồ tát chấn sát trần đạo hữu đây là côn luân sơn phong nguyên đạo nhân để tại hạ chuyển giao đồ vật ứng cầu đem phong vân bút giao cho trần l u y ê n về phần xưng hô hắn thì là có chút do dự bởi vì lúc trước còn có thể lấy chức quan cũng hoặc là tức vị tương xứng nhưng trước đó trần l u y ê n tại đối mặt cảnh thái thời điểm ngay trước sở hữu người mặt nói ra không chức vị cái k i a chức quan tự nhiên vậy liền không có đương nhiên nếu là người bên ngoài hắn ngược lại cũng không đến mức khẩn trương nhưng bây giờ trần u y ê n thế nhưng là mang theo đại thắng a i mà đến vừa mới chấn s á t không ai bị nổi hoàng đế cảnh thái nó trên thân vô hình như thế đã vượt qua ở đây tuyệt đại bộ phận người cũng chỉ có võ đế thành thành chủ thiên hạ đệ nhị diệp hướng nam cùng linh sơn bốn đại bồ t á t đứng đầu văn thủ bồ t á t có thể cùng s á n h vai không phải do hắn vô ý thức sinh ra chút khẩn trương chi ý trần u y ê n tiếp qua tổng ứng tiểu đồ vật trong mắt hơi h í p khoản này hắn tự nhiên là nhận ra là đại bá trong tay phong vấn bút trước đó đã từng lộ g ó qua hắn vậy từ trần hoài nghĩa trong miệng nghe nói qua này bút đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất chân chính để ánh mắt của hắn ngưng tụ là hắn cảm thấy cái này phong vân trên ngòi bút một cô y ê u đ ớt thần niệm phía trên tựa hồ còn bị phong vấn lấy trần uyên trong lòng hơi động nghĩ đến một cái khả năng có lẽ đại bá còn sống lúc này hắn không chần chờ trực tiếp ngay trước sở hữu người mặt lấy thần niệm đem phong vấn giải trừ một lúc sau quả nhiên một vệ thần quang ngưng hiện hiện lộ ra một đạo hư hảo b ó n g dáng bóng dáng mặc dù hư hảo nhưng nó bộ dáng vẫn có thể để cho người ta nhận ra chính là nô đạo tử đại bá ngươi không c h ế c ta trần uyên khỏe miệng cánh đ lộ ra một vòng dáng tươi cười không chết liên tốt chỉ tiếc trước đó trong lòng bi ý b của phí ai bốn lô đạo t ử khét thở dài một tiếng nhìn xem trần nguyên ánh mắt có chút phức tạp hắn mặc dù bị phong ấn nhưng cảnh thái vì để cho hắn tận mắt xem xét tràn g diện này cũng chưa hoàn toàn phong kín hắn là có thể cảm giác được tình huống bên ngoài sau đó liền thấy trần nguyên đại phát thần uy thật đòi lại công đạo quả thực là có chút năm kinh ngạc vui mừng vừa mừng vừa sợ kinh là trần nguyên thực lực đạt đến một cái để hắn ngưỡng vọng tình trạng vui là tại thời khắc sống còn cuối cùng vẫn là hắn thắng qua cảnh thái không c ò giút ngơi một tay ngược lại là chỉ toàn cho ngươi làm làm thêm nô đạo tử lắc đầu đại bàn ó i quá lời ngài hiện tại nguyên thần hư yếu còn tiếp tục tại phong vân trong bút tu dưỡng a、Tốt. nô đạo tử cũng biết bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm lúc này hóa thành một sợi lưu quang lại lần nữa chui vào phong vân trong bút nhìn xem phong vân bút trần n g u y ê n đ ố n g nhiên hỏi trần ra thôn bên trong cái kia một đạo trưởng ấn là ai lưu lại tư mã triệt nói xong về sau nô đạo tử liền không một tiếng động mà trần n g u y ê n thì là đưa mắt nhìn sang bị trấn áp lấy giống như chó chết bình thường tư mã triệt n é t miệng lên một vòng dáng tươi cười hắn lúc ấy nói qua cái gì tới tựa như là nói muốn làm chỉ hắn đúng không không lúc ấy nghĩ là lăng trì cảnh thái sau đó tư mã thị tộc một tên cũng không để lại nhưng bây giờ cảnh thái bạo thành pháo hoa cái này tội nghiệt liền để hắn tiếp nhận đi bất quá hiện tại vậy còn không đến thời gian hắn cấp tốc lại đưa mắt nhìn sang cô thiên k h u n g sắc mặt hơi hơi biến hóa đại đô đốc xem ở ngươi ta trước đó một chút về mặt tình cảm trần m ộ i cho ngươi một cái thể diện tự sát ta ha ha ha bốn. ha ha ha. cái kêu bản đốc còn muốn cám ơn ngươi bị xích sắt chấn áp cô thiên k h u n g ngầm đầu n ư ờ i lạnh nhìn về phía trần uyên tựa hồ là có chút khinh thường đúng vậy à xác thực nên tạ nếu không phải ngươi ta trước đó điểm này tình cảm ngươi cuối cùng kết cục hẳn là cùng cái này tư mã lao chó m ở dạng bị từng đao lăng trì trần n g u y ê n gật đầu nhận lời a ngươi cái này loạn thần t c tử tiền sở dương nhiệt g bản đốc trước đó là mắt bị mù m ớ i hội coi trọng ngươi nếu là có làm lại cơ hội bản đốc nhất định chấn sát ngươi đưa ngươi vĩnh viễn trấn áp tại thiên lao cầm thủ cố thiên khung nổi giận nói đã đại đô đốc không muốn thể diện cái kia trần mội chỉ có thể để ngươi thể diện bốn trần liên giơ tay lên một đám tính mịt ma diễm b ư ớ lên tiếp lấy nhìn về phía đông phương thắm nói đông phương điện chủ người này có thể hay không giao cho trần mỗ xử trí bốn vốn là bản tọa cùng khương hà đạo hữu cùng nhau chấn áp ma quân mong muốn tự tiện là được vừa vặn bản tọa vậy muốn nhìn một chút không ai bị nổi tuần thiên ti đại đô đốc bị ma diễm tiêu chết chẳng diện đông phương thắng ha ha một người rất sảng khoái đáp ứng kỳ thật hắn là muốn đem c ố thiên khung mang về thiên ma điện lấy bí pháp luyện thành một bộ ma thi như thế cũng có thể được một trợ lực bất quá ai kêu hiện tại hình thức so với người c ầ g đâu hắn không thể không đáp ứng cảm ơn trần u y ệ n nhẹ gật đầu tiếp theo mãnh liệt ma diễm trực tiếp bao phủ trên người cố thiên khung một chút xíu làm hao mòn lấy h nhưng ở như thế thống khổ phía dưới cố thiên khung cũng không có hô lên một câu người chung quanh vậy giữ im lặng chỉ có diệp hướng nam n u diệp hướng nam n u n u mày tựa hồ là có chút không thích loại phương thức này nhưng cũng không có mở miệng nói chút cái gì về phần linh sơn mấy v ị bồ t á t thì là đồng thời một tay chắp tay trước ngực miệng t ụ n g nói a di đà phật cố thiên khung chết rồi chết bởi trần nguyên ma diễm phía dưới bị đốt sống chết ơ i không có cách chính hắn không muốn thể diện cái kia trần u y ê n cũng chỉ có thể xem ở trước kia về mặt tình cảm cho hắn một cái thể diện tuyệt thế chất quân vậy mà mấy chục hơi thở thời gian liền bị đốt thần hồn câu diện những người khác ngưng trọng tại trần nguyên ma d i ệ m a i mà trần nguyên thì là rõ ràng t r ầ n tướng hắn ma d i ệ m thực sự có thể đủ đối dương thần chân quân tạo thành to lớn uy hiếp nhưng cũng không có đến nước này chân chính tình huống là cố thiên k h u n g từ bỏ hết thẻ chống cự có lẽ hắn vậy rõ ràng đại thế không thể trái nhiều ngăn cản một hồi vậy không có bất kỳ cái gì dùng cho nên trực tiếp bung ra tâm thần tùy ý ma d i ệ m tiêu đốt tư mã triệt từ đầu đến cuối đều cực kỳ kích động nhưng bị định hải châu cùng thiên hư thần diệu thuật pháp chấn áp phía dưới liền âm thanh đều không phát ra được chỉ có thể nhìn lấy cố thiên không vấn l ạ không có cái gì thiên khóc huy vũ cũng không có cái gì, gì g nhưng ở trận người đều có thể cảm giác được cố thiên khung nguyên thần t á n ở thiên biến hóa triều đình đại thế đã mất lại không thể có thể phục lên n g à y sau chính là chúng ta cùng nhau tranh bá thiên h ạ n h ư n g m u ố n người không lo xa tất có phiền gần linh sơn thế lớn không thể không đề phòng các vị đạo hưu mới ngăn cản chúng ta thảo phạt hôn quân không bằng đem cái này chút hòa thượng lưu lại đoạn linh sơn cánh tay như thế nào trần n g u y ê n ánh mắt quét về phía đám người đề nghị tuy là đề nghị nhưng kỳ thực kỳ thật đám người đã sớm có động tác phượng cựu ca một mực đều đang ngó trường dựa sư lưu ly bồ tát nhìn thấy trần liên ánh mắt hơi hơi gật đầu có thể lăng hư đạo nhân quanh thân lục tiên kiếm phun ra nuốt vào lấy kiếm khí trực chỉ tế thế bồ tát linh sơn ở tây vực vốn là không phải tộc loại của ta lại đạo thống không hợp tự nhiên diệt đi thiên hạ võ đạo mảnh điểm lời nói có năm đạo tức là đạo phật ma kiếm nho nhưng nho đạo sớm đã sự suy thoái không thấy c ư ờ n giả g chỉ có đạo phật ma ba nhà trong đó đạo kiếm hai nhà vốn là một thể có cùng n một gốc phật ma từ xưa không cùng tồn tại mà linh sơn lại ở tây vực uy áp thiên hạ tiên môn đã sớm bị tất cả thế lực kiêm kỵ là lấy tại trần u y ê n đề nghị về sau đông vương thắng trong mắt hiện lên một vòng cười qua một vòng ý cười ma quân đề nghị rất không tệ bản tọa cảm thấy có thể thiên hư đạo nhân lăng hư đạo nhân thanh hư đạo nhân vốn là hắn cái này một phương cũng không có nói cái gì chỉ là nhẹ gật đầu thương hà vậy trực tiếp phong kín phổ h i ề n bồ tát đường lui ngược lại là diệp hướng nam lắc đầu các ngươi đầy đủ rồi bản tọa liền không nhúng tay vào vậy không có chút nào cứu v ă n chỗ trống văn thù mạnh sắc thực mạnh nhưng mấy vị chân quân liên thủ phía dưới đủ để chu sát tế thế bồ tát phổ hiền bồ tát cùng dược sư lưu ly bồ tát sắc mặt có chút không dễ nhìn ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người nhưng cầm đầu văn thù bồ tát lại không chút hoang mang nhìn xem trần liên cười nói b có gì không ổn trần thí chủ cảm thấy bần tăng tại bệ hạ chết về sau vì sao không rời đi bởi vì các người đi không được trần nguyên cười nếu là có cơ hội lời nói hắn tin tưởng mấy cái này hòa thượng nhất định hội chạy tựa như là cái kia côn luân sơn phong nguyên đạo nhân m ộ t dạng thấy tình thế không ổn trực tiếp trốn chạy nhưng văn thù mấy người cũng không một dạng văn thù bị diệp hướng nam nhìn chằm chằm vào hắn không muốn động thủ chỉ là không muốn vây đánh m à t h ô i trên thực tế hắn tử mới bắt đầu liền vẫn đang ngó trừng văn thù dưỡ sư lưu ly bồ tát bị phượng cựu ca nhìn chăm chú không thể động đậy tế bồ tát bị lăng hư đạo nhân nhìn chăm chú đến không cách nào rời đi quốc sư phổ hiền thì là bị khương hà còn có hương n ô n hòa thượng nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn liền xem như muốn đi vậy đi không được đây là thứ nhất còn có thứ hai khác biệt bồ tát nói nói một chút kỳ thật trần thí chủ cũng nên nghĩ đến vì sao đ ị a tàng lại đột nhiên rời đi trần u y ê n ánh mắt ngưng tụ phật tổ chính là văn thù gật đầu dứt lời về sau văn thù bồ tát mặt hướng phương đông một chỗ một tay chắp tay trước ngực nói văn thù gặp qua phật tổ còn lại mấy vị bồ tát vậy có một học một toàn bộ đều không người nói tế thế bốn gặp qua phật tổ phổ hiền bốn gặp qua phật tổ dược sư bốn gặp qua phật tổ ngoài trăm dặm bên trong hư không ánh sáng màu vàng đột nhiên đại thịnh chiếu sáng cả mảnh thiên địa một tôn vạn trượng kim thân xua tán đi tất cả mây đen quan sát nhân gian cái tiêu kim thân sáng chói đem thái dương quan g mang đều đè dưới tựa như một tòa ngang đứng giữa thiên địa một tòa cao không thể chạm thần sơn bình thường làm cho người ngưỡng vọng mà tại kim giới khuôn mặt giống như hạt gạo lớn nhỏ á o trắng ma la khoanh chân ngồi vào hư không cùng kim thân đầu lâu ngang hàng tựa hồ bốn là đang đối đầu linh sơn phật tổ thiên nhân g á n g lâm nhưng để trần lên rất là nghi hoặc là vì sao trước đó cảnh thái vẫn rơi thời điểm hắn không xuất hiện vì sao động thủ trước đó không xuất hiện vì sao bốn phải chờ tới hết thạy đều kết thúc thời điểm lại hiện thân nữa phải biết lần này quy mô mặc dù lớn nhưng còn không có đạt tới tiên chiến cấp độ cho dù là cảnh thái tự khoe là tiên thần nhưng nó c h u n g quy cũng chỉ là một tôn ngụy tiên mà thôi không có sức mạnh mà không quy tắc nhiều nhất cũng liền cùng diệp hướng nam không sai bị lắm cho nên chỉ cần phật tổ hiện thân tuyệt đối có thể ngăn cản đây hết thạy thậm chí có thể làm cho cảnh thái thành công nhưng hắn không chỉ có không có hiện thân liền cảnh thái t ự hồ đều không rõ ràng chuyện này m ộ dạng với lại bọn hắn vô luận là ai liền xem như diệp hướng nam cũng không có cảm ứng được hắn tồn tại đương nhiên cái này cũng rất bình thường dù sao bọn hắn cơ bản đều tại giao chiến bên trong còn không có ai có thể tại đứng trước đại chiến thời điểm có nhàn hạ đi chú ý ngoài trăm dặm tình huống cái này bốn liền là bần tăng ủy vào văn thủ quay người cười nói đã phật tổ g i á lâm gì không sớm chút hiện thân diệp hướng nam hỏi trần u y ê n cùng với những cái khác một đám người nghi hoặc văn thủ cười cười tiếp tục nói địa tàng không hiện thân bần tăng vậy sẽ không n g i phật tổ ngụ ý chính là nếu là không có phát giác được địa tàng tồn tại hắn căn bản sẽ không đi mời động phật tổ đến đây mà hắn kỳ thật cũng là tại địa tàng rời đi thời điểm mới đến vì chỉ là ma la mà thôi trần uyên mướn g mày vậy suy nghĩ rõ ràng trong đó chi q u a n thiếu ma la rời đi chính là cảm giác được phật tổ khí tức nhưng không muốn để cho trần uyên đối mặt cảnh thái phân tâm cho nên muốn cũng không có nói hắn tự tin có thể ngăn trở phật tổ trần uyên trong lòng ngưng tụ lúc này liền muốn truyền âm mấy vị khác thừa dịp ma la ngăn trở phật tổ đứng không lấy thế xét đánh lôi đỉnh giải quyết linh sơn bốn đại bồ tát chỉ là như vậy liền thế tất yếu mời được diệp hướng nam không có hắn cái khác liền xem như mấy người liên thủ vây công trong thời gian ngắn vậy rất không được văn thủ phật tổ lôi âm vang vọng thiên địa hắn nói địa tàng còn không nhận tội tựa hồ hai người giao thủ vậy đến thời khắc mấu chốt lôi âm vừa ra, quần quận thiên địa ma la thì là thân thể có chút lay động ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng trên thân khí tức vậy đang nhanh chóng suy sụp rất rõ ràng có thể ngăn cản cái này trong chốc lát đã thuộc không dễ còn hắn thì nhìn xem cái kia đ ạ n mạc kim thân trầm giọng nói vân tăng bốn vô tội phật nói có tội phật bốn ở nơi nào ma la ngầm đầu ta tức là phật Phật tức ta. là v ạ nhưng hắn vừa đến cái kia vạn trượng kim thân thì cũng giống là dịch chuyển tức thời trong hư không bình thường đi tới trước mọi người nhìn xuống chúng sinh bàn tay lớn màu vàng nóng cũng theo đó rơi xuống trần uyên các loại cường đại dương thần chân quân lập tức cảm thấy một cô lớn lao áp lực áp lực này không cách nào nói rõ giống như là một cái vừa học được đứng thẳng hài đồng đi cùng người trưởng thành giao thủ bình thường căn bản bốn không cách nào ngăn cản diệp hướng nam l ệ n h h ư một tiếng quanh thân vậy ngưng hiện ra từng đạo quy tắc chi lực ngăn lại phật tổ áp lực nhưng những người khác thì là không có mặt lộ vẻ ngưng trọng chưa nói tới trực tiếp bị còn chưa rơi xuống một trường ép t h ư ờ n g nhưng nó áp lực còn là rất lớn phải biết hắn chủ yếu sông đường hắn chủ yếu hướng về phía vẫn là ma la nhưng vào thời khắc này tống ứng t i ề u trong tay chân võ tiên kiếm sông lên tận trời kiếm khí tràng thiên trực tiếp ngăn tại cái kia chưa rơi xuống màu vàng p ậ t trên lòng bàn tay một đạo lưu quang từ phương bắc mà lên chốc lát ở giữa liền đến ma la phụ cận lộ ra chân d u n g chính là núi võ đang láo thiên sư c h â n võ tiên kiếm lại lần nữa bạo phát ra sáng trói kiếm khí ma la thì là nửa phật nửa ma thân hai tay chắp tay trước ngực một tôn địa tạng vương mấy ngàn trượng pháp tướng lập giữa thiên địa. tại cái này đứng không lấy văn t h ủ bồ tát cầm đầu linh sơn bốn vị bồ tát thì là đến vạn trượng kim thân bên cạnh thân t ự a n h ư bốn tôn hộ pháp bình thường khí cơ cùng kim thân liên lụy vậy riêng phần mình ngưng hiện ra riêng phần mình chân thân trong đó chỉ có văn thù kim thân đạt đến ngàn trượng quy mô còn lại ba vị bồ tát kim thân chỉ có trăm trượng cũng hoặc là mấy trăm trượng trần uyên cũng biết hiện tại động thủ không phải lúc bởi vì hắn hiện nay làm không được tại phật tổ mắt khác biệt có lẽ đây chính là hắn từ giao thủ bắt đầu liền thần thái thong dòng lực lượng cho dù là bị vây quanh ý nguyên không sợ hãi đây không phải thời cơ nào động thủ vấn đề mà là tại cảnh thái còn không chết thời điểm phật tổ liền đã vượt ngang mấy vạn dòng xa đi tới nơi đây nhìn như so đã từng v ị kêu man thần nhưng khủng bố hơn nhiều dù sao vị t ế t nhưng không có chân thân đích thần đến đương nhiên vậy có thể là văn thủ đám người đã sớm chuẩn bị kỹ cảng sớm khác xuống trận pháp như thế mới có thể nhất nghiệm mời được phật tổ gián g lâm trần nguyên đám người vô luận là phượng cựu ca vẫn là đông phương t h ắ n g núi lao thiên sư phụ cận cảnh giác chú ý chiến cuộc ở đây bên trong chỉ có diệp hướng nam có thể thong dong một mình đứng ở một phương trên thân tràn ngập một cỗ t ầ n g thứ cao hơn khi tức trần nguyên biết đó là quy tắc chi lực phía dưới đám người điên cuồng chạy trốn đ ạ o ý thức được một trận so trước đó còn kinh khủng hơn rất nhiều lần tiên chiến liền sắp xảy ra hạng tiên h thu trong m g à y ống tay á o ở giữa song quyền nắm chặt hắn chỉ là p h ỏ n g đoán tư mã ra lão tặc hội khả năng xuất hiện nhưng ngoài người ta dự liệu cảnh thái chết hắn đều từ đầu đến cuối không có xuất hiện ngược lại là linh sơn phật tổ hiện thân hắn chỉ ở đại sở vong quốc trong trận chiến ấy gặp qua cái này vạn trượng kim thân xuất hiện khi đó nó cao không thể chạm nguy nga như núi khí thế viên thâm như biển để hạng ra tiên nhân như lâm đại địch mà bây giờ cho dù hắn tu vi đã không yếu thậm chí có thể sánh vai chân chính tiên nhân nhưng bốn y nguyên có thể cảm giác cái này phật tổ kim thân đáng sợ lục cảnh vậy có vé điểm phật tổ bốn chỉ sợ đã bước ra bước thứ hai hai trăm n ă m t u ế nguyện đều ma diệt không được ngươi ma tính ngươi đã đọa vô g i a n địa ngục phật tổ cao cao tại thượng quan sát ma la không vui không buồn ma la ngắm nhìn phật tổ nói thiên đ ị a như lồng nhân gian như ngục thế gian này chúng sinh đều là tại ngục bên trong chương sáu trăm chín mươi sáu thiên thu khí vận thi quân thiên đ ị a như lồng nhân gian như ngục thế gian này chúng sinh đều là tại ngục bên trong quý biện hai h a bốn phật môn có đức yêu sinh ma la ngươi mặc dù rơi vào ma đạo nhưng bản tọa cũng bất nhận thương tính mệnh của ngươi ngươi như lúc này thành về phật môn bản tọa có thể cứu ngươi thoát ly khổ hại đồng ý ngươi công đức phật quả vị vạn trượng kim thân quan sát phía dưới cho đám người mang đến cực điểm cảm giác c á c bách địa ngục không chống thế không thành phật ma la mặt không vẻ sợ hãi nhìn ngang phật tổ mấy ngàn trượng hứa bồ tát kim thân cũng đang phát tán ra một cỗ cường đại khí tức đã không phải trung nguyên tiên môn liền nên thành thành thật thật đợi tại tây vực truyền đạo hôm nay đến ta trung nguyên diệu võ dương oai không phải là lấn ta trung nguyên đại địa không người hồ lao thiên sư ánh mắt ngưng tụ trong tay chân võ tiên kiếm nằm ngang ở trước người bước ra một bước tóc trắng bay múa mạnh mẽ đem phật tổ khí tức cường đại toàn bộ ngăn lại hắn cũng là sơ đến tại ma la cảm ứng được phật tổ khí tức về sau liền lập tức cho hắn đưa tin mời hắn viện thủ một thanh dựa vào chính hắn tuyệt đối không khả năng là phật tổ đối thủ mặc dù bọn hắn đã từng thương nghị là tạm thời không cần hiện thân miễn cho bị để mắt tới nhưng giờ phút này đã tới mức độ này cho dù là không muốn hiện thân cũng không được nếu là hắn không đến ma la cảm thấy mình khả năng lại hội một lần nữa bị chấn áp tại linh sơn mà hắn một tay sáng tạo đạo thần cung vậy để cho này mà hủy diệt hắn biết trần u y ê n có chút bí mật át chủ bại không ít nhưng cái này tuyệt đối không chống lại được phật tổ phật tổ mạnh mấy trăm năm trước cũng đã hiện lộ ra tại hắn suy đoán bên trong phật tổ đ o á n trừng đã siêu việt nhân t i ê n cảnh đặt đến địa t i ê n cảnh hô hấp ở giữa l i ề n có đạo nội hà m bừng bừng phân chấn nhưng chấn vỡ hư không mở phúc điện ma tính khó thuần nghiệp chướng nặng nề g h nên qua đời phật tổ không cần phải nhiều lời nữa nhìn xuống lao thiên sư cùng ma la tựa hồ từ đầu đến cuối đều không có đem bọn hắn để ở trong mắt cho dù là hai vị lục cảnh vậy không phải đối thủ của hắn lúc này một trưởng đè xuống lúc này áp lực vượt xa trước đó mấy lần sáng trói kim quang chiếu sáng gần phân nửa trung châu phạm vi mấy trăm dặm hư không đều tại thời khắc này bị xinh xinh áp sở trên mặt đất càng l ạ tại phật trường chưa rơi xuống lục liên xuất hiện một cái trong vòng hơn một ư ơ i dặm to lớn trường ấn áp lực khổng lồ quét sạch thiên địa. phản p h ấ t tại cái này vạn trượng kim thân trước đó sở hữu người đều là sâu kiến bình thường ngước đầu nhìn lên c h ỉ sẽ cảm thấy cả ngày phiến đều sụp đổ bình thường rất rõ ràng trước đó hắn cùng ma la giao thủ chỉ là trò đùa trẻ con thậm chí chỉ là tại luận đạo mà thôi khi phát giác không cách nào làm cho ma la hồi tâm c h u y ể n ý hổ thẹn trong lòng mới vừa có phật tổ chi nộ chiến trần liên hai mắt ngưng tụ hãn từ trước đến nay không phải một nguyện ý khuất phục tính cách cái tia trong hư không tiêu tản khí tức cường đại sẽ chỉ làm hắn chiến ý càng tăng lên khí huyết như biển nguyên thần tiêu tán màu tím thần quang n ụ c thân hỏa lò bị trống ra mạnh liệt ma diễm trong nháy mắt bước lên hắn cầm hoàng đồ đao chém ra một đao một đạo mấy trăm trượng đen nhánh bao mang nhất thời nịch thiên mà lên hắn không phải duy nhất tại thời khắc này khương hà vậy dùng r a mình kiếm thứ bảy mạnh mẽ kiếm y sông lên t ậ n trời phản g phất phá thiên đông phương thắng lệnh h ừ một tiếng quanh thân một tôn mấy trăm trượng to lớn hư ảnh ngưng hiện lắc tay bên trong ma kích thẳng v ọ t lên phật ma không cùng tồn tại thiên ma điện từ trước tới giờ không hội khuất phục tại phật môn thiên hư đạo nhân sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng một tay chấn áp tư mã triệt một tay chống đỡ thiên một cỗ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bạo phát từng đạo sáng trói ánh sáng tùy theo mà lên lăng hư đạo nhân cùng thanh hư đạo nhân hợp lực cùng một chỗ thúc giục lục thiên kiếm đồng dạng bạo phát ra mình đủ khả năng b ộ c phát ra lực lượng mạnh nhất t h ầ n nữ cung cung chủ phượng cửu ca trong tay kết tấn một điểm hồng quang tựa ừ như một bóng người xông về phật trường võ đế thành thành thành chủ diệm h ư n g m bước ra một bước vô tận quy tắc ngưng ở trước người một chỉ điểm ra tựa như một đầu chân long bình thường chuyển động theo giờ k h ắ c này trần u y ê n đá người cùng nhau độc thủ bạo phát ra mình cường đại nhất lực lượng chỉ có sở trường phong hắn vốn là thân chịu trọng thương tại cái kia c ô áp lực khổng lồ phía dưới có chút không chịu nổi từ trong hư không rơi xuống lòng đất ném ra một cái hố sâu bọn h ắ n động phật môn bốn đại bồ tát tự nhiên vậy sẽ không ngồi nhìn bốn tôn kim thân khí thế cùng vạn trượng kim thân liên lụy cái kia đẻ xuống phật trường khí thế lại đến một bậc m a là ánh mắt trong bình tĩnh mang theo một câu ngưng trọng hắn rõ ràng nếu là phổ thông mới vào lục cảnh t i ê n nhân tại nhiều như vậy dương thần cường giả liên thủ phía dưới Thì thật ì t h vậy chiếm không được cái gì tốt nhưng phật tổ hoàn toàn không phải tiên nhân bình thường cái kia là đ ị a tiên cảnh tồn tại chân chính đủ khả năng dựa vào hay là hắn cùng núi võ đang láo thiên sư ở sau lưng hắn một tôn ngàn trượng ma tướng cấp tốc liên kết trực tiếp cùng cái kia địa tạng vườn kim thân dung hợp lại cùng nhau hai mắt nổi lên hồng quang quanh thân kim quang vậy vẩy lên một tầng tà dị tia sáng trực tiếp chống lên thiên địa lao thiên sư thần nghiệm kẽ h động quy tắc chi lực cùng cái kia chân võ tiên kiếm dung nạp cùng một chỗ bước ra một bước kiếm chỉ trời cao thoáng chốc các loại cường giả thủ đoạn cùng cái kia rơi xuống phật trường đụng vào nhau thiên địa vì đó một thanh cả mảnh tiên địa đều tại thời khắc này tiến t ĩ n h lại phảng phất hết thể đều kết thúc nhưng người nào đều có thể nhìn thấy tại cái kia trong lúc giao thủ một đạo to lớn màu đen l ô i thủng ngưng hiện bên ngoài tựa như là có thể thôn p h ệ hết thể hạ cám tiếp theo chính là một đạo kịch liệt tiếng oanh minh nổ tung vê a n g tiếng nổ kinh khủng cho dù là đã sớm rời xa trong khi giao chiến rất rất xa cái kia chút giang hồ v õ giả rất nhiều người vậy đều bị chấn thất khiếu chảy máu thư không vì đó sụp đổ tựa như khí cầu bị xinh xinh bóp nát bình thường hơn mười dặm mặt đất bị xinh xinh dạy yên một cỗ bành trướng sau khí hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi cỗ này kinh thiên động địa tiến g vang gần phân nửa chúng châu người đều có thể cảm giác được dư vi tác động đến đâu chỉ ngàn dặm đây mới thực là tiên phật chi lực vượt lên trên chúng sinh kinh khủng lực lượng giờ k h ắ c này trần nguyên rõ ràng vì sao lục cảnh lại được xưng là tiên cảnh bởi v ì p h à m nhân căn bản làm không được dạng này trình độ mạnh hơn dương thần chân quân cũng làm không được dạng này độc t ĩ n h cái này đã không tính là rời núi lấp biển cái này là có thể hủy thiên d i ệ n địa lực lượng nếu là bỏ mặc một vị tiên nhân tiện tay hành động chỉ sợ thật có thể làm đến sơn hà đảo ngược nhân dân là tống ứng kiều phun ra một mụm lao huyết trên mặt hoảng sợ lui nhanh chỉ cảm giác mình đã đến nhận ép cực h ạ n lại đến một trường chỉ sợ đem là cực h ạ n lại đến một trường chỉ sợ chính là thần hồn câu diện hạ tràng trần l y ê n đám người trạng thái muốn tốt một chút tất lại còn có hai vị tiên nhân gánh vác áp lực không có khả năng bị một trường c h ấ n sát trừ phi là bọn hắn một mình đi đối mặt dạng này lực lượng nhưng tốt thì tốt sở hữu người đều vẫn là bị đẩy lui khác nhau chỉ là xa gần mà thôi ma la kim thân ảm đạm không ánh sáng bên trên có dạng nứt rất rõ ràng hắn thừa nhận cường đại nhất áp lực hắn cùng lao thiên sư liếp nhau một cái đều là trong mắt lóe lên một tia kinh hãi cương đại không thể địch nổi cương đại mà linh sơn vị kia Phật Tổ, không có bất kỳ cái gì dư thừa lời nói tựa hồ chỉ là muốn mở rộng c h i ế n quả kim thân động một tay chỉ trời một tay chỉ đất trên trời dưới đất duy ngã độ tôn giữa thiên địa lại lần nữa có một phật t ớ n ngưng kết cái kêu áp đất một chỉ phía trên thiên âm bị mở kim liên khắp nơi đây là bốn trong lòng bàn tay phật quốc một cỗ so với trước đó càng thêm áp lực khổng lồ lại lần nữa bạo phát không có cho người ta một điểm phản ứng cơ hội đông phương thắng sắc mặt khó coi nếu là sớm biết hôm nay sẽ có tiên chiến liền nên liều chết mời ra tổ sư mà không phải hiện tại như vậy hoàn toàn đánh mất quyền chủ động lao thiên sư n h ú n mày tùy theo đưa mắt nhìn đưa sang lúc n nhân. Lăng nhanh chóng tỉnh lại sơn tiên nhân cấn. Lăng nhân nhẹ g gật hư hư hưu, thục chi hư đạo đạo đạo đầu. lại là l Tốt. này không phải đáng tiếc thời điểm từ hắn ban đầu ở thuộc sơn quyết định vận dụng thuộc sơn nội tỉnh thời điểm liền đã làm tốt cái này một ngày chuẩn bị lúc này cùng thanh hư đạo nhân cùng nhau vẽ mở bàn tay máu tươi xuyên vào lục tiên kiếm một đạo áo trắng tiên nhân rút kiếm mà lên tựa như đang gào thét trung nguyên đại địa há lại cho yêu tăng lập thế cương đại vô cùng kế bí tại thời khắc này vô cùng n h u n nhuyễn hiện ra ở sở hữu người trước mặt phản phát hư không đều bị cắt ra malahit sâu một hơi tay trong t bên lập ứ cái ấn. Cùng c kia này bóng t dáng trần liên rất quen thuộc núi võ đang sáng lập ra môn phái tổ sư trần võ đại đế lưu tại chân võ kiếm bên trong là tấn giờ khác này thượng như bốn tôn tiên nhân liên thủ cùng nhau công phạt làm càn vạn trượng kim thân tựa hồ là có chút tức giận quần quật lôi âm quét sạch xuống cả hai lại lần nữa giao phong ở cùng nhau trần n g u y ê n sắc mặt nghiêm túc song quyền nắm chặt hắn chưa bao giờ cảm thấy mình liền có thể hoành hành thiên hạ nhưng giết cảnh thái về sau tóm lại là có chút bành trướng nhưng còn không bành trướng bao lâu liền lại lần nữa gột rửa dưới mình tâm tính vẫn là quá yếu này nhân gian chân chính đỉnh phong không phải dương thần chân quân mà là cái k i a lục cảnh tiên nhân chỉ có tiên nhân không ra thời điểm chân quân cường giả mới có thể sừng sững tại đỉnh đầu nhưng tiên nhân vừa ra lập tức liền có thể kéo ra khó mà vượt qua to lớn l ệ c trời sở hữu người con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cái tia cựu tiên phía trên giao thủ quần q u ầ n mây đen hội tụ lại bị đổi u t ả n ra tràn đầy thiên địa nguyên khí phảng phất bị đốt lên nước sôi một màn này nhưng thật ra là ai đều không ngờ rằng trần uyên đám người không ngờ rằng linh sơn văn thủ bồ tát vậy không ngờ rằng ngay cả đã v ấ n l ạ cảnh c thái cũng chưa từng ngờ tới trần uyên đám người không nghĩ tới phật tổ thực lực thế mà khủng bố như vậy linh sơn người không nghĩ tới một trận chiến này có thể liên lụy ra nhiều tiên nhân như vậy khắc quản là tiên nhân là cấn vẫn là chân chính tiên nhân đây chính là bốn tôn a、Và、anh cái này một đạo anh minh so với trước đó chỉ có hơn chứ không kém trước đó còn chưa khép lại hư không vỡ vụn tại thời khắc này lại lần nữa tăng thêm trước đó chưa mẫn diệt còn tại quét sạch gió bão tại thời khắc này lại lần nữa quét sạch tựa như một dòng lũ lớn hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi uy thế kinh tiên trước hết nhất mẫn diệt là thuộc sơn vị kia áo trắng kiếm tiên lục tiên kiếm trực tiếp bay ngược mà ra kiếm minh không ngừng phản phất là tại c ù n g tiễn vị kia tiên nhân chân chính rời đi tiếp theo vỡ vụn chân, chân võ đại đế lạc ấn tùy theo phá diệt lao tiên sư liền lùi lại vài dặm lại về sau chính là cái kia trong lòng bàn tay phật quốc trực tiếp nổ tan kim quan g sáng chói vạn trượng kim trên khuôn mặt một đạo mắt trần có thể thấy vết rách từ từ dưới khắp toàn thân thiên địa lại lần nữa lâm vào chết bình thường yên tĩnh vô luận là ai đều không nói gì chỉ có lăng hư đạo nhân tay nâng lấy lục tiên kiếm cùng thanh hư đạo nhân hướng phía phía trước thi lễ hắn có thể cảm giác được một cách này đã đem còn sót lại tiên nhân nội tỉnh triệt để phá diệt từ đó về sau thục sơn cũng chỉ có thể dựa vào bọn hắn mà tồn tại nhưng ánh mắt lại càng lúc càng h u n g ác tựa hồ là bị t r ọ c giận bình thường phật tổ phật tổ bốn văn thủ đám người đều là sắc mặt có chút khó coi bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị trọng thương phật tổ liền kim thân đều bị kích nứt đơn giản khó có thể tưởng tượng phải biết linh sơn truyền thừa thế nhưng là chưa hề đoạn tuyệt qua bọn hắn rõ ràng phật tổ cảnh giới cao bao nhiêu cơ hồ là sừng sững tại thiên địa đỉnh đầu tồn tại bây giờ lại vạn trượng kim thân chậm rãi tán đi tia sáng nội liễm một hoa sen bảo tọa bên trên ngưng hiện ra một tôn bằng dáng trên đầu là giống như bảo châu bình thường trang trí ánh mắt thâm chầm thân thể to mọng hai lô thai rủ xuống vai một c ố vô hình đạo nội hàm bao phủ tại quanh thân phản phất là ở vào một chỗ khác hư không bên trong không tại ngũ hành bên trong địa tàng phật tổ nghịch thiên người át gặp trời phạt thuận thiên người tất lao tù đồng ngàn năm không có chi đại biến cuộc sắp tới đây chính là ngươi lựa chọn sớm tại linh sơn thời điểm bần tăng liền làm xong lựa chọn hiện có các loại tiên nhân linh sơn bắt n g ư ờ i không được nhưng linh sơn vẫn như cũ sẽ không để qua ngươi bần tăng t ĩ n h đ ợ i phật tổ nhẹ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt chậm rãi quét qua phía dưới một đám dương thần chân quân ánh mắt tại diệp hướng nam cùng trần u y ê n khương hà ba người trên thân có chút dừng lại một lát quanh thân ánh sáng màu vàng l ầ n dưới chậm rãi tan giã tới cùng nhau tan giã còn có linh sơn bốn tôn bồ tát mà trần u y ê n thì là tại đối phương thu hồi thần thông thời điểm lập tức mở ra thiên nhãn đồng t h u ậ t chỉ bất quá lọt vào trong tầm mắt chỉ có hóng ánh khắp nơi ánh sáng màu vàng trần u y ê n ngược lại là không có cho rằng phật tổ không khí vận mà là cảm thấy cùng trước đó phát hải m ộ dạng khí vận là bị che đậy bất quá cả hai không thể cùng ngày tương đối thôi t đối, đối phương mặc thấy m ộ dù thân mang áo bào đen nhưng hắn liền là có một cỗ cảm giác đối phương liền là lương sơn phía trên từng xuất hiện hạng tiên thu nghĩ đến cũng đúng loại này náo nhiệt thời điểm hắn há hội sai qua mà chân chính để hắn kinh nghĩ là hắn tiên nhãn đồng thuật chưa tiêu tán thấu qua trong vòng hơn một mươi dặm đã nhận ra nó trên thân một cỗ nồng đầm khí vận hắn khí vận là hiện lên t ĩ n h mạnh mẽ lại khí vận tế đàn vậy tại lúc này truyền ra một cỗ chủ động thôn vệ chi ý mặc dù không có lần thứ nhất gặp cảnh thái lúc cái kia cỗ xúc động nhưng cũng đã thuộc về chủ động ha ha bây giờ suy nghĩ một chút trước đó cảnh thái câu nói kia còn thật không có nói sai hắn không có vua không cha bốn vậy đem thí quân thí phụ hắn không có vội vàng đuổi theo giết người này y theo này người tính cách đã tới cái kia tất nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị mà bây giờ trải qua trận này đại chiến chỉ sợ những người này cũng không có dư lực hồ bốn trần liên mọc ra một ngụm trọc khí á n h ư ơ n g sáu trăm chín mươi n bảy đại chiến kết thúc cái này thật là một cái phi thường cổ quái sự tỉnh bởi vì dựa theo trần luyện cùng cái khác người đọc trước hôm nay hiện thân không nên là linh sơn hiện tại như lai phật mà là trong kinh thành tấn thái tổ nhưng đối phương vô luận là tại triều đình rơi vào xu hướng suy tàn vẫn là cảnh thái vẫn lạc thời điểm đều chưa hề đi ra ngăn cơn sóng d ữ thủy trung đều chứa chấp tại thần kinh thành bên trong thậm chí hiện tại mọi người đã kiệt sức nếu là hắn hiện thân lời nói không thể nói trước thật đúng là có thể thắng được một trận đại chiến kết quả hiện tại rất khó không khiến người ta hoài nghi có phải hay không bên trong tư mã lao tặc đã sớm bỏ mình chỉ bất quá triều đình cùng tư mã thị tộc một mực đều tại che lấp tin tức này cho nên cảnh thái mới hội được ă n cả ngã về không tế tiên h mong muốn tấn vị nhân hoàng tiến tới duy trì tư mã ra thống trị trần liên đang suy nghĩ thời điểm còn lại một chút người thì là vô ý thức thở p à o một cái dù sao phật tổ trước đó mang đến uy thế thật sự là quá mạnh ở đây bên trong có một cái tính một cái cũng không là đối thủ tập kết bốn tiên tri lực vừa rồi đánh nát phật tổ kim thân nói chỗ khống chế lực lượng đơn giản khó có thể tưởng tượng mà linh sơn cái này mời đại tiên môn đứng đầu cũng coi là danh xứng với thực khương hà sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh trước đó một kiếm kia vậy trên cơ bản xem như đem hắn móc giống đã cơ hồ không có cái gì sức tài chiến bất quá hắn nhìn chung quanh một chút vẫn là thả người từ trong hư không rơi xuống tìm được đang tại trong hố sâu miệng lớn thở dốc sở trường phong hắn nhìn thấy khương hà đã đến trên mặt gạt ra một vòng dáng tươi cười như chút được gánh nặng bốn chữ này có thể nhất thể hiện ra hắn hiện tại tâm tình hắn không sợ chết nhưng không cần thiết chiến tử lời nói ai lại nguyện ý chết đâu hôm nay thật chỉ thiếu một chút xíu nếu không phải vị kia hàng long l à h ắ n xuất thủ hắn khả năng đã bị quốc sư phổ h i ể n cho chân sát đến đằng sau càng là căn bản không chịu nổi phật tổ ưu thế không có sao chứ không sao không sao sở trường phong tử thiên thư dị bảo bên trong lấy ra một hạt linh đan đưa vào trong miệng bắt đầu chậm c h ạ p l u y ệ n hóa trần u y ê n thì là từng bước một hướng phía ma la đi đến hôm nay mặc dù không như ý mớn dẫn đến đằng sau phật tổ hiện thân cho mọi người tới trùng điểm mực còn để thuộc sơn triệt để đem tiên nhân còn sót lại nội tình hao hết nhưng tổng thể mà nói hắn mắt là đạt thành tự tay kết quả cảnh thái triệt để đánh nát đại tấn vương triều quốc vận để triều đình cận t ồ n cường giả cơ hồ toàn bộ chết hết từ đó về sau chính là tranh bá thiên hạ kỷ nguyên mới mà hắn tại thuộc châu nội tình cùng tại trận chiến ngày hôm nay kinh thiên vốn có uy thế đem triệt để chuyển khắp thiên hạ hắn vậy sẽ tại trong l u ậ t thế dẫn đầu chiếm cứ tiên cơ những người khác vô luận là ai cũng không đuổi kịp hắn cho nên trần liên cũng là không gọi được thất vọng thật muốn nói có chuyện cái t i ệ chính là bông tha văn thủ vậy bông tha hạng tiên thu dẫn đến trên người bọn họ khí vận vẫn phải trên người bọn hắn nhiều đợi một trận tiền bối trần nguyên dừng bước nhìn xem ma la đối phương còn đang nhìn phật tổ phương hướng rời đi không biết đang suy nghĩ một chút cái gì nghe được trần nguyên thanh âm quay đầu nhìn hắn một cái trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười làm không sai đây không phải hương n ô n là thật cảm thấy trần nguyên làm rất tốt trước đó tại cảm giác được phật tổ khí tức về sau hắn không chút do dự rời đi thay hắn chống được mấu chốt thời cơ nhưng cũng không có ngờ tới trần u y ê n có thể làm tốt như vậy cho dù là cảnh thái cùng quốc vận t ư ơ n g hợp cũng không thể chống đỡ qua hắn chỗ hội tụ vạn dân chi lực một trận chiến này trực tiếp đánh tan triều đình quốc vận lao thiên sư trong mắt vẻ ngoan lệ chậm rãi rút đi thay vào đó là một mảnh thanh minh mở miệng nói thật không tệ lao phu ngược lại là không ngờ rằng ngươi lại là cùng ban đầu ở lương châu thành t r ư ớ c làm ộ t hợp dạng tìm tới cảnh thái nhược điểm hội tụ vạn dân t r i lực đem một kích liền tàn ác hai vị tiền bối quá khen trần n g u y ê n lắc đầu sắc mặt trầm tĩnh cũng không có bởi vì chu s á t cảnh thái mà đắc trí phật tổ thực lực quả thực kinh khủng lao thiên sư dứt lời về sau lại đưa mắt nhìn sang ma là ánh mắt bên trong ngưng hiện g i vẻ mặt nghiêm trọng xác thực kinh khủng bất quá hắn chung quy là không có không thèm đếm xỉa dũng khí nếu thật là l i ề u mạng lời nói khả năng chúng ta hôm nay liền đến hồn về thiên địa tại lao tiên h sư xem ra phật tổ dũng khí không đủ bị đánh nát kim thân sau liền không nguyện ý lại đi một trận chiến nếu không đã không có thuộc sơn vị tiêu kiếm t i ê n lạc hấn cùng chân vũ mặt đất lạc hấn chỉ dựa vào hai người bọn họ còn ngăn không được phật tổ mặc dù đối phương khả năng hội bản nguyên mất hết nhưng bọn hắn cũng phải vất lạc ó lẽ là bo bo giữ mình vậy có lẽ là linh sơn nhận lấy những người kia thụ ý chỉ hy vọng mở ra loạt thế mà là chỉ, chỉ phía trên có lẽ theo bọn hắn nghĩ chúng ta cũng chỉ là hơi lớn hơn một chút sâu kiến mà thôi vô luận như thế nào cũng vô pháp giống như là đã từng vị kia sở thái tổ m ừ dạng đem thiên lập tung lao thiên sư cười c ư ờ n giả g cũng đều là từ kẻ yếu bên trong từng bước một đi tới hai vị tiền bối chỉ là trần u y ê n lông mày nhẹ trao lại ma la nhìn hướng lên phía trên lẩm bẩm một chút năm tự khoe là tiên nhân tồn tại bọn hắn xem nhân gian chúng sinh vì quân cờ rõ ràng trước đó ma la liền từng cùng trần u y ê n nói lên qua những chuyện này nhưng vậy giới hạn ở đây bởi vì kỳ thật ngay cả ma la biết vậy không rõ ràng lắm biết nghe thấy c ũ trần uyên trước đó trưởng thành quy tích trần uyên hôm nay chỗ biểu hiện ra đồ vật đều để hắn thấy được ghi chép tại núi võ đang trong cổ tịch cái kia bóng dáng trước kia hắn còn không cảm thấy thế nào nhưng bây giờ trải qua đánh với phật tổ một trận Chỉ để để hắn nhận rõ trách lệnh một cái phật tổ liền khủng bố như thế cái k i a tiên vực bên trong tồn tại đâu phải biết thế nhưng là liền không ai bị nổi hoành đệ người ở giữa sở thái tổ đều vẫn lạc tại trong tay bọn họ tiên vực bên trong tất nhiên tồn tại so phật tổ càng cường đại hơn tồn tại tiền bối yên tâm trần u y ê n nhẹ gật đầu không có tỏ vẻ gì nhưng ý tứ đã rất rõ ràng hắn bốn cũng không muốn có một đám người đứng ở trên đỉnh đầu diễu võ dương a i lao thiên sư k h ẽ thở dài một tiếng tựa hồ là muốn muốn lại nói một chút cái gì nhưng lại cứng rắn đột nhiên ngừng lại chỉ là nói cuộc chiến hôm nay đã kết thúc lao phu liền không còn lư lại hôm nay nhiều cảm ơn đạo hữu tương trợ mà là có chút không người một tay đặt trước ngực hôm nay nếu không phải lão thiên sư kịp thời đổi tới hắn cùng trần nguyên đ á m người chỉ sợ cũng đến táng thân tại p h ậ t tổ trong tay chưa nói tới tạ chữ mà trước đó các ngươi vậy giúp lương châu đổi b ắ t man l ã o thiên sư khoát khoát tay lơ đễm t i ê n bối loạn thế sắp tới núi võ đang lại chuẩn bị đi con đường nào mặc dù trần nguyên hiện tại căn cơ tại phương nam nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không ở phương bắc bố cục toàn bộ phương bắc có thể đáng đến ca ngợi thế lực có thể mang đến cho hắn phiền phức thế lực cũng chỉ có ngụy tận phong cùng núi võ đang trước đó tình cảm là trước kia ai có thể đoán trước đến ngụy t ấ n phong không có dòm ngó cựu ngũ c h i tâm đâu dù sao này nhất thời k i a n h ấ t thời cho nên hắn muốn xem trước một chút núi võ đang thái độ cho dù là không ủng hộ hắn tốt nhất cũng không cần ủng hộ ngụy t ấ n phong ngươi nếu có thể nhất thống phương nam c h i ế m cứ lại thế núi võ đang tự sẽ r ệ t hoa trên đ ấ m dù sao lao phu thế nhưng là cực kỳ coi trọng ngươi lao thiên sư mở miệng cười nói tốt văn bối rõ ràng trần liên nhẹ gật đầu tiếp theo lao thiên sư mở miệng nói ứng cầu đệ tử tại tống ứng kiều lập tức ngự không đi tới gần v ề núi vâng ma quân tiền bối cáo tử t ổ n g ứng tiểu chắp tay nói đạo hữu lên đường bình an lao thiên sư cùng t ổ n g ứng tiểu sau khi rời đi trần uyên ngưng âm thanh hỏi tiền bối thương thế như thế nào không có gì đáng ngại tu dưỡng một đoạn thời gian liền không sai bịt lắm nghe nói như thế trần uyên mới coi là có một chút lực lượng hiện tại thiên hạ thế cục đã rất rõ ràng tiên nhân vậy đem nhúng tay nhân gian sự tình còn có phương nam cái kia s ạ p hàng nếu là không có ma la toa c h ấ n quá khó giải quyết hắn thật đúng là sợ ma la lại cùng trước đó một dạng bị đánh về nguyên hình cần mấy năm thời gian khôi phục như vậy cũng có chút không tốt lắm tiền bối coi là kinh thành vị kia vì sao không có xuất thủ trần u y ê n hỏi đ ấ y lòng nghi vấn b ầ n tăng cũng không có nghĩ rõ ràng có lẽ vị kia thật không cách nào phá quan mà ra vậy có lẽ hắn càng vui nhìn thấy hiện nay trả diện tiền bối ý là bốn vị k i a nhưng là dựa vào lấy tiên vực lực lượng mới lật đổ hạng ra giang sơn mà tiên vực làm mừng rỡ nhìn thấy nhân gian đại loạn h ắ n có lẽ cũng vui vẻ nhìn thấy nhân tâm như vậy trần liên lông mày nữ lại phải biết đây chính là giang sơn xã t a nghĩ đến vị đạo hữu này là biết nặng nhẹ dựa vào chính hắn xác thực không cách nào định đ ỉ n h thiên hạ với lại so với thế tục tiêu g i a o hắn càng ưa thích tiên vực trường sinh cũng khó nói tiên vực có thể trường sinh bần tăng cũng không biết chờ bọn hắn hiện thân về sau có lẽ liền sáng suốt nếu làm ộ t ngày kia tiên vực mở rộng tiên môn mong muốn chiêu nạp tiền bối thăng tiên tiền bối hội làm gì lựa chọn trần u y ê n chắp lấy tay thuận miệng hỏi ma la thì là nhàn nhạt một người trên đời này cũng nên có như vậy một chút người đi làm một ít chuyện tiền bối cao thượng ha ha lấy ngươi tính cách nghĩ đến vậy không muốn trở thành trong tay người ta đạo a thà làm đầu gà không vì đối phượng trần i ế p x uyên trầm tư một lát cảm thấy ma la thương thế có lẽ không giống như là hắn nói như vậy nhẹ nhõm nhưng cũng không có suy nghĩ quá nhiều ngược lại dậm chân đi hướng trước đó đám kia t r â n quân phụ cận mà giờ khắc này diệp h ư ơ n g nam đông phương thắng cùng phượng cựu ca ba người thì là vậy đem ánh mắt rơi vào trần uyên trên thân mang theo một cỗ xem ký cùng phòng bị tựa hồ là cảm thấy trần u y ê n khả năng hội thừa dịp cái này cơ hội đối với bọn hắn đ ộ u thủ vậy phần thiên hư đạo nhân lăng hư đạo nhân thanh hư đạo nhân cùng khương hà thì là đứng ở một phương giống như là vậy tại phòng bị dù sao giải quyết triều đình bên này bọn hắn những người này cũng có chút chứng mắt kỳ thật nếu là những người này thực lực yếu lời nói trần u y ê n thật không ngại đối bọn họ đ ộ u thủ dầu gì cũng phải lập xuống cái cái gì công thủ đồng minh loại hình đồ vật nhưng vượng cựu ca cùng đồng phương thắng ngược lại còn tốt thực lực mặc dù không tệ bất quá cũng có thể ứng đối nhưng diệp hướng nam không giống nhau dạng mà là không ra trần liên đám người không có, có lòng tin có thể bắt lấy hắn Còn nữa, võ đế theo à là tàng n nhưng cường tồn không ẩn trong bóng h thế Khó h tại. tại tối. t giả Là, vậy có cường tồn tại. Khó bảo đảm sẽ không đã sẽ trần n g u y ê n thực lực càng ngày càng mạnh lúc trước lục thừa phong che lấp thiên cơ hiện tại cũng đã tại dần dần rút đi khi khí vận tế đàn thôn p h ệ cảnh thái khí v ậ n tu bù đắp một phen về sau cái kia chút che lấp đổ vật đã tất cả đều t á n đi hắn vậy nhớ lại đã từng những chuyện kia một cái hứa hẹn cùng bốn ông lão mặc áo trắng làm sao mà quân muốn động thủ diệp hướng nam bình tĩnh nhìn xem trần luyến hỏi tựa hồ cũng không thèm để ý một dạng đạo hữu nói đùa chúng ta vừa rồi đều là đứng tại mặt trận thống nhất trần mỗ làm sao có thể sẽ làm ra chuyện thế này đâu thiên hạ này muốn tranh chúng ta liền tại ngoài sáng bên trên tranh một chuyến trần mỗ còn khinh thường ở lại làm ra loại chuyện này trần uyên cười n h ạ t nói diệp hướng nam nhẹ gật đầu không có cảm thấy trần uyên lời nói này là thật nhưng cũng không có cảm thấy là giả c h ỉ ít dưới mắt nếu thật là nhiều giao thủ với nhau hắn cũng không để ý lại đánh một trận như thế nào đi nữa hắn vậy có toàn thân trở ra n ắ m chắc nếu như thế ma quân sao không thừa dịp này thời cơ trực tiếp đánh một trận kết thúc kinh thành như vậy cái này giang sơn có lẽ liền đội chủ đông phương thắng đông nhiên đề nghị trần uyên rất tán thành nhẹ gật đầu tư mã triệt ở đây trần múa ở đây vì đông phương đạo hưu áp trận giờ phút này trong thành đã mất cái gì cường giả đông phương đạo hưu chi bằng đem tư mã thị tộc chu d i ệ t như thế đại nghĩa nơi tay thiên ma điện đại sự có thể thành vậy đông phương thắng sắc mặt dáng tươi cười cường giới lắc đầu nói bản tọa thân c ó thương thế vẫn là phải ma còn đến ha ha trần u y ê n nhìn xem đông phương thắng cười không nói hắn há hội nhìn không ra đông phương thắng mắt một trận chiến này tư mã ra đánh cựa quốc vận cường giả gần như tận tre còn hắn thì đạt được tốt đẹp nhất chỗ tự tay chu sát cảnh thái có thể dự đoán đến danh vọng đem hội đạt đến đình phong nhưng nếu là thừa dịp lúc này đối kinh thành đ ộ n g thủ đem tư mã ra toàn bộ chu diệt lời nói cái t u y ệ t nhưng là khắc rồi tư mã ra hiện tại là rơi mất răng lá hổ không đủ gây sợ nhưng bây giờ còn không thể diệt c h ỉ ít tạm thời biện không thể diệt trong tay hắn một khi như thế đã mất đi tư mã ra cái này kéo cựu hận tồn tại lấy trần nguyên hiện tại danh vọng cùng thực lực liền sẽ trở thành chúng mũi tiên tri quân hùng thiên hạ không thể nói trước liền hội cùng một chỗ nhằm vào hắn được không bù mất đương nhiên đây không phải trọng yếu nhất ngoại trừ điểm này còn có một chút càng quan trọng tư mã ra mặt ngoài bài dùng sạch sẽ, sẽ nhưng mà ai biết còn có hay không át chủ bài trần uyên hiện tại đi cùng lúc nào đi liệu là phi thường không khôn ngoan sự tình lại có vị tia tư mã gia thái tổ có thể ngồi nhìn triều đình thực lực t ậ n vong nhưng đánh vào kinh thành về sau lại thế nào không muốn động thủ cũng phải ra mặt đánh một trận tại ma la bị thương nặng lao tiên h sư rời đi tình hồ dưới ai có thể cùng đánh một trận trần uyên bây giờ có thể t h í quân nhưng còn chưa tới nghịch t i ê n phạt tiên tình trạng mặt khác tư mã gia thế nhưng là cùng tiên vực có dinh dấp trực tiếp cùng cái tia tư mã gia tiên nhân giao thủ khó bảo đảm tiên vực không hội xuất hiện một trận chiến này đánh đến bây giờ đã có thể thấy tốt thì đ nếu thật là đần độn khai chiến liền phật tổ đều chống cự không được bọn hắn làm sao có thể cản tiên vực có lẽ ma la cùng lao tiên h sư cũng chính là thấy được điểm này không muốn hoàn toàn dẫn động tiên vực lực lượng cho nên mới sẽ trực tiếp rời đi không có tiếp tục đập thủ đông phương thắng bàn tính ngược lại là đánh rất tốt trần n g u y ê n ở phía trước liều mạng hắn ở phía sau kiếm tiện nghi thôi thôi đã ma quân không muốn đập thủ vậy bản tọa liền rời đi trước chúng ta hữu duyên gặp lại cung tôn tại phương nam trần mỗi tự sẽ cùng đông phương đạo hữu gặp mặt hy vọng khi đó ta không phải vì địch, mà là, là bạn hi vọng đi. gật đầu cười quay người hóa thành một đạo màu đen lưu q u a n g qua trong dây lát biến mất tại trước mắt mọi người đông phương điện chủ rời đi cái kia tiếp thân vậy lưu lại cũng vô ích ma quân cáo tử phượng cựu ca chắp tay nói phượng cung chủ gặp lại t ố t cái kia tiếp thân ngay tại vân châu chờ ma quân đại giá một tiếng vợ gáy phượng cựu ca k h í tức s ô n g lên tận trời ngắn phút chốc ở giữa liên chỉ còn lại có diệp hướng nam một người hắn mang theo xem kỳ đánh giá trần huyền vài lần nói ma quân thân phận quả nhiên là không tầm thường diệp thanh chủ quá khen cáo tử diệp hướng nam có lẽ là bất thiện n ô tử vậy có lẽ là không nguyện ý cùng trần u y ê n nhiều lời gặp hai người khác sau khi rời đi vậy không nguyện ý dừng lại chuẩn bị rời đi diệp thành chủ c h ấ m đã trần u y ê n gọi lại đối phương ma quân có gì chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận chỉ là hy vọng diệp thành chủ khả năng giúp đỡ trần mộ mang câu nói mang cho ai lục tiền bối nghe được lục tiền bối ba chữ diệp hướng nam con ngươi vô ý thức nhẹ nhàng co rụt lại hắn cũng không cho rằng đối phương là không mục tiêu dù sao trước đó sư tôn là tiếp kiến qua trần liên chỉ bất quá cũng đã xóa đi đoạn này ký ức mới là hiện tại xem ra vị này tu là ma quân đ diệp hướng nam nhẹ gật đầu liếc mắt nhìn chằm chằm trần uyên quanh thân quy tắc chi lực tia sáng hệ i ra tiếp theo ẩn vào hư không biến mất không còn tam tích diệp hướng nam ba người rời đi vậy trên cơ bản tuyên cáo trận này thì quân chi chiến triệt để hàm màn có thể nghĩ tiếp đó sẽ cho thiên hạ tạo thành lớn cỡ nào t r ù n g kích nhưng cái này bốn vốn là trong dự liệu không phải sao trần uyên ngồi nhìn lấy đối phương rời đi phía dưới thì là chuyển đến dương hóa thiên thanh âm trần uyên đám người phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp dương hóa thiên cùng lý t ô thanh sau lưng đứng đấy ba đạo bằng dáng dương quý phi bốn cùng tư mã khác cùng bình dương công chúa trần uyên suy nghĩ một chút từ trong hư không rơi xuống đứng ở mấy người trước mặt mang cho mấy người một cỗ cường đại áp lực tư mã khác cùng dương quý phi sắc mặt trong nháy mắt liền t r a n nhật tựa hồ là nghĩ đến trước đó cảnh thái vẫn là thời điểm cảnh tượng đây là bốn trần uyên chỉ vào hai người hỏi tư mã ra cái kia chút văn võ v â n quý tại dư ba phía dưới chết hơn phân nửa bất quá còn lại người ngược lại là chạy rất nhanh ngược lại là ba người bọn hắn chạy quá t r ư ở n bị lao phu đội kịp trần huynh bình dương công chúa thoải mái thi lễ một cái dương quý phi than nhẹ một tiếng không người nói gặp qua hầu ra hầu ra thần uy vô địch thiểu vương đội phục đến cực điểm tư mã k h ắ c sắc mặt treo lấy lòng dáng tươi cười cha ngươi đều bị ta giết điện hạ còn như thế không đúng ha ha ha bốn phu hoàng không cảnh thái làm điều n g a n ngược giết hại sinh linh hầu ra giết tốt đáng tiếc trần mỗi trước đó nói qua tư mã thị tộc chó gà không thà dương minh đều g i ế ta t trần uyên k h o á t khoác tay t ố t trần đã tư mã k h ắ c đông n h i ê nói n ân trần uyên t r ò n g mắt hơi hít i chỉ nghe bịch một tiếng tư mã k h ắ c lúc này quỳ xuống vội và nói g n con trần k h ắ c gặp qua phụ thân chuyện siêu hay chương sáu trăm chín mươi tám người nào t h ắ n g ai là cha con trần k h ắ c gặp qua phụ thân tư mã k h ắ c n g ở đầu trên mặt mang lấy lòng dáng tươi cười tựa hồ cũng không vì mình hiện tại nhận giặc làm t r a mà cảm thấy xấu hổ ngược lại cảm giác sách cao hứng phi thường đương nhiên tư mã k h ắ c tính cách lúc đầu không phải như thế đã từng hắn tự cao tự đại người có khe rãnh còn chuyên môn â m qua trần u y ê n nhưng lần lượt bị trần u y ê n đánh p h ủ về sau tại đối mặt trần u y ê n thời điểm chính là bày ra mình nhất là dễ chịu tư thế dù sao người danh giới cuối cùng đều là từng chút từng chút bị đột phá liền mẫu phi đều dân g ra hắn đã sớm không thèm đếm xỉa hết thảy hiện nay tại nguy cơ sinh tử bao phủ xuống lại đi xoắn suýt như vậy đổ còn có ý nghĩa sao phải biết trần liên thế nhưng là nói không lưu tư mã thị người x u ố n ố n hắn cảm thấy mình nếu là không đến một màn như thế nhất định hội bước cha ruột vết xe đổ hắn không muốn chết thật không muốn chết mà trước đó hắn mẫu phi trước đó nói câu nói kia thì thành hắn cấp tốc chuyển biến điểm trước đó mẫu phi nói nói mỏ cha ngươi không cũng còn tốt tốt đứng ở đâu sao khi đó hắn liền hiểu mẫu phi ý tứ người nào thắng ai là cha t r u n g quanh theo tư mã khác câu nói này lâm vào yên tĩnh dương quý phi thủy trùng túi đầu không nói một lời trưởng công chúa thì là lông mày n í u lại nhưng vậy không có nhiều lời cái gì tựa hồ là cho rằng em trai có thể tại cái này tình trạng nguy cấp có thể nói ra lời như vậy tựa hồ bốn rất đúng dương hóa thiên c ư ờ i như không cười nhìn thoáng qua dương quý phi lại đem ánh mắt chuyển đến trần uyên trên thân ý kia có đôi khi chỉ có nam nhân mới có thể hiểu lý tố thanh thì là ánh mắt chất động nghĩ đến trần uyên cho tới nay truyền ngôn vốn cho rằng là dạ không nghĩ tới lại là thật còn bị tư mã khác cho xuyên phá rằng thật câu nói này nếu như bị cảnh thái cho nghe qua tuyệt đối là chết không nhắm mắt ai có thể chịu được loại này vô cùng nhục nhã đâu nhưng trần uyên chưa hề nói liền một chút ám chỉ đều không có bởi vì hắn cảm thấy cái này có chút không có phẩm vậy không cần như thế hiện tại tư mã khác đến một màn như thế để trần n g u y ê n vậy ngây người mà một cái c h ư ớ c mắt thần sắc nghiêm túc nó trên thân đánh giá một vòng trần minh có thể hay không cho ta nói câu nào Tr trưởng công chúa bình dương mở miệng nói trưởng công chúa nói thẳng liền là bang tâm mà nói bình dương công chúa không cùng hắn là đi qua với lại trước đó còn giúp hắn che lấp qua thân phận cho nên hắn cũng không có vội vã đem đánh rất bụi bặm trần minh hiện nay hẳn là vô ý một trận chiến xuống kinh thành a vì sao ha ha kỳ thật trần minh đã sớm chuẩn bị kỹ cảng bất quá đã để thiếp thân nói cái kia thiếp thân liền nói vài lời suy đoán nói như vậy hiện tại đối kinh thành ra tay cực kỳ không thích hợp chỗ đó không đó thứ í hai h côn trùng t chăm chân chết còn dãy ruộng triều đình nội tỉnh mặc dù tận không có ở đây nhưng vẫn còn có chi châu, châu tụ tập đại quân một khi trong triều đình trụ cột bị diệt những đại quân này liền sẽ bị thế lực khác chỗ chiếm đoạt tăng trưởng thực lực mà trần h u y n căn cơ tại phương nam bên trong nam hiện nay còn dối không đến trung nguyên bốn châu đến chỉ hội vì cái khác người làm áo cưới thứ ba tư mã thị thái tổ còn tại mặc dù chẳng biết tại sao không có xuất thủ nhưng tất có nó n h ư đồ chỉ khi nào hủy diệt kinh thành lời nói chín thành hội dẫn động nó động thủ tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân tiên uy khó giỏ trần huynh trải qua hai trận đại chiến mong muốn chu s á t một vị tiên nhân lời nói chỗ trả giá đắt đem sẽ rất lớn nói hay lắm trần liên nhẹ gật đầu bình dương trưởng công chúa bị khen ngợi không thua nam nhi nếu là thân nam nhi còn lại cảnh thái chi hoàng tử tuyệt đối cũng không sánh nổi nàng dưới mắt nói cái này chút không tin c cái gì thơm ảo nói như vậy nhưng có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền nhìn ra lại một đầu một đầu liệt kê đi ra xác thực được sưng ơ tụng một câu bất p h ẳ m mà bình dương công chúa lại không có chút nào đắc chí t h ầ n sắc tiếp tục nói cho nên thiếp thân cả gan muốn mời trần huynh tha ta mẹ con ba người một mạng ân p h u hoàng vân lạc trong triều đại nguyên tận không coi ở đây hiện tại có thể đăng cơ làm đế giả không quá hoàng n h ị đệ cùng hoàng tứ đệ trước đó c ả n tay quá nhiều thiếp thân một chút chuẩn bị đều tính không được cái gì nhưng bây giờ ngược lại là có hy vọng đại hoàng tử tư mã càn đã vẫn lạc tại dư ba phía trên bình dương công chúa vậy một mực đều đang chăm chú hiện tại chỉ có nhị hoàng tử tư mã hữu trốn về kinh thành tiếp、tục. tư mã hữu nếu là đăng cơ Tất hết tràn tại Trung nhiên nghị biện động lượng ngập hội pháp Châu, điều đ lực e mặc nơi đây chế tạo thành thùng sắt bình thường, đồng dùng mạnh sơn. như thời biết loại mời thái khi đây được chế các sức chí Thậm thế, tạo sắt tổ, một bảo là m vệ ra dù Trần Huynh không nhưng có lẽ sẽ s để ý, nhưng dù a o thoái. cũng chút Còn phiền nếu là là một A khác có thể đăng cơ lời nói, nhưng là khác thể nhưng Chỗ đăng nói, không giống lời rồi. nhau dạng. Mặc dù A dạng. dù Mặc vậy hội bắt t r ư ớ c tư mã h ư u hành động nhưng chúng ta chân chính mắt nhưng thật ra là vì trần huynh lưu một cái hoàn chỉnh tại trung châu màu mỡ nơi n g à y sau trần huynh đại quân quân tiên phong trực chỉ trung châu thời điểm á k h á c hội nhường ngôi cho ngươi như thế đến một lần danh chính ngôn thuận thứ hai cũng có thể miễn cho hao tổn n g h e xong lời nói này tư mã k h ắ c trong mắt đ ố n g nhiên l ó e lên một vòng tia sáng hán có hy vọng đăng cơ làm đế ta bằng cái gì tin tưởng ngươi bằng tư mã k h ắ c bây giờ gọi trần k h ắ c bình dương công chúa nhìn thẳng trần nguyên hỏi không đủ bằng chúng ta bị ngươi lưu lại cấm chế không cần thiết nếu thật là thả bọn hắn trở lại kinh thành bằng vào tư mã ra nội tỉnh một chút cấm chế tuyệt đối có thể phá vỡ về phần lợi thể bọn hắn lại cũng không phải là cái gì cao tầng thứ v õ giả l ờ i t h ề cũng vô dụng ha ha kỳ thật tư mã ra hiện tại đã trên cơ bản xong ân trần h u y n h chẳng lẽ không muốn nhìn thấy tư mã thị tộc ở sau đó bên trong thao tổn tranh đấu ha ha trần liên nhẹ gật đầu t ố t theo ý ngươi nói hắn cũng không phải nhân tử chỉ là hắn kỳ thật khi nhìn đến mẹ con bọn hắn ba người thời điểm liền có ý nghĩ này giảng thật tư mã ra tại hôm nay dân vọng hoàn toàn không có nội tình đều là c h e đã cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội thiên hạ hào hùng vậy đều hội theo dõi bọn hắn giữ lại chỉ là một cái đền thờ mà thôi dùng đến hấp dẫn hỏa lực liền xem như bọn hắn ngày sau đổi ý kỳ thật vậy không có vấn đề gì bởi vì không quan trọng bốn nhưng trần nguyên vẫn là không muốn để cho tư mã ra bây giờ đang ở loại này thời khắc n g mi nan ngưng tụ thành một cỗ dây thừng liền xem như từng tia từng tia cơ hội cũng phải cho hắn bóc tát hiện tại đủ tư cách có thể tranh đ o ạ t hòa o vị chỉ có tư mã khác cùng tư mã hưu hai người mà nếu là không có bình dương công chúa lời nói hắn cũng không thấy đến tư mã khác có thể thắng qua tư mã hưu có bình dương công chúa phụ tá lời nói cái tiêu ngược lại là còn có chút hy vọng cảm ơn trần h u n h bình dương công chúa túi người hành lễ、Con nhiều cảm ơn phụ thần phụ thân yên tâm con nhất định tại hoàng thị phụ tá phía dưới trình hợp tư mã thị tộc lực lượng chỉ hội ở kinh thành vui nên phụ thân vương sư giá lâm tư mã khác không trần khắc liên tục dập đầu cảm kích trần n g u y ê n ân không giết dương quý phi cúi đầu vậy hạ thấp người thi lễ kỳ thật nếu là chung quanh không có nhiều người như vậy lời nói nàng có lẽ đã nhào tới nhưng chung quanh quá nhiều người con trai con gái đều ở nơi này nhìn xem nàng thật đúng là mất hết mặt núi trần liên chậm rãi tiến lên dội ra một ngón tay khơi gợi lên dương quý phi cái cảm để nàng ngầm đầu trong mắt mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt ý cười cùng xem kỹ dương quý phi thì là sắc mặt một hồng nhắm mắt lại trần khắc trên mặt cũng theo đó lộ ra dáng tươi cười phảng phất bị câu lên cái cầm là hắn một dạng gầy trần u y ê n mở miệng nói cái kia vậy ta về sau ăn nhiều một chút b ú n ha ha được chờ ta lần tiếp theo đánh kinh thành thời điểm hy vọng ngươi có thể lại nở nang một điểm ngươi con trai con gái mệnh nhưng đều ở trên thân thể ngươi tại trần u y ê n nói chuyện phiếm thời điểm dương hóa thiên cùng lý tố thanh thì là đã từ từ đi xa xem kịch nhìn một điểm là được còn lại trong lòng đều nắm chắc tốt, tốt bốn tốt trở về đi tiếp tục làm ngươi hoàng quý phi không bốn là thái hậu trần uyên n é t miệng lên dáng tươi cười ân điện h ạ con tại trần khắc lập tức đứng dậy mang n g ư ờ i mẫu phi trở về đi con cáo lui trần khắc thở phào một cái lập tức tiến lên đỡ lấy dương quý phi rời đi mà dương quý phi thì là quay đầu nhìn mấy mắt trần uyên trong mắt thần sắc có chút phức tạp làm sao trưởng công chúa còn không đi trần uyên ngồi nhìn lấy đã từ từ đi xa dương quý phi mẹ con hai người nói hiện ở kinh thành thế cục hỗn loạn thiếp thân còn cần trần h u n h hỗ trợ nói tuần tiên ti ân quân đội đã tan tác chỉ có tuần tiên ti còn thành kiên chế cũng là tranh đ o ạ t hoàng vị trọng yếu nhất lực lượng hiện tại ngũ thiên tích cùng hoàng thiên thành hai vị thần sứ v ẫ n lạc nhưng tiêu cảnh trương ngạn thông hai vị thần sứ còn sống có bọn hắn hỗ trợ kinh thành có thể càng nhanh ổn đ ị n h lại thiếp thân cũng có thể có n ắ m chắc hơn đi cùng tôn thất đám kia lao ra hòa đấu bọn hắn thế nhưng là triều đình người bệ hạ không chết thời điểm là nhưng bây giờ bệ hạ đã chết triều đình đại thế đã mất trương thần sứ con gái lại tại bên cạnh n g ư ờ i hiện tại chỉ sợ hắn liền chờ ngươi đấy muốn ta giúp thế nào viết một lá thư không cần có thiếp thân lời nhắn liền thành mặt khác ngày sau còn phải cần vị kia trương mội mội cho kinh thành đến cái tin ăn một cái trương thần、sứ. được trần m ỗ tin tưởng ngươi tốt dứt lời về sau hai người nhìn nhau không nói gì yên lặng một lát bình dương công chúa nhìn thẳng trần uyên đ ỗ n g nhiên cười nói làm sao trần minh là đang chờ thiếp thân vậy bảo ngươi một tiếng phụ thân ha ha trần uyên lắc đầu cái kia cũng không cần cái này nhất cái cuối cùng tốt chữ mà còn không nói ra liền nghe trần uyên trong miệng đ ỗ n g nhiên phun ra mấy chữ kêu ba ba là được ba ba đã đi xa bình dương công chúa trong đầu đang suy nghĩ ba ba là ý gì nhưng mặc dù nghĩ không ra bất quá trần uyên cảm thấy lấy nàng thông minh tài trí hẳn là có thể đủ nghĩ đến nó hàm nghĩa Ai. trần uyên lắc đầu h ắ n tử là có thể cảm giác ra bình dương công chúa trên thân hữu ý vô ý chỗ toát ra cái kia chút ý tứ nhưng cái này cái này bốn thật sự là có tổn thương phong hóa、A. kế phụ cùng bốn Ai, nghĩ hắn trần mỗ một đời người tích đức làm việc thiện không nghĩ tới thế mà sẽ có dạng n à y khốn cảnh thật sự là năm thật sự là bốn để hắn có chút năm chắc không được cũng không biết cảnh thái trên trời có linh thiên hội thấy thế nào chiếm hắn giang sơn đoạt hắn phi tử còn bốn trần uyên lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa cái này chút c h ó má suối quậy sự tình ngược lại ngự không đi tới thiên hư đạo nhân cùng lăng hư đạo nhân bên người có ả kiếm c ra l không cần tiện tay bên trên không có kiếm là hai chuyện khác nhau mà đạo trưởng không cần như thế ngày sau đạo trưởng thành tiên không thể so với một chút tiên nhân còn sót lại nội tình muốn tốt phải hướng nhìn đằng trước trần uyên bước chân đứng tại mấy người trước người ha ha trần bốn ma quân nói là lăng hư đạo nhân nhẹ gật đầu không có chức quan xưng ơ hô thật có chút không quá thuận miệng nội tình nha chắc chắn sẽ có trần đại nhân đạo trưởng trần uyên đem ánh mắt chuyển đến thiên hư đạo nhân trên thân nói thật h ắ n đ ố i với lao đạo này thực lực vẫn còn có chút kinh ngạc lúc đầu một vị đã ẩn thế nhiều năm thái hư cung không có thực lực gì nhiều nhất có chút tiền nhân còn sót lại nội tình nhưng n ó chỗ h i ể n lộ ra thực lực lại làm cho hắn nho nhỏ kinh ngạc một cái hắn thấy thiên hư thực lực thậm chí có thể cùng lệ của hưu s á n h vai nếu là có tiên binh lời nói thiên bảng năm vị trí đầu tồn tại vậy không phải là không có cơ hội đấu một trận ngài nhưng có điểm không chính cống châu đó lăng hư đạo hưu có thể nói ngài cho thục sơn điều kiện cũng là quốc giáo trước đó bần đạo nhớ kỹ ta thái hưu cũng giống như cũng là ưng thuận cũng là quốc giáo ngày hôm đó s a u bốn sẽ không cái gì thế lực đầu nhập vào ngài điều kiện này đều là quốc giáo a trần n g uyên lắc đầu đạo trưởng người tướng ân thiên hư đạo nhân nhịu nhữ mày trần mô ưng thuận quốc giáo cái kia tất lại chính là quốc giáo chỉ bất quá cũng không phải lắc lư Các quá người muốn dễ ha ha ha ha thiên hư hai người cười khan vài tiếng mặc dù không tin lắm nhưng vẫn là hết sức phối hợp mở miệng nói hy vọng bần đạo có thể nhìn thấy cái kia một ngày đúng vậy a ngày sau có là thời gian mặc sức tưởng tượng nhưng bây giờ không được trần m ỗ hy vọng lăng hư đạo trưởng có thể lập tức trở về thục châu thay ta khống chế thế cục mặt khác thái hư c u n g vậy đem toàn lực ủng hộ ta mà không phải chỉ có đạo trưởng một người thái hư c u n g lại suy sụp đó cũng là hàng thật giá thật tiên môn lại có vẹn vẹn nhìn thiên hư thực lực liền có thể suy đoán ra cái này ẩn thế tiên môn thực lực kỳ thật rất bất phảm trần mỗ vậy hy vọng đạo trưởng có thể thuyết phục triệu đan thanh phụ tá tại ta b ầ n đạo thử một chút ta trần mỗ tin tưởng nói giải khẩu tài kỳ thật ma quân tự mình đi càng có hiệu quả mang theo này đại thắng oai nghĩ đến bích du c u n g cũng biết cái gì là đại thế không thể trái có thể so sánh b ầ n đạo cái này ăn không răng trắng hiệu quả một tốt thiên hư đạo nhân ha ha một cười ta còn có càng quan trọng việc cần hoàn thành trần u y ê n lắc đầu chuyện gì trần u y ê n chỉ chỉ phương đông nói cùng cảnh thái một trận chiến trần mỗ tâm có điều nộ ra chuẩn bị đi phía đông tìm không người nơi v ớ quan một thời gian đem tu vi nói lại không vào dương thần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 chương sáu trăm chín mươi chín nhân gian dung mạnh đối với trần u y ê n mà nói hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết không phải về t h ụ c châu chủ trì đại cục cũng không phải cái khác mà là lập tức lên đường đi đông hải thần long đ ả o đồ long đương nhiên đây cũng không phải là là mang ý nghĩa t h ụ c châu bên kia cơ nghiệp không trọng yếu tương phản kỳ thật vậy rất trọng yếu hắn ở kinh thành nơi này liều sống liều chết không phải là vì t h ụ c châu cái kia chút cơ nghiệp sao bất quá bên kia sẽ có người giúp hắn xử lý tốt hết thảy người khác mặc dù không tại nhưng còn có thiên thư dị bảo tại có thể tùy thời theo hiểu do t h u c châu bên kia độc tĩnh mà thái hư cung cùng thục sơn cùng đạo thần cung những cường giả khác thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là tại thục châu tạo thế đợi đến hắn trở về về sau chính là trực tiếp đối nam châu khai chiến cầm xuống chấn nam quân chu sắt chấn nam vương chiếm nam cung liệt trên thân khí vận cho mình dùng ma quân thật là thiên nhân vậy thiên hư đạo nhân luất dầu cười to cho dù đối với trần uyên thực lực tăng lên cảm thấy có chút không thể tin nhưng cực kỳ hiển nhiên trần uyên thực lực càng mạnh đối bọn họ cũng liền càng có lợi bọn hắn ngày sau chỗ truy cầu đồ vật cũng liền càng có hy vọng thái hư cũng đã đến không thể không biến thời điểm nếu không hắn cũng sẽ không x ẻ ra núi đi vào trung châu kinh thành quan sát thiên hạ đại thế bích du c u n g có t h ậ t trọng đó là bởi vì bích du cung nội tình rất sâu không phải mặt ngoài đơn giản như vậy nhưng thái hư cung không được nếu thật là có lực lượng vậy không cần thiết đi thiên hạ lẫn vào những chuyện kia vần đạo rõ ràng lăng hư đạo nhân gật đầu nói thục sơn bên kia liền trước giao phó cho các vị còn xin ma quân bảo cho biết về sau nên làm như thế nào thứ nhất trăng trận chiêu binh mãi mã đem thục châu chế tạo vững như thành đồng lại tại huyết châu cùng thành châu vậy lập tức bắt đầu chủ tính chiếm đoạt một chuyện năm thứ hai về sau đối nam châu độc thủ giải ra tất cả t h á g tử nhìn c h ầ m c h ầ m nam cung liệt độc tĩnh tóm lại không thể để cho hắn đem phía nam cái kia chút yêu ma dẫn tới này là quan trọng nhất muốn sự tình đợi đến chuyện hôm nay c h u y ể n đi chính là thiên hạ đại loạn bắt đầu khó bảo đảm nam cung liệt không có ý khác yêu tộc thực lực quá cường đại có thể chế một chút đối mặt tốt nhất vẫn là lại kéo dài một đoạn thời gian không thể để cho nam cung liệt thủi hạ thế lực cùng nam cương yêu tộc hợp hai là một trần n g u y ê n thần sắc ngưng trọng nói ra lần này hắn xem như đem cơ hồ đại bộ phận sự tình đều cho bại lộ đã v ư ợ xa nam cung liệt muốn là đối phương sợ hãi trực tiếp mở ra trấn nam quan lợi nói đối với trần uyên hiện tại mà nói cũng không là một chuyện tốt Tốt. bần đạo rõ ràng ma quân tư mã triệt nên xử trí như thế nào trần uyên liếc qua giống như chó chết tư mã triệt hít sâu m ộ t hơi tạm thời trước đặt ở thục sơn ngày sau khởi binh lúc trước mặt mọi người tế cờ nam lăng hư đạo nhân thanh hư đạo nhân đi đầu một bước thiên hư đạo nhân thì là cấp tốc về về sơn môn bắt đầu chuẩn bị trần uyên thì là đi tới khương hà đám người phụ cận giờ phút này đạo thần cung những người này đều hội tụ ở chỗ này lý tố thanh dương hóa thiên sở trường phong đều ở đây mà bọn hắn thì là đứng ở một bên lặng lặng nhìn xem lệ hồng sương tại chỗ bồi một tòa mộ đất trong mộ không một vật lệ quần hưu binh g i ả i thần hồn đều là tán chỉ để lại một thanh thần phụ bất quá cái này b ừ a lưu tại nơi đây ngày sau chỉ có thể để một chút người đ à o mộ bên trong nam cho nên nơi này xem như một tòa mộ t r ô n quần áo và di vật khương hà t h ầ n sắc rất chân thành vì lệ quần hưu lên ban é n hương mảy may nhìn không ra trước đó mời nhà phụ qua đời khí thế đối với hắn mà nói trước đó là trước kia bây giờ là bây giờ lệ quần hưu đã chết ân o á n đã tiêu hắn chỗ dân hương chỉ là cha vợ mà thôi trần liên không có tiến lên dân hương càng không có tiến lên an ủi lệ hồng sương trần gia thôn hủy diệt có lệ cùng hưu l ẫ n v à o hắn càng là vì triều đình chiến đến cuối cùng đối với trần n g u y ê n mà nói là quân địch kỳ thật nếu là khương hà không hạ thủ được lời nói hắn vậy sẽ độc thủ thần võ t r ầ n quân lệ cùng hưu tuần thiên ti đại đô đốc cô thiên cung hai người này là triều đình nổi tiếng cao cường nhất người chính là trụ quốc cấp độ triều đình trọng thần bọn hắn đối tư mã ra trung thành tuyệt đối cho nên muốn phải chết về phần lệ hồng sương bọn hắn quan hệ cá nhân mặc dù có một ít nhưng bây giờ người ta cha vừa mới chết đi lên kỳ thật không có chuyện gì để nói cái này chút tự có khương hà đến quản hắn mặc dù tốt mười bốn mặc dù bị ngoại nhân truyền thích vợ người nhưng đối với mình bằng l ư u nữ nhân còn không đến mức như vậy không có phẩm càng là tự giác phân rõ giới hạn sự tình xong xuôi khương hà ngẩng đầu nhìn về phía trần liên hỏi xong xuôi đơn giản liền là ở kinh thành khế một viên cái đinh lại trấn an trấn an thuộc sơn cùng thái hư c u n g bọn hắn kỳ thật trong lòng đều hiểu nói hay không không quan trọng ta chỉ là để bọn hắn nhanh đi thuộc châu thay ta vững chắc thế cục trần liên nói người không quay về ta có việc muốn đi một chuyến đông hải khả năng hội chỉ hoãn một đoạn thời gian mặc dù đã dặn dò thuộc sơn cùng thái hư cùng nhưng chúng ta đạo thần cung mới là người một nhà Thật vẫn là muốn dựa vào các người khi thật chuẩn c này định Hải thần châm, n minh, minh bên kia, liền giao cho các người, hiện tại đã không quan trọng g giao kia, tại cho các đã không như hôm ẩn Nếu nay giấu đi. Nếu như đã tại đã bị ạ bạo i cái thia dứt khoát liền đem thế lực đều bạo lộ, lực lộ thục châu khoát dứt thế ta trở hy ra, sau, đều về về đều vọng bên này đem b vệt vạt, đều bị các người cho người làm i ệ u l rõ. Tốt. Chuẩn bị làm sao bây giờ t r â n n g u y ê n ánh mắt hướng phía lệ hồng x ư ơ n g phương hướng liếc qua hắn ý tứ tự nhiên không phải gián xếp mà là hỏi hắn lúc nào đại hôn ba năm về sau a khương hà trầm ngâm nói được đúng nếu là chị dâu bên này vẫn còn có chút khó chịu lời nói các ngươi vớt ve an ổ i qua đi liền đưa nàng đưa đến tử duyệt bên người các nàng dù sao cũng là quen biết đã lâu ta rõ ràng đáng tiếc t a bên này tạm thời còn không thể bại lộ lý tố thanh lắc đầu hiện tại toàn bộ đạo thần cung bên này cơ hồ toàn bộ đều hội tụ đến trần n g uyên bên người chỉ có nàng do thân phận hạn chế nguyên nhân đến nay cũng chỉ có thể định lấy đạo thần cung trường thanh đạo chủ thân phận lộ diện phượng cựu ca cũng đã đoán được thân phận của ngươi khương hà bỗng như nói a cũng là không ngoài ý muốn lý tố thanh sửng sốt một chút nhưng cũng chỉ là cười, cười. các nàng cuối cùng vẫn là quá mức quen thuộc nếu là không cùng một chỗ lộ diện còn tốt chỉ khi nào cùng một chỗ lộ diện cái kia trên cơ bản liền không che giấu được c ầ n tàn g thân phận đây cũng không phải là chuyện gì xấu s ở trương phong ánh mắt lưu t r u y ề n gật đầu nói đúng vậy à thần nữ c u n g mặc dù vậy đỉnh lấy tiên môn danh hảo nhưng nói thật mười đại tiên môn bên trong thần nữ c u n g chỉ sợ là hạp chót cái này hơn hai trăm n ă m đến bị tư mã ra chèn ép quá lợi hại không phải hôm nay phượng cựu ca vậy sẽ không đến đây trường thanh đạo hưu trở về về sau t r ư ớ c không cần phải gấp gáp hiện tại gấp là phượng cựu ca nàng nếu là thức thời mà lời nói liền hội nhận rõ lại thế đến lúc đó liền do ngươi k h u y ê n bảo tốt nhất vẫn là đem thần nữ cung lôi kéo đến chúng ta bên này mà ta tính cách ngươi cũng biết chỉ bằng n g ư ơ i ta ở giữa giao tỉnh chỉ cần thần nữ cung không làm tà đạo sự tỉnh ngày sau sẽ không xử tệ thần nữ cung ngươi có thể thay ta hứa nàng một cái quốc giáo tên quốc sứ tên trần uyên ngưng tiếng nói thần nữ cung suy sụp không giả nhưng nó vẫn có chút nội t ì n h lại tại vân châu ảnh hưởng rất lớn với lại trên giang hồ danh vọng vậy rất cao mười lại thiên môn đã sớm trên giang hồ xâm nhập lòng người trần uyên không hy vọng xa vời có thể lôi kéo đến tất cả tiên môn nhưng cho dù là chỉ có một nửa cũng có thể an người trong thiên hạ tri tâm có thể càng nhanh đem thế lực phát triển đến toàn bộ trung nguyên lại bốn ngay sau ứng đối cái k i a kinh khủng hơn tiên vực cũng có thể càng có niềm tin một chút nhìn một đốm mà biết toàn thân báo căn cứ ma là nói linh sơn là đại khái xuất cùng tiên vực là có liên hệ với lại phi thường sâu với tư cách tiên vực ở nhân gian người phát ngôn liền có mạnh như vậy chân chính tiên vực lại nên như thế nào cho nên hắn nhất định phải trước thời gian làm chuẩn bị tùy thời làm tốt cùng tiên vực khai chiến chuẩn bị hắn không thể đem hy vọng ký thắc vào trường thành về sau đối phương mới sẽ độc thủ vạn nhất đối phương không theo s á o lộ ra bài không muốn nuôi h ổ gây họa trực tiếp động thủ với hắn làm sao bây giờ Tốt.、Lý、Tố Thanh Mặt trọng gật trần thần thường thấy thương thật thật, tiên thậm tiên xuất Thần tiên tình, ít tại nàng giải bên trong, ngoại trừ phượng kiểu ca bên ngoài, thần thần đối bốn. Lý là lại là là lại. lẽ nhẹ không khinh hoặc chân hoặc chí nhân nhân nhưng Chí phượng không khác ca ngưng Nàng cũng nguyên nữ cung này còn môn, quân, còn còn nữ cung nội nàng bên ngoại bên ngoài, nữ cung còn dương cứng mà cảm cảm, mấy điểm Sắc sự cái có Có có giải gì giả đầu. đâu? kiểu vì vì, vị bởi cũng liền cùng trong giang hồ định tiêm thế lực không sai biệt lắm mà thôi thật coi lúc thần nữ cũng không muốn cao điệu thật sự là không có cái năng lực kia lần này giang hồ chỉ sợ lại còn chấn động mạnh hơn một lần sở t r ư ờ n g phong cười cười dương hóa thiên lại là lắc đầu một trận chiến này thế nhưng là quyết định thiên hạ tương lai s u thế tiên chiến đều phát sinh giang hồ ha ha toàn bộ nhân gian đều phải bởi vì một trận chiến này ảnh hưởng c h ấ n chấn động một trận chiến này ảnh hưởng lớn bao nhiêu chỉ có bọn hắn cái này chút tham chiến người mới rõ ràng trên giang hồ có thể làm mưa làm gió mở định tiêm thế lực chân nhân vô luận là nguyên thần chân nhân vẫn là luyện thần chân nhân cơ bản đều không ra gì chỉ có dương thần cảnh giới chân quân mới có thể một cách chân chính tham dự vào đại chiến bên trong càng đương đề cập đằng sau còn tới một trận tiên chiến đúng sợ hinh người ta còn giống như ước định một trận l u ậ n bản hiện tại chỉ sợ không được ngươi cũng phải điều dưỡng một cái thương thế như vậy đi c h ờ ta từ đông hải trở về ngươi ta lại luận b ả n được không trần uyên bỗng nhiên hỏi sợ trương phong bốn h ắ n hiện ở trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu ngươi thực lực mình ngươi là không có điểm số mà sao liền có thể so với tên i thần cảnh thái đều giết hắn làm sao có thể có thể đánh cho qua vẹn vẹn địch nổi một cái phổ hiến đều bị đánh gần chết nếu thật là giao thủ với nhau chẳng phải là mấy hơi thời gian trực tiếp tháo chạy vậy còn gọi luận bàn sao bất quá lời như vậy đương nhiên là khó mà nói đi ra sở trường phong chỉ là k h o á t k h o á t tay đều đến một bước này cắt không luận bàn ngược lại là không có ý gì thôi thôi hương ngôn đại sư lại gặp mặt gặp sở trường phong vô ý lại giao thủ trần u y ê n liền đem ánh mắt đặt ở cái này rất quen thuộc người trên thân địa tạng bồ tát hiện tại tiền bối thụ chút t ư ơ n g thế cần tu dưỡng một thời、gian. bất quá hắn đang ngủ say trước đó từng để ta cho ngươi biết một câu lời gì hương ngôn hòa thượng ngầm đầu tựa hồ là có chút mong đợi hắn nói hắn tại làm một kiện chân chính đại sự ngươi là hắn xem trọng truyền nhân hy vọng ngươi có thể phụ ta ta đem sự tình làm thành vì nhân gian chúng sinh cầu một đầu s i n h lộ hương ngôn hòa thượng hít sâu một hơi gật đầu nói b ầ n tăng hội t ố t cái kia đại sư liền theo khương hà mấy người về trước tục h châu chờ ta trở lại về sau ngươi sẽ cùng điệu tạ vương bồ tát gặp nhau như thế nào đối với loại này liêm chó trần liên tự nhiên biết làm như thế nào treo tức vần tăng rõ ràng cảm ơn trần thí chủ ha ha. người ta cũng coi là hữu duyên không nói tạ chữ bốn dương hóa thiên t u y ế t pháp kỳ thật không có sai khi ngày đó may mắn mạng sống bách tính cùng giang hồ võ giả đem thần kinh thành bên ngoài tử kim sơn đỉnh trận chiến kia tuyên dương ra ngoài sau toàn bộ nhân gian đều tại r u n g mạnh lần này tin tức tác động đến cũng không chỉ là một cái nho n h ỏ giang hồ mà là toàn bộ thiên hạ giống như là một cỗ kinh khủng gió lớp lớn hướng phía thiên hạ các phương tác động đến cách gần nhất thần kinh thành bị dọa im lặng Ngày đó... còn sống trở về thần cùng tôn thất, chỉ có gần một nửa. ngược lại là cái kia chút bách trực chạy cũng coi là có chút lương tâm, tận lực không có tác sống thần tôn gần nửa, tính tình không ổn, trốn, nhiều lương tận không động đến bọn hắn. giả trở triều thất, một thấy thế tiếp rất tâm, về võ lại kia lại là là dẫn đến sống sót bách tính có một nửa nhưng ở trong đó đã có một bộ phận bị triệt để dọa tê liệt về đến trong nhà về sau hoặc là liền là thần sắc n ố c trệ hoặc là liền là la to điên cuồng khóc cười mà cái này chỉ là một cái nho nhỏ ảnh t h u nhỏ chân chính ảnh hưởng chỉ hội càng lớn một trận chiến này bị hình dung thiên hôn địa ám hư không nổ tung sơn hà đảo ngược nhân gian vỡ vụn mặc dù có chút k h u y ế t đại nhưng nếu là đi ra thần kinh thành đi từ kim sơn phụ cận nhìn một chút liền hội phát hiện nói bốn kỳ thật cũng là đúng trọng tâm nơi đó nguyên bản hình dạng mặt đất đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là các loại giao thủ đánh ra từng cái hố sâu là bị tiêu diệt từng tòa từng tòa núi cao là lọt vào trong tầm mắt lít nha lít nhít chân cụt tay đức là đem chọn cái mặt đất đều cho nhiễm hồng máu chạy thành sông ảnh hưởng theo thời gian lên men càng lúc càng lớn cảnh thái huyết tế ngàn vạn s i n linh muốn thành t i ê n thần cùng quốc vận tương hợp nó càng là cái kia tại trung nguyên bị người người kêu đánh vô sinh giáo vô sinh lao tổ chân thân nhưng này một kiện liên dẫn tới các phương dùng ngòi bút làm vũ khí giang hồ thế lực trùng kích quan phủ các nơi tuyên dương thảo phạt b ạ o tấn chu d i ệ t tư mã ra c ộ u tặc đây là bị thế lực khắp nơi trong bóng tối trợ rút chỗ lôi cuốn ra dòng lũ phương nam phương bắc phương đông phương tây thậm chí là tư mã ra chỗ tại trung châu đều bị khác biệt trình độ đánh thẳng vào thế muốn lật đổ tư mã thị các nơi lớn, lớn nhỏ nhỏ đã sớm chuẩn bị kỹ càng khởi nghĩa vậy đều tại thời khắc này phi thường ăn ý bắt đầu một chút xịu g ấ y lên ngày đó trần u y ê n ngay trước cảnh thái mà nói thiên hạ c h i loạn từ hắn trần u y ê n bắt đầu câu nói này ứng nghiệm kỳ thật tạo thành dạng này ảnh hưởng không phải là bởi vì tư mã ra tinh nhuệ tất cả đều phá diệt tại từ kim sơn trên căn bản đây chẳng qua là một cái khởi thế chân chính chỗ tạo thành thiên hạ đại loạn hay là bởi vì trần u y ê n ngay trước một triệu mặt người lấy ra cảnh thái huyết tế chứng cứ này mới khiến người nhịn không được cũng làm cho người có cớ bất quá bây giờ các phương cũng còn tại khắc chế bên trong chỉ là tại từng chút từng, chút, từng bước xâm chiếm lấy tư mã ra căn cơ tại từng chút từng chút tích xuất thực ngày đó tham chiến thế lực đều rất rõ ràng hiện tại còn không phải trực tiếp dựng thẳng lên cờ khởi nghĩa thời điểm dựng tớ là sĩ người cũng không phải bọn hắn mà là trần uyên h ã n tại ngày đó chỗ thể hiện ra thực lực cùng thế lực cùng danh vọng để rất nhiều người rõ ràng chân chính có thể làm cho toàn bộ thiên hạ triệt để đại loạn người chỉ có hắn về phần những người khác nhiều nhất chỉ có thể loạn một huyện loạn một phủ mà tác động đến không đến toàn bộ thiên hạ những người kia cũng không muốn khi cái này chim đầu đàn rất nhiều người đều ở trong tối hận vì sao ai trần uyên không trực tiếp diệt thần kinh thành như vậy liền có thể có cả cái cơ thật hay đem miệng súng đều nhắm ngay hắn trong n trận chiến ấy làm cho người ta chú ý nhất chỉ có mấy cái sự tình thứ hai hai mươi vị chân quân hỗn chiến linh sơn bốn đại bồ tắt tất cả đều hiện thân võ đế thành thành chủ diệp hướng nam thiên ma địa điện, điện chủ đông phương thắng ẩn thế nhiều năm thái hư cung trưởng giáo thục sơn trưởng giáo v v v v thứ ba mấy vạn giang hồ v õ giả trực tiếp tại thần kinh thành bên ngoài cùng triều đình cứng đối cứng sát phạt một trận hai trăm năm c h i duy nhất thứ tư, linh sơn phật như lai hiện t h ầ n võ đăng lão thiên sư hiện t h ầ n địa tạ n g vương bồ tát hiện t h ầ n ở kinh thành bên ngoài mở ra tiên nhân c h i chiến thứ năm chính là trần n g u y ê n chân thân chính là trên giang hồ tiếng tắm l ừ n g l â y tu la ma quân cùng lân ma chân quân một trận chiến kinh thiên trước mặt mọi người chu s á t không ai bị nổi cảnh thái vẹn vẹn có thể đứng hàng đến chuyện như thế kiện phía trên đủ để có thể chứng minh trần liên hiện tại lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu phải biết trước mấy cái đều là cái gì đó là cảnh thái bốc lên thiên hạ sai lầm lớn xem n h â n tộc chúng sinh làm kiến hôi làm ra thiên ghét bỏ qua huyết tế sự t ì n h mà lại còn là vô sinh giáo lao tổ cơ hồ đánh cược tư mã ra hết thảy mong muốn đến một trận tuyệt địa lập bản s i n h s i n h ngừng thiên hạ đại l o ạ n bảo vệ tư mã hoàng tộc đại tấn gia sơn thổ tông cơ nghiệp đây mới thực là có thể rung động lòng người sự t ì n h cái thứ hai từng cái nổi tiếng thiên hạ quyết định cường giả hỗn chiến mạnh mẽ tụ tập thiên hạ tám đại tiên môn ngoại trừ thất s á t điện cùng bích dù cung bên ngoài toàn bộ đều lẫn vào trong đó tới một trận tám đại tiên môn lấy cảnh thái dạng nay hỗn chiến cho dù là hơn hai trăm năm trước tiền sở hủy diệt chi chiến cũng không có để nhiều như vậy tiên môn cường giả lẫn vào trong đó nghe được tin tức này không ít người đều chấn động theo tuyệt đối giang hồ thịnh sự dù sao từ ngàn năm nay tựa hồ còn không có lúc nào có thể tụ tập được nhiều như vậy tiên môn phải biết côn luân sơn nhưng đều lớn mấy trăm năm đều không có từng xuất hiện thái hư cũng đã từ lâu không hiện lộ tại thế hết lần này tới lần khác lại vào lúc này hiện thân đơn giản khó có thể tưởng tượng cái thứ ba mấy vạn giang hồ võ giả cùng triều đình cứng đối cứng cùng một chỗ sát phạt càng là từ tiền sở hủy diệt trận chiến kia sau duy nhất thậm chí cho dù là trận chiến kia đều không có trực tiếp như vậy từ xưa đến nay triều đình cùng giang hồ chính là đối lập giang hồ vậy đã sớm đối t r i ề u đình bất mãn dưới mắt mấy vạn giang hồ hào hiệp cường giả trực tiếp khai chiến kích động không biết bao nhiêu người giang hồ tâm để không ít người đấm ngược tiếp cận cảm thấy mình không nên tiếp mệnh làm sao vậy phải xem thử xem dạng này đại sự cho dù chết cũng đáng được cái thứ tư càng là không tầm thường đây chính là tiên chiến, chân chân chính chính chiến. liền lương sơn chi chiến cùng t h ụ sơn chi chiến dạng này cấp độ tiên nhân chi chiến đều trên giang hồ nhắc lên do lớp lớn có thể nghĩ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 bởi vì ngoại trừ gần hai năm qua mấy lần tiên nhân xuất thủ bên ngoài nhìn chung lịch sử không sai biệt lắm từ khi tiền sở hủy diện đại tấn sau khi lập quốc tiên nhân liền dần dần mai danh nhận tích thay vào đó thì là trên thiên bảng cường giả trí tôn đối với thấp cảnh giới võ giả tôi nói thậm chí cũng không biết có tiên nhân tồn tại chuyện này giống như là đã từng trần n g uyên liền đối với phương diện này chỉ có suy đoán chỉ có suy đoán không có bất kỳ chứng c ứ nào thậm chí cho tới bây giờ hắn đều chỉ biết là một cái cực kỳ không rõ ràng khái niệm nhân tộc lục cảnh được xưng là tiên nhân yêu tộc lục cảnh được xưng là yêu thần chừ ngoài ra không có cảnh giới võ đạo bên trên rốt cuộc là cái gì vẽ điểm hắn cũng chỉ là kiến thức nửa đời liền hắn đều như thế càng chớ nói đại chúng cấp độ cái kia chút giang hồ võ giả là lấy bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy rung động trong đầu não bổ ra là tiên phật đại chiến động một tí hủy thiên diệt điện đương nhiên cái này chút não bổ mặc dù có chút qua nhưng kỳ thật ngược lại cũng có chút giám bảo rất khủng bố cũng chính là thần kinh thành có đại trận thủ hộ mà theo lấy chiến trường chuyển rời kéo ra không ít khoảng cách không phải dư ba phía dưới thần kinh thành đều hội triệt để hủy diệt dù sao cái kia tiếng nổ kinh khủng gần phân nửa chúng châu đều có thể nghe được đây chính là mấy ngàn dặm tác động đến phạm vi đã vượt rất xa người đủ khả năng đạt đến c ự c h ạ n chỉ có tiên mới có thể như thế lại trước đó trận kia tiên chiến cũng không phải chỉ có phật tổ một người có núi võ đang lão thiên sư cùng ma la hai cái này hàng thật giá thật tiên nhân còn có chân võ đại đế lạc ấn cùng t h u ộ c sơn đời t r ư ớ c kiếm tiên để lại nội t ì n h xem như hai cái tàn tiên nhưng không rõ ràng tính ra cái này y nguyên có thể tính là bốn vị tiên nhân hơn nữa đối với tay phật tổ cái kia chính là năm vị hàng thật giá thật tiên nhân một trận chiến này chỗ tạo thành động tĩnh đơn giản dọn g ư ờ i trần liên trước khi rời đi từng từ trên không quan sát qua h ắ những người khác ngoại trừ cảnh thái bên ngoài cơ bản cũng là quần thể tính sự tình vô luận là võ giả chi chiến vẫn là chân quân hỗn chiến cũng hoặc là tiên nhân chi chiến đều là như thế nhưng hắn lại bị đơn độc sách ra chỉ một điểm này liền đáng giá người kinh hãi cái thứ nhất đứng ra giận dữ mắng mỏ cảnh thái cái thứ nhất lấy ra cảnh thái huyết tế trần tướng vì ngàn vạn sinh linh đòi công đạo càng là ngay trước vô số mặt người trận trảm cảnh thái danh vọng trong lúc nhất thời đạt đến chân chính đ ỉ n h phong liền xem như hoàng đế cũng vô pháp cùng sánh vai hắn cũng thành người giang hồ miệng miệng nói tụ tồn tại vô luận là một câu kia không chức vị vẫn là vì thế gian này chúng sinh đòi công đạo đều có thể khiến người ta cảm thấy một cố bảng đại khí phách tại trung nguyên chi bắc lương châu ngày đó vô số dân chúng đều nghe được từ cựu thiên phía trên truyền đến thanh nhâm càng làm cho người kính hắn vì thần minh danh vọng thậm chí đều vượt qua bắc lương vương ngụy tân phong ngày đó hắn so chứa rất tốt xác thực rất tốt mặt ngoài nhìn không ra cái gì nhưng hắn tên đã tại trận này gió lốc lớn chuyển bà xuống chuyển đến toàn bộ trung nguyên m ộ ư ơ i ba châu có thể tưởng tượng khi hắn thế lực mở rộng đến các nơi thời điểm chỉ cần chấn áp có can đảm phản kháng thế lực liền có thể cấp tốc yên ổn lòng người cái này liền là hắn cho tới nay lũ lũ xuất danh tiếng nội tình hắn danh vọng hắn tính cách hắn thực lực hắn hết thảy hết thảy đều tại người người truyền tụng trong miệng tiến hành thần bình thường điểm tô cho đẹp cụ gió càng thổi càng xa ảnh hưởng vậy càng lúc càng lớn lúc mới bắt đầu chỉ là tại các nơi nhắc lên phản kháng thủy triều nhưng khi gió lốc lớn thổi l ư ợ n toàn bộ nhân gian thời điểm cái kia chút sớm đã có chuẩn bị thế lực khắp nơi cũng bắt đầu cấp tốc các cứ các đại tiên môn các phương đỉnh tiêm thế lực đều có mặt từ nam hướng bắc c h ấ n nam vương nam cung liệt cấp tốc c h ỉ n h binh n ợ i chiến hô lên thanh quân chắc khẩu hiệu mấy trăm ngàn c h ấ n nam quân ở tại dưới trướng bắt đầu dung chuyển các phương nam châu giang hồ thế lực cũng bắt đầu bí mật tụ tập có hướng nam cung liệt quy hàng muốn cầu một cái t ổ n lòng tri công có là nam cung liệt vốn là an bài tốt quân cờ vì hắn phất cờ hò reo nói hắn có nhân chủ tri tư có thì là mấy cái đỉnh tiêm thế lực không phục nam cung liệt trực tiếp cắt cứ gần một nửa nam châu khu vực ý muốn tự lập trong đó lợi dụng đông sơn cốc cầm đầu mà nửa ẩn vào thế bích du cung thì là từ đầu đến cuối không có toát ra cái gì tiếng vang thúc châu thúc tây minh minh chủ hoàng thiên t h ụ cùng thục trung minh minh chủ thượng quan thiết hồng đồng đều ngay đầu tiên đ ố i phía dưới giang hồ thế lực ra lệnh toàn lực ủng hộ trần liên thục sơn thánh địa càng là như vậy so ra mà nói thúc châu cơ bản đã xem như nhất thống không chỉ có là trên quan trường trên giang hồ cũng là như thế huyết châu lương sơn cùng thất sát điện thiên ma điện vậy đều từng người tự chiến cấp tốc bắt đầu chi ô mộ binh lính t ừ n g bước mở rộng lực ảnh hưởng thanh châu mấy cái đỉnh tiêm thế lực thì là tại hôn chiến bên trong không ai phục a i mà cái này cũng là trần n g u y ê n trước đó trong bóng tối trợ rút nguyên nhân thanh châu môn hộ đã bị mở ra ba phủ nơi đồng đều đã t h ầ n phục san bằng thanh châu chỉ là vấn đề thời gian vân châu t h ầ n nữ cũng mở rộng sân môn triệu tập thế lực khắp nơi ngũ đại thế g i a một trong cổ i a thì là tại vân châu phía đông từng bước một từng bước xâm chiếm lấy các loại thế lực mong muốn tự lập đông hải võ đế thành thành chủ diệp hướng nam một đạo mệnh lệnh xung giới lập tức phong kín b i ê n giới bắt đầu trùng trùng điệp điệp đối cái khắp đông châu thế lực nhất thống dương châu tịnh châu mấy thế lực lớn vậy tại h ô n chiến nhưng đại quân đã bắt đầu hướng phía trung châu hội tụ lương châu n g u y tấn phong g i ớ i chướng bắc lương quân cùng trước đó chỉnh hợp giang hồ thế lực thì là cấp tốc một phân thành hai thứ nhất từ n g u y tấn phong t ỏ a trấn biên cảnh phòng n g ư ờ i bắc man xuôi nam thứ hai thì là từ thế tử ngụy vô khuyết bắt đầu đối hữu châu công chiếm phương tây linh sơn thì là phái người bắt đầu hướng phía lan châu tiến vào chiếm giữ y đổ t h ồ n tính trung nguyên tồn tại cảm thấp nhất giao châu thiên ma điện ma binh vậy bắt đầu c à n quét đối những giao châu đó bản địa thế lực t h như cảm thi một mạch vu cổ một mạch tiến hành phân hóa lôi kéo trung châu, từng đạo hỗn loạn mệnh lệnh được đưa ra nhưng tóm lại cũng chỉ có mấy cái như vậy ý tứ vào kinh thành cần vương đề cử tân đế nguyên bản nhị hoàng tử tư mã hữu thân là trưởng tử chính là chính thống cũng đã nhận được tôn thất cùng triều thần hơn quý ủng hộ chuẩn bị đăng cơ làm tân đế ý muốn ngăn cơn sóng giữ nhưng tứ hoàng tử tư mã khác vẫn còn tại t r ư ờ n g công chúa bình dương cùng tuần thiên ti duy chỉ dưới bắt đầu tranh vị cái thần kinh thành đều ở vào hỗn loạn ở trong bài toàn bộ thiên hạ đều rất giống tại tích góp một cỗ hòa diễm thế lực khắp nơi đều đang chuẩn bị bên trong hoặc là kết minh hoặc là liền là chiếm đoạt tăng trưởng thế lực tây h Như liền tại như vậy trong vòng một đêm, thiên hạng. thay đổi. Trận chiến kia do lốc lớn không có đình chỉ, hắn ự a kia liền trong vòng Liền Trận lớn dần lốc tại đổi. thổi tới một t vậy do đêm, có dần vực thổi tới Thảo Nguyên, thổi tới Hải Ngoại, vậy thổi tới Thập Hải Ngoại, Nguyên, Nam Cương、Thập、Vạn vậy đã ạ i Sơn. Tây Vực đ sớm bị linh sơn cả hợp làm một thể tại phật đà pháp chỉ phía dưới ba mươi sáu nước đều là phái gia tinh nhuệ binh sĩ cùng linh sơn tăng binh hội tụ vào một chỗ cái kia chút trải rộng tại tây vực các quốc gia t r ồ n miếu thì là thống lĩnh cái kia chút binh lính tồn tại đơn giản tới nói liền là đâu vào đấy rất khó không khiến người ta hoài nghi trước đó linh sơn đối với cảnh thái chết khả năng cũng l à mừng rỡ gặp đây không phải Căn bản là không có cách giải thích vì sao cảnh thái một chết.、Tây、vực các bản không phương liền bắt giải là thái một Tây vì sao đối ầ u chuẩn đọc đây đã Đại đình đại đ Bác cấp viên. Vương vậy tại ràng, Man khẩn cấp gặp ỡ, thương nghị Rất rõ Tam là gặp sớm sự. bị. ỡ, với bắc man thảo nguyên tới nói trung nguyên nội loạn đó là mấy trăm năm khó gặp rất tốt thời cơ đại nhất thống vương triều lâm vào xu hướng suy tàn các phương hỗn chiến cũng là thảo nguyên xuôi nam thời cơ tốt nhất nếu là có thể một lần cầm xuống phương bắc ba châu không cho dù là cầm xuống lương ú hai châu vậy đối với man tộc mà nói đều là chiếm cứ chiến lược bên trên chủ động địa vị tiếng có thể nuốt cho nguyên lui thì về thủ thảo nguyên cho nên một chút trên thảo nguyên có chí chi sĩ đều muốn thử này cơ hội chỉ huy xuôi nam đông hải rất nhiều tiểu quốc đã bị đông doanh cơ bản nhất thống nguyên bản bọn hắn liền thấy trung nguyên sắp nội l o ạ n hiện nay càng là đã nhận ra ngàn năm một thở tốt cơ hội từng đạo mật thám bắt đầu đánh vào trung nguyên nam cương yêu tộc vậy bắt đầu hội tụ yêu binh ý đồ rõ ràng trung nguyên nội l o ạ n đối với phương hướng thế lực khắp nơi mà nói chính là khó được tốt cơ hội một cái đại nhất thống vương triều cho dù là yếu hơn nữa vậy có phá vỡ một phương thực lực cho nên cho dù là đại tấn kém xa tiền sở nhưng vẫn không dám có quá lớn vọng động gần mười thuật trừ dư thế lực khắp nơi đều đang ngủ đ ô n g ở trong cái này chính là đại tranh chi thế giao xà hóa rồng đều ở đây khác bất quá đây cũng chỉ là tại dưới nước độc t ĩ n h tại trên nước ngoại trừ lẻ tẻ khởi nghĩa bên ngoài thiên hạ mặc dù không gọi được k i ê n tĩnh nhưng cũng là còn không có hoàn toàn đại loạn các lộ nghĩa quân đều đang ngủ đông tích xúc ngược lại là trung nguyên rất nhiều thế lực cố ý tránh khỏi trung châu tiểu triều đình phản phất trong khi không tồn tại bình thường căn bản không có bị người để ở trong mắt từ kim sơn một trận chiến triều đình trên cơ bản đã tật tre lại lớn mất lòng người không có ngăn cơn sóng giữ khả năng kết quả tốt nhất liền là k h ố n thủ một vùng dạng này tồn tại làm cái bài trí tốt nhất cần gì phải t r e o chọc không nói trước có thể hay không t r e o chọc đến qua vẹn vẹn là đem hủy diệt liền là một cái không nhỏ phiền thoái rất có thể hội dẫn tới hợp nhau tấn công không có người nào là đ ồ đần đông phương thắng cùng trần n g u y ê n tại chiến hậu liền thấy rõ điểm này những người còn lại liền xem như sau đó để ngược suy đoán vì sao a không giống nhau nâng hủy diệt tư mã thị thời điểm cũng có thể nghĩ đến trong đó chi quan phiếu thế lực khắp nơi đều tại vận động các lộ hào cường vậy đều muốn thăm dò một cái cái kiệu ngũ trí tôn vị trí bọn hắn phần lớn không muốn ngồi lên hoàng vị miễn cho cùng tư mã ra hoàng đế một dạng bị quốc vận áp chế đ ờ i này không cách nào tiến thêm nhưng hoàng đế là cái gì đó là cựu ngũ trí tôn mình không ngồi phía dưới dòng roi đi ngồi vậy một dạng mà chỉ cần có thể lên làm chân chính hoàng đế liền có thể có được thiên hạ thưởng thụ v ô tận tài nguyên đây chính là có thể đủ để thành tiên cường đại lực lượng cái này chính là nguyên thủy nhất khu động lực lợi ích vẫn là lợi ích mà l i ê n tại cái này rộn rộn ràng ràng thời điểm khoảng cách từ kim sơn trận chiến kia đã qua mấy ngày thời gian võ đế thành thành t i n lâu vậy rốt cục cắt địa trận chiến kia kết quả thứ i ê n hai c c h vẫn là võ đế thành thành chủ diệp hướng nam điểm này hắn vậy hoàn toàn xứng đáng cùng văn thù trận chiến kia đã chứng minh hắn thực lực sát thực cao thứ nhất chủ thứ ba cơ bản nguyên si không động là linh sơn văn thủ bồ tát Hắn chiến mặc dù bại trong ạ i Diệp h n a đó hắn luyện thần tu vi cũng bị đánh dấu bên trên không chỉ có tu la ma quân cùng lân ma chân quân thân phận quý nhất đồng thời vẫn là khai sáng một cái từ thành tiên bảng khai sáng đến nay không có khả năng lấy luyện thần trèo lên thiên bảng đối với rất nhiều người mà nói có thể lấy luyện thần chiến dương thần đã là không thể tưởng tượng nổi tiến hành mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều khó tìm một cái dạng này tồn tại nhưng trần n g uyên lại phá vỡ cái này không có khả năng không chỉ có leo lên thiên bảng còn tiến vào trước mười tiến vào năm vị trí đầu trở thành hoàn toàn xứng đáng thiên hạ thứ tư đối với cái bài danh này không người không phục không khác chiến tích bảy ở chỗ này không trước khi nói tu la ma quân đây là có ngoại lực tồn tại thành tiên lâu vậy tiêu s u ấ t điểm này nhưng lân ma chân quân đâu đây chính là hàng thật giá thật thiên bảng mười hai lại thêm trần nguyên ngay trước sở hữu người mặt chém giết cùng quốc vận tương hợp bất tử bất diệt cảnh thái cái này chiến tích đã là thật cho nên diệp hướng nam phân phó số g ư ớ i cho hắn chính danh mà trần nguyên vậy được xưng là chân chính ma quân có hành hành thiên hạ danh hảo từ hắn về sau trên thiên bảng bài danh liền bắt đầu hỗn loạn nguyên bảng thứ năm là bắc lương vương nguyễn t ấ n phong nhưng bởi vì hắn không có xuất chiến lại thêm đằng sau xuất hiện vị kia côn luân sơn phong nguyên đạo nhân thực lực quá mạnh trực tiếp bị đứng hàng thứ năm mà n g u y tất phong thì là bị đẩy ra thứ sáu đã từng tiên bảng thứ sáu cô thiên khung bỏ mình bài danh trực tiếp khử trừ thứ bảy từ t h u ộ c sơn lăng hư trân quân thiên hư đạo nhân thứ chín vẫn là thất s á t điện điện chủ cái thứ mười là bị có một mình thắng qua lệ quần hưu khương hà trên đỉnh dẫm lên cha vợ thi thể leo lên thiên hạ trước mười chuyện siêu hay chương bảy trăm linh một tiên vực chi mê khương hà tại t ử kim sơn một trận chiến bên trong chỗ b ộ c phát ra thực lực phi thường cường hãn trực tiếp đả thương nặng lệ quần hưu đem bức tử tiếp theo lại cùng đông phương thắng liên thủ c h ấ n áp cố tiên cung cái này chính là hắn tiến vào thiên bảng trước mười ỉ vào nguyên bản thứ mười nam cung liệt thì là bởi vì năm gần đây chiến tích không hiện sinh, sinh bị đỉnh x u n dưới đồng lý đông p h ư ơ n g thắng cũng là như thế bị trực tiếp đỉnh xuống dưới theo lý thuyết lấy hắn thực lực tiến vào trước m ư ờ i là hoàn toàn không có vấn đề nhưng thành tiên lâu vẽ điểm rất lớn một bộ phận đều là từ chiến tích đến sắp xếp nếu là hắn củng cố thiên khung tử chiến lời nói thắng bại cũng còn chưa biết nhưng hắn hết lần này tới lần khác tiết mệnh không nguyện ý liều mạng dẫn đến bị ép vào hạ phòng nếu không phải khương hà sau tới việt thủ hắn trực tiếp liền đã bại lui là lấy hắn hiện nay bị thành tiên lâu xếp tại thứ một ư ơ i một thứ m ư ơ i hai mới là trấn nam vương nam cung liệt đồng lý có thể trực tiếp áp chế mang theo tiên binh tống ứ n kiều gần như đem hắn ép thở không nổi đứng hàng thứ mười ba là linh sơn tế thế bồ tát cũng chính là hôn thiên ma viên nhất tộc tề thiên đại thánh nguyên bản ngoại trừ q u ố c sư phổ hiển cùng hưởng dự thiên hạ văn thủ bồ tát bên ngoài hắn cùng dược sư lưu ly bồ tát là không có bị xếp vào trên thiên bảng nhưng tham dự lần này đại chiến thì lại khác văn thủ bởi vì tham dự lần trước tiền sở h ủ diệt chi chiến mà nghe tiếng tại trung nguyên bọn hắn thì là bởi vì tham dự từ kim sơn chi chiến mà bị thiên bảng thu nhận sử dụng hắn bài danh đều là đến từ hắn cùng lăng hư đạo nhân chiến tích d ạ n g thật nếu là không có lục tiên kiếm lăng hư có thể hay không ngăn chặn hắn vẫn là một cái không biết vấn đề nhưng bởi vì chiến tích ngay ở chỗ này cho nên hắn bị xếp tới thứ một ư ơ i ba thành tiên lâu chỗ hàng ra trí tôn thiên bảng cũng không phải là dựa vào thực lực chủ yếu vẫn là bởi vì chiến tích bởi vì mỗi cái người khả năng đều có dấu r ố t thành tiên lâu lại không thể từng cái đi thử chỉ có thể như thế nếu thật là bằng vào sức mạnh trần u y ê n nhưng thật ra là làm không được thiên hạ thứ tư khương hạ vậy không tiến vào được thiên bảng trước、mười. Bài danh thứ một mươi ờ n phong đánh g phổ từ quốc sư,、so、Cung Cung sinh, sinh sư tám là, là, là triệu đan thanh hay là bởi vì chiến tích không hiện trực tiếp rơi mất bảy tám cái bài danh thứ một mươi chín mới là núi vo đang tống hướng thiệu hắn thực lực kỳ thật không có như vậy không chịu nổi nhưng chiến tích quá khó nhìn cầm chân võ tiên kiếm còn bị phong nguyên đạo nhân ép thê thảm như vậy bài danh tự nhiên cao không đi nơi nào vị trí thứ hai mươi là thuộc sơn thanh hư đạo nhân thứ hai mươi một là ông tổ nhà họ cổ thứ hai mươi hai là lương sơn l ư ơ n g g n h i ê m sinh thứ hai mươi ba thì là nam châu đông sơn q u ố cấp chủ bốn đứng hàng thứ ba mươi sáu là mới lên cấp dương thần sở trường phong hắn mặc dù thắm nhất gần như vẫn lạc nhưng nó dù sao ngăn cản phổ h i ể n bồ tát một đoạn thời gian là lấy trải qua thành tiên lâu cân nhắc đem liệt ra tại thiên bảng cuối cùng bên trong nam dùng rất nhiều giang hồ võ giả lời nói tới nói lần này thiên bảng biến động cơ hồ là gần trăm năm nay biến hóa lớn nhất một lần nhưng cũng là nhất có xem chút một lần dẫn tới không biết bao nhiêu người đối lần này thiên bảng trí tôn soi mói bình phẩm nói ai bài danh thấp ai lại hư cao cũng hoặc là trước kia chưa bao giờ nghe nói qua thế mà hàng cao như vậy nhiệt độ một mực không giảm nhưng đây chỉ là nghênh ợ p t r u n g hạ tầng một bộ phận võ giả mà thôi kỳ thật đối với chân chính lên bảng chân quân tới nói trí tôn trên thiên bảng bài d a n h chỉ có thể là một cái trọng yếu tham khảo không thể coi là thật nếu thật là coi là thật ngày sau chết nhất định cực kỳ thảm dù sao ai dám đánh cược nói khương hà liền nhất định có thể thắng qua nam cung liệt cùng đông phương thắng có lẽ liền khương hà mình đều không tin đây cũng là lý do là lấy nói để ý kỳ thật đối cái kia một nhóm nhỏ người tới nói cũng không quá để ý nhưng nếu như nói không thèm để ý lời nói thứ này chấm dứt hồ thanh danh không có khả năng không thèm để ý thường nói người sống khuôn mặt chính là bởi vậy, vậy chỉ bất quá phần lớn người hiện tại l ự c chú ý đều sẽ không ở mới nhất trên thiên bảng dừng lại quá lâu dưới mắt loạn thế đã tới bọn hắn vội nên như thế nào đi tranh đoạn thiên hạ mênh mông trên mặt biển một tôn ba tầng thuyền lớn trôi nổi trên mặt biển một đạo thân mang màu đen võ đạo trường b à o nam t ử trẻ tuổi ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa liền trên giang hồ võ giả nhao nhao hỗn loạn hoặc là thảo luận trí tôn bảng hoặc là khởi nghĩa tạo phản thời điểm bị thành tiên lâu hàng vì thiên hạ thứ tư trần liên thì là đã đứng ở trên biển đông ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy giống như là hai cái không nhìn thấy đáy lỗ đen bình thường toàn thân trên dưới tiêu tán lấy một khâu người sống chớ gần khí tức từ kim sơn chi chi ế n hậu hắn liền an bài đạo thần cung mấy người cùng lăng hư thái hư mấy người đi thục thì là mang theo tính dưỡng bên trong ma la một đường phi nhanh hướng phía đông hải mà đi đối với hắn mà nói sự tình gì cũng không bằng cơ duyên tới trọng yếu đây là thứ nhất chuẩn tắc rời đi từ kim sơn về sau hắn cơ hồ không có chút nào dừng lại trực tiếp vượt qua vân châu đến đông châu về sau không hề dừng lại chút nào cũng không có cùng võ đế thành trào hỏi ý tứ từ một chỗ biển lên tông môn trong tay tiếp nhận bọn hắn kinh sợ tiến hiến một chiếc ba tầng t h u y ề n lớn sau đó lại dùng rất nhiều thủ đoạn tại ngắn n g ủ i hai ba ngày thời gian bên trong từ minh mông bắt ngát trên đại dương ba la tìm được hắn chuyến này mục tiêu địa phương ở vào đông doanh phụ cận bốn thần long đảo tìm được thần long đảo về sau hắn liền trực tiếp bước lên mới hành trình bất quá hắn ngược lại cũng không phải đối trung nguyên liền không biết gì cả trên thực tế hắn thiên thư mỗi thời mỗi khắc đều tại mở ra từ khương hà tô tử duyệt mấy người miệng bên trong biết được trước mắt trung nguyên biến hóa cùng bốn thành tiên bảng bên trên biến hóa chắp lấy tay t r ầ n u y ê n khỏe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng dáng tươi cười nhẹ dọc lẩm bẩm lần này ngược lại được cho chân chính thiên hạ thứ tư bất quá cũng chỉ là cười cười mà thôi muốn nói trấn kinh cái gì cái kia kỳ thật cũng là chưa nói tới dù sao hắn chân thân mặc dù trước đó mấy ngày liền bảng bên cạ nhưng hai cái áo lót đều đã đứng hàng trong đó hiện tại bên trong một cái áo lót bị thủ tiêu hắn chân thân thì là thủ tiêu một cái khác áo lót trở thành hàng thật giá thật thiên bảng thứ tư bất quá người trong nhà chuyện nhà mình trần uyên đối với thực lực mình kỳ thật nhìn vẫn là rất rõ ràng sẽ không thật đần đột liền cho là mình thật có thể xem như thiên bảng thứ tư trên thực tế hắn hiện tại sở dĩ có thể lên chỉ là bởi vì hắn mượn chúng sinh chi lực giết cảnh thái về phần thực lực chân chính kỳ thật cũng liền tại thiên bảng trước mười khoảng trường bất quá hắn ngược lại sẽ không đi làm sáng tỏ cái gì một cái là hắn xác thực cần cái này thiên hạ hạng tư hào đến tiếp tục dâng danh một cái khác thì là hắn hiện tại thật là cái hàng l ợ m không xứng với lên thiên bản g thứ tư nhưng đợi đến hắn từ thần long đảo trở về về sau vậy coi như nói không chừng cho nên làm sáng tỏ không cần thiết bởi vì hắn rất nhanh liền đem xứng với nhân gian c h i loạn bản thân trần u y ê n bắt đầu thiên bản g sự tình đối với trần u y ê n mà nói chỉ là việc nhỏ xen giữa chưa nói tới đa trọng xem hắn chân chính suy tư vẫn là tô tử duyệt chỗ nói cho hắn biết thiên hạ đại thế hắn nói thành sự thật thử kim sơn một trận chiến về sau xác thực mở ra chân chính loạn thế trung nguyên thế lực khắp nơi đều tại tích cực chuẩn bị tích xúc thực、lực. trung nguyên bên ngoài rất nhiều thế lực vậy đều đang chuẩn bị lấy thôn tính trung nguyên cái này loạn thể bốn đã tới hơn nữa còn là từ trong tay hắn mở ra nói thật trần uyên hiện tại thậm chí có chút cảm giác không chân thật giống như là cảm thấy mình tựa như trong sử sách nhân vật mở dạng thường thường cái thứ nhất mở ra loạn thế đằng sau đều là để cho người khác sử dụng trần uyên ngay từ đầu vậy không nghĩ như thế ai kêu đến một bước kia đâu không thể không như thế loạn thế bởi vì ngươi mà khởi đầu b ầ n tăng hy vọng cũng có thể trên tay người kết thúc sau lưng trần uyên áo trắng ma la bóng dáng chậm rãi n g ư n hiện đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía phía trước m ê n mông biển sâu m a la mặc dù tự xưng không còn là địa tạ n g vương bồ tát không còn là linh s â n người nhưng hắn tự nhận là vẫn là người trong phật môn bản thân còn là có một cỗ chân chính từ bi chi ý thật không hy vọng nhìn thấy sinh linh đô thán nhưng đây cũng là lịch sử tất nhiên tiến trình coi như không phải trần u y ê n mở ra l o ạ n thế vậy còn sẽ có những người khác nếu như thế vì sao không đem cái này quyền chủ động cầm trong tay đâu chỉ cần ngày sau có thể tại thời gian nhanh nhất định đ ỉ n h thiên hạ còn nhân gian một cái an bình vậy bây giờ liền không phải tội nghiện mà là tái tạo cản k h ô n đại công đức h ộ trần liên không có quay đầu chỉ là nhàn nhạt nói một câu giống như là tại nói chuyện với ma la nhưng càng giống là tại nói chuyện với chính mình hắn nói qua cái này loạn thế từ hắn bắt đầu cũng nói qua vậy loạn thế từ hắn kết thúc nói ra lời nói tự nhiên muốn làm đến nếu có thể thành trần thí chủ tất nhiên người mang đại công đức giống vị kia sở thái tổ giống nhau sao trần u y ê n hỏi lại không tốt sao không tốt vì sao hắn chết mà ta không muốn chết trần u y ê n lạnh nhạt một người thí chủ là thân cư đại khí vận người được trời cao quan tâm ma la tiếp tục nói hắn không hỏi trần liên hiện tại đi làm cái gì hiện tại hắn phải làm nhất là về thuộc châu khống chế thế cục nhưng bởi vì trần u y ê n chi mấy lần trước sự kiện mà là rõ ràng trần u y ê n là có đại khí vận làm ra mỗi một sự kiện đều là tất nhiên ngăn trở phản ngược lại không tốt ta chỉ là một người bình thường thôi trần u y ê n từ trước tới giờ không cho rằng mình là cái gì người có đại khí vận hắn bắt đầu mặc dù không nói được gian nan nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt trên cơ bản liền là phụ mẫu đều mất dựa vào quả đấm mình đánh ra đến một mảnh tiên điệm về phần đại khí vận bốn ha ha hắn hấp thu nhiều như vậy khí vận c h i tử trên thân khí vận tự nhiên mà vậy vậy liền trở thành lớn nhất cái kia khí vận tri tử nhưng đây không phải thiết y ế n là chính hắn cố gắng mà được đến Ma la mặc La lòng dù trong k hắn ô n đồng ý Trần Nguyên g ý lời nói, h nếu là không là cùng ó đại khí v thế thế chỉ chỉ ma la cũng coi là tiếp xúc rất nhiều thời gian đối phương đã từng hướng hắn thẳng thắn qua liên quan tới tiên vực một số việc hắn vậy rõ ràng ma la kỳ thật cực kỳ kiên kỵ cho nên hắn hiện thân thời gian bình thường đều rất ngắn đại bộ phận thời điểm vẫn là thành thành thật thật đợi tại hoàng đồ đao bên trong tựa như là trước kia núi võ đang đỉnh cùng vị kia láo thiên sử gặp gỡ bình thường che che lấp lấp ma la khe cười một tiếng hiện tại không cần là bởi vì tại phật tổ t r ư ớ c mặt bại lộ cho nên m uốn không quan trọng chân n g u y ê n lông mày n u lại đây là thứ nhất bần tăng cùng núi võ đang vị kia đạo hưu tại như lai trước mặt hiện thân che không che lấp kỳ thật đã không có tất yếu bởi vì bần tăng kỳ thật ban đầu mong muốn tránh đi chỉ có linh sơn thứ hai đâu thứ hai là bởi vì b ân tăng ma la thợ phào một cái nhìn chăm chú phía trước hư không từ tiên sở hủy diệt đại tấn vừa lập bần tăng bị chấn áp ở kinh thành thời điểm liền phát hiện trời đất này trở nên đục ngầu bốn đục ngầu trần uyên mướn mày hắn mặc dù nhìn xem trời đất này rất tốt không có một chút đục ngầu khí thức nhưng vậy rõ ràng tiên nhân nhìn góc độ cùng hắn không giống nhau dạng chỉ là càng thêm tò mò là quy tắc đục ngầu nói như vậy trần liên mới xem như rõ ràng một chút dù sao hắn bây giờ cách quy tắc thật sự là còn có chút quá xa liền ý cảnh đều không có viên mãn căn bản chưa nói tới lĩnh hội quy tắc tình trạng trời đất này càng đụng ngầu lĩnh hội quy tắc vậy càng gian nan cho nên cái này hai trăm năm đến sinh ra tiên nhân mới có thể đến được trên đầu ngón tay c h ỉ ít tại bẩn tăng xem ra chỉ có núi võ đang vị kia cùng bẩn tăng đột phá lục cảnh còn lại như là những người khác cũng còn kém một đường vô luận là diệp hướng nam thí chủ vẫn là văn thủ đều là như thế bọn hắn kỳ thật đã đạt đến cái điểm kia lại bị vây ở cảnh giới này không phải bọn hắn không muốn mà là tạm thời khả năng còn làm không được t i ê n bối ý là đột phá lục cảnh độ khó nhiều gấp mấy lần không sai trước đó bần tăng chỉ là suy nghĩ phương diện khác hiện tại mới nghĩ đến có lẽ cái này quy tắc đủ ngầu chính là bởi vì tiên vực nguyên nhân bọn hắn có thể làm được chuyện thế này không nên coi thường tiên vực khi cá nhân lực lượng có thể dung chuyển thiên địa thời điểm không có cái gì là làm không được lúc trước vị kia sở thái tổ hành đệ người ở giữa c ử thế vô địch không phải cũng làm theo chết tại tiên vực sao bất quá cho dù là tiên mong muốn làm đến mức này vậy cực kỳ gian nan dù sao đây là sửa đổi thiên địa đại thần thống cho nên b ầ n tăng suy đoán tiên vực hẳn là bỏ ra một cái giá lớn dùng tiên vực ngăn cách hết thảy cùng nhân gian tạm thời cắt cắt đứt liên lạc ma la sắc mặt trở nên nghiêm trọng coi là thật trần nguyên hai mắt tỏa sáng nếu thật l à như thế lời nói vậy đối với hắn mà nói thế nhưng là một kiện tin tức tốt hắn còn một mực tâm thần bất định hội sẽ không ở chưa trưởng thành bắt đầu nào đó một ngày những tiên nhân kia hạ giới trực tiếp cho hắn đến một cái không nói v õ đ ứ c rất nhiều tiên nhân vây công phía dưới sở thái tổ đều đã chết, chớ nói chi là hắn một cái chưa thành tiên người bần tăng có 90 chắc chắn, như thế có lẽ liền có thể giải thích, muốn như vậy, không có cảm ứng được những người kia tồn tại khí thiên được vậy, có cảm tức. có cơ kia tại tồn tăng trong Bần q a quan thiên phát tới tiên t hiện, lại liên cơ, vực là r nói với ngươi qua kỳ thật tiên vực h ắ n không phải là chân chính tượng h giới lớn nhất khả năng chỉ là một cái bí cảnh chỉ bất quá cái này bí cảnh quá lớn quá mạnh cơ hội tự thành một mảnh giới vực cho nên bọn hắn mới tự xưng là tiên vực nhưng chỉ cần ở nhân gian thiên cơ bản chí ít cũng có thể thôi diễn ra một chút vết tích nhưng trước đó phỏng đoán lại là không thu hoạch được gì không có bất cứ động tinh gì tiên vực không có khả năng vô duyên vô cớ mẫn diện chỉ có một cái khả năng tiên vực bị che lấp sẽ cùng hiện tại quy tắc liên hệ tới đó chính là có thể là trong tiên vực tiên nhân lấy tiên vực làm cơ sở cưỡng ép ấ trọc thiên địa ngăn cách hết thẻ bốn cái này cũng không tính là là một cái tin tức xấu <cười> ha ha cái này ngược lại cũng là b ầ n tăng suy đoán những tiên nhân kia có thể là mong muốn nhân gian đứt gãy thậm chí là sinh ra không được tiên nhân như thế mới tốt khống chế nhưng cái này hoàn toàn cho chúng ta thời gian bọn hắn nếu là nhìn chằm chằm vào ngươi một khi là quốc cũng hoặc là có thôn tính thiên hạ chi thế thời điểm những người kia khả năng liền sau đó giới c ư ỡ n g ép duy trì thăng bằng ma la nhàn nhạt một cười cái này thật không phải một cái tin tức xấu c h ỉ ít trước mắt không phải so với lĩnh hội quy tắc hắn càng hy vọng trần l u y ê n trưởng thành nhanh một chút nhanh hơn chút nữa lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm chính hắn có tính hạn chế lao thiên sư vậy có tính hạn chế mặc dù bọn hắn có thể tại quy tắc này ô chọc nhân gian lĩnh nộ g quy tắc đột phá lục cảnh nhưng hạn mức cao nhất vẫn như c ũ rất thấp chí ít địa tiên cảnh giới trước mắt hắn liền không có cái gì suy nghĩ nhưng trần u y ê n khác biệt hắn là một mực đều tại sáng tạo kỳ tích tựa như là vị kia sở thái tổ bình thường ngắn ngủi thời gian mấy năm liền cơ hồ đứng ở giang hồ định phong ai có thể nói hắn sau này đứng không đến nhân gian định phong đâu cho nên trước đó lao thiên sư mới có thể nói hắn hy vọng ngày sau những người kia nhìn thấy trần u y ê n thời điểm sẽ hối hận bởi vì bọn hắn làm ra một cái sai lầm lựa chọn trần u y ê n hít sâu một hơi chỉ về đằng trước nói đây là xấu nhất thời đại nhưng đối ta mà nói nhưng cũng là tốt nhất thời đại chính là nhắm mắt trầm tư hồi lâu trần liên mở ra hai mắt tiền bối ân trước đó van bối hỏi đến lục cảnh t r i điểm tiền bối luôn luôn không quá nguyện ý nói bây giờ có thể không báo cho vì sao như thế vội vàng theo ma la trần n g u y ê n hiện tại mặc dù đã rất mạnh mẽ nhưng khoảng cách lục cảnh vẫn là kém quá xa kỳ thật không có, có cần ó c gì phải đi biết nhiều như vậy biết quá nhiều không là một chuyện tốt khả năng lại bởi vậy mà đối lục cảnh e ngại cũng hoặc là có cái khác cảm xúc không tại như vậy thuật t ú y chẳng bằng tiến hành theo chất lượng dù sao có hán tại tóm lại cũng là có thể biết được dương thần cảnh gần trong g ă n tấc thần thông cảnh chỉ kém một đường van bối mong muốn không thể chờ đợi được muốn kiến thức một cái chỗ càng cao hơn phong cảnh như thế vậy có cái mục tiêu m a l a trầm tư một lát hơi hơi gật đầu cũng được đã ngơi ư cố chấp như thế cái kêu bẩn tăng liền trước thời gian một chút báo cho tại ngươi cảm ơn tiền bối lúc trước võ hoàng trải vớt vẽ điểm sáu đại cảnh giới năm vị trí đầu cảnh truyền lượt nhân g i a n nhưng đệ lục cảnh lại tại thời gian chuyển rời phía dưới dần dần trừ khử tại nhân dân bốn chương bảy trăm linh hai nhân tiên địa tiên thiên tiên nhưng ta linh sơn lại bởi vì đạo thống một mực bất d i ệ t thủy chung đều có truyền thừa đổi lại những tiên mức khác kỳ thật đối với lục cảnh cũng là kiến thức lừa đời điểm này núi vo đang vị kia đạo hữu liền từng nói qua ân bốn trên h e g cơ i lục bản h có mấy tầng đều là một cảnh chia làm tiến hành theo chất lượng chậm rãi từ dẫn động nguyên khí đến ngưng tụ ra nguyên thần lại đến nguyên thần lịch tiếp hóa dương tiêu dao giữa thiên niệm đúng ba tầng võ hoàng là từng bước một đem võ giả cảnh giới trải làm rõ đệ lục cảnh tên là luyện hư nhập đạo trong đó đệ nhất cảnh gọi là tam hoa tụ đỉnh vậy được xưng là nhân tiên cảnh bần tăng đã là như thế cảnh giới giải thích thế nào tam hoa chính là trên đỉnh tam hoa cũng là quy tắc chi hoa trên bản chất liền là đối với thiên địa quy tắc lĩnh hội thâm hậu trình độ giống như là diệp hướng nam văn thủ mấy người chính là sơ bộ tiếp xúc quy tắc nhưng khoảng cách ngưng hoa còn kém một chút văn bối m u ố n biết quy tắc là vật gì quy tắc chính là thiên địa vận chuyển chi quy tắc cũng là này nhân dàn cơ sở cái này hoa một cái một cây một hạt cắt một thạch kỳ thật cũng đều là quy tắc nhưng có vẽ điểm ý gì thí dụ như hỏa chi quy tắc thủy chi quy tắc tại trần n g u y ê n trước kia suy đoán bên trong cái này quy tắc hẳn là cũng hội chia làm tỉ như cái gì giết chóc thời gian không gian loại hình đồ vật như thế trôi qua điểm mạnh yếu thì như trí cường quy tắc loại hình đồ vật m a là nghe được trần n g u y ê n lời nói này thì là nghẹn ngào cười cười đệ nhất cảnh là không có vẽ điểm cái gì kim một thủy h ỏ a thổ cái này quy tắc liền là quy tắc là thiên địa vận chuyển nhất bản chất lực lượng được giữa thiên đ i ệ kỳ thật bần tăng bây giờ nói lại nhiều cũng không bằng n g ư ờ i chân chính đạt tới cảnh giới này càng thêm rõ ràng văn bối rõ ràng cái này quy tắc kỳ thật vậy có thể coi là hư vô c h i lực đây cũng là giải thích thế nào ha ha bần tăng cũng chỉ là suy đoán võ hoàng vẽ điểm lục cảnh cơ bản đều là thông tục dễ hiểu thường thường cảnh giới liền vạch về sau con đường tu hành tỷ như ngưng cương cảnh giới bị chia làm nạp khí ngưng cương cấp độ thứ nhất vì nạp khí cái thứ hai cảnh giới vì ngưng sát cái thứ ba cảnh giới là từ sát truyệt cương vừa vạn ứng nạp khí ngưng cương bốn chữ cho nên bần tăng cũng là suy đoán có lẽ tại võ hoàng xem ra cái này đệ nhất cảnh quy tắc trên bản chất liền là hư vô c h i lực không phải dùng cái gì xưng là luyện hư nhập đạo đâu ha ha tiền bối ngược lại là ma la không có dừng lại tiếp tục nói đệ nhị cảnh được xưng là ngũ khí triều nguyên này ngũ khí cũng không phải là trong lồng ngực ngũ khí chính là chỉ ngũ hành bên trong ngũ hành thế gian này v ậ v vật nhất bản chất chính là ngũ hành c h i lực tức là kim mục thủy hỏa thổ một cái giới vực ban đầu chính là từ ngũ hành tạo thành đây là nền tảng ngũ khí triều nguyên ý tứ chính là cô đọng ngũ hành tri quy tắc tự thanh mở giới như thế cùng ngươi mới vừa nói hỏa chi quy tắc thủy chi quy tắc không sai bị lắm cảnh giới này nhưng mở bí cảnh thế gian tất cả bí cảnh cũng đều là cái này một cảnh tồn tại mở ra khu vực trước đó ngươi bản thân nhìn thấy linh sơn phật tổ chính là cảnh giới này nó trong lòng bàn tay phật quốc chính là một cái bí cảnh vậy được xưng là bốn địa tiên cảnh cảm ơn tiền bối giải thích nghi hoặc ha ha đây chỉ là bần tăng mình lý giải đại khái liền là như thế kỳ thật chỉ có coi ngươi bước vào này c ả n h lúc mới có thể hiểu rõ trong đó sự t hảo diệu cái tia đệ tam cảnh đâu ma la thở vào một cái lắc đầu nói c á ân cuối cùng này một cảnh chỉ là được xưng là thiên t i ê n cảnh còn lại bốn kỳ thật bần tăng cũng không rõ lắm thiên t i ê n cảnh đúng vậy à linh sơn chố ghi chép bên trong đã là như thế danh x ư n g gọi là thiên tiên người nguyên thần bất d i ệ t ô i trọc không gần người có thể hưởng t r ư ờ n g sinh chi thọ nguyên nhân gian nhưng có thiên tiên đã từng có hiện tại h ắ n không có tiên vượt đâu ha ha lúc trước vị kia sở thái tổ chính là tuyệt thế võ thần là có thể sánh vai thậm chí áp chế thiên tiên tồn tại liền hắn đều đã chết t i ê n vượt bên trong tất nhiên là có trần u y ê n hít sâu một hơi tiền bối kia có biết tại lục c ả n h phía trên nhưng còn có đường bần tăng không biết nhưng nghĩ đến là có đường không có tật cùng thiên không có cuối cùng đồ thiên tiên tuy mạnh nhưng lại không đạt được sáng thế tình trạng này nhân g i a n có lẽ chính là một vị lục c ả n h phía trên tồn tại mở mà ra trần u y ê n như thế nghe rõ m à la ý tứ này nhân g i a n không có khả năng chống giống mà đến vô cùng có khả năng chính là siêu việt bọn hắn tưởng tượng tồn tại mở dù sao địa tiên liền có thể mở một chỗ bí cảnh xưng là tiên sơn phúc đ i ệ cái kia thiên tiên đâu khai sáng ra bí cảnh tất nhiên càng cường đại hơn nhưng dù là như thế thiên tiên vậy không mở đ xác thực, đã đã thực nói là h â n tộc bị nô dịch không biết bao nhiêu thời gian nhiều lời nhân tộc tiền bối dốc hết tâm huyết làm hậu thế mở đường võ hoàng làm ra chính là đem cái tia phân loại cảnh giới võ đạo lấy nhất là dễ hiểu mà hiệu cảnh giới vách tách đi ra cái kia cái này cảnh giới là chống giống mà tới sao không muốn. cũng không phải là như thế cái này mà là xoay chuyển ánh mắt ánh mắt thăm thẳm nhìn xem trần biến nói ngươi có biết vì sao ta người trong phật môn nói trước trước phải miệng tụng a di đà phật xin tiền bối giải thích nghi hoặc bởi vì phật môn truyền thừa đều là đến từ một vị tên là a di đà đại đức liên quan tới hắn ghi chép rất mơ hồ cũng không nhiều nhưng linh sơn đã từng trải vớt qua đi phát hiện a di đà nhưng thật ra là so võ hoàng còn xa xưa hơn tồn tại mà hắn khai sáng phật đạo cũng bị ta linh sơn thậm chí toàn bộ phật môn đều xưng là vạn phật tri tổ thì ra là thế a di đà có lẽ chỉ là một vị tiên hiền nhưng vậy có lẽ hắn chính là cái kia lục c ả n h phía trên tồn tại đây là một cái bí ẩn cũng là bẩn tăng chỗ truy đuổi mục tiêu tiền bối kia có biết nhục thân đệ lục c ả n h chi váy điểm đối với trần n g uyên mà nói kỳ thật luyện thể cùng luyện khí một dạng trọng yếu hắn đi đến hôm nay sở dĩ có thể nhiều lần vượt cấp mà chiến kỳ thật rất lớn một bộ phận cũng đều là tại ủy vào mình nhục thân ưu thế còn nữa vị y ê u cử thế vô địch sở thái tổ đã từng liền cũng là tu nhục thân trần n g uyên không bắt hắn qua lại khi t ậ m gương nhưng cảnh giới của hắn cùng kinh khủng chiến lực vẫn có chút để hắn hương tới là lấy trần uyên muốn đi chính là hắn đường nhục thân cảnh mà là tự nói và suy tư một lát trầm giọng nói nhục thân cảnh tên là nhục thân thành thánh theo bần tăng biết đệ nhất cảnh nên là nhỏ máu trọng sinh cho dù là thương thế nặng hơn nữa một giọt tinh huyết vậy có thể tái tạo chân n g u y ê n hai mắt tỏa sáng cái này xác thực rất trọng yếu cảnh giới thứ nhất được xưng là thánh cảnh nam cương tuyệt đại bộ phận yêu thần đều là này cảnh bên trong người là lấy tại nam cương yêu tộc cũng được xưng là yêu thần cảnh ân đệ nhị cảnh tên là bất tử c h i thân thật có thể bất tử ha ha nay bất tử tên nhật bản nguyên bất diện phàm là bản nguyên bất diện liền tương đương với bất tử này cảnh bên trong người vậy là phi thường khó mà chu xác phàm là lưu lại chuẩn bị ở sau liên có thể tại bất luận cái gì một vùng tái tạo chân thân đương nhiên đầu tiên muốn không cách nào bị nhân quả dây d ư a đến có thể tu hành đến cái này một cảnh vậy được xưng là võ thần cảnh đệ tam cảnh đâu cái này một cảnh bần tăng vậy biết không nhiều cùng cái kia thiên tiên cảnh bình thường bất quá vị kia sở thái tổ được xưng là tuyệt thế võ thần là lấy cái này một cảnh tên là tuyệt thế võ thần cũng có thể cảm ơn tiền bối giải thích nghi hoặc cái này thật là cái bí mật đối khắp thiên hạ tuyệt đại bộ phận người tới nói đối với lục cảnh đều là kiến thức nửa lời cho dù là cái kia truyền thừa xa xưa tiên môn có chút thể biết gái này về ậ luận y tay. y có được ngón thể trên thống t đếm đầu đến đạo r u sao, Dù n đến tận này, chỉ sợ còn không có ai có thể、so、ra mà vượt linh sơn. thừa, thể vượt cho chỉ ai ra có có so mà sợ Về phần đạo môn s ơ u tại ngàn năm trước ngũ đại thập quốc bên trong cũng đã sụp đổ nước làm rất nhiều đạo môn thế lực giống như là núi vo đang b í c h du cung thái hư cung các loại đạo môn thế lực chính là tại cái kia một khoảng thời gian bắt đầu sáng tạo cũng chính là về sau đại sở thành lập thiên hạ này nhất là cường đại tô n g môn mới được xưng là mười đại tiên môn người đ ạ muốn biết vần tăng tự nhiên sẽ không giàu giếm bất quá chớ mơ tưởng xa vời đối ngươi mà nói hiện tại trọng yếu nhất vẫn là v õ đạo tu hành đợi đến khi nào tu hành đến dương thần viên mãn thần quang t r à n đầy thần thông viên mãn nhục thân gần như nhỏ máu trọng sinh tình trạng mới có thể đi thăm dò cái này để lục cảnh ma la đề điểm nói vản bối rõ ràng tiền bối yên tâm ha ha ma la nhàn nhạt một cười không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt một lần nữa nhìn phía phía trước trần n g u y ê n cũng không có nói thêm nữa cái gì ánh mắt thâm thúy n ắ m nhìn phía trước tại ở phía trước mênh mông trên đại dương bao la gió nhẹ t h ă n thảm quét sạch trên mặt biển một đám biển yến tùy ý bay lượn trung nguyên m ư ơ i ba châu phương bắc bên cạnh giới ngoại trừ lương châu bên ngoài còn có ưu châu chỉ bất quá tồn tại cảm c ự c thấp thứ nhất không có quá lớn ngoại hoạn bắc man đại quân cũng vô pháp ở đây nhiều núi nơi tung hành duy nhất đã từng ngoại hoạn tên là lâm hồ cũng là man tộc một cái chi nhánh nhưng ở ngàn năm trước đó cũng đã bị đánh sập cho tới bây giờ đều không có ngưng tập hợp một chỗ mà từng cái tán loạn thảo nguyên bộ lạc đối với đại nhất thống vương t r i ề u mà nói căn bản tính không được hòa lớn thứ hai không có bắc lương vương ngụy tẫn phong dạng này nhân vật tuyệt thế toa c h ấ n cho tới nay đều bị người cho rằng ngũ châu kỳ thật chỉ là lương châu phụ thuộc một dạng thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm cái t i ế chính là nơi đây không tiên môn nhìn chung trung nguyên mười ba châu p h a m là giàu có nơi đều có tiên môn không tiên môn chi châu có thể coi là cằn c ố i chỉ có núi võ đang xem như một cái ngoại lệ còn lại rất nhiều tiên môn thế lực hoặc là quần cư tại phương nam hoặc là trấn tại phương đông hoặc là liền là khống chế toàn bộ tây vực bọn hắn chỗ chứng cứ thuận tiện giống như từng cái trung tâm khiến cho võ đạo hưng thịnh nhưng trên thực tế đây chỉ là biểu tượng mà thôi mọi người đều biết phương bắc chỉ có một cái núi võ đang lại cơ hồ không người biết được tại cái kia ưu châu còn có một cái tiên môn này tiên môn chính là côn luân sơn vậy liền n Sơn ạ t r có không ít người muốn tìm được côn luân sơn vị trí muốn phải cùng liên thủ chỉ tiếc không có ai biết côn luân sơn chân chính chỗ chỉ là tại hữu châu biên giới dây núi bên trong nơi đây nguyên khí mỏng manh không thích hợp tu hành nhưng bốn kỳ thật vẫn là biểu tượng trước o à n núi bộ dây t ê n t đó tại tử kim sơn một trận chiến bên trong đại phát thần uy phong nguyên đạo nhân thình lình ở đây khoanh chân ngồi tại thần đàn trung ương nhắm mắt thổ tức cũng không b ra, ra cái cái đệ tử trải bao l phong nguyên phụ tiên nhân chi mệnh giám sát nhân g dân hôm nay hạ loạn tượng đã lộ ra nhân gian dung chuyển sớm bốn phong nguyên đạo nhân đem năm gần đây chỗ chuyện phát sinh toàn bộ viết tại trong hư không phù lục phía trên không sắc thử nói đây cũng không phải là phù lục mà là một phong tấu biểu không người biết được côn luân sơn sở dĩ từ ngàn năm trước bắt đầu liền không hiện lộ tại thế gian liền là bởi vì côn luân sơn trên thực tế chính là tiên vực ở nhân gian một con mắt nhìn chăm chăm nhân gian đại thế biến hóa sở dĩ như thế là bởi vì từ cái kia ngàn năm trước phạt tiên chi chiến bắt đầu tiên vực liền nhận lấy trọng thương thẳng đến hơn hai trăm năm trước một lần cuối cùng tiên người hạ giới sau tiên vực liền triệt để cùng nhân gian ngăn cách lui tới nhưng bây giờ thiên hạ thế cục thật sự là biến hóa quá nhanh ngoài hơn hai trăm năm trước những tiên nhân kia dự đoán là lấy hắn mới nhất định phải thượng tấu biểu văn đem hiện nay nhân gian đại thế bẩm báo tiên vực từ kim sơn một trận chiến bên trong hắn sở dĩ vì giúp cảnh thái kỳ thật cũng không phải là cảnh thái cầu hắn hỗ trợ mà là hắn gặp được hiện nay nhân gian đại thế chủ động tới cửa hỗ trợ chi tiết nhân lực có nghèo lúc chính hắn hiện thân một khắc kia trở đi kỳ thật liền biết cho dù là chính hắn đem thực lực hoàn toàn lộ rõ vậy không cải biến được đại thế chỉ có thể ngồi nhìn cảnh thái vẫn lạc đại tấn vương chiều sớm vỡ nát gió ngừng mưa nghỉ phong nguyên đạo nhân d ừ n g bút hít sâu một hơi trong tay liên tục điểm ra t h n g đạo tia sáng hệ ra một lúc sau cái tia phong biểu văn hóa là một đạo lưu quang bay thẳng cử tiêu nguyên bản vạn d vậy sáng lên từng đạo rộng lớn tia sáng tựa như một khu tiên cung ngưng hiện giữa thiên địa tiên âm mịt m ở tiên cung bên ngoài một đạo đen thấm môn hộ ngưng hiện cái tiêu đạo phong nguyên đạo nhân chỗ tấu biểu văn liền trực tiếp chui vào biến mất không còn t â m tích đăng đàn đốt hương đốt biểu văn một phong hướng tấu c ử u trọng tiên một lát sau một đạo đạo m ạ c mắt dọc ngưng hiện ở c ử u thiên phía trên tựa hồ là ở quan sát đến nhân gian hiện đang biến hóa phong nguyên đạo nhân vung lên đạo bảo hủy phục trên mặt đất mắt dọc ánh mắt lại chậm dai rơi vào trên người hắn tiếp lấy chậm rãi tan g ã chương bảy trăm linh ba bản nguyên tiến châu huyết châu lương s mấy trăm dặm bến nước phía trên một chiếc sáu tầng thuyền lớn hoành hành một bộ áo bào đen hạng tiên h thu đứng chắc tay ánh mắt thâm thúy có chút hơi nặng nề mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng sự thật liền là như thế trước đó cái k i a cũng không bị hắn để vào mắt coi là quân cờ huyết mạch hiện tại đã vượt xa hắn đoạn trước cũng làm cho hắn rất nhiều nhu đồ đều hóa thành không còn đối phương không còn là tay c h ó i gà không chặt mà là đã gần như cùng hắn đứng ở một cái cùng cấp độ bên trên cờ giả mặc dù thực lực chân chính cách hắn còn rất xa nhưng hắn thế lực cũng đã vượt xa hắn toàn bộ thục châu vào hết tay hắn dưới chướng binh mã qua một trăm ngàn lại còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong trên thân danh vọng đã đạt đến hiện nay thiên hạ đình phong nói một câu thiên hạ người nào không biết quân đều không vì qua t ạ i tử kim sơn chi chiến bên trong càng là đại xuất danh tiếng thiên hạ không có nhưng cùng chi kẻ n ă n g hàng hạng tiên h thu bốn có chút luôn cuống mặc dù lại không muốn thừa nhận nhưng hắn vẫn là luôn cuống không phải chân tay luôn cuống mà là đối với mình cho tới nay mưu đồ cho tới nay là tử sinh ra hoài nghi hán thật có thể thắng qua trần viến sao hô hạng tiên h thu mọc ra một mụn khí đ ụ đem mình suy nghĩ dần dần đẻ xuống ánh mắt nhìn phía phía trước trầm giọng nói hai vị đạo h ư u đã tới cần gì phải lại che lấp đâu ha ha không phải là che lấp hạ n huynh nói quá lời đúng vậy a bản tọa cũng chỉ là sơ đến mà thôi thôi bình tĩnh trong hư không truyền đến hai âm thanh tiếp theo hai đạo bóng dáng chậm rãi ngưng hiện ở trong hư không một người thân mang áo bào đen mang trên mặt quỷ dị mặt nạ trên thân khí tức lúc cần lúc hiện chính là hiện nay thiên bảng thứ chín thất s á t điện điện chủ một người khác quanh thân ma khí tung hành một thân huyền diệu đen giáp quanh thân lộ ra một cỗ cường đại uy nghiêm khí thế ánh mắt thâm thúy thần tinh lạnh nhạt chính là thiên ma điện chủ đồng phương thắng ba người bọn họ đều là đương thời đ ỉ n h tiêm một n ắ m cừng giả riêng phần mình đều có trưởng không lớn lao quyền thế là cái này huyết c h â u tam đại thế lực c h i chủ nếu là bọn hắn gặp mặt tin tức truyền đi nhất định có thể dẫn tới giang hồ chấn động đông phương thắng từng bước một đạp vào lâu thuyền mặt không đổi sắc thất s á t điện điện trụt thì là thủy t r u n g không động tựa hồ là ở kiên kỵ lên trước mặt nam t ử á o đen hạng huynh mời chúng ta hai người đến đây không biết cần làm chuyện gì đông phương thắng ánh mắt chuyển hướng hạng tiên thu tự hồ là ở tìm kiếm lấy cái gì đông p ư ơ n g đạo hữu cảm thấy hội là như thế nào hạng tiên thu hỏi lại ha ha bản tọa nếu là biết được hôm nay vậy sẽ không tới hạng thiên thu lắc đầu khẽ cười một tiếng không chính là bởi vì đông phương đạo h ư u biết bản tọa ý gì cho nên mới hội đến đây ân bốn thất sát đạo h ư u không cũng là như thế sao hạng huynh làm gì quanh coi lòng vòng có chuyện gì không ngại nói thẳng không sai chúng ta cũng không phải trên giang hồ phổ thông b á c h tính thời gian thế nhưng là cực kỳ chân quý t ố t đã hai vị nói như thế vậy bản tọa liền không nhiều che lấp cái gì hạng thiên thu nhẹ gật đầu tiếp tục nói hạng m ẫ mời hai vị đạo h ư u đến đây không vì cái khác chỉ vì kết minh kết minh ha ha hiện nay thiên hạ đại thế đã lộ ra Loạn lực, hào hùng đều tại tại phương hùng sẵn sàng ra trận, tích thực lực, bất quá tại bản thế tới, tích thực bất tọa đã đều các xúc quá ra x e một ra, trương thanh phần phô thế, cầu lớn là làm m h thành thế ể người lắc đắc không có mấy. Nhưng dù là c đắc có không Nhưng mấy. dù l như vẫn thế, linh à có lực có không thế hy h vọng ít t lấy ê ạ này. Linh là Tiếp tục. Một là linh sơn n à y vì thiên hạ mời đại tiên môn đứng đầu truyền thừa lâu có một không hai trung nguyên thế lực khắp nơi có bốn đại bồ tát rất nhiều la hán càng có phật đà tại thế thực lực có thể xưng k i n h khủng lại đây vẫn chỉ là bên ngoài sau lưng tất nhiên còn có ẩn tàng hiện nay linh sơn đã chỉnh hợp tây vượt ba mươi sáu nước bắt đầu tiến vào chiếm giữ lan châu muốn đem phật môn truyền lợi trung nguyên đây là hoa lớn thường nói đạo phật ma không cùng tồn tại linh sơn như thành thế tất không cách nào có thể chứa thất s á t điện cùng thiên ma điện hai là phương bắc man tộc trước đó một cái cổ kim vương đ ì n h liền để trung nguyên phương bắc bị thương nếu là tam đại vương đình liên thủ chân quân quyết không hạ mười vị càng có ba vị man thần toạc h ấ n một khi thôn tính trung nguyên nhân tộc bách tính đem thụ đại nạn ba v ị đông danh nơi đây tuy là h y nô từ trước đến nay không vì trung nguyên xem trọng nhưng bản tọa từng đi qua một chuyến hải ngoại biết h ả i ngoại thực lực m ộ t k h i hai hợp, vậy chính h vậy là một ỏ lớn. Bốn vị đế thành, thành này hùng cứ Đông vị võ đế cứ ả khí thế phi phạm. Nam vị lương châu n g u y tân phong nếu là cùng n ố i v õ đang liên thủ nó thanh thế vậy đem có chút to lớn bất quá bản tọa hiểu rõ hắn một khi b ắ c man xuôi nam hắn nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát cũng không tất lo lắng quá mức thứ sáu thì là nam cung liệt nam cung liệt ha ha hạ huynh không khỏi quá để mắt hắn đi đông phương thắng khép cười một tiếng đối với người này có chút lơ đễm cũng không cảm thấy là hòa lớn hạng tiên thu ánh mắt t í n m ị c ngưng tiếng nói một cái nam cung liệt tự nhiên không tính cái gì nhưng nó nếu là cùng nam cương yêu tộc hợp lực đâu phải biết nam cương yêu tộc chi thực lực sâu không lường được mặc dù 500 năm trăm n ă m trước bị ta hạng thị tổ tiên đánh lui nhưng 500 năm trăm n ă m ẩn nút hán thực lực so linh sơn cùng bắc man cộng lại đều khủng bố hơn không thể không đề phòng nam cung liệt dám coi trời bằng vùng t a đạo nhân tộc sự tình không tuyệt đối chi ít tại bản tọa được đến thông tin bên trong nam cung liệt đã bắt đầu cùng nam cương yêu ma cấu kết tất thành trung nguyên hòa lớn hạng huynh tiếp tục thất sát điện, điện chủ nói thứ bảy thì là thuộc châu trần liên lương châu thành một trận chiến tử kim sơn một trận chiến đã đem danh vọng đẩy lên đ ỉ n h phong thiên hạ không người có thể đụng hiện nay thục sơn thái h ư c u n g đạo thần cung tam đại thế lực đều là tại dưới trường hán hùng cứ một châu dưới trướng binh mã hơn mười vạn đã có khí thôn sơn hà c h i tượng về phần thế lực khác đều là gà đất c h ó sành thực lực mặc dù bất p h ẳ m nhưng cuối cùng chỉ là năm bẻ b ả y mạng không thành được cái đại sự gì đông phương thắng nhữ mày lại thản nhiên nói xem ra hạng huynh là không có đem ta thiên ma điện cùng thất s á t điện để ở trong m ắ ta ha xác thực như thế hạng thiên thu rất tán thành nhẹ gật đầu người đông phương thắng giọng điệu cứng lại âm thanh lạnh lùng nói hẳn là hạng huynh mời chúng ta tới chính là vì chế nhạo chúng ta đ ô n g phương đạo hữu hiểu lầm a thất s á t điện điện chủ cười lạnh một tiếng hai vị không ngại tiếp tục nghe m ờ i tha thứ hạng mộ nói thẳng không phải là hạng mộ xem thường hai vị thật sự là thất s á t điện cùng thiên ma điện khó thành đại sự hai vị không cần vội va phản bác lại nghe ta nói thất s á t điện từ thành lập lên chính là tổ chức sát thủ thực lực mặc dù không tệ nhưng cuối cùng không phải trên mặt nước thế lực thiên ma điện mặc dù là ma đạo khôi thủ mà dù sao phong bình quá kém danh vọng quá thấp cho dù thực lực không tệ nhưng muốn tranh đoạt thiên h ạ cơ hộ không có hy vọng điểm này hai vị thừa nhận à? thất s á t điện có thể không ý t r a n h cái gì thiên hạ thiên ma điện vậy không cầu ở đây chỉ cần hùng cứ một châu nơi liền có thể cái kia hai vị nhưng từng muốn qua một khi thiên hạ đại sự cố định cái kia tân hoàng lại sao sẽ thả qua thiên ma điện cùng thất s á t điện hoặc là thần phục hoặc là cũng chỉ có thể mất diện hạ n huynh khó tránh khỏi có chút nói chuyện giật c â n đi. đây là bản tọa lời từ đáy lòng kỳ thật cũng không phải là thất s á t điện cùng thiên ma điện cho dù là ta hạ thị tung có danh vọng lại không thực lực vậy không có bao nhiêu hy vọng trong loạn thế này phục hương đại sở trên giang hồ thế lực miệng nói diện tân phục sở nhưng cho đến ngày nay vậy không có có bất kỳ một thế lực nào đến huyết châu cùng lương sơn liên hệ bọn hắn chỉ cần một cái tên mà không cần cái này thực cho nên đông phương thắng tròng mắt hơi h í p đã đoán được hạng tiên thu ý nghĩ cho nên bản tọa mong muốn cùng thất s á t điện cùng thiên ma điện kết minh đem ta huyết châu chi lực trình hợp một thể x ô i nam nhưng nhất thống phương nam b mô châu bắc thượng nhất định trong đình nguyên hạng tiên thu trầm giọng nói ha ha hạ huynh ngược lại là đánh tính toán thật hay a ha. không sai hạ huynh đây là muốn mượn ta thất sắt điện khi ở trong tay đào a ha. hai người nhau, lẫn nhau trao đổi ý kiến hạng thiên thu lắc đầu một mặt thành khẩn nói ra người ta ba nhà một khi trở mặt ai đều phải không được tốt cuối cùng chỉ có thể khốn tại huyết châu ngồi xem những phe khác thế lực tranh đoạt thiên hạ cuối cùng lại bị từng cái tiêu diệt đây là l o ạ n thế một trận không thua gì ngàn năm trước l o ạ n thế không nên cảm thấy vẫn còn có thể cắt cứ huyết châu đây chẳng qua là tư mã thị vô năng mà thôi nếu là một vị chân chính người có đại khí vận quét ngang thiên hạ thiên hạ đại thế về vào một thân đến lúc đó cho dù là người ta ba nhà liên hợp vậy ngăn không được ha ha ta hạng thị thái tổ đã đã chứng minh đây hết thảy ba nhà liên minh lấy ai là chủ đông phương thắng suy tư một lát mở miệng hỏi bằng vào ta hạng gia vì sao bằng cái gì hẳn là hạng huynh thật còn n cho sự r ằ gia hạng g vẫn là mấy trăm năm trước hạng gia sao mong muốn một câu liền để tiên môn vì đó thúc đẩy đông phương thắng tựa hồ là có chút n i ệ m ai hạng gia tuy mạnh nhưng vậy có hạn với lại thiên hạ thế lực khắp nơi đều tại kiên kỷ hạng gia không muốn để cho hạng thị lại một lần nữa phục hưng làm cái đền thờ có thể khi chủ tử cái này không thể được bởi vì ta hạng gia có danh vọng mặc dù tư mã thị chiếm đoạt hoàng vị hơn hai trăm năm nhưng ta hạng gia lực ảnh hưởng vẫn còn có đôi khi có thể có tác dụng lớn với lại luận đến nội tình thất s á t điện cùng thiên ma điện chỉ sợ đều khó mà với tới ha ha bất quá hai vị yên tâm nếu là kết minh cái tiêu hạng m ộ tự nhiên hội xuất r a thành ý người ta ba người nhưng uống máu ăn thể lập xuống thiên đạo lợi t h ể nếu ta hạng thị phục hưng huyết châu tức là thiên ma điện chi đất phong thất s á t điện có thể thành vì ta đại sở quốc dạy cũng hoặc là lựa chọn cái này trung nguyên mười ba châu tùy ý một vùng v ì đất phong thất sắc điện cùng thiên ma điện tiên nhân có thể thành là quốc sư từ ta đại sở quốc vận cung cấp nuôi dưỡng hạng huynh cái này bánh họa thật là tròn a đây là hứa hẹn cũng là thu hoạch về phần hiện tại như bản tọa đoán không sai thất s á t điện cùng thiên ma điện tiên nhân kỳ thật trạng thái cũng không tốt ta hạng tiên thu ánh mắt chuyển hướng đông phương thắng trong mắt tựa hồ sớm đã l i ệ u định hạng huynh nếu là như vậy cho rằng vậy bản tọa vậy không phản bác ha ha hạng mẫu có tiên tổ còn sót lại thần nguyên có thể cho hai vị tiên nhân quét dọn tệ nạn thò nguyên lại t r ư ớ n g hai trăm năm càng có khả năng tiến thêm một bước thất s á t đạo h ư u cùng đông phương đạo hữu châu cầu bất quá thành tiên mà thôi hạng mẫu có thể đáp ứng chợ hai vị thành tiên hạng huynh bằng cái gì đáp ứng đông phương thắng những mày lại liền nó mình đều không có thành tiên lại nói lên chợ bọn hắn thành tiên thật sự là năm có chút b u ồ n c ư ờ i vẫn là bằng ta hạng gia nội tình hai vị ý cảnh viên mãn lại đắng tìm quy tắc mà không được hạng m ẫ có thể xuất ra thiên địa bản nguyên thiên châu chợ hai vị lĩnh hội cái gì đông phương thắng sắc mặt lúc này thay đổi có chút không thể tin nhìn về phía hạng tiên thu người có bản nguyên tiên châu không phải hạng m ẫ như thế nào lĩnh hội quy tắc hạng tiên thu nhàn nhạt một c ư ờ i tốt chỉ cần hạng huynh có thể đem thiên châu dâng lên bản tọa lập tức đáp ứng đông phương thắng trầm giọng nói hiện tại tự nhiên là không được vạn một hai vị đổi ý cái kêu hạng m ẫ nhưng sẽ thua lô lớn đợi đến hạng mộ khi nào thành tiên cái này thiên châu mới có thể tặng cho hai vị nếu là hạng huynh lừa gạt chúng ta đâu đông phương thắng ngưng âm thanh hỏi hạng tiên h thu n é t miệng lên một vòng nhẹ cười trong tay ánh sáng l ó e lên một đạo m ô n g lung tia sáng xuất hiện trong tay nó quanh thân tiêu tán lấy một cỗ thần bí đạo ẩn đông phương thắng cùng thất s á t điện điện chủ ánh mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m đạo ánh sáng kia trong mắt tràn đầy khát vọng bất quá rất nhanh quan g mang tia liền một lần nữa nội liễm biến mất không còn t ă n tích hai vị cảm thấy thế nào hạng tiên thu cười nhặt hỏi tất bản tọa đáp ứng ngươi thất sắt điện hít sâu một hơi, gật đầu nói. Đông phương đạo đông phương thắng ánh mắt c h ấ p động như n h ữ n mày việc này bản tọa cần muốn cân nhắc mấy ngày có thể hạng huynh không sợ ta hai người xuất thủ cướp đoạt sao thất s á t điện điện chủ tùy theo hỏi h a h a bốn không phải là hạng mô khinh thường anh hùng thiên hạng chỉ là bốn thiên nhân không ra ai có thể định ta hạng thiên thu nhàn nhạt một cười toàn thân bao phủ một cỗ cực hạn tự tin hạng huynh hào khí phách thiên hạ đ ệ nhất quả nhiên người phi thường có thể bằng đông phương thắng than nhẹ một tiếng đã hạng huynh i ể n lộ thành ý cái kia đáp ứng lại có làm sao bản tọa lập tức trở về trình đốn thất sắc điện, điện chủ trầm m ặ n một lát Chậm đ ã i nói đó, ra. Sau n h ì n t h o á n g qua đông phương thắng quay người rời đi Thấy đối phương đối n một h Phương quả quyết, Thắng Đông c mươi t đầu năm phút về sau nhất rời đi trước thất s á t điện điện chủ lại lần nữa xuất hiện ở hạng thiên thu bên người nhìn qua phương xa hư không mở miệng nói đông phương thắng mặc dù rời đi nhưng cuối cùng có lẽ vẫn là hội đáp ứng hạng huy ngược n lại là giỏi tính toán thất sắt đạo hữu lời ấy sai rồi đây là lấy lợi d ụ n chi ha ha bản tọa cũng không tin cái t i ê bản nguyên thiên châu là thật nhưng đạo h ư u không vẫn là nguyện ý liên thủ sao thiên châu mặc dù giả nhưng ngươi thật có thủ đoạn có thực lực ta thất s á t điện tiên nhân đều đáp ứng bản tọa lại có thể thế nào đâu cái này chút đều không trọng yếu chỉ cần hạng mẫu có thể phục hưng đại sở trước đó cái kia chút điều kiện chính là thật bản tọa vậy có thủ đoạn có thể giúp ngươi thành tiên hy vọng như thế đi yên tâm ta hạng ra đã có thể tại ngàn năm trước định định t i ê n hạng ai có thể nói ngàn năm về sau liền không có cơ hội đâu hạng mẫu thế nhưng không chỉ là thất sắc điện cùng thiên ma điện như bản tọa đoán không sai sắp nhận thần nữ cũng a có lẽ vậy năm đông hải hải v ư ợ phía trên mấy chiếc trăm trượng thuyền lớn hoành hành tại hải vực phía trên từng m ầ y thân mang võ đạo trường bảo nam t ử đứng ở trên thuyền bùn phía chỉ bất quá nếu là nhìn kỹ lời nói liền có thể phát hiện những võ giả này quần áo trên người có khác với trung nguyên về phần bọn hắn thân phận thì là bốn đ ô n g doanh võ giả ở giữa thuyền lớn đ ỉ n h chót ba đạo bóng dáng ngưng hiện tại đỉnh đầu một người ở giữa thân mang giải phục gánh vác một thanh trường đao khuôn mặt ngay ngắn dưới hàm có một sợi dâu dài nếu là diệp hướng nam ở đây lời nói nhất định có thể nhận ra người này thân phận đồng doanh tam đại gia tộc đứng đầu liều sinh gia tộc đương đại tộc trường liều sinh thiên l ã mà h ắ n thì là cùng trần huyền có mối t h ù giết con hắn hai cái thiên phu tuyệt hảo con trai liều sinh chân nhất chết bởi khiêu chiến trần huyền quá trình bên trong liều sinh võ nghĩa chết bởi đông hải võ đế thành đứng hàng bên trái người là một lao giả dâu tóc bạc trắng khuôn mặt khô lão làn da nếp h ố n chỉ có đôi mắt nhỏ tiêu tán lấy tinh quang hắn tên y đằng c h â n là đ ô n g doanh tam đại gia tộc một trong y đằng thị tộc đương đại tộc trưởng y đằng tâm thành phụ thân trước đó ở kinh thành tu di huyện cảnh trước chém giết y đằng nhất đao gia ra đã sớm thoái ẩn giang hồ nhiều năm nếu là bị người nhìn thấy xuất hiện ở đây nhất định có thể dẫn tới đông doanh giang hồ chấn động về phần đứng hàng phía bên phải người thì là một cái có vẻ như tuổi trẻ kỳ thực ánh mắt tang thương nam tử nó nhắm mắt thổ tức đứng chắp tay về phần hắn thân phận thì là đông danh o tam đại gia tộc cung bản gia tộc một tên tộc lão tên là cung bản t h ầ n tàng ba người đại biểu lấy đông danh o tam đại thế lực có thể nói là đứng ở toàn bộ đông danh o phía trên vốn có quyền thế cực kỳ to lớn hồ bốn liêu sinh t i ê n giã thở phào một cái nói khẽ trung nguyên đã đại l o ạ n ta đông doanh nhận nút mấy trăm năm cơ hội rốt cuộc đã đến ha ha chỉ tiếc liêu sinh tộc trưởng thủ chỉ sợ là rất khó báo bên cạnh lão giả y đẳng chân thuận miệm nói nghe được câu này liễu sinh thiên giã nhún mày lạ mặt tức giận thử l ệ n h một tiếng hắn thù s á t thực rất khó báo trước đó tam đại gia tộc từng liên thủ thỉnh động trung nguyên tiên môn thất s á t điện động thủ với hắn kết quả không chỉ có thất bại còn bị nó thế lực sau lưng s i n h s i n h trọng thương dẫn đến cái này gần một năm đều không dám động thủ kết quả chính là nuôi h ổ gây họa vẹn vẹn ngắn như vậy thời gian cái t i ê u tên là trần n g uyên người trung nguyên liền một đường thẳng tới mây xanh hiện nay tức thì bị trung nguyên thành tiên lâu liệt vào trung nguyên thứ tư lấy hắn mới vào dương thần không lâu thực lực đi tìm tới cửa cơ h ầ ngang n g a với chịu chết thứ nhất thời phách lối thôi cuối cùng sẽ có một ngày ta đông doanh tam đại gia tộc tại trung nguyên đặt chân về sau tất nhiên báo cái này chút thù hận không chỉ là thật vừa cùng vong nghĩa thủ còn có ý đẳng nhất đao thủ tiên đoán là thật sao một mực nhắm mắt cung bản thần tàng đánh gây hai người nói chuyện hao phí nhiều như vậy lực lượng l i ê n vị tiền bối kia đều vì vậy mà gặp phản v ệ tất nhiên là thật đông doanh nhanh muốn diệt vong cho nên chúng ta nhất định phải dùng hết tất cả thủ đoạn tiến vào chiếm giữ trung nguyên thánh đ i ệ đúng vậy à thần tàng đạo hữu ngơi một mực bế quan không biết rất bình thường nhưng kỳ thật ta tam đại gia tộc đã đạt thành nhất trí trước đó thống nhất hải vực chú quốc hiện tại trần h ì là muốn đi t uyên ta hồ, hồ như như đứng tại lâu thuyền phía trên nhìn về phía trước trên mặt biển tiến vào tầm mắt hòn đảo nhét miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt o từ khi rời đi lục địa trần uyên đã tại hải vực phía trên chờ đợi gần mười ngày Lấy nguyên k、so、hoàng í thôi đồ đ a u bên trong chuyển đến ma la thanh âm là ai trần liên không có hoài nghi ma la cảm giác đối phương dù sao cũng là tiên nhân cảnh tồn tại thân nhiệm cảm giác so với hắn muốn càng cường đại hơn chỉ là hiếu kỳ là ai sẽ đến đảo này từ hắn thu hoạch biết trong tình báo thần long đảo mặc dù láng giềng đông doanh bốn đảo nhưng trên thực tế vẫn là có không giới tại vạn dặm xa khoảng cách lại lúc gần lúc hiện nhìn thấy đảo này người gần như có rất ít trở về người phần lớn là xa xa trông thấy liền lập tức chạy trốn về phần tới gần cho đến tận này còn không có ghi chép có thể còn sống trở về cho nên thần long đảo vậy được xưng là cấm điện về phần đảo này tên thì là bởi vì diện tích hẹp dài xa xa nhìn lại giống như là một đầu tại trong vùng biển bay lê n long cho nên mới sẽ bị mang theo tên này dưới mắt có người tới gần ngược lại là được xưng tụng q á i dị là đồng doanh võ giả đồng doanh bốn thực lực như thế nào trần liên ánh mắt ngưng tụ quanh thân tiêu tán ra một vòng nhàn n h ạ t sắc cơ chuyện này với hắn mà nói nhưng coi là quen biết đã lâu song phương không ít kết thủ kết o á n càng là tại huyết châu thời điểm thì n h động thất sát điện diêm la đối với hắn chặn giết nếu không có ma la cùng đại bá cho át chủ bài tại hắn khi đó còn thật không có cái năng lực k i a đi địch nổi diêm la bực này tồn tại mặc dù nhị cứu trần hoài nghĩa đã từng vì hắn báo qua thủ giết không ít đông danh o võ giả nhưng cái, kia cũng không phải là hắn làm. cái này mối thủ hắn cũng bị hắn một mực ghi ở trong lòng vốn nghĩ ngày sau có cơ hội lại báo thủ dù sao hắn thời gian có hạn không có khả năng hội lãng phí trên người bọn hắn nhưng nếu là có cơ hội lời nói hắn vẫn là sẽ không để qua ba vị dương thần bốn vị luyện thần còn có mấy trăm hạ tam cảnh võ giả ha ha ngược lại là đưa tới cửa trần uyên nói khẽ dứt lời liền muốn trực tiếp đ ộ n g thủ đem những này người trôn vùi tại hải vượt phía trên ba vị chân quân tuy mạnh nhưng cũng còn không phải hắn cùng ma la đối thủ thậm chí ma la một người liền có thể đem bọn gia hỏa này đều cho đưa lê n thiên trần đã ân nơi đây có chút không đúng lắm bật tăng thần niệm bao phủ đạo này thời điểm có một cỗ bình phong ngăn cách tốt nhất đừng trước hành động thiếu suy nghĩ trước khiến cái này người đông doanh dò đường ma la trầm giọng nói trần uyên nhữ nhữ mày có thể làm cho ma la thần n i ệ m không cách nào bao phủ thần long đạo thật có chút không thích hợp dù sao lại thế nào ma la cũng là một vị hàng thật giá thật tiên nhân bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ cái này thần long đạo cấm địa tên xác thực có chút vô liếng chầm tư một lát trần uyên gật đầu nói tốt vậy liền theo tiền bồi nói khiến cái này người đ ô n g doanh trước thử một lần tiếng nói rơi thôi trần uyên dưới chân lâu thuyền cấp tốc hướng phía đáy biển đâm chìm còn hắn thì dần dần ẩn vào hư không hướng phía đáng kia đông doanh võ giả phương hướng mà đi bên trong nam cuối cùng đã tới liêu sinh tiên giã trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhom dáng tươi cười t lúc lúc một, một, có có một bên y đẳng chân ngưng tiếng nói không sai cung bản thân tàng ánh mắt ngưng trọng nhẹ gật đầu ha ha một cái chỉ là thần long đảo lại có thể mạnh bao nhiêu nếu thật là tuyệt địa lời nói cũng sẽ không có nhiều như vậy tới gần đảo này người còn sống chúng ta thế nhưng là tụ tập ba vị dương thần bốn vị luyện thần có thần binh b ạ i kiện đại trận một thành chính là cái tia chút trung nguyên thiên bảng ba vị trí đầu tồn tại vậy có thể cùng đánh một trận liêu sinh thiên giã suy cười một tiếng hình như có chút khinh thường bất quá đây cũng chỉ là lời nói bên trên m à thôi trên thực tế hai bên cung bản thần tàng cùng y đằng chân đều có thể cảm giác được liêu sinh thiên giã trên thân tiêu tán ra vẻ ngưng trọng lệnh, tốc. Lên đảo. Thần long đảo bên trong. theo đông danh mấy chiếc thuyền lớn tới gần đã bị trong đảo người cảm giác đến từng đạo mạnh mẽ khí tức từ hòn đảo bên trong thất tỉnh cấp tốc hội tụ ở thần long đảo đầu dòng chỗ một chút nhìn lại có thể phát hiện hội tụ người chừng hơn trăm người với lại quần áo đều có khác biệt có người tay cầm xin cá một bộ ngư dân cách đan mặc có nhân thân lấy tàn bạo dáng người thẳng táp có người tay cầm hiện hoàng thư quyển ghim lên bụi tóc trong đó rất lớn một bộ phận người trên thân áo bảo kiểu dáng cùng đông doanh không khác nhưng bọn hắn đều có hai cái điểm giống nhau đó chính là cái này hơn trăm người bên trong không một người khí tức tại đan cảnh phía dưới với lại bốn ánh mắt lớn đều có chút n ư c trệ giống như là khôi lỗi bình thường bất quá mặc dù ánh mắt đờ đẫn nhưng bọn hắn l à n ra đều bảo trì vô cùng tốt cùng thường nhân không khác người cầm đầu là một tên thân mang áo bào đen tồn tại hắn ngẩng đầu lên áo bào đen che lấp phía dưới lộ ra một đôi sâu kín qua n mang mà hắn khi tức v ậ y đám người tối cao thình l i n h đạt đến dương thần c h i cảnh năm nay chính là thần long một trăm hai mươi năm một vòng suy yếu kỳ có người ngoài tới gần lòng mang ý đồ xấu đem bọn hắn lưu lại không thể để bọn hắn leo lên thánh đạo đã quay dày thần long ngủ say cần tuân thánh sứ c h i mệnh hơn trăm người cùng nhau quỳ một gối xuống đất một lúc sau r i ê n g phần mình trên thân đều là giấy lên một tầng đen như mực hóa diễm giống như là từng khỏa bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đằng không mà lên v ọ t thẳng hướng về phía đang tại gia tốc tới gần đông doanh võ giả đây là bốn đứng tại ở giữa lâu thuyền đỉnh chóp liêu sinh thiên giã mấy người đều là những mày ánh mắt quét về cái k i a từng đạo tới gần màu đen lưu quang trong mắt có chút t h â m trầm cùng trong truyền thuyết k h á c t h ư ờ n g cung bản thần tàng ánh mắt ngưng lại thần long đạo nhất là tới gần đông doanh đồng dạng đối với đạo này tình báo cũng là lấy đông doanh võ giả là nhất nhưng vô luận là cái nào một lần ghi đều chưa từng có qua thần long đạo bên trong có người xuất hiện lại còn chủ động tập kích tới gần lâu thuyền không phải lời nói cái kia chút đã từng tới gần qua thần long đạo người làm sao có thể còn sống sót có lẽ là những năm gần đây xuất hiện biến hóa gì bất quá bốn chỉ có những người này lời nói còn ngăn không được chúng ta y đẳng chân ba người cũng không có cảm thấy bối rối bởi vì những người kia trên thân khí tức không có người nào có thể uy hiếp được ba người bọn họ đối bọn họ mà nói cùng sâu kiến không khác bất quá cấm địa ngược lại cũng coi là danh xứng với thực dương thần phía dưới võ giả mong muốn lên đạo đối diện với mấy cái này tiếng người thật là có đi không về chỉ có thể v ớ lạc động thủ đi cung bản thần tàng rút ra một thanh tuyết trắng trường đao một lúc sau trong n g á y mắt đằng không mà lên cùng hắn nhất thống dâng lên người còn có còn lại mấy chiếc lâu thuyền phía trên đông doanh v õ giả trong lúc nhất thời đao mang hoành không kiếm khí tiêu tán những thần long đào đó bên trên tồn tại thì là đ ỗ n g nhiên thân hình vừa tới một lúc sau trực tiếp kết thành một tòa đại trượn từng đạo mãnh liệt ma diễm che trời lấp đất quét sạch xuống chỉ vừa đối mặt liền tử thương không dưới mười vị đông doanh vó giả bất quá dạng này ma diễm còn không đả thương được cung bản thần tàng hai t a y của h ắ n cầm đao mạnh liệt thiên địa nguyên khí ngưng tụ trước người. quanh thân một cô phong mang ý cảnh bước lên một đ a o chém xuống mạnh liệt ma diễm mặt trời trực tiếp bị s i n h s i n h rạch ra một đường vết rách hơn mười người lúc này bị chỉnh tề mở ra giống như là từng đống đá vụn rơi xuống tại trong biển cái này ma diễm ẩn vào trong bóng tối trần nguyên nhìn chằm chằm cái kia ma diễm lông mày chăm chú nhắc lại cảm giác không h i ể u quen thuộc giống như là năm giống như là bốn ma la ma tướng phụ thân thời điểm chỗ bạo phát ma diễm mặc dù uy năng không cùng với một phần trăm nhưng xác thực cực kỳ là tưởng tượng tiền bối những người này hẳn là cùng ngươi có nguồn gốc ma la trầm mặt hồi lâu mới nói bần tăng vậy cảm giác kinh ngạc ân ngươi còn nhớ đến bần tăng lúc trước chuyển cho người tu la ma thể lúc chỗ nói chuyện qua nhớ kỹ cái này tu la ma công đến từ mấy trăm năm trước đ ô n g nhiên tại tây vừa xuất hiện tu la nhất tộc bần tăng ma tướng chỗ tu chi ma diễm vậy là tới từ này là từ cái kia tu la vương trên thân lĩnh nộ g r a năm đó bần tăng từng muốn muốn truy tìm tu la nhất tộc nơi phát ra kết quả lại không đoạt được chi những tu la đó nhất tộc tồn tại vậy chỉ biết là bọn hắn là từ huyết mạch chỗ sâu mà lĩnh nộ g a thần thông hiện tại xem ra cũng không phải là như thế tiền bối ý là những người này chỉ sợ cùng những tu la đó ma tộc có cùng nguồn gốc như thế mới có thể thi t r i ể n ra như thế ma diễm quả thực quỷ dị giống đang tại trần u y ê n cùng ma la thảo luận những người này thể hiện ra ma diễm thời điểm từ đáy biển bỗng nhiên toát ra một đầu thủy long trực tiếp đụng vào mấy chiếc trên t h u y ề n lớn xảy ra bất ngờ biến hóa không chỉ có ngoài trần u y ê n đoạn trước đồng thời vậy ngoài liêu sinh thiên giã mấy người đoạn trước bởi vì cái kia thủy long tại tới gần thời điểm chưa từng có chút động tĩnh từng tiếng tiếng bạo liệt tâm nổ vang mấy chiếc thuyền lớn trong nháy mắt bị phá diệt tiếp theo nương theo lấy gào thét tiếng long ngâm một đầu màu đen thủy long làm không mà lên cái k i a thủy long sở dĩ hiện lên màu đen là bởi vì nó quanh thân vậy bao phủ một cỗ hát sắc ma diễm nhưng cỗ này ma diễm lại cùng phía dưới nước biển hỏa làm một thể không có chút nào thủy hỏa không cho trạng thái hắc long v ớ i đôi u trăm t r ư ợ n g chân thân nằm ngang ở hư không mang theo một cỗ cường đại cảm giác c áp bách một đôi thăm t h ả m ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước liêu sinh thiên giã hai người miệng ra nhân ôn dám gần thánh đ ả o người chết h ừ giả thần giả quỷ liêu sinh thiên giã lạnh hư một tiếng đối với hắc long trực tiếp đem lâu thuyền đánh nát cảm nhận được phẫn nộ lúc này rút ra sau lưng chỗ gánh vắt một thanh thần nào trực chỉ tiếng nói rơi thôi khí tức quanh người trong nháy mắt bước lên tia sáng lấp lóe chém ra một đao một bên y đằng chân không nói một lời cũng theo đó mà lên cầm trong tay ủy tủ thế tộc c h ấ n tộc chi bảo thiên mệnh đao ẩm v a n g mà lên cùng liễu sinh thiên giã trực tiếp đối cái k i ê u màu đen thủy lòng tả hữu giác công cùng nhau đậu tủ h còn có bốn vị luyện thần cường giả đem cái k i ê u màu đen thủy lòng trực tiếp vây quanh vây anh vây n h từng đạo đao mang lấp lóe thiên địa h ư không bạo liệt phía dưới nước biển nhấc lên cơn sóng gió đậu trời nguyên bản vạn r ằ n không mây hư không bắt đầu dần dần ngưng tụ mây đen tràn đầy thiên địa nguy thứ ngay từ đầu giao thủ chính là lâm vào gây cấn hát long quay phong vân sóng biển bước lên quần quận ma diễm bước lên chỉ tiếc trung pin là yếu không địch lại mạnh đối mặt mấy vị cường giả vây xem bất quá trong chốc lát liền đã rơi vào thế bất lợi một bên khác c u n g bản thần tàng nơi đó vậy cấp tốc giải quyết đối thủ khi hắn phá đi đại trận kia về sau còn lại không khác chém dưa thái rau bình thường tất cả đều vẫn lạc tại nó dưới đ a o đáng tiếc không có một cái nào có khí v ậ n trần n g u y ê n ẩn vào chỗ tối trong lòng lẩm bẩm sướng tại hắn lại đây thời điểm lợi dụng thiên nhãn dò xét một bản nhưng cái kia chút người đông danh o lại không có động tĩnh chút nào cùng thường nhân không khác về phần đằng sau những thần long đảo đó bên trong xuất hiện người trần liên vậy quét tới n h ư cũng không nhìn thấy biến hóa gì trong lòng không khỏi mẩm sinh thất vọng đã không có người mang khí vật người Vậy hắn tại ự nhiên cũng liền t m t h ờ trần á nguyên thủ nghĩ, quan sát những người này giờ phút này đều đã đem tâm thần đặt ở hắc long phía trên nếu là thừa dịp này thời cơ trong bóng tối hạ đao lời nói lấy hắn thực lực tuyệt đối có thể qua trong giây lát diệt đi một người không cần như thế lại nhìn chính là đầu này thủy long bất quá là khai vị tước nhắm ngươi muốn gặp được chân long còn chưa từng hiện thân đâu ma la thanh âm vang lên trước khi đến thần long đảo trên đường trần u y ê n đã đem mình bộ phận mắt nói cho hắn bất quá hắn nói là hắn một lần tình cờ đạt được một tin tức thần long đảo bên trên coi trần long nếu là có thể đem t h ô n vệ liền có khả năng thừa dịp cái này thời cơ tốt trực tiếp đột phá dương thần ma la cũng chỉ là gật đầu nói hắn biết cũng không có truy hỏi cái khác thì như trần u y ê n là thế nào biết được dạng này tin tức thì như hắn làm sao lại có thể chắc chắn thôn vệ chân long liền có thể đột phá hắn biết trần u y ê n trên người có bí mật lại bí mật còn rất lớn theo h ắ n đoán trần u y ê n nguồn tin tức khả năng liền nguồn gốc từ tại bí mật kia phía trên giống là trước kia mấy lần một dạng giống thủy long lại lần nữa bạo phát ra một đạo t i ế n giống g tựa như lôi c h ấ n bình thường giờ phút này nó đã đến dầu hết đèn tắt thời điểm trên thân ngưng tụ dòng nước giờ phút này đã hơn phân nửa quy về hải vực nghiên xúc nói ra thật long tàng tại thần long đảo nơi nào thà cho ngươi bất tử l i ề u sinh thiên giá âm thanh lạnh lùng nói một bầy kiến hôi cũng dám vọng tượng thần long tự tìm đường chết màu đen thủy long miệng ra nhân ôn tìm chết Đã giải quyết những thần long đảo đó giải những long quyết thần chỉ a o t ủ cung trực nước truyền, xuất bản thần tàng, thân hình đột nhiên nhất chuyển, trực tiếp xuất hiện ở nước long trên đột tiếp đ ở nghe h đầu, quán trực tiếp quán trú lực n trú l ư ợ toàn t â n đ một đao đầu phía vào cắm Chỉ m rồng trên. nghe tiếng bạo liệt cái kia màu đen thủy long trực tiếp nổ tung tựa như g i ọ t g i ọ t mưa đen rơi xuống rơi vào hải vực tựa như mực nước bình thường đem nước biển nhuộm đen một đạo tàn p h a áo bào đen bóng dáng treo vào hư không lộ ra chân thân cái kia đúng là một đầu màu đen đầu rắn miệng p h u n ra lưới rắn ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm liêu sinh thiên giã mấy người nguyền rủa nói dám mưu hại thần long người ắt gặp trời phạt tiếp theo màu đen đầu rắn ầ m vang nổ tung trong h không tựa như quay về bình tĩnh bình thường.、Liều、sinh thiên nhạt. ư nguyết miệng lên một vòng cửa nhạt. Lên giãi tựa một quay cửa Liều về đ chốc lát liên hấp dẫn ở đây bên trong sở hữu người chú ý ánh mắt mọi người chuyển đi chỉ gặp cái kia hẹp dài thần long giống như địa long xoay người bình thường khuấy động toàn bộ hòn đảo t ầ n t ầ n sóng biển hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch có thể nghĩ khi cái này sóng biển tích xúc tới trình độ nhất định về sau sẽ cho đông doanh cùng t r u n g nguyên bờ biển giới vực mang đến bao nhiêu sóng gió Giống,、một、tiếng dâng gầm nhẹ, chân thiên động địa, khi thế kia cùng một chỗ, trong đông giả không không tiên khi kia cái kia vi nổi mình, rơi nhẹ, chân nháy doanh mình, một một mắt trào thế chút tu thấp chế chỗ, khá địa, để xu võ tựa hồ là không ngờ rằng tôn này chân long lại có uy thế như thế một lúc sau ầm ầm thanh âm càng lúc càng lớn nương theo lấy một tiếng nổ tung từ cái kia thần long đạo ở trung tâm một cổ mánh liệt ma khí giống như ma trụ bình thường ầm vang mà lên ma khí c u ầ n c u ộ n mà ra ngắn phút chốc ở giữa liền quét sạch toàn bộ thiên địa đem nguyên bản ban ngày ban mặt biến thành một cái hắc cám thế giới p h ả n phất tận thế bình thường ma khí bên trong hai đạo màu đỏ tươi huyết quang bắn ra giống như huyết nguyệt chung q a n h giữa thiên địa u y áp lại lần nữa tăng gọn mà trần nguyên thì là cấp tốc mở ra thiên nhãn đồng thuật quả nhiên cái kia ma khí ở giữa máu trên ánh trăng lộ ra từng trận thanh sắc q u a n g mang trong mắt hắn ma khí cùng thanh sắc q u a n g mang hòa lẫn tới trần u y ê n hơi n h a o mắt lại lộ ra tinh quang mặc dù cái này kinh khủng tồn tại mang đến cho hắn cực điểm bị áp nhưng hắn vẫn là không nhịn được trong lòng sao động chỉ cần mất hắn liền có thể bước vào dương thần cảnh từ đó về sau cảnh ngộ khác nhau rất lớn hai đạo huyết quang càng ngày càng sáng tại quần quận oanh minh tựa như lôi âm phụ trợ phía dưới một tôn còn như dãy núi bình thường đầu d ồ n g xuất hiện ở trong mắt mọi người đỉnh đầu song g á c dưới h à n có màu đen dâu rồng phiêu động một đôi mắt thần màu đỏ ngòm lộ ra một cỗ phẫn nộ Tựa hạ ồ đối v như như ớ long n khi trần c liên thấy rõ cái này chân long thời điểm lập tức lông mày xếp chặt bởi vì tại khí vận tế đàn chỉ dẫn bên trong rõ ràng là đồng cực thanh long mới đúng làm sao có thể đột nhiên biến thành hạ long là khí vận tế đàn thôi diễn liền sai không chỉ ít tại trần g liên nhiều lần như vậy cơ duyên chỉ dẫn đến nay còn chưa hề sai lầm kết hợp với trước đó ma la nói tới đến tà dị chỗ trong lòng của hắn g ầ n lần có một loại suy đoán có lẽ cái này long vốn là thanh long nhưng ở ma khí nhiễm phía dưới mới dần dần cải biến hình thái nghĩ đến đây trần uyên lúc này ánh mắt nhất định chăm chú quan sát đến tôn này du động tại ma khí ở giữa hắc long quả nhiên hắn phát hiện một số không giống bình thường đồ vật tại hắc long phần bụng đến phần đầu phía dưới có một đạo rất nhỏ màu xanh đường con bốn trần long ma la thanh âm từ hoàng đồ đao bên trong truyền vào trần uyên bên hai tựa hồ là ở suy tư cái gì tiền đối thế nhưng là đã nhận ra cái gì theo bần tăng biết thế gian này từ sở thái tổ đóng đôi nhân gian về sau liền lại không chân long có chỉ là yêu tộc giao long mà thôi mà cái này một tuần bốn chỉ sợ đã đạt đến tiên cảnh bên trong tiên cảnh trần n g uyên l o n g mày nhữ lại nếu là dương thần cảnh giới chân long hắn còn có nắm chắc trừ chi nhưng tiên cảnh cấp độ lời nói chỉ sợ thật đúng là muốn dựa vào tại ma la không cần phải lo lắng cái này h ắ c long mặc dù nhưng đã đạt đến tiên cảnh cấp độ nhưng nó trên thân kỳ thật có một cỗ suy yếu khí thức so với cảnh thái hẳn là cường một đường nhưng cũng không phải không thể trừ chi vậy là tốt rồi chỉ là bần tăng có chút hiếu kỳ vì sao cái này chân long trên thân chỗ tiêu tán ra vậy mà cùng cái kia tu la vương là gần như đồng nguyên ma khí ở trong đó rốt cuộc có liên quan gì cái này thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ chính là là nhân gian tứ đại thần thú một trong so trước đó h ỏ a kỳ lân mạnh hơn rất nhiều lại không có trời sinh g ô n g cùng x i ơ n g xích mặc dù có thể ứng đối nhưng vậy muốn hành sự cẩn thận bần tăng luôn cảm thấy trong này có chút không thích hợp văn bối rõ ràng t r â n nguyên nhẹ gật đầu quyết ý vẫn là để mấy cái này đông doanh ra hỏa thử trước một chút đầu này hắc long sâu cạn đợi đến thời khắc mấu chốt lại cho cho cái này hắc long một kích trí mạng dù sao chỉ cần mình sống là được đạo h ư u sống chết không quan trọng hố chết bọn hắn trần n g u y ê n không có chút nào gánh nặng trong lòng tại trần n g u y ê n cùng ma la đang tại trao đổi hắc long biến hóa thời điểm liếu sinh tiên giã y đẳng chân cùng cung bản thần tàng thì là riêng phần mình đều toát ra một vòng vẻ sợ hãi hoàn toàn không có trước đó hô lên lên đ ả o đổ long lúc hăng hái cái này n g h i ệ t x u ấ t khí t h ế q u á c ư ờ n g đại chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ y đẳng chân thấp giọng nói đi mặc dù rất không cam tâm nhưng liếu sinh thiên giã vẫn là cực kỳ thức t h ờ vẹn vẹn là đối phương chỗ tiêu tán khí tức liền để hắn cảm thấy kinh hãi nếu thật là giao thủ hắn thật sự là không có chút nào nắm chắc chỉ có thể nghĩ đến tạm thời lui về mời được trong tộc vị kia tồn tại lại nói cái khác đã chậm một mực kiệm lời ít nói cung bản thần t à n g đông như nói ân liêu sinh thiên gia n h ữ n g mày còn chưa kịp suy tư cung bản thần t à n g trong lời nói ý tứ liền phát hiện giờ phút này ma khí đã đem đám người đường lui ngăn cách cái này một mảnh thiên địa đều bị phong tỏa trong đó muốn đi rất khó ngay tại lúc đó cái kia ma khí bên trong như ẩn như hiện màu đen chân lòng vậy gào thét một tiếng mang theo quần quận ma khí có tới không kịp lui động thủ đánh cược một lần a Cung b ả n thần tàng trực tiếp đạo ứ n hàng g thanh cái trận n thần sát cảnh giác nhìn lòng. Đáng sát hát chết. tiên thầm mắng một tiếng, hít chằm chằm giác giã mắng Liêu sinh hơi, sâu một hơi, chầm giọng nói.、Các、vị, không kịp không kết trận, đồ o g Vâng, vâng, là. Bốn đạo t a nhâm cùng nhau vang lên tiếp theo trước đó cái kia bốn vị luyện thần chân nhân cấp tốc liền tìm tới chính mình trận nhãn diễn phần mình cầm trong tay một thanh thần binh bảy n g ư ờ i khí cơ tại thời khắc này đ ố n g nhiên liên lụy ở cùng nhau tuy là gọi cái gì bảy võ đồ long nhưng kỳ thực bốn người bọn họ chỉ là phụ trợ chỉ có cung bản thần tàng y đẳng chân cùng liêu sinh t i ê n giã mới thật sự là động thủ người cung bản thần tàng ánh mắt phát lệnh tràn đầy thiên địa nguyên khí hướng phía bảy người hội tụ đưa tay vung đao một đạo sáng tỏ đao mang trong chốc lát giữa thiên địa sáng lên tựa như chạm phá tất cả mê võng trực tiếp rơi vào cái kia to lớn màu đen thân d ồ n g phía trên vê anh nương theo lấy một đạo tiếng oanh minh màu đen thân rồng b ư ớ lên trực tiếp mạnh mẽ dùng n ụ c thân đón đỡ một đạo kia từng đạo h quang nở rộ cái kia thân rộng vậy mà không hư hại chút nào sáng t ỏ như l làm sao bốn khả năng giờ khắc này liền cung bản thần tàng đều mở to hai mắt nhìn tựa hồ là thấy được cái gì không có khả năng chuyện phát sinh hắn toàn lực một đ a o bộc lộ tài năng một đ a o liền ngọn núi đều có thể tùy tiện đánh nát lại c h ẳ n g không phá hắc long thân rồng đáng chết y gì ở đằng chân cùng liễu sinh thiên giã cũng là sầm mặt lại dị thương khó coi không phải là đối thủ bọn hắn có thể tiếp nhận nhưng liền thương đều không đả thương được cái này khiến bọn hắn đánh như thế nào vị t i ê n bối kia chỗ thôi diễn ra hẳn là cũng không phải là như thế đây vốn là chân long một trăm hai mươi năm một vòng suy yếu kỳ thực lực hẳn là hạ xuống đến dương thần cấp độ m ớ i đúng cho nên trước hắn mới sẽ đối với lần giao thủ này cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay ưu thế tại ta nhưng bây giờ bốn chỉ bất quá hắc long cũng không có cho l i ê u sinh thiên giã đám người suy tư cơ hội tại đón đỡ một đao về sau hắn lại lần nữa gầm t h é t một tiếng cường đại tiếng long ngâm chấn cung bản đám người tâm thần không yên một lúc sau tựa như dãy núi sụp đổ bình thường đ ô i rồng c a tới mang theo một cố cường đại lực c á t bách không thể ngăn tán liều sinh thiên giã khé quát một tiếng biết cái này cố cường đại lực lượng khó mà ngăn cản bọn hắn không có cứng đối cứng thực lực nhất định phải tránh đi mới được lấy tốc độ đổi lấy sinh cơ mấy người khí cơ tương liên theo hắn đông thanh còn lại sáu người lúc này tứ tán bay ra tiếp theo bảy người khí cơ lại lần nữa nối liền cùng nhau liên tục không ngừng t ừ n g đạo sáng chói sắc bén đao mang buộc phát ra tại thời khắc này thiên địa đều biến thành đao thế giới vô cùng vô tận đao mang hướng phía một chỗ tiết ra cương đại tiếng oanh minh nổ tung tại hư không thượng như quần c u ộ n kiếp lôi ẩm vang rơi xuống và anh và anh và anh bảy người lực lượng tụ tán không ngừng không có chút nào giữ lại đem chỗ có át chủ bài đều bạo phát ra cái kia quần quận như khói ma khí vậy đang không ngừng bị s i n h s i n h đánh nát nhưng bốn để bọn hắn tuyệt vọng là đợi đến k i a sáng t ắ n đi cái kia hắt lòng vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì ánh mắt bên trong toát ra một chút nhân cách hóa tính ý trào phúng tựa hồ là ở cảm giác đến bọn hắn tại gãi ngứa bình thường dạng này kết quả để mấy người lại lần nữa trong lòng cảm giác nặng nề đã trong lúc mơ hồ dự cảm được mình kết quả trong lòng cũng không ngừng hướng phía tuyệt vọng thâm viên trở xuống mặc dù bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh mình tâm tính nhưng tuyệt vọng suy nghĩ đã bao phủ đám người không phải người đủ khả năng trong bóng tôi quan sát trần Uyên, giờ phút này cũng không khỏi đối hắc long phòng ngự mà cảm thấy kinh hãi đây là so thang sơn đại phật phía dưới h ỏ a kỳ lân còn cường đại hơn mấy lần tồn tại mặc dù bị ma diệt hơn hai trăm năm thời gian nhưng h ỏ a kỳ lân vẫn như c ũ rất khó đối phó mà tôn này hắc long không chỉ có không có trải qua ma diệt lực lượng còn mạnh hơn tại h ỏ a kỳ lân hắn cảm thấy liền xem như diệp hướng nam dạng này thiên bảng ba vị trí đầu tới vậy không làm gì được hắn nếu không phải bên người có ma la có thể buộc phát ra tiên thần chi lực tại nhìn thấy một màn này về sau hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh lụi m ư i k ư ơ n g hà mấy người đến đây đến cái chân chính bảy võ đồ long giống lại là một tiếng long âm hát long gào thét đôi u rồng lại một lần nữa của tới mà lúc này liêu sinh thiên g i ả đám người đã không có tản ra cơ hội bởi vì bọn hắn đã bị yêu long thân rồng vây quanh thô sơ giản lược đánh giá chỉ sợ cũng có ngàn trượng lớn nhỏ vê anh giống như thần sơn sụp đổ bình thường kinh khủng lực lượng quét sạch mặc dù bọn hắn bảy người kết thành đại trận y nguyên không làm nên chuyện gì tại chân long uy áp phía dưới bay ngược mà ra phấp phấp phấp bốn đều không ngoại lệ đón đỡ một cách này liêu sinh thiên giã cung bản thần tảng đám người đều là phun ra một ngụm lao huyết hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tồn tại không chỉ là nhục thân bị trọng thương ngay tiếp theo nguyên thần đều rất giống bị cái kia đen nhánh ma diễm cho để mắt tới giống như giòi trong xương bình thường căn bản là không có cách ngăn cách bên ngoài cơ thể cứ tiếp như thế ta các loại chỉ có một con đường chết cung bản thần tàng thấp giọng nói vậy phải làm thế nào ý gì là đằng chân nếp vốn ra mặt có chút đ ộ n g dung cung bản thần tàng hít sâu một hơi mở miệng nói đem đ ạ i trận lực lượng hoàn toàn quán chú đến ta trên người một người như thế mới có thắng cơ hội ngươi có thể chịu đựng được sao nhìn không được cũng muốn chống đỡ đơn giản một cái mạng mà, mà thôi vì tộc ta chiếm cư trung nguyên m ộ n tưởng thần tàng Nguyện ý vì đông doanh dâng này mạng. Chúng ta sẽ nhớ ngươi. ý vì ra ta cái cái một sẽ kỹ lão i sinh tiên i u g nhẹ gật đầu. Lúc này cũng không phải ra sức khức từ thời điểm, nhất định phải nhanh thành lập mặt trận thống nhất. phải khức thời phải gật lập từ mặt Tốt, đầu. điểm, Lúc l sức ra phu ngày sau hội trông n o n cung bản nhất tộc toàn bộ đông doanh vậy sẽ nhớ kỹ cung bản nhất tộc hy sinh tới đi Tốt. gật một trận kết từng tia toàn thâu thần tàng trên thân, Còn cùng lúc cung chóng người nhau lần nữa hành, sáng ngưng hiện, hoàn quán đến bản hắn làn ra đang nhanh lại lại đại đạo sau, ra đầu, x toàn bộ người đều rất giống bành trướng gấp đôi song tay nắm chặt rừng tay bên trong thần đao cung bản thần t à n g khẽ quát một tiếng phóng xuất ra mình cường đại nhất một đao giờ k h ắ c này tựa như cả mảnh thiên địa đều rơi xuống một chút điểm bông tuyết một vòng sáng trói đến cực hạn đao mang chạm phá cựu thiên đem cái kia ma khí che đậy thiên địa sinh sinh xuyên phá tiếp theo tựa như là tiếp dẫn bên ngoài lực lượng đao mang ẩm v a n g rơi xuống mang theo một tiếng kêu to trực tiếp đánh vào hắc l o n g thân rồng phía trên sâu kín quan mang mong muốn ngăn cản lại không ngăn được cái này sáng trói đao mang tại trước mắt bao người cái kia màu đen yêu lòng thân rồng lần thứ nhất bị phá ra. ngay tại c h đỏ t ư lúc đó hắn toàn bộ thân rồng vậy đều đang kích động màu đen vẩy rồng phía trên sáng lên từng đạo hư quang tiếp tục khi thấy hát long thân rồng thật bị phá ra về sau mấy người liền lại lần nữa nhặt lại lòng tin cung bản thần tàng trong mắt tràn ngập điên c u ồ n g thần sắc mấy người vậy không trần trở nữa đem tự thân tất cả lực lượng toàn bộ đều thuận đại trận quán tâu h đến cung bản thần tàng trên thân hắn một bên khỏe miệng chảy máu một bên huy động trong tay thần đào. ao đen đã đạo đủ trên thân rồng từng xương thương, nhìn bên trong cái kia trong suốt xương rồng. Nhưng bốn! Cái này thấy vết thể thấy suốt ra phá sâu bị cái Cái kia vậy có còn l đương nhiên trọng yếu nhất là cung bản thần tàng đã đến cực hạng hắn cũng không phải là chủ tu nhục thân căn bản không chịu nội cố lực lượng này từng đạo vết máu xuất hiện ở nhục thân phía trên khí tức đang tạ dần dần hướng phía suy yếu phương hướng trở xuống giống quần quần ma khi ở giữa hắt long bỗng nhiên nô ra đầu rồng một ngụm trực tiếp đem một cái luyện thần chân nhân nuốt vào trong bụng mà nương theo lấy hắn v ỡ lạc bảy n g ư ờ i kết thành đại trận cũng theo đó v ỡ vụn bọn hắn cuối cùng một chút hy vọng sống cũng đã biến mất t á n liêu sinh t i ê n giã khẽ quát một tiếng nghĩ đến mấy người mỗi người tự chạy nhưng hắc long lại thế nào sẽ để cho bọn hắn vận nguyện mở miệng một tiếng thôn vệ rơi vào đơn đông doanh võ giả trong mắt hắn hiện tại đã bị trọng thương mấy người liền la từng cái món ăn ngon mà thôi a không từng tiếng thê thảm thanh em vang vọng Ý dài đằng chân quả vậy t bị thốt n lấy vệ một cái tiếp một cái ngắn phút chốc ở giữa liền ở trong sân liền chỉ còn lại có liêu sinh thiên giã cùng cung bản thần tảng không xác thực nói là chỉ còn lại có liêu sinh thiên giã một người bởi vì giờ khắp này cung bản thần tảng đã đạt đến thực hạn không chỉ có nhục thân sụp đổ liền nguyên thần đều có ẩn ẩn tán loạn trạng thái trong bóng t ố i trần l u y ê n đột nhiên mở ra hai mắt nói nhỏ nên chúng ta một lúc sau ma la lực lượng hoàn toàn tràn vào trần l u y ê n nhục thân hán khí tức quanh người kéo lên trong chốc lát liền sông phá mây xanh nhục thân hỏa lò trống ra quần quần ma diễm quét sạch mà ra mạnh mẽ đem hắc long ma diễm cho xé mở một đến lỗ hổng tiếp theo hoàng đồ đao cũng theo đó vang vọng một tiếng long âm có thể ngay ra cái này một đạo long âm cùng hắc long tiếng giống có tám phần tương tự chỉ có quan sát đến trần long mới là long âm một đao kia mạnh nhất thời khắc đao mang quét sạch thiên địa vừa xa trước đó cung bản thần tàng chỗ liều chết bạo phát một cái kia giờ khắc này cung bản thần tàng ngẩng đầu lên liều sinh thiên giá vậy vô ý thức quay đầu lúc này trận mắt há hớp mồm đánh lén tại cái này một khắc cuối cùng trần uyên trực tiếp đánh lén lưới đao trực chỉ h á c long đầu rồng nhưng m u ố n chính tại thời khắc này h á c long đột nhiên quay đầu há mồm phun ra một vệ thần quang mạnh mẽ đem trần uyên một đao kia cho cả lại h á c long ánh mắt bên trong dần hiện ra một vòng nhân cách hòa y cười tựa hồ bốn đã sớm biết chung quanh còn có người đang nhìn trộn nó đã sớm biết trần uyên mới mày ánh mắt lạnh xuống xem ra trần nguyên ngầm đầu ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tắt gốc ngưng tiếng nói nghĩa xúc ta muốn người giúp ta đột phá chương bảy trăm linh sáu ma diễm ngập trời nghĩa xúc ta muốn người giúp ta đột phá trần nguyên khẽ quát một tiếng da quanh thân khí thế như lửa bốc lên không nớt tựa như trực tiếp tự thành một mảnh thiên địa quần c u ậ n đen nhánh ma diễm từ nhục thân động thiên mà ra đem tất cả hắc long ma diễm che kín một bên k h ắ c cung bản thần tàng cùng liêu sinh thiên giã con ngươi sâu co lại mặt lộ kinh hãi chi ý tựa hồ là không ngờ rằng tại bọn hắn cùng hắc long giao thủ lúc nơi đây lại còn ẩn giấu đi một tên cường giả với lại cường giả này dung mạo tựa hồ còn thoáng có chút quen thuộc tại hạ đông danh o liếu sinh nhất tộc tộc trưởng liêu sinh thiên giã không biết các hạ là phương nào đạo hữu liêu sinh thiên giã vội vàng cao giọng hỏi nhìn người này t a i thế không kém gì hắc long muốn phải cùng liên thủ d ầ u gì cũng muốn sống t ạ m một cái mạng về phần chân long long nguyên hắn tạm thời tự nhiên là không cách nào lại hy vọng xa vời các loại còn sống trở lại đông doanh về sau lại nói cái khác trung nguyên trần uyên trần uyên quay đầu trên mặt mang lên một vòng nhàn nhạt nhẹ cười a nguyên lai、like、là trần bốn liêu sinh tiên gia đang muốn lấy lòng vài câu trận lập tức cương tại chỗ ánh mắt bên trong có chút hầu nghi trong lòng c à n g có một chút không ổn cảm giác trần uyên hắn nhũ mày có chút xem kỹ ánh mắt quét về phía trần uyên đúng liền là giết n g ư ơ i hai cái con trai cái kia trần uyên trần uyên nhẹ gật đầu n g ư ơ i n g ư ơ i bốn liêu sinh tiên gia chừng lớn hai mắt trong lòng tràn đầy kinh hãi vô ý thức liền muốn trốn nhưng trần uyên làm sao có thể cho hắn cơ hội vô biên mãnh liệt ma diễm trực tiếp đem thốn là người năm người năm liêu sinh thiên giã lời còn chưa dứt, nay đã trọng thương sắp chết hắn trực tiếp bị mánh liệt ma diễm thiêu đốt sạch sẽ liền một câu hoàn chỉnh di ngôn đều không có để lại trần n g uyên bay đầu trong lòng thầm nghĩ đây cũng là giúp cha con bọn họ ba người đoàn tụ người một nhà chỉnh chỉnh tề tề tốt bao nhiêu đáng tiếc duy nhất là hắn hai cái con trai vô luận là liêu sinh chân nhất vẫn là liêu sinh v o nghĩa n g đều là ủng có khí vận mang theo kết quả cái này đã từng bị hắn ký thác kỳ vọng liêu sinh thiên giã lại làm cho hắn thất vọng còn không bằng hai cái con trai là chớ nói liêu sinh thiên giã đã tự buộc thân phận Liền xem như không xem có, trần n g liên vậy nguyên thu nó lúc chỗ c hồi t thủ trên ra đoạn, bản ánh mắt tiếp tục rơi vào hắc long trên thân cái kêu màu đèn chân long giờ phút này vậy đem hiện hồng hai mắt rơi vào trần g n liên thân song phương bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát mà thôi tại một lúc sau trần u y ê n cùng hắc long song song bạo động chỉ một thoáng liền phá vỡ cái này trong chốc lát tiến tĩnh không có chút nào nói nhảm vừa đ ộ n g thủ chính là toàn lực hắc long lộ ra đầu dòng ma vân hám i ệ n g chính là gầm lên giận dữ quần quận huyết khí bốc lên nhiễm đỏ lên chân trời tràn đầy kinh khủng nhục thân trực tiếp đấu đá xuống luận đến uy thế vừa xa trước đó nó đối mặt đông doanh một đoàn người thời điểm sớm lúc trước hắn liền phát hiện phụ cận còn có người chỉ bất qua không thể kết luận có rất lớn một bộ phận tâm thần đều đặt ở trần u y ê n trên thân cho dù là bị kích phá phòng ngự đ ả thương hắn cũng không có buông lỏng mảy may cảnh giác không nghĩ tới song phương không phải một thể chỉ có tại đám người kêu bại vong thời điểm hắn mới hiện ra chân thân đối mặt hắc long huy áp trần u y ê n chân đạp hư không ma diễm bước lên hội tụ cánh tay phải nâng lên một quyền vung r a thiên địa nguyên khí quét sạch toàn thân khí huyết k h u ấ y động màu tím nguyên thần phun tỏa h à o quang vừa anh tay, c h í là vừa ra tay vô tận lực lượng tất cả đều hội tụ ở trước người trực tiếp cùng cái kia hắc long bảng lớn như núi đuôi rồng vành cùng một chỗ cả hai giao phong tại trong chốc lát đ ỉ n h trệ qua đi chính là trời long đất nở bình thường oanh minh nổ tung quần quận ma diễm quần quận mà ra phía dưới nước biển quần quận mà lên dư ba tại hướng bốn phương tám hướng chỗ hội tụ một cách này song phương đều không có đòi chỗ tốt hắc long nhục thân cường đại nhưng trần u y ê n nhục thân cũng không yếu mặc dù chưa đến thần thông đại thành tri cảnh nhưng nhục thân hỏa lò ngưng luyện nhiều loại thân huyết đã sớm biến thành hắn lực lượng nếu thật là luận đến bắt đầu cho dù là đơn thuần nhục thân kỳ thật cũng không thua tại thần thông đại thành yêu th đương nhiên vẹn vẹn chỉ là như thế lời nói vẫn là có rất lớn không đủ dù sao hát long là chân chính sánh vai tiên thần tồn tại thần thú s o khi đó hội tụ hương hỏa c h i lực cùng một triệu máu người tế cảnh thái đều mạnh hơn một đường ngựa trần uyên cũng không phải là chỉ có mình hắn còn có ma la gia trì đây chính là hàng thật giá thật tiên nhân cho dù là hắn không vận dụng được quy tắc nhưng chỗ có thể thu được gia trì y nguyên được xương tụng là kinh khủng không phải vậy chạm không được cảnh thái chân thân. Giống. Hát long tựa hồ có chút chấn ú t c h kinh tại trần cường đại lực lượng, quanh thân ạ i t Nguy tiếp o to à n lớn bộ t ạ chân khắc Hắc chân che cuộn nước thân thình lính tại thời khắc hiện lộ ra. Trượng. Kinh khủng -long chân thân, che đậy hư không, quần quần ma diễm bám vào tại phía trên, phía dưới, vô biên vô hạn nước biển nhiên này toàn Trưng ngăn trượng. Long quần trên, biên biển đống tại tại lộ diễm giáp dưới, quái. i vào đậy vảy bộ bám bị ra. ma vô vô theo nước biển cuốn lên tựa như một tòa màn trời bình thường bao phụ tại hắc long sau lưng t ừ phía bát phương tiên địa nguyên khí vậy vào lúc này hội tụ hắc long gào thét một tiếng thân d ò n g du động vô tận màn nước tùy theo che đậy mà xuống quần c u ộ n ma diễm v ậ y theo sát phía sau mang theo một cố họa trời chi thế phương viên trăm dặm hải vực đều tại thời khắc này bị nhấc lên trong hư không vô tận mây đen bắt đầu cấp tốc hội tụ quần quận lôi âm không ngừng từ cựu thiên phía trên trượt xuống xuống còn như dãy núi sụp đổ bình thường trực tiếp bao phủ trần u y ề n tất cả đường lui tránh không ra vậy tránh b ấ t quá một khi bại lui cái kia quyền chủ động liền không tại trong tay mình mà trần uyên lại là ngửa mặt lên trời thép dài trên thân như có một cố vô cùng vô tận lực lượng tại bừng bừng phân chấn nguyên thần tại thời khắc này nổi lên kinh người hào quang màu tím to lớn thiên địa nguyên khí trực tiếp hội tụ ở quanh người hắn khí huyết giống như lao nhanh giang hà bình thường quần quận mà ra mà hắn vậy vứt bỏ tất cả chiêu thức trong tay tia sáng gửa hiện đen như mực. hiện ra thần dị rực rỡ đường vân hoàng đồ đao xuất hiện trong tay đường vân cũng theo đó tỏa ra ánh sáng vung đao thoáng chốc đao mang trợ hiện phong mang đ ư ợ khởi tựa như một đạo sợi tơ trong nháy mắt rạch ra chân trời lấy điểm mang mặt nguy nga lực lượng rung động tiên h địa trực tiếp chạm tại hắc lòng thân rồng phía trên đã từng trần u y ê n một đao chém vỡ cảnh thái chân thân một đao kia tại lúc này thái hiện đây là trần u y ê n mạnh nhất một đao cũng là hắn hiện nay có thể bộc phát ra mạnh nhất một đao cường đại đao mang đem vô tận ma diễm chém ra cắt ra màn trời dẫn tới cựu thiên ánh nắng về xuống thư không tại thời khắc này n ắ n trệ vậy tại thời khắc này một lúc sau một vòng kinh người ánh sáng long lánh thiên địa lại về sau chính là một đạo vang vọng thiên địa tiếng nổ kinh khủng nổ tung tựa như lôi kép rơi xuống chấn hư không vài mẹo ma diễm mất diệt cái này tràn đầy thanh nhâm quét sạch phạm vi mấy trăm dặm nhấc lên vô tận hải sóng vậy vào lúc này hướng phía cái khác từng cái phương hướng bắt đầu quét sạch mà ra không không biết bao nhiêu tôm cá bị lật tung đánh chết Cái Hắc kia khổng lồ hắc long thân phía thân Long rồng trên, lồ v ậ yêu tại một đao kia giới, bị chém chết tất trước thể tự kia dưới, người i chém làm mà làm đao đó đông đến, doanh bị cả có phòng hắn h ngự, n n phương hơn. so với đối phương làm tốt làm Bá. y ê long tiểu nửa thân thể đều tại thời khắc này gần như bị s i n h s i n h chém ra mạnh mẽ yêu huyết giống như giếng phun bình thường đem màn trời nhuộm thành huyết sắc hắc long lúc này gào thét ra một tiếng kêu thê lương t h ẳ n g thiết nhưng càng nhiều vẫn là ngân lệ yêu long hai căn sừng rồng phía trên trong lúc đó sáng lên sâu kín con mang tựa như một đạo quan trụ bình thường tại hắn bị chém ra nhục thân một khắc này trực tiếp bạo phát trong chốc lát liền xuyên qua trần huyền thân、Phàng. trần n g u y ê n tựa như một đoàn sưng ơ ngủ, trực tiếp vỡ ra nhưng yêu long lại không một tơ một hào bông lòng chi ý bởi vì hắn cũng không nhìn thấy có huyết vụ vật cũng không có vấn lạc mà sự thật vậy tiếp theo một cái chớp mắt bị nghiệm c h ứ n g dấu hiệu hắn lục thân lại lần nữa truyền đến một đạo h oanh minh trước đó bị oanh nát người kia giờ phút này thỉnh lình ở giữa liền xuất hiện ở sau lưng một mảnh phong mang đao mang tựa như một đạo bạch long bình thường trực tiếp phát tiết tại trên người hắn oanh oanh oanh trần liên vung o huy quyền thần sắc vô cùng bình tĩnh tỉnh táo tựa như chỉ là tại thông lệ làm lặp lại một sự kiện mà thôi cái kêu bị hắn a n h kích một điểm thì là gần như đứt gãy xương rồng đều bị hắn sinh sinh chém ra vết rách giống hắc long gầm thét đ ô n g nhiên v â y đôi u tựa như bốc lên bình thường trực tiếp đánh tới hướng trần uyên mà đối mặt như thế khoảng cách lực trần uyên q u a n người quanh thân khí huyết phun trào đột nhiên vung đánh m ộ t quyền Bành. bạo bình bố bị ngàn Tiếng truyền Trần Nguyên nụt thân như vụn thường, khủng như lượng khổng lồ nghiền ép phía dưới, mạnh nệ thế phía liệt tựa một vòng ngưng trọng. Đơn thuần tại tr dưới, đạo lực lồ luy âm mẽ ra, đá ép nhưng hắn lại chỉ là loẽ lên cái này một cái ý niệm trong đầu tiếp theo dưới chân bộc phát ra một đạo oanh minh hắn tựa như một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo ẩm vang bộc phát ra trong hư không vẽ qua một đạo ưu quang lại lần nữa tới gần hắc long phụ cận tiếp tục huy quyền vung đao vê anh vê anh vê anh từng tiếng bạo liệt nổ vang truyền ra trần u y ê n cùng yêu long lâm vào gây cấn giao p h ò n g từng đạo đao mang lóng lánh chân trời từng tiếng oanh minh rung khắp hư không trần liên không có chút nào giữ lại hoàn toàn bạo phát ra mình tất cả lực lượng tại lúc này cái gì đao pháp chiêu thức trên cơ bản đều đã quên không không thể nói là quên mà là tất cả chiêu thức đao pháp quyền pháp cơ bản thương đều hội tụ thành một toàn bộ đều hạ bút thành văn hắn chiến ý càng ngày càng cao n ụ c thân phía trên vậy lưu lại từng đạo vết thương liếc nhìn lại nhìn thấy mà giật mình nhưng hắn nhưng căn bản không sợ hãi phản phất căn bản vốn không biết bình thường trên thân giống như là g i ấ y lên một tầng huyết sắc hỏa diễm xa xa nhìn lại còn như huyết ma đương nhiên hắc long trạng thái chỉ lại so với trần liên càng kém bởi vì hắn n ụ c thân to lớn đồng thời nhược điểm cũng liền càng nhiều cho dù hắn n ụ c thân cường đại có thể nhanh chóng khép lại nhưng khép lại vẫn không có mới vết thương xuất hiện nhanh nguyên bản màu đen v ả y giáp lúc này vậy tí tách tí tách tựa như xối lên từng tầng từng tầng huyết tương không ngừng ở trong hư không bốc lên trên thân khí t ứ c vậy tại dần dần trở xuống trần u y ê n tăng thêm ma la lực lượng này tuyệt đối vô cùng cường đại chỗ điều động thiên địa nguyên khí càng là nghiền ép h ắ c long nếu là đổi lại người bên ngoài cho dù là cảnh thái giờ phút này trên cơ bản cũng đã bị thua nhưng bốn hay là bởi vì h ắ c long da dày thịt béo huyết khí mạnh mẽ nhục thân cường đại cho đến nay cũng chỉ có thể một chút xíu làm hao mòn hắn huyết khí một chút xíu đem hắn mà chết thời gian chậm rãi trôi qua rốt cục trần liên cảm giác được thời cơ không sai biệt lắm đã đến. t â một nghiệm vừa đ n g r o n g cách đài này g trần đống n liên trực tiếp từ n t yêu long ở trung tâm đem xinh xinh các đức hắn một nửa thân rồng vậy d ố ớ i một đ a o này cấp tốc từng khúc băng diện giống hắc long không cam lòng hô lên một tiếng hoàng đồ đao bên trên long hồn gào thét mà ra đồng dạng buộc phát ra một tiếng lăng âm quần quận huyết khí chi lực quán thâu ở tại trên thân vì đó bổ sung nhục thân ngắn phút chốc ở giữa tại trần nguyên huyết khí cùng quần quận nguyên khí quán thâu phía dưới một đầu trăm triệu chân long thình lình xuất hiện tại hắn trước người nương theo lấy trần nguyên đao rơi long hồn cũng theo đó mà ra trực tiếp đâm vào nó trên thân trần nguyên một chỉ điểm tại mi tâm thoáng chốc so với trước đó c à n g cường đại hơn mấy lần ma diễm đột nhiên xuất hiện hắn nhục thân tựa như một hố đen to lớn bên trong giống như là một cái chân chính lò lửa bình thường đây là hội tụ trần n g u y ê n tất cả lực lượng lại thêm ma la toàn lực quán thâu hạ cường đại ma diễm trực tiếp đem chọn mảnh thiên địa hóa thành một tòa biển lửa mà hắc long trên thân thiêu đốt ma diễm vậy tại thời khắc này biến thành chất dẫn cháy nhiên liệu để tràn đầy thế lửa lại lần nữa y nổ cao thêm một bậc đây cũng là trần n g u y ê n cùng ma la từ giao thủ trước đó liền định tốt nhu đồ trước một bước bước suy yếu hắc long khí huyết sau đó lại cho cho h ắ n một kích trí mạng không phải nếu thật là từ từ thôi xuống、giới. Trần Nguyên chương ù n n g Ma La vậy ị n không đ ợ c Dù s a nhìn nó n bảy thật thật ma ma trăm năm, cũng không phải linh bảy、so、chân long vẫn lạc long nguyên vào tay giống giống giống tại ma diễm bước lên trong nháy mắt hắn long liền cảm giác được một khâu nguy hiểm trí mạng Hắn mỗi u khi đối phương mong muốn kéo dài khoảng cách trần uyên liền hội thừa dịp này thời cơ tiến lên một cách để nó thủy chung đều dừng lại tại hắn trong khống chế như thế mới là thủ thắng t h i đạo nếu thật là dùng những phương pháp khác thì thật ngay cả trần n g uyên vậy không có năm chắc được bao nhiêu phần thật có thể tiêu diệt đi dù sao trần nguyên lập vào hư không lấy thần nghiệm điều khiển hỏa diễm không ngừng bước lên theo thời gian chuyển đổi rời hắc long khi tức vậy tại dần dần hướng phía dưới suy sụp cả mảnh tiên địa đều đang run dày rung động sóng biển theo hắc long lăn lộn mà bước lên nhấc lên từng tầng từng tầng sóng biển từng đạo ma diễm dư ba thiếu đ ố n hư không đều đã vặn vẹo biến hình nhưng trần nguyên vẫn không có chút nào chủ quan ý nguyên cẩn thận tại không có đem triệt để trọng thương trước đó cái này ma diễm là tuyệt đối không khả năng bị hắn triệt hạ nhưng cũng phải nắm chắc t ố t độ dù sao hắn mắt chính là vì thôn vệ hắc long long nguyên bằng này tiền đến dai đột phá dương thần nếu là không có điều khiển t ố t độ dẫn đến đầu này hắc long bị sinh sinh l u y ệ chết vậy hắn nhưng sẽ thua lô lớn đang tại yêu long lăn lộn thời điểm trật, phía dưới sóng biển trong lúc đó xuất hiện một tầng tấm màn đen một lúc sau một đầu trăm trượng lớn nhỏ cùng ngàn trượng hắc long như lúc giống nhau l o n g đột nhiên gào thét mà lên thừa dịp cái này trong t r ớ c mắt khoảng cách trực tiếp mở ra miệng lớn một m ụ n đem trần lên mất xuống hắc long còn có hậu thủ nhưng đầu này hắc long cùng ma diễm bên trong bước lên hắc long t r ê n lệch thật sự là quá lớn dù cho là một n g ụ m đem chân u y ê n nuốt vào trong miệng vậy nhưng vẫn bị hắn sinh sinh chống đỡ hai tay nắm ở hai căn giang rồng trực tiếp đứng ở hắc long trong miệng trên người hắn ngưng hiện ra một đạo lại một đạo thần bí đường vân cường đại lực lượng không để cho trăm trượng hắc long nuốt vào quả nhiên còn có hậu thủ chân u y ê n ánh mắt ngưng tụ mặc dù một đầu mới hắc long xuất hiện không có bị hắn ngờ tới nhưng hắn nhưng thật ra là rõ ràng một đầu chân long làm sao có thể dễ dàng như vậy liền sẽ chết đâu cho nên hắn một mực đều tại cảnh giác tại cái kia trăm trượng hắc long há miệng trong n h y mắt hắn liền phản đây là đầu kia hắc long lấy tinh huyết châu ngưng tụ giả thân trên bản chất vẫn là nguyên khí hội tụ bốn ma la thanh âm truyền vào trần n g uyên trong t hai tựa hồ là để hắn không cần lo lắng chỉ cần ma diễm không tiêu tan cái kia hắc long liền không có bất kỳ cái gì cơ hội nhưng nếu là bị hắn bắt lấy cơ hội lời nói cái kia đằng sau coi như đến thật đang từ từ đem ma diện rõ ràng trần n g uyên nhẹ gật đầu hai mắt nổi lên huyết sắc hồng quang nhục thân bắt đầu cấp tốc bành trướng tựa như pháp thiên tượng địa bình thường dần dần đem trăm trượng hắc long miệng mở ra hắn dung luyện hỏa kỳ lân thân huyết không cần lại hóa thân thành kỳ lân ma cũng có thể có được cường đại lực lượng nhưng đây cũng không phải là nói là hắn không thể chuyển hóa bên trong tư ơ n g phản chỉ cần hắn nhất nghiệm dâng lên tùy thời đều có thể lại lần nữa biến hóa chỉ bất quá trên người hắn v ả y giáp sẽ không lại sinh ra đỉnh đầu song g i á p chỉ nếu không lớn vậy sẽ không x ẻ ra ra bành trướng bành trướng bành trướng bốn trần n g uyên nhục thân trong n g a y mắt liền ngưng tụ thành cao mấy chỗ lớn trong mắt hiện lên một chút tán k h ố c một lúc sau đ ỗ n g nhiên điều động đứng lên bên trên chỗ có khí huyết chi lực giống trong trượng hắc long tự hồ cũng là cảm giác được nguy hiểm không ngừng gầm thét mong muốn lấy long ngâm đi chấn vỡ trần n g uyên chiến ý chỉ tiếc cái này cuối cùng chỉ là phí công m à thôi trần uyên trực tiếp mạnh mẽ bẻ gãy hai căn răng rồng mà tại hắn bẻ gãy một khắc này hai căn răng rồng vậy hóa thành cho bụi mẫn diện tựa như nó vốn cũng không nên xuất hiện mở dạng trang trượng lớn nhỏ hắt long gầm thét gầm thét muốn phải tiếp tục đem nuốt vào trong bụng nhưng trần uyên sẽ không lại cho hắn cơ hội thân hình nhất chuyển đi tới đen đỉnh đầu rồng từng quyền từng quyền hướng về đầu của hắn đập tới vê anh vê anh vê anh quên quên đ ế thịt chiêu chiêu thấy máu trần uyên đem mình lực lượng trong trượng t i hắc long lực lượng vốn là so bất quả trần uyên bây giờ bị hắn tìm tới cơ hội càng là cấp tốc đã rơi vào thế bất lợi bất quá ngắn ngắn trong chốc lát liền bị trần uyên xinh xinh đập vỡ đầu rồng mà nương theo lấy đầu rồng mẫn diện cố này trăm trượng hắc long chân thân cũng theo đó từng khúc băng diện hóa thành hư vô chỉ có một giọt màu vàng nhạt tinh huyết tồn tại trần u y ê n vung tay lên đem một giọt này ngưng tụ chân long rất nhiều lực lượng tinh huyết thu nhập thiên thư không gian bên trong mà giờ khác này cái kia ngàn trượng chân long cũng bị thiêu đốt không còn hình dáng toàn thân trên giới đều đang thiêu đốt mãnh liệt ma diễm đem huyết n ụ c vải giáp toàn diện đốt thành hư vô xa xa nhìn lại tựa như là thiên địa vi lô nguyên k h í làm lửa tại ngưng luyện lấy một đầu phạm vào nghiệp trướng tội long giống theo trần u y ê n giải quyết hết h ắ c long lấy tinh huyết chỗ diện hóa mà ra giả t h ầ n hắn vậy chân chính bị ma diễm trô vây khốn chân thân giờ phút này tựa hồ cũng gấp không ngừng ở dãy rủa dùng hết cuối cùng lực lượng mong muốn dãy rủa thậ không tiếc lấy nục thân khí huyết đi đem cái kia c h ú t bám vào tại thân rồng bên trên ma diễm rội tắt Tr trần nguyên mướn mày ngẩng đầu nhìn phía hư không giữa thiên địa đông nhiên thổi lên một trận âm phóng hướng phía hắc long hội tụ tiếp theo trần nguyên có thể nhìn thấy một đạo cực hạn lũ quang từ cái kia ma diễm bên trong hắc long trong miệng đông nhiên b ộ c phát ra lấy nhất là cực hạn tốc độ phản phất vượt qua thời gian cùng không gian xông về trần nguyên giờ phút này hắn căn bản không kịp phản ứng quá nhiều trực tiếp điều động khí huyết chi lực đấm ra một quyển vê anh một tiếng bạo liệt nổ vang hư không vặt mẹo nhưng mặc dù là như thế vậy bất quá là vẹn vẹn chỉ là để cái k i a đạo hữu quang trì hoãn trong chốc lát nhưng căn bản không có ngăn cản đây là hắc long một k í c h cuối cùng cũng là quyết tử phía dưới một k í c h mạnh nhất khi phát giác được không cách nào đem cái k i a t h ự cốt c ma diễm trô mẫn diệt thời điểm hắn trong nháy mắt liền làm quyết định này giết hắn là hắn có thể lần nữa khôi phục tự do giết hắn mới có thể tiêu tan mất l ử a giận trong lòng vô tận tiên địa nguyên khí trong chốc lát tại trần liền trước người ngưng tụ thành một lớp bình phong tiếp theo là tầng thứ hai lấy huyết khí trô ngưng tụ bình phong nhưng cuối cùng vẫn là vô dụng cái tia đạo h quang trong nháy mắt liền phá vỡ hắn phòng ngự ph phản phất bốn cái này căn bản cũng không phải là một cái phương diện lực lượng là hắc long một thân thần lực chấu ngưng tụ sức mạnh hắn chấu ngưng tụ thiên địa nguyên khí và khí huyết ở tại trước mặt tựa như là giấy bình thường c h ỉ ít hiện tại là như thế này giờ khác này trần u y ê n lâm vào nguy hiểm nhất thời khắc không đợi hắn nói chuyện trần u y ê n nhục thân đột nhiên sinh ra từng đạo vết máu một tầng tràn đầy quy tắc chi lực trực tiếp bảo hộ ở trước người hắn là bốn mà là xuất thủ hắn vận dụng mình quy tắc chi lực